Trương 26, Tự Tôn Tiểu phàm đệ nói là đi tìm Tiểu Hôi và con chó to vàng ấy cơ mà, sao lại dẫn ta đến nhà bếp? Tăng Thư Thư đi theo sau lưng Trương Tiểu phàm tiến vào nhà bếp, miệng lầu đầu không ngừng. Trương Tiểu phàm nhìn ngó kỹ cảng, thấy nơi đây rộng rãi gấp nhiều lờ ở bếp bên Đại Trúc phòng ánh sáng cũng đờ y đủ hơn. Hắn vừa chú ý tìm kỹ, vừa lẩm bẩm, tuy đệ từ sáng tới giờ chưa nhìn thấy bọn chúng. nhưng chắc quá nửa là chúng ở trong này. Tăng Thư Thư nhún vai, nói, không thể nào, đệ coi tam nhãn linh hở ơ là cái gì, đấy là linh vật trời sinh, so với người chỉ có hơn chứ không có kém, thế mà đệ xem nó như đạo tặc, lại còn là thứ đạo tặc tham ăn muốn. Á! Trước bộ mặt ngạc nhiên sửng sốt của Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm chui vào sau một cái vại đằng góc bếp, sách tiểu hôi ra, con khỉ bị sách đổng lên kêu chí chóe liên hồi, đại hoàng cũng chạy theo, Hướng về hai người sủa rất dữ dội. Trương Tiểu phàm nhìn tăng thư thư, thấy ý ý ở dở khóc dở cười. Hắn ôm Tiểu Hôi vào lòng, rồi mắng Đại Hoàng, con chó chết dẫm đừng ơ mở ý nữa, muốn có người đến bắt chúng ta sao. Đại Hoàng dường như nghe hiểu, nhìn Tiểu Hôi đang nép vào lòng Trương Tiểu phàm miệng chỉ khẽ têu lên hoảng vẳng nhưng không ra tiếng. Trương Tiểu phàm ngó nghiêng, thấy mọi vật vẫn có vẻ nguyên vẹn không xê xích, chắc hai tên trộm này chưa đắc thủ, bất giác vui vẻ. Vội vàng ôm tiểu hôi đi ra, được hai bước, thấy đại hoàng không cùng theo, hắn ngoảnh đầu nhìn, con chó cụp đuôi chạy vào sau cái vại ban này lục đục một hồi, rồi ngoạm ra một khúc sườn to tướng. Trương tiểu phàm trợn mắt nhìn con khỉ trong lòng, tiểu hôi nhếch miệng, cười ha ha. Thăng thư thư ở bên ngó thấy, lắc đầu. Hai người dẫn theo con chó và con khỉ rón rén rời khỏi nhà bếp, chỉ sợ có người phát hiện thì nỗi ô danh này cả đời không sao rửa sạch được, chạy xa rồi. họ mới thở phào trương tiểu phàm hổn hển một lúc mới bảo ờ vừa rồi còn chưa chúc mừng huynh lại thắng một trận nữa tăng thư thư chẳng để tâm đôi mắt cứ soi mói tiểu hôi đang nằm trong lòng trương tiểu phàm thế thì đã là gì sớm muộn rồi cũng bại dưới tay người khác thôi tiểu hôi sao mình mẩy tèm lem vờ ơ ý nè mấy ngày rồi đệ chưa tắm cho nó trương tiểu phàm đờ người đắp có tắm bao giờ đâu tăng thư thư choáng váng giơ tay gõ vào chắn hắn, đệ, đệ, đệ sao lại đối xử với nó như vậy? Trương Tiểu Phàm nghĩ không cờ ơn lờ thiết, con khỉ này leo trèo cả ngày, thắm tiểu gì cho sạch được, nhưng thấy bộ dạng xót xa của Tăng Thư Thư, biết có nói ý ý cũng không thông cảm, bèn cười khan, lảng sang chuyện khác, phải rồi, huynh biết không, ngày mai trong lượt thi đấu thứ ba, đối thủ của Lục Tuyết Kỳ là Sư tỷ Điển Linh Nhi của đệ đấy. Tăng Thư Thư hơi sững người, hỏi, Sư tỷ Đệ, Là Điền Linh Nhi dùng hổ phách Chu Lăng đó hả? Vâng. Trương Tiểu Phàm thò tay xoa đầu Tiểu Hôi đang bám trên vai. Hai ngày nay Lục Tuyết Kỳ tỏ ra rất lợi hại, để hơi lo cho Sư Tỷ. Tăng Thư Thư gật đầu đáp, cũng phải, đừng nói gì khác, riêng thanh thiên gia đó của Lục Tuyết Kỳ đã khiến người ta không chịu đựng nổi rồi. Trương Tiểu Phàm lo lắng bảo, Thư Thư, huynh nói Sư Tỷ đệ liệu có gặp nguy hiểm không? Lục Tuyết Kỳ trong trận thứ nhất đã hủy hoại tiên kiếm của đối thủ. trận thứ hai nghe nói đoàn lôi sư huynh bên chi chính bị thương cũng không nhẹ đâu tăng thư thư trận mắt nhìn hắn đệ thật đa sự ta thấy sư tỷ đệ đạo hạnh cao hơn đệ nhiều đệ còn không tự lo cho bản thân đi đối thủ về sau càng lúc càng lợi hại như đệ nói thì đến tờ ân nz thứ ba của ngọc thanh cảnh đệ còn chưa luyện tới lúc thi đấu lại không bị người ta cho một kiếm chết tươi ấy à nam đưa tiểu hôi ta bế nào trương tiểu phàm do dự rồi đưa tiểu hôi qua Tăng thư thư thích thu ôm nó vào lòng, tiểu hôi bất bình, kêu la trí chẽ. Trương Tiểu Phàm thở dài bảo, huynh nói đúng quá, sư tỷ đạo hạnh cao thâm, lại xinh đẹp, có nhiều người, nhiều người yêu mến, đời nào đến lượt đệ lo lắng quan tâm. Tăng thư thư ôm tiểu hôi thật chặt, mắt cứ ngắm mai nó, cứ như là sợ ngắm ít đi chút nào thì thiệt thòi chút ấy vậy, miệng lơ đang nói, đệ biết thì tốt, hãy suy nghĩ xem ngày mai làm sao giữ được tính mạng. Ta đã bảo đệ rồi. Đối thủ sắp tới của đệ, là bành xương sư huynh của phong hồi phong bọn ta, tuyệt đối không như cái gã sở dự hồng hôm nay đâu, nhất là pháp bảo tiên kiếm ngô câu của huynh ấy, được luyện từ đồng đỏ ngàn năm, thì lợi hại lắm. Trương tiểu phàm nhăn nhó giờ dở dĩ, các huynh ai nấy pháp bảo dắt đờ y mình, đệ biết làm thế nào. Tăng thư thư không ngước mắt lên, vẫn ngắm nghĩa tiểu hồi, cờ hờ mở chậm đi lên phía trước, bảo, tiểu hôi này, theo tao về nhé. Tao sẽ cho mày hai buồng chuối tiêu, có thích không? À, tiểu phàm, đệ vừa bảo gì ấy nhỉ? Trương tiểu phàm kề vai cùng bước với ý, ý than thở, thật ngưỡng mộ các huynh có thể khu dụng được pháp bảo, cảm giác nó như thế nào? Tăng thư thư nhún vai, đắp, có gì đâu, tu luyện tiên kiếm lâu ngày, tự nhiên pháp bảo sẽ cảm ứng được với đệ, theo đó, dùng niệm lực linh lực mà khu động, lên trời xuống đất, xẻ núi phá sông đều là tùy đệ cả. Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi, cảm ứng hả, có phải là một thứ cảm giác lạnh tê không? Tăng Thư Thư đôi mắt chăm chú nhìn Tiểu Hôi, lơ đãng trả lời, không nhất thiết, còn phải tùy vào chất liệu của pháp bảo. Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi, rồi lắc lắc đầu, rũ bỏ mộng tưởng đang nhen lên trong óc. Thư Thư này, huynh bảo tờ hở ơn lời vật như thiên ra, ban đầu lúc rèn ra thì nói như thế nào, chắc là huy hoàng lắm. Tăng Thư Thư lạ lùng liếc nhìn Trương Tiểu Phàm. ta làm sao mà biết được. Ta mới lờ ở đầu nhìn thấy thứ tờ hờ ơn ở vật trong truyền thuyết đó thôi. Nói xong lại cúi đầu ngắm tiểu hôi, bất kể con khỉ đang bừng bừng tức giận, y cứ vui vẻ vớt bộ lông của nó, miệng bảo, còn về cảm ứng, ta đã từng đọc trong một cuốn cổ thư, có nói pháp bảo mà thật sự tâm ý tương thông với người tu chân, thì không phải là những thứ được xương tụng tờ hờ ơn ở vật kỳ chân tiểu ấy đâu. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, vậy là gì? Tăng thư thứ đáp, là những thứ mà chủ nhân dùng tinh huyết của mình luyện thành, khi máu là vật dẫn, pháp bảo thường sẽ có ma khí, nhưng cũng nhờ đó mà gây được cảm giác huyết nhục tương liên với chủ nhân. Sách nói, tuy làm như thế là tà môn, toàn tạo ra những thứ hung sát ma quỷ, không phải là chính đạo, nhưng những pháp bảo này, chỉ có chủ nhân đổ máu huyết cho nó mới khu dụng được, không như mấy loại pháp bảo chúng ta đang dùng, hệ rơi vào tay tiền bối đạo hạnh cao thâm là chịu hàng phục. Ý. Tăng thư thư ngừng bước, nhận ra bên cạnh mình không có một ai, bèn ngoảnh đầu coi, chỉ thấy trương tiểu phàm đã dừng lại từ khi nào, đứng phía sau sững sờ nhìn y, nét mặt rất là cổ quái. Tăng thư thư lấy làm lạ, hỏi, sao thế tiểu phàm? Trương tiểu phàm giật mình, miễn cưỡng mỉm cười đáp, không, không sao. Tăng thư thư nhìn kỹ, cho rằng hắn đang lo đến trận đấu ngày mai, bèn mỉm cười đi lại vô vai bảo, đệ cứ yên tâm. ta đã nói với bảnh sư huynh rồi ngày mai tỉ thí huynh ấy sẽ không quá nặng tay với đệ để đệ, đệ dâu thua cũng còn chút thể diện không đến nỗi khó ăn khó nói với sư phụ sư nương trương tiểu phàm có vẻ đang nghĩ tận đâu đâu nhưng vẫn gật đầu nói ừ đa tạ huynh hai người đi thêm mấy bước tăng thư thư mãi nhìn tiểu hôi trong lòng trương tiểu phàm thì đờ ơ im một bụng tâm tư tờ giờ ơ mở ngâm không nói một lát sau Tiểu hôi dường như không chịu nổi ánh mắt dị hợm của tăng thư thư, bèn giận dữ hết lên, thò tay cào y tăng thư thư thấy từ đầu tới giờ tiểu hôi có vẻ rất thư thả, nhất thời lơi lỏng cảnh giác, không đề phòng nên khi bị nó tấn công, quả thực tránh không kịp nữa, khuôn mặt trắng muốt bị cào liền mấy nhát, đau đến mức vùng thong tay ra. Tiểu hôi được trả tự do, cao hứng nhảy vọt đi, nhưng không lại bên cạnh trường tiểu phàm mà lao xuống đất chạy như bay lên phía trước. chỉ mấy bước đã nhào đến trước mặt hai người đang đi ngược lại rồi soạt leo lên mình một người trương tiểu phàm ngây sững ngước mắt nhìn thấy một cô gái tươi tắn như hoa đứng lẫn trong mây trắng phiêu diêu tà áo lay động bên hông thắt giải lụa hồng thanh lệ vô song thì ra chính là điền linh nhi lòng trương tiểu phàm thốt trào lên niềm vui sướng hắn mở miệng to nói bỗng nhiên máu nóng toàn thân lạnh ngắt đi lạnh thấu vào tim bên cạnh điền linh nhi là một nam tử tiêu sái hiên ngang đĩnh đạc chẳng phải là tề hạo thì còn là ai. Điền Linh Nhi thì rất tốt ngày thường tiểu hôi toàn quấn quýt với Trương Tiểu Phàm, chẳng ngờ hôm nay đột nhiên đổi tính, lại thân thiết với cô ta, đúng là lạ. Thực ra Điền Linh Nhi cũng rất ưa con khỉ thông minh lanh lợi, bèn vỗ về nó, rồi mỉm cười, Tiểu Phàng sao lại ở đây? Trương Tiểu phàng mặt mày vô cảm, khẽ nói, đệ cùng bạn đi dạo. Tề hạo liếc thấy tăng thư thư, vội mỉm cười, vòng tay chào, tăng sư đệ. Lại gặp nhau. Tăng thư thư không dám chậm trễ, liền đáp lễ, thể sư huynh, chào huynh. Điên Linh Nhi nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi, hai người quen nhau ư. Thế hạo mỉm cười, tăng sư đệ là ái tử của tăng sư thúc bên phong hồi phòng, gia truyền viên bác, là đối thủ rất lớn của chúng ta trong kỳ thất mạch hội võ này. Tăng thư thư cười cười, "Tề sư huynh nổi tiếng, đệ tử trẻ tuổi của thanh vân môn tất nhiên đều rất kính huynh, đệ đâu dám vô lễ. tề hạo cả cười thăng sư đệ quá khen rồi không dám thật không dám điền linh nhi thấy tờ hở, nở trương tiểu phàm hình như không bình thường bèn đi lại hỏi tiểu phàm đệ làm sao vậy trương tiểu phàm lắc đầu sư tỷ ngày mai đấu với lục tuyết kỳ bên tiểu trúc phong nhất định phải cẩn thận đấy điền linh nhi mỉm cười quay đầu liếc tề hạo tề hạo cười không nói điền linh cũng cười đáp rồi ngoảnh lại nhìn trương tiểu phàm ta biết cái này Tề sư huynh đạo hạnh cao thâm lại nhiệt tình vì có chút quan tâm tới ta nên đã hẹn ra để chỉ điểm mấy chỗ cho trận thi đấu ngày mai trương tiểu phàm túi đầu rất lâu sau mới khò bảo sư tỷ ngày mai khi sư tỷ thi đấu đệ cũng phải gặp bảnh sư huynh bên phong hồi phòng, không đến cổ vũ được sư tỷ phải tự mình cẩn thận điền linh nhi hờ hứng đáp không sao tiểu phàm cha mẹ đều nói muốn đến xem ta thi đấu ngoài ra cô ta nồng nàn liếc nhìn tề hạo rồi lại tiếp tề sư huynh cũng đến nữa huynh ấy đạo hạnh cao thâm có huynh ấy chỉ điểm cho ta nhất định sẽ không thua đâu tề hạo đứng đằng kia nói điều ấy thì ta không dám chắc điền linh nhi ngoảnh đầu lại lườm y dỉa rồi không nhịn được cười phá lên làn da bạch ngọc trắng hơn xương hơn tuyết phân phất nét hồng, diễm lệ tươi tắn quá làm người ta nhìn đến ngây hết cả người ra. tăng thư thư đứng một bên Thấy do ánh mắt nét mặt trương tiểu phàm xám xịt lại, tựa hồ mất hết sinh khí, y thì hay bất giác cho mày. Đêm đã về khuya, trăng lạnh treo cao bên trời. Vân Hải Tịnh không tiếng nói. Một bóng hình cô đơn, khắc khoải dưới ánh trăng xuông, vơ vẩn bước mãi, bước mãi, trong mây mù thăm thẳm hư vô. Hắn vô tình đi lên hồng tiểu, rồi lại tới bên đờ ơ mở nước biếc. Mặt đờ ơ mở phẳng lặng như gương, sóng không đung điêng, bóng sao đờ ơ ý trời lạc hết vào lòng nước. đêm lành cảnh đẹp. Nhưng người này tựa hồ chẳng hề chú ý đến những thứ ấy, chỉ đờ đẫn bên bờ đờ âm mờ, nhìn mặt nước, vẻ như đang nghĩ ngợi một sự gì, lâu lắm, thân hình hắn bỗng run rẩy, hai tay nắm chặt, dáng điệu thống khổ. Sau đó, hắn cờ hờ âm mờ chậm quay đầu, nhìn sang lùn cây nhỏ âm ú bên hồng tiểu, rồi từ từ đi lại. Trăng soi lên mặt trương tiểu phàm S.E.U thảm. Có nên không, nếu mãi mãi đứng trong góc tăm tối này, lặng lẽ, Ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau đớn riêng mình. Từ xa hình như vọng lại tiếng bước chân. Bóng âm u im lìm ngủ mãi trong dải cây nhỏ. Muộn thế này rồi, trưởng môn sư huynh còn gọi bọn ta đến đây làm gì? Cùng với tiếng nói, sáu bóng người xuất hiện, Trương tiểu phàm ẩn vào bóng tối, kinh ngạc, đó là thủ tọa sáu chi phái, không kể thông tiên phong, điền bất dịch cũng có mặt, người vừa nói chính là thường chính lương thủ tọa triêu dương phong. Thương Tùng Đạo Nhân đi đầu đáp, nghe nói hôm nay trưởng môn sư huynh đã dùng thông linh thuật để thử với Linh Tôn, chắc là có phát hiện, muốn chúng ta đến thương nghị. Linh Tôn Thủy Kỳ Lân là Linh thú Trấn Sơn của Thanh Vân Môn, quan hệ rất lớn, mọi người nghe vậy đều im lặng không nói gì nữa, nét mặt ngưng trọng, Giây lát sau bóng họ khuất giờ ân ở. Đợi mấy cao nhân đi được một lúc lâu, Trương Tiểu Phàm mới dám ra khỏi lùn cây nhỏ, lơ đãng nhìn sang cái đờ âm biết. Chỉ thấy mặt nước vẫn tĩnh lặng như thường, linh tôn chắc đã ngủ yên dưới đáy. Hắn ngẩng đầu đăm đắm nhìn trăng lạnh treo cao, đang định quay về, đống lại thò tay vào bọc lấy thanh thiêu hỏa côn đen đúa đó ra. Những lời tăng thư thư nói hồi ban ngày làm hắn chấn động ghê gớm, kinh nghi bất định, nhưng giờ đây đầu hắn hoàn toàn chẳng có ý niệm gì khác, ngoài hình ảnh linh nhi sư tỷ và tề hạo đứng sánh đôi. Lòng hắn vốn đau như muối xác, nhưng đến lúc này, chợt đổi ra hứng hờ, giống không. Hình như ba hồn bảy vía đã tan biến đi đâu mất. Hắn cờ hờ ơ mở chậm đưa thanh thiêu hỏa côn lên, dưới bề mặt đen thẫm, có thể thấy rõ từng gân nhỏ lì ti màu đỏ, y y như mạch máu, chạy khắp trên thân gậy, chạy lên cả hạt trâu gắn nơi đỉnh đầu. Đây có phải là máu của ta không? Trương Tiểu Phàm lãnh đạo nghĩ ngợi, lúc nghe Tăng Thư Thư nói, lòng hắn đã tràn ngập một cơn xung động, gờ nở như muốn ném thiêu hỏa côn đi ngay lập tức. Xong tề hạo và điển linh nhi đến liền sau đó làm hắn choáng váng, hoàn toàn quên băng cái thứ gọi là tạ vật này đi. Hử! Hắn khe khẽ cười gằn, cứ cho là tà vật, thì cũng là pháp bảo uy lực tuyệt luân. Sao ta lại tốt số đến thế, gặp ngay được những thứ này, ở cùng ta, chính là một que thời lò xấu xí. Cảm giác băng giá từ thiêu hỏa côn cờ hờ âm mờ chậm trỗi dậy, lờ ân chuyển trong người, tựa như an ủi hắn. Pháp bảo hương! Pháp bảo hương! Trương Tiểu Pham nghiến chặt rằng, ta là cái thứ gì, mà dùng được phát bảo. Nói tới đoạn cuối, giọng hắn pha lẫn nghẹn ngào, làn khí băng giá dường như bị nỗi bi thương của hắn kích động, nó trào lên, ào hạt Trương Tiểu Phàm cảm thấy, nhưng hoàn toàn không để ý, lại nghĩ là gió núi lùa tới lạnh lẽo. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn thiêu hỏa côn trong tay, nhớ lại lúc cùng điển linh nhi và ưu cốc năm đó, đồng nhiên hình dung xa vượt như ở cõi nào. trên nền đen thấm của thiêu hỏa côn những tia máu đỏ rnrn giờ rực giờ giờ giờ sáng như đang cảm ứng trương tiểu phàm vô tình liếc thấy tim đập thình thịch kinh hãi lại nhớ đến lời tăng thư thư lúc ban ngày lòng chợt trào nỗi sung động không tài nào kìm nén nổi hắn nhắm chặt mắt trong khoảnh khắc cảm giác băng giá lướt dọc toàn thân mà tuyệt nhiên không có một chút hàn ý bốn bề tĩnh lặng nhưng sâu trong lòng hắn nghe thấy rất rõ tiếng grm mở giống điên cuồng Như phát ra từ những hồn oan dưới chín tờ NG địa ngục, oan khí vô tận ngùn ngụt nổi lên Sương trắng, máu tươi, rú gạo tanh tưởi. Trương tiểu Phàm bỗng mở bừng đôi mắt Thở hồn hển. xong chỉ dây lát sau Hắn nín thở Hắn xòe tay ra, các ngón hoặc co hoặc rối Nắm thành hình phát quyết Thiêu hỏa côn đen đuổi rời lòng bàn tay Bay lên, lơ lửng trong không Hắc khí đằng đằng, thanh quang đại thịnh Phía trước thiêu hỏa côn Ở hàng đầu dạng cây nhỏ, đối diện với hắn, có một cái cây xanh tươi, giờ bỗng hoàn toàn khô héo, cành lá tàn lụi, sự sống như bị hút cạn trong nháy mắt. Trương Tiểu Phàm LN đầu tiên trong đời, cảm thấy hết sức VN gui với thiêu hỏa côn, mặc dù nó đang ở trong không, nhưng bất kể khoảng cách ấy, hắn lại nhận biết rõ ràng mình đang nắm được nó, làn hơi lạnh lẽo quen thuộc trào lên mạnh mẽ chưa từng thấy, và, hình như còn một dòng khí thanh tân lạ lùng, từ cây gậy hút đến. chạy suốt toàn thân. Đúng lúc ấy, từ phía xa sau lưng trương tiểu phàm chợt dội vang một chàng hú hét tờ giờ âm mờ tờ giờ âm mờ, hắn kinh hãi nguỳnh đầu, thấy sóng trong đờ âm mờ đột nhiên ảo ảo, dường như có vật gì bị kinh động. Hắn không kịp nghĩ ngợi, bất giác co chân chạy, chạy thật nhanh lên hồng tiểu, vẫn không nguỳnh đầu, cứ hướng về phía trước, mai tới khi qua cầu, đến được Vân Hải, không cảm thấy điều gì bất thường sau lưng nữa, mới dừng lại thở h Mãi lâu sau, hắn ngưng tờ hở ơn nhìn lại thiêu hỏa côn, lúc ấy, thanh thời lò đen đúa đã như bình thường, lặng lẽ, xấu xí, và an phận, nằm trong lòng bàn tay hắn. Hôm sau, thất mạch hội võ của thanh vân môn bước vào vòng thứ ba. Mười sáu đệ tử, vừa vặn chia đều ra tám lôi đài, thi đấu cùng một lúc. Trong ba người của đại trúc phong, thì Trương Tiểu Phạm Thi ở đài quẻ khảm, Tống Đại Nhân ở đài quẻ ly, Điền Linh Nhi ở đài quẻ cản. Chính là đài to nhất, nổi bật nhất, đấu với Lục Tuyết Kỳ. Theo cách nói của Tăng Thư Thư, người bạn mà Trương Tiểu Phàm mới quen biết được có 3 ngày nhưng đã trở nên hết sức thân thuộc, ngay ở việc sắp xếp lôi đài, mấy lao già trong thanh vân môn cũng tỏ ra rất có vấn đề. Căn bản là trận đấu giữa Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi vốn đã thu hút nhiều người, Lục Tuyết Kỳ với thanh thiên gia thì khỏi phải nói, mấy ngày nay đám đệ tử trẻ tuổi hệ thấy nàng lên đài thi đấu. là lại quay kín lớp ngoài lớp trong, đến nước cũng không lọt. Còn điền linh nhi của Đại Trúc Phong thì vốn nổi danh từ lâu, hai ngày nay càng đại hiện thân thủ, liên tiếp khắc chế được cường địch, ai nấy đều chú ý, lại thêm dung mạo cũng xinh đẹp, cũng rực rỡ như lục tuyết Kỳ, nhưng kẻ hiếu sự đều xì xào bàn tán. Họ là hai nữ đệ tử xuất sắc nhất trong vòng 100 năm nay ở Thanh Vân Môn, hôm nay gặp nhau, kể là qua sớm, trong hàng trưởng bồi có người tỏ vẻ tức rẻ, Nhưng đám đệ tử trẻ tuổi thì ai cũng mừng rỡ nhảy căng lên, từ sớm đã đến đài quẻ càn vây kín như nêm. Tống Đại Nhân và Trương Tiểu phàm đứng trước mặt Điền Bất Dịch, chào biệt lão. Điền Bất Dịch nhìn Tống Đại Nhân bảo, hôm nay đối thủ của con là thường tiễn bên chi chính, người này tính tình kiên nhẫn, tu đạo nhiều năm, khả năng phòng ngự rất tốt, hoàn toàn trái ngược với tiên kiếm thập hổ mà con tu luyện, phải cẩn thận đó. Tống Đại Nhân cung cung kính kính đáp, vâng, sư phụ. Trương Tiểu Phàm giật mình, cảm thấy cái tên này hình như rất quen thai, nghĩ một lúc mới nhớ ra đó chính là người đã dẫn hắn và Lâm Kinh Vũ lên Ngọc Thanh Điện 5 năm về trước, khi hắn thượng Sơn L.N. đầu tiên. Nhớ đến đây, hắn bất giác lại hoài niệm Lâm Kinh Vũ, nghe nói giờ này hôm qua người bạn thân đã thắng trận thứ hai, thực lực xuất chúng, được coi như một nhân tài, tiếc là hắn không dối để chạy qua chúc mừng. Điên bất dịch đưa mắt nhìn sang Trương Tiểu Phàm bên cạnh Tống Đại Nhân. Gã tiểu đồ đệ xuất sắc hơn tưởng tượng đang túi đầu đứng đó, không hé một tiếng. Điền bất dịch cau mày bảo, Lão thất, con cũng phải cẩn thận, nếu không chịu nổi thì nhận thua cũng không sao, đừng để bị thương là được rồi. Trương tiểu phàm giật mình, nhưng người bên cạnh không nhận ra cảm giác nội tâm của hắn, hắn chỉ khe khe đáp, vâng, sư phụ. Tống đại nhân roi mắt về phía xa, nói với điền bất dịch, sư phụ, không còn sớm nữa, con và tiểu sư đệ đi đây. điên bất dịch gật đầu tốt như cũng mỉm cười chú ý cẩn thận tống đại nhân ứng tiếng cùng trương tiểu phàm chen ra ngoài vào người trên đường đi ielm cảm thấy hôm nay tiểu sư đệ hình như hơi lạ âm tờ hờ ơm lặng lẽ khác hẳn ngày thường bèn hỏi trương tiểu phàm tiểu sư đệ sao chẳng nói gì cả có phải là căng thẳng quá không trương tiểu phàm liếc nhìn đại sư huynh gượng cười nhưng không trả lời tống đại nhân cởi mở bảo đệ đừng nghĩ ngợi nhiều Đừng quá xem nặng chuyện thắng bại, tuy sư phụ sư nương rất trọng thể diện, nhưng nhất định sẽ không trách mắng đệ đâu, biết chưa? Đệ biết. Trương Tiểu Pham ứng tiếng, lòng âm tờ hờ âm tự nhủ, bọn họ chẳng hề kỳ vọng gì ở ta, tất nhiên trách mắng ta sao được. Tống Đại Nhân gật đầu, lúc này hai người đã thoát khỏi đám đông, chen vào thật không dễ, đi ra lại thành thơi. Tống Đại Nhân cười ha ha, bảo, Tiểu Sư Đệ, chúng ta chia tay thôi, chúc đệ may mắn. Hy vọng lát nữa để lại thắng. Nói xong không đợi Trương Tiểu phàm kịp phản ứng, ý liền lại phá lên cười lớn. Trương Tiểu phàm khẽ thở dài, đi về phía lôi đài nơi mình thi đấu. Dưới đài quẹt hạm, tập trung phần lớn đệ tử Phong Hồi Phong, Trương Tiểu phàm cũng nhìn thấy đám người trong đó có vị sư huynh họ cao. Phong Hồi Phong là một chi phái lớn của Thanh Vân Môn, đệ tử hơn 200 người, chỉ xếp sau chi chính Thông Thiên Phong và Long Thủ Phong. Rõ ràng mấy đệ tử này đã nghe Tăng Thư Thư kể chuyện, ai nấy tờ HL sắc đều rất thoải mái, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lại còn gật đầu mỉm cười thân thiện. Không hiểu tại sao, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy tất cả những kẻ đang mỉm cười thân thiện kia đều thật là đáng ghét, đều đang miệt thị hắn. Hắn đi lên lôi đài, nét mặt vô cảm, đằng sau hắn, phía dưới đài, đều là người bên phe đối lập, lờ HL này, cả Tăng Thư Thư cũng không đến. Vì Y còn bận bịu với trận thi đấu của chính mình, nhưng cho dù Y có đến, chắc cũng phải cổ vũ cho sư huynh đồng môn chứ. Cõi lòng trương tiểu phàm đống ngập nỗi cô quạnh cô tả, đứng trên đài cao này, nhìn xuống nhiều ánh mắt thế kia, mà đến một người bạn cũng chẳng có. Rốt cục là vì sao? Vì sao? Luôn luôn phải một mình đối mặt với tất thảy, nào thấy bạn bè ở đâu? Gã thiếu niên 16 tuổi, trái tim câm lặng gào thét, môi nghiến chặt quật cường. hắn túi lầu xuống gió núi lảng vàng tới vờn qua khuôn mặt cụ ổng chuông ở chuông xa theo nhau ngân lên vọng quanh đỉnh thông thiên phong rồi văng vẳng truyền đi trương tiểu phàm giật mình ý nghĩ đầu tiên là linh nhi sư tỷ có lẽ cũng bắt đầu thi đấu rồi nhất định không được để bị thương ngay lập tức hắn chua xót tự nhủ nàng có bị thương hay không đâu đến lượt ta lo lắng đừng kể sư phụ sư nương đã ở đằng đó Đến tề hạo cũng nói là sẽ giải quyết nhanh đối thủ để đến mà. Ha ha, giải quyết nhanh đối thủ, uy phong lắm, tự tin lắm, đúng là coi đối thủ chẳng ra gì. hắn miên man suy nghĩ, quên bắn mất mình cũng đang ở trên võ đài, mãi cho đến khi đối thủ ở trước mặt hét lớn đến l.n. thứ ba. Trương Sư Đệ Trương Tiểu Phàm kinh tỉnh, ngẩng đầu nhìn, thấy đằng kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vị sư huynh của phong hồi phong, thân hình cao lớn. Thờ thờ sắc ôn hòa có điều nhìn trương tiểu phàm cứ ngây xứng nét mặt y y bất giác lộ vẻ lạ lùng trương tiểu phàm đỏ mặt nghe dưới đài vọng lên một trận cười lớn bành xương mủm mỉm vòng tay trào tại hạ bành xương đệ tử phong hồi phong mong trương sư đệ tử giáo trương tiểu phàm vội vàng đáp lễ trương tiểu phàm môn hạ đệ tử đại trúc phong bãi kiến bành sư huynh hai người thi lễ xong bành xương mỉm cười nhìn lướt trương tiểu phàm rồi hạ giọng bảo Trương sư đệ, chuyện của đệ tăng thư thư đã nói với ta rồi, ta. Trương Tiểu Phàm phát run đột ngột vọt miệng nói, Bành sư huynh, xin huynh cứ tự nhiên cho. Bành Sương sứ người, ngắm nghĩa Trương Tiểu Phàm, một lát sau thu lại nụ cười, gật đầu, tay phải vạch lên trước mặt, kẽm, một thanh kiếm tỏa ánh hồng như được bọc trong lửa thiêu bật lên. Kiếm này là Ngô Câu, gen từ đồng đỏ ngàn năm, mong Trương sư đệ từ giáo. Không hiểu tại sao. Bành xương tờ hờ nở sắc tỏ vẻ trang trọng, khí độ hết sức anh nghiêm, như nói với một đại địch ngang tài ngang sức. Trương Tiểu Phàm cách một khoảng xa, mà vẫn cảm thấy khí nóng thiêu đốt thốc vào mặt, cường mánh cương liệt vô cùng, khác hẳn chính khi ôn hòa của Thiếu Dương tiên kiếm trong tay sở dự hồng ngày hôm qua, thậm chí còn có vẻ bá đạo hơn nhiều. Tim Trương Tiểu Phàm đống đập nhanh hơn, nghĩ đến tình cảnh sắp phải chịu đựng, hắn căng thẳng đến mức toàn thân run lên, nhưng rồi hắn nghiến răng. gắng sức chế ngự bản thân thò tay vào bọc rút thanh thiêu hỏa côn đen đúa ra dưới đài vang lên một trận cười trói thai trương tiểu Phàm như bị kim đâm thân hình run khẽ nhưng bành xương đứng đối diện hắn thì không cười y y liếc thanh thiêu hỏa côn đen đúa nghiêm trang nói trương sư đệ mời trương tiểu Phàm nhìn đối thủ sau ngọn lửa ngùn ngụt tiêu dõi bành xương trông như một hỏa tờ hờ ân ở thời thượng cổ non khác hẳn đi ngọn lửa rừng rực làm không khí ngôn khói mù mịt Khuôn mặt ý thì thành ra mờ mờ hào hào. Nắm chặt cây gậy đen, trương tiểu phàm lại một lờ nữa cảm thấy mối huyết nhục tương liên. Hình như biết được tâm trạng của chủ nhân, cảm giác băng giá bắt đầu trối dậy. Thiêu hỏa côn đen đuổi và xấu xí, từ từ đằng không cất lên, rời khỏi lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng đen xanh, tuy yếu ớt, nhưng đứng rất thẳng. Trước ngọn lửa mạnh mẽ dường như không thể kháng cự kia, nó, và chủ nhân nó, chẳng mảy may có ý muốn thoái lui. Một người, một que cời lò, đối mặt với cả thế giới. Dưới đài, tiếng cười giờ ơ nờ giờ ân lặng đi, ai nấy không hiểu tại sao, đều nín thở. Ngọn lửa khổng lồ mỗi lúc một rực rỡ, không biết nó cháy nhờ cái gì. Đệ tử phong hồi phong dưới đài đều cảm thấy nóng rát những người tu vi còn nông cạn thậm chí phải lùi lại sau. Cao sư huynh và một vài người giao hảo với tăng thư thư biết do nội tình, giờ đều biến hẳn sắc mặt. Ai cũng nhận ra dáng điệu của Bảnh xương lúc này đâu phải là thủ hạ lưu tình nữa, mà đang dốc toàn bộ sức lực để quyết phân sinh tử. Luông lửa càng lúc càng lớn, nhen nhanh múa vuốt như sắp phủ chụp lấy cả lôi đài. Từ xa nhìn lại mà dùng mình, Trương Tiểu Phàm đứng đó, áo, quần, thậm chí cả ngọn tóc đuôi mày cũng đều cháy xém, có thể tưởng tượng được chỗ hắn đứng lúc này nóng bỏng đến thế nào. Song gã thiếu niên cứ đứng đó, mặt có nét đau đớn nhưng không lùi bước. Mắt có nét sợ hãi nhưng vẫn cùng nhiệt, ngọn lửa trong tim dường như đang búp lên hai con người. Một tiếng hét vang, ngọn lửa khổng lồ tắp lại, nuốt chửng cả thế gian. Hình như chỉ tích tắc, mà ngưng kết thời gian suốt cuộc đời. Trương tiểu phàm ngửa mặt hú dài, thiêu hỏa côn thanh quang rào rạn, lao vút vào trong ngọn lửa. Tiếng hét tiếng gào, từ luồng lửa rừng rực thiêu đốt, vang ra chấn động cả màng nhĩ. Dưới đài, bọn cao sư huynh đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, họ lảo đảo thét lên. Sao lại thành ra thế này? mươi 27, kiên tri. Hay quá. Tiếng vô tay như sấm động, dưới đài quẻ cản hoàn toàn là một thế giới khác. Tất cả mọi người đều hô vang, đám đối vì hai bóng hồng diễm lệ trên sàn đấu. dáng tạp vạn trượng từ hổ phách chu lăng, ánh xanh minh mông từ thiên gia tờ hờ ơn ở kiếm, làm nơi nhân gian đây nhuốm màu tiên cảnh, lộng lấy lạ lùng. Nhưng lộng lấy hơn, chính là hai thiếu nữ trẻ tuổi đang bay qua bay lại. Trận đấu bắt đầu từ sáng, đến nay đã quá một canh giờ, hai bên vẫn bất phân thắng phụ. Nhất là Điền Linh Nhi đệ tử Đại Trúc Phong, trước tờ nở Kiếm Thiên Già, vẫn công vẫn thủ được lâu như vậy mà chưa hề có dấu hiệu thua sút, thì càng làm người ta phải kinh ngạc. Đến dự khán, ngoài các cao nhân tiền bối của hai chi phái như Điền Bất Dịch, Tô Như và Thủy Nguyện Đại Sư, còn có cả trưởng môn đạo Huyền Trân Nhân. Ông ta ngồi trên ghế xem trận đấu sôi nổi. khóe miệng lộ nét cười, đầu gật gù, vẻ mặt rất phân chấn. Đối với Điền Bất Dịch và Tô Như, người đang thi đấu không chỉ là đệ tử, mà còn là con gái, nên họ càng thêm căng thẳng, nhưng thấy Điền Linh Nhi đạo pháp linh động, không mảy may rơi vào thế hạ phòng, trong lòng cũng thư thái một chút. Điền Bất Dịch liếc thê tử ngồi bên cạnh, thấy bà ta có vẻ hồi hộp quá, thì khe khe bảo, thoải mái đi, Linh Nhi không sao đâu. Tô Như ngoảnh sang nhìn trượng phu, hơi mỉm cười, rồi lại ngước về phía lôi đài điên bất dịch lắc đầu đột nhiên nhận ra đám đệ tử vây quanh sau lưng rồi cả đệ tử các chi khác đứng ở xa hơn đông rừng xôn xao hẳn lên lão ngoái đầu nhìn và rồi mặc dù tu vi cao thâm lão cũng ngây sững cả người đám đông tự động giãn cách dành ra một lối đi hẹp trương tiểu phàm theo đó cờ hở ơ mở chậm bước vào y phục toàn thân cháy xém có chỗ còn ngốn khói mở trên mặt trên tay trên mình Khắp nơi là những mảng bóng đen, mùi khét phả lên nồng nặc. Mọi người nhận thấy hắn di chuyển rất khó khăn, dường như mỗi bước đều phải vận dụng hết sức lực, nhưng không hiểu tại sao hắn cứ gắng lê mãi, lê mãi lên phía trước. Điên bất dịch nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình chân thì cờ hờ ơ mở chậm đi lại, miệng thì im lìm không hé một tiếng, thân hình béo lùn của lão bật lên khỏi ghế. Tô Như cảm thấy có chuyện, kinh ngạc liếc sang trượng Phu, phát hiện vấn đề không phải là từ đó, bèn roi theo ánh mắt lão. Nét mặt tức thời trắng bệnh, rồi cũng đứng lên. Nhiều người ngoảnh lại trông. Trương Tiểu Phàm đi đến trước mặt sư phụ. Điên bất dịch nhìn gã đệ tử ngày thường Lao vẫn khinh thị, nhận ra vẻ quật cường lạ lùng của hắn, lòng đống nổi cơn phẫn nộ không thể nào kiềm chế. Dù Lao đã cố gắng nén lại, nhưng ai nấy vẫn nghe thấy vẳng lên giọng nói giận dữ. Lao thất là kẻ nào đã thương con đến mức này, chẳng lẽ y thấy thắng vẫn còn chưa đủ sao? Tô như giật mình. thấy trượng phu đông dương động đến tâm can chỉ vì gã tiểu đệ tử mà hàng ngày lao vẫn xem nhẹ bà ta lo lắng khẽ kéo điền bất dịch rồi ánh mắt chuyển sang thân thể trương tiểu phàm chúng đệ tử đại trúc phong ở hai bên vì đang qua kinh hãi đều đứng được ra tại chỗ quên băng cả việc chạy lại đỡ tiểu sư đệ trên kia lục tuyết kỳ và điền linh nhi vẫn đang giao đấu kịch liệt pháp bảo bay lượn trong không tiên khí tràn ngập trương tiểu phàm nhìn đăm đắm lên võ đài sau đó nhìn lại sư phụ đang đứng đối diện, thấy khuôn mặt béo tròn của lão tuy đờ ơ y vẻ phẫn nộ, nhưng phần nào phảng phất nét thương xót quan tâm. hắn thu chút sức cùng lực tận, lắc lắc đầu, thều thào nói: không đâu sư phụ, con thắng mà. nói xong, hắn thấy đầu choáng mắt hoa, trời đất bỗng dưng ắt mở tối, hắn ngã nhào ra đất, ngất xỉu đi. trương tiểu phàm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, nhưng lời hắn nói trước khi ngất đi, thực đã làm cho cả đại trúc phong. Từ điền bất dịch đến bọn đệ tử đều sưng sờ, một lúc sau, họ mới định tờ nở lại được, đến vực trường tiểu phẳng dậy. Điền bất dịch xem xét kỹ càng, phát hiện thấy trên mình tiểu đồ đệ vết thương chi chít, hình như bị lửa thiêu rất rác, nhưng lục phủ ngũ tạng không mảy may hề hấn, hôn mê có lẽ chỉ do dùng sức quá độ, chẳng biết ở trận đấu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lao tờ giờ ơ mở ngâm một lát, liếc thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn lại phía này. lão không muốn ở lâu dưới những con mắt soi mói bèn ôm lấy trương tiểu phàm khẽ bảo tô như ta đưa Lão thất về muội ở lại xem linh nhi tô như cau rúm mày nhưng vẫn gật đầu thấy trương tiểu phàm hai mắt nhắm nghiền mặt bà không giấu được vẻ lo lắng người của đại trúc phong ở bên cạnh cũng vây cả lại đỗ tất thư bảo sư phụ con theo người đi điền bất dịch lắc đầu khỏi lúc ấy đạo huyền chân nhân cũng chú ý thấy bèn hỏi điền sư đệ Là môn hạ đệ tử của đệ hạ, y đi làm sao vậy? Điên bất dịch lãnh đạo trả lời, y học nghệ chưa tinh, bị thương nhẹ, để đưa y đi đi chữa trị, xin phép vắng mặt. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu, xoay mình về xem tiếp trận đấu sôi nổi trên lôi đài. Điên bất dịch ôm trương tiểu phàm đi khỏi đám đông, chuyện theo đó cũng nhanh chóng bị dẹp xuống, mọi người lại náo nức với hai thiếu nữ đang tỉ thí, chỉ có số ít đệ tử trẻ tuổi đứng ở vòng ngoài vô tình phát giác. người của phong hồi phong đều xanh mặt, tú năm tụm ba đi về phía xa. nếu trương tiểu phàm ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra, phía đó là nơi tăng thư thư đang thi đấu. dưới chín tờ NG n địa ngục, diêm la điện phủ, chỗ nào cũng dùng dùng lửa thiêu, người bị quay nướng la hét khóc than, máu tanh sộc vào mũi, người phải muốn phát ói. trương tiểu phàm cảm thấy trời xoay đất chuyển, nhưng trong khoảnh khắc, hắn thốt nhiên quay trở về nhiều năm trước, nơi sơn thôn nhỏ bé bình yên. gió mát hơi hơi trong lành nhẹ nhõm bỗng một tiếng sấm kinh khiếp rền vang thấu trời mây đen vờ ơn lờ vụ như sóng giữ quần quận mông men chỉ trong nháy mắt dân thôn hiền hòa thân thiện biến thành thây chết chất cao như núi làng xóm nhỏ bé bình yên biến thành địa ngục tờ giờ ơn lờ gian không hắn hết sức gào thét cơ bắp co rút nỗi đau đớn xuyên thấu tim từ ngực lan lên làm khí lạnh chạy ngược toàn thân run rẩy rồi bừng tỉnh à tỉnh rồi Tiểu Phàm tỉnh rồi, một thanh âm quen thuộc như đã khắc vào đáy tim vang lên, vừa lo lắng vừa vui mừng. Trương Tiểu Phàm mở mắt, nhìn thấy ngay Điền Linh Nhi, hắn tưởng như trở lại ngày xưa, nàng khoác bộ y phục màu đỏ, hổ phách chu lăng vẫn cuốn nơi eo lưng, mái tóc đen mềm xóa xuống, cở nở cổ trắngướt, làm nổi bật khuôn mặt xanh tái, cặp mắt sáng bừng, trong trẻo. Trương Tiểu Phàm thậm chí soi được cả bóng mình trong đó. Sư tỷ, tim hắn kêu lên. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, mắt không nháy chớp, nếu giờ khắc này là mãi mãi thì tốt biết bao. Trong phòng, người của đại trúc phong quay cả lại, Điền Bất Dịch tiến lên bắt mạch cho hắn, gật đầu bảo, "Ổn rồi, không việc gì nữa." Mọi người thở phào, ai nấy mỉm cười yên tâm. Trương Tiểu Phàm ngó xung quanh, thấy cả nhà đều ở đây, mình thì nằm trên giường, các sư huynh đứng dưới đất, Điền Bất Dịch và tốt Như ngồi trên ghế phía đầu giường. "Sao, sao thế?" Điền Linh Nhi mùng mịn, đệ đừng có mà quên nhanh thế chứ. Ban ngày đệ tỉ thí với bảnh xương bên Phong Hồi Phong, trở về là xỉu đi, làm mọi người sợ hãi. Cũng may là không việc gì. Trương Tiểu Phàm động đậy thân mình, quả nhiên ngoài cảm giác mệt mỏi ra, chỉ thấy hơi đau nơi ngực, những chỗ khác đều bình thường. Bất giác kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Trên người đệ rõ ràng, Điền bất dịch ngắt lời, những chỗ bỏng cháy đó chẳng qua là thương ngoài da. Thoa linh dược mật chế của thanh vân môn chúng ta là ổn cả. Người con bây giờ chỉ có nơi ngực bị đánh hơi mạnh, nhưng phần xương không trẹo lệch, nghỉ ngơi vài hôm sẽ bình phục. Tô Như ngồi bên mỉm cười bảo Tiểu Phàm, còn không mau tạ ơn sư phụ? Lờ ơn lờ này nếu không có sư phụ tự tay cứu chữa, thì riêng vết thương ngoài da của con cũng phải điều dưỡng mất nửa năm. Trương Tiểu Phàm rất thót, lòng kinh ngạc, niềm cảm kích tràn ngập khuôn mặt. Hắn khe khe nói, đệ tử vô năng. làm sư phụ phải nhọc công rồi. Điền bất dịch hư một tiếng, mặt đống lạnh đi. Con mà vô năng, người có khả năng nhất đại trúc phong bây giờ chính là con đó. Trương Tiểu Phàm phát hoảng, không biết Điền bất dịch nói vậy là ý gì, chỉ dám đáp: sư phụ, con không như sư tỷ, à, còn đại sư huynh, các sư huynh đều vượt xa con, con đâu dám. Hắn nói càng lúc càng nhỏ dí, trông thấy đám sư huynh và Điền Linh Nhi ở trước mặt đều lộ vẻ rất kỳ cục. Nhất là đại sư huynh đang đứng hàng đầu, sắc diện vô cùng nhợt nhạt, chẳng còn đâu sinh khí rồi rào thường nhật, ngược lại trông như lảo đảo sắp ngã. Tô Như thở dài bảo, đại tín, đem ghế lại cho đại sư huynh con ngồi. Lữ đại tín vội vàng vâng lời, lấy từ bên cạnh một cái ghế đặt xuống cạnh tống đại nhân, tống đại nhân định từ chối, nhưng thân hình liêu siêu, cuối cùng đành ngồi xuống, thở hừng hộp. Trương Tiểu Pham chố mắt hỏi, đại sư huynh, huynh làm sao thế? Tống Đại Nhân nhăn nhó, nhưng không trả lời. Lao Tứ Hà Đại Trí ở một bên nói, tiểu sư đệ, thất mạch hội võ giờ bước vào vòng thứ tư, đại trúc phong chúng ta chỉ còn mình đệ tiếp tục. Tới đây, ý ý ấy bất giác liếc nhìn xung quanh. Trương Tiểu Phàm sững sở, rồi như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Điển Linh Nhi ngồi phía đầu giường, sư tỷ, thế tỷ tỷ. Điển Linh Nhi tờ hờ nở sắc cú ám, hạ giọng đáp, ta cũng thua rồi. Trương Tiểu Phàm nhìn dáng điệu thất vọng của cô ta, lòng chợt nói đau, nhưng giờ này phút này, không thể nghĩ ngợi lung tung vơ vẩn. Điên Bất Dịch nhìn Trương Tiểu Phàm một lượn, éo mở mặt gọi, lao thất. Trương Tiểu Phàm rất thoát, nghe giọng Điền Bất Dịch như chứa nộ ý, lại thấy sắc diện sư phụ cực kỳ khó coi, bất giác khiếp hãi, đáp, dạ, sư phụ, có gì? Không đợi hắn nói hết, Điền Bất Dịch chấn mắt, cắt ngang, một thân đạo pháp tu hành của con là từ đâu ra vậy? trong đầu trương tiểu phàm nổ một cái giờ hắn hán cứng miệng nhất thời không biết nói thế nào Hắn từ từ nhìn từng người trong phòng chỉ thấy các sư huynh ngày thường quen thân hòa thuận giờ đây đều có vẻ tờ giờ mặc ánh mắt lộ đờ ơ y vẻ nghi hoặc nói ra cũng khó trách một tiểu sư đệ ngày thường hết sức ngu xuẩn bỗng chốc nổi bật nhất thời ai nấy đều thấy không thể chấp nhận được trước luồng mắt rừng rực thúc ép của điền bất dịch trương tiểu phàm thấy chán lã chã mồ hôi có một lúc Hắn suýt vọt miệng bảo sư phụ rằng đã lén lút tu luyện một dạng công pháp của phái khác, xong, khi lời ra đến môi thì hắn kìm lại được. Hắn đâu còn là một thiếu niên vô tri không hiểu thế sự như năm năm về trước, ngày thường nghe sư huynh đồng môn nói chuyện, hắn đã biết đến đại danh đỉnh đỉnh của thiên âm tự, cũng đã biết thân phận thật sự của Lão Hòa Thượng Khô G.A.I, tên cứ gọi phổ trí trong cái đêm đó. Mấy năm nay, tuy hắn một mình tu hành công pháp đại phạm bất nhã, nhưng sâu trong lòng, niềm cảm kích với phổ trí chưa hề mở phai. Con, không, đệ tử ngu đột, mấy năm nay tu chân tiến triển rất chậm trương tiểu phàm túi đầu, không dám nhìn ánh mắt điền bất dịch, vừa cân nhắc vừa nhân nhá nói. Vài hôm trước, đệ tử đột nhiên phát hiện ra là có thể khu động được một số vật, nhưng nhất thời chưa thể tin tưởng, vì vậy, vì vậy không dám bẩm cáo sư phụ sư nương, chẳng ngờ. Điền bất dịch cười lạnh, chẳng ngờ l, -l này đống chốc nổi danh, đại xuất phong đầu. trương tiểu Phàm vội vàng không không phải đâu sư phụ điên bất dịch đời nào dễ bị đánh lừa cho qua lại lạnh lùng tiếp ngươi nói ngươi có thể khu động pháp bảo nhưng ít nhất cũng phải tu hành tới tờ nz thứ tư ngọc thanh cảnh ta đã hỏi đại nhân y chỉ chuyển cho ngươi pháp quyết của tờ nz thứ hai thế ngươi có thể bảo cho cái lao sư phụ cô lậu quả văn này biết Rốt cục ngươi làm sao mà vòng qua tờ NG thứ ba để tu luyện đến cảnh giới tờ NG thứ tư được chăng? Lao nói đến phần cuối, giọng điệu đã lạnh như băng đá, lại chứa mấy phần ác sát, mọi người nghe thể đều biến sắc mặt. Trương Tiểu Phàm im lặng, trong phòng một bờ ơ tịch mịch. Rất lâu, sắc mặt điền bất dịch càng lúc càng khó coi, mọi người càng lúc càng khiếp đảm. Trương Tiểu Phàm bỗng lặng lẽ bò dậy, trông dáng vẻ vẫn hết sức mệt nhọc, nhưng hắn gắng gượng tụt khỏi giường. sau đó trước mặt mọi người trước cặp mắt long lanh chăm chú của điền linh nhi hắn quỳ xuống chân điền bất dịch điền bất dịch chẳng hề động sắc mặt lạnh lẽo hỏi sao nào trương tiểu phàm gục đầu nhìn lom lom vào khoảng nền sát ngay bên dưới không dám liếc đi đâu khẽ khàng thưa sư phụ xin người trách phạt con đi mọi người dùng mình biến sắc điền bất dịch càng thêm tức giận tô như cao mày bảo tiểu phàm nếu con có chuyện gì khó khăn Hãy nói thẳng ra với sư phụ, hà tất phải thế?" Trương Tiểu Phàm quỳ dưới đất, không hề nhúc nhích. Điên Bất Dịch cười lạnh hai tiếng, tức quá mà phải cười, "Tốt tốt tốt. Ngươi cứng cỏi lắm, ta thu nạp được một đệ tử tốt thật." Trương Tiểu Phàm run rẩy lồm cồm trên mặt đất, không biết tâm trạng và sắc diện hắn ra sao, trong phòng hình như có người thở gấp. Trương Tiểu Phàm hạ giọng nói, "Tất cả là do đệ tử sai, xin sư phụ trách phạt." Điên Bất Dịch đột ngột đứng dậy, Rắc rắc một tiếng cái ghế lao vừa ngồi gãy sụm thành mấy mảnh ai lấy tái mặt chỉ thấy lao giận dữ bảo trương tiểu phàm đều là do ngươi sai hà hà ngươi có biết lén tờ hờ y học nghệ là điều đại kỵ của thanh vân môn chúng ta không nhẹ thì quay mặt vào tường mấy chục năm nặng thì bị phế hết đạo pháp tu hành rồi trục xuất khỏi môn ngươi rõ chứ trương tiểu phàm ngẩng phát đầu nhìn điên bất dịch thấy mặt sư phụ bừng bừng nộ khí nhưng tuyệt không có vẻ gì là nói quá cả lòng bất giác chịu xuống sao lại như vậy kìa hắn khổ sở lờ mờ mờ ban đầu điển linh nhi lén truyền cho hắn pháp quyết chẳng hề nhắc đến điều này nhưng hắn không ngoái đầu nhìn nàng trong phòng lặng lẽ như chết chẳng ai mở miệng nói một câu chỉ dập dồn tiếng thở lo lắng hoặc tờ giờ ơ mờ hoặc đồng trong lòng một người giữa bờ ơ u không khí tịch mịch này lặng lẽ lạnh lẽo điên cuồng nhưng tỉnh táo nhìn lại bản thân trương tiểu Phàm nhắm mắt gục đầu xuống, như một kẻ tuyệt vọng đặt bước chân sau cối. Đệ tử hư đốn, xin sư phụ trách phạt. Bình, một luồng đại lực bài sơn đảo hải ở tới, cả người trương tiểu phàm bật tung ra phía sau, đập mạnh vào tường, làm bùi đất bay mù, rồi rớt xuống nền, hộp ra một bụng màu lớn. Mọi người biến sắc, đầu tiên là tống đại nhân lẩy bà bảy bảy, theo sau là những đệ tử khác, cùng quy xuống trước mặt điển bất dịch Têu van. Sư phụ, xin tha cho tiểu sư đệ tống đại nhân nói sư phụ con khục khục con là con rể rô không ra gì mới để tiểu sư đệ làm sai lội tại con xin người bỏ qua cho tiểu sư đệ giữa những lời kêu cầu ai hoán của mọi người điền linh nhi vẫn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc ních đờ đẫn nhìn trường tiểu phàm máu thấm ướt áo đang rẽ rủa đau đớn trong góc tường mặt cô ta tái nhợt không còn chút huyết sắc. điền bất dịch ngó đám đệ tử quỳ dưới chân lại trừng mắt ngó trương tiểu phàm trong góc tường mặt mày vẫn giận dữ không ngồi rồi hư một tiếng phất tay háo đi ra tô như liếc nhìn mọi người lắc đầu thở dài nói với bọn tống đại nhân các con đều đứng dậy đi đoạn ngành trông trương tiểu phàm ở đằng kia bảo tống đại nhân lúc đó đang được hà đại trí dịu bên cạnh các con chăm sóc tiểu phàm ta phải đi xem sư phụ thế nào bọn tống đại nhân vội vàng đáp vâng sư nương tô như lại thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài trong phòng ai nấy nhìn nhau rất lâu sau điền linh nhi cở hở ơ ở chậm bước qua xoay lưng lại phía mọi người đỡ trương tiểu phàm dậy trương tiểu phàm khóe miệng ứa máu tươi nằm trong vòng tay của nàng lại mỉm cười trước mắt một hạt lệ trâu trong vắt lặng lẽ dỏ xuống khuôn mặt tái mét của hắn lúc ấy đêm đã về khuya trên vân hải mây trắng vẫn đồng bềnh bảng làng cảnh đẹp như ở coi tiên điền bất dịch đứng trên quảng trường ngửa mặt nhìn trời Chỉ thấy trời đêm ngàn sao nhấp nháy, trăng lạnh như sương. Sau lưng chợt có tiếng bước chân quen thuộc vọng lại, tốt như đi đến bên cạnh lão, ngẩng nhìn tinh không, điềm đạm cười hỏi, tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Điên bất dịch khẽ hử, nhưng không nói gì. Tốt như mỉm cười bảo, huynh lừa được đại nhân, linh nhi mấy đứa chúng nó, nhưng không giấu nổi muội Cái phất áo đó, chắc là cố ý làm chấn động kinh mạch nơi ngực tiểu phàm, để trục hết thứ huyết ra khỏi cơ thể, phải không nào? điên bất dịch nắm trời không hề răng tô như lắc đầu đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn cứ mãi sĩ diện như vậy điên bất dịch ngoái cổ trừng trừng nhìn lại muội chẳng phải là không trông thấy gã xú tiểu tử đó cứ sư phụ xin trách phạt đệ tử lao bắt trước miệng lưới chương tiểu phàm học lại một lượn rồi giận dữ bảo rõ là y lìa sai rồi lại làm ra bộ đáng thương tuổi thân cứ như cái lao sư phụ ta đây ước hiếp y rỉa bức bách y rỉa không bằng đúng là lý lẽ ở đâu thế tô như ngoái trông về phía khu nhà ở bảo muội không tin là huynh không nhìn ra điền bất dịch hỏi gì tô như điềm đạm nói dáng vẻ linh nhi rất kỳ lạ huynh không thấy ư điền bất dịch hừ một tiếng tô như cười huynh cũng nhận ra rồi tiểu phạm năm năm nay ở lì trong đại trúc phong không hề ra ngoài khả năng là chỉ có môn hạ đệ tử của chúng ta lén truyền cho y linh nhi xưa nay rất tốt với tiểu phạm Ngày thường ý được cha mẹ yêu chiều, nó dám đem pháp quyết tờ NG thứ ba chuyển cho tiểu phàm lắm. Mà trong lòng nó nếu không có mưu mô, cứ nhìn cái thói hàng ngày có việc gì cũng dơ đầu ra chịu thay cho tiểu phàm, sao hôm nay lại không nói lời nào? Chẳng phải nó thì còn là ai? Điên bất dịch dường như sớm đã nghĩ đến những điều đó, mặt không lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn có nét giận, rồi không chịu được lại tiếp, cứ cho là linh nhi sai. Nhưng muội nhìn cái gã tiểu tử ấy đứng trước mặt bao nhiêu đồ đệ, vẫn cứng đầu cự lại ta, thật đáng chết. Tô Như phì cười, khe khẽ vô lên vai trợ phụ trách, huynh chẳng phải cũng có cái tính chết không chịu nhận sai ấy ư, còn đi cáo thằng nhỏ. Hơn nữa, tiểu phàm làm những điều này đều là vì linh nhi, tấm lòng ấy hiếm có lắm. Điên bất dịch đỏ mắt, nhưng không nói gì. Tô Như liếc nhìn lão bảo, thế huynh định sau này trở về sẽ xử lý như thế nào? Lén tờ hờ hơ y học nghệ, tội danh vừa lớn vừa nhỏ, hay là chúng ta nể mặt linh nhi, đừng quá mạnh tay, ngày mai để tiểu phàm về đại trúc phong, ở hậu sơn quay mặt vào tường độ năm ba chục năm là được rồi. Điên bất dịch hơi xứng lại, hư một tiếng bảo, khó khăn lắm môn hạ đệ tử của ta mới xuất hiện một, một, một tài năng kỳ lạ, để y quay mặt vào tường chẳng phải là làm cho bọn thương tùng, thương chính lương thoải mái lắm sao, không phải nói nhiều, ngày mai bất luận sống chết. cứ để y tiếp tục tham gia thi đấu. Tô Như mỉm cười quyến rũ, phong tư rung động lòng người, đi lên giắt tay trượng phù, bảo, Muội biết huynh là người miệng thì cứng tim thì mềm mà. Khuôn mặt béo tròn của điền bất dịch thoáng đỏ lên, nhưng lập tức trở lại như thường, ngó nhìn bốn xung quanh, vợ chồng già cả rồi, muội không sợ người ta cười cho à. Tô Như liếc xéo lao, mắt lấp lánh, sao, huynh giờ làm thủ tọa thì lại sợ à. 300 năm trước, Cũng trong kỳ thất mạch hội võ, trên thông thiên phong này, huynh đêm khuya lén chạy đến chỗ muội gọi muội ra đây, lúc ấy sư phụ chân vu đại sư và sư tỷ Thủy Nguyệt đều ở ngay bên, mà có thấy huynh sợ đâu. Điên bất dịch hà một tiếng, cười, sư phụ chân vu lúc ấy hơn 600 tuổi, sớm đã hồ đồ, ta mới không sợ, còn mụ sư tỷ hùng tờ hờ ân nở ác sát của mội vốn đã làm ta rất ngớ mắt, tự mình muốn cô độc trên đời thì thôi, lại khăng khăng lôi kéo muội không rời. ta hận mụ ấy còn chưa hết đời nào sợ mụ ta tô như trừng mắt không cho phép vinh nói xấu ân sư với sư tỷ muội họ đối với muội nghĩa nặng tình sâu điên bất dịch nhún nhún vai không nói gì dưới ánh trăng sáng thân hình béo lùn của lao rung lên hơi có vẻ hoa kê dáng điệu dương dương tự đắc như ng ơ ý bảo dù họ tốt với mỗi đến ng nào đi nữa thì mỗi cũng đã gả cho ta rồi tô như trông thấy không nén được trách, chẳng đứng đắn gì cả. Điên bất dịch tâm trạng vui vẻ, nắm bàn tay ngọc mịn màng như lụa của vợ, chậm rãi sánh bước đi trong Vân Hải. "Ờ phải rồi, ta lại quên mất một việc quan trọng." "Sao?" Gã xú tiểu tử đó dùng thanh cời lo làm pháp bảo mà khiến gió nổi nước trào, vừa rồi mải tức giận nên quên lấy nó ra xem. Tiểu phàm rốt cục vẫn là tự mình tu hành, e rằng hiểu biết về khống chế vận dụng pháp bảo không nhiều. Huynh xem có nên sắp xếp lúc nào chỉ điểm cho ý một chút. Ừ, để sau hay hay. Đêm qua trưởng môn sư Huynh gọi mấy thủ tọa chúng ta tới, bảo là đã dùng thông linh thuật nói chuyện với Linh Tôn, hình như Linh Tôn cảm thấy có một thứ hung vật sát khí nào đó động đậy, nhưng sau lại không tìm thấy đâu cả. Vậy thì làm thế nào? Còn làm thế nào được? Không tìm thấy tức là không tìm thấy. Linh Tôn ít nhất cũng sống được 6.000 năm rồi, sư phụ mội 600 tuổi đã hồ đồ. Linh Tôn bây giờ hồ đồ một chút thì cũng không có gì là lạ, lạ. Chương 28, từ Cửa NG Hôm sau, mặt trời lại nô lên như thường, người của Đại Trúc Phong đến quảng trường, mới phát hiện ra 8 lôi đài đã dỡ bớt đi 4, 4 đài còn lại sắp theo vị trí các phương Đông Nam Tây Bắc. Điên bất dịch và Tô Như đi đầu tiên, Trương Tiểu Phàm thương thế qua một đêm cũng có vẻ đỡ hơn, đi giữa mọi người. Hán tử xưa tới nay chưa từng được coi trọng như thế. bộ dạng thành ra é e rẻ ngoảnh đầu lại nhìn khe khẽ hỏi đỗ tất thư bên cạnh lục sư huynh đại sư huynh bị thương có nặng không sao lại đến nỗi đi không nổi vậy đỗ tất thư lắc lắc đầu nói sư phụ sáng nay khám cho đại sư huynh có nói do hôm qua thi đấu quá kịch liệt với thưởng tiễn sư huynh bên tri chính một người chuyên tấn công một người lại chuyên phòng ngự đấu đi đấu lại đấu đến lưỡng bại câu thường, tổn hại hết kinh mạch e là sẽ ảnh hưởng không ít đến sự tu hành Trương Tiểu Phàm thất kinh nói, đến đại sư huynh cũng đấu không lại, đệ hôm nay gặp thưởng tiễn sư huynh, chẳng phải là càng bị y rìa đánh cho tan tắc ư? Đỗ tất thư lượng, nếu theo lẽ thường thì đúng như thế đó, nhưng chính là vì theo lẽ thường, hai ngày trước đây lúc đệ thỉ thí, phần lớn các vị sư huynh đã cực là đệ thua. Trương Tiểu Phàm á khẩu tắt tiếng, đành ngậm chặt miệng. Lôi đài lớn nhất nằm ở phía Bắc, người chen chật như nêm. Chẳng cờ N nói cũng biết chính là nơi lục tuyết kỳ thi đấu, điền bất dịch liếc về đằng ấy, hư một tiếng, tất nhiên chẳng thiện cảm gì với kẻ đã đánh bại con gái mình, lập tức dẫn môn hạ đi về lôi đài phía Tây. Mới đi được mấy bước, Trương Tiểu phàm thân hình bỗng dưng chấn động, thấy một toán người từ mẽ bên đi ngược lại. Dẫn đầu là một lão nhân dáng vẻ giàn nua, đi song song bên lão chính là Tăng Thư Thư, sau lưng hai người có hơn 100 đệ tử phong hồi phong. trương tiểu phàm trông thấy nhóm của cao sư huynh nhưng không thấy bành xương dường như cảm nhận được ánh mắt tìm kiếm của trương tiểu phàm lúc người hai bên đi ngang qua nhau tăng thư thư đột nhiên nói bành sư huynh không đến đang ở phòng dưỡng thương trương tiểu phàm cười gượng thấy sắc mặt tăng thư thư nghiêm ngặt ánh mắt chiếu ra lạnh băng lão nhân giả mua dẫn đầu tất nhiên chính là tăng thúc thường thủ tọa phong hồi phong ông ta liếc nhìn trương tiểu phàm cái nhìn tuy không sắc nhọn nhưng thâm thúy cùng cực hình như chỉ bằng một cái nhìn ấy đã soi thấu hắn đến tận ruột gan trương tiểu Phàm bất giác co mình lại thình lình nghe tiếng điền bất dịch tăng sư huynh mạnh giỏi a tăng thúc thường đáp lễ chào điền sư huynh nghe nói môn hạ quý chi phái mới xuất hiện một kỳ tài tên gọi trương tiểu phàm đạo pháp độc đáo hôm qua đấu với gã đệ tử vô dụng bành xương của ta đánh cho y trọng thương gn chết rồi trương tiểu phàm biến sắc thất thanh đê cái gì Bành sư huynh thương nặng đến thế kia ư. Lời vừa thốt ra, môn hạ đệ tử phong hồi phong lập tức nhau nhau, bảo gã này thật là ác độc, đã thương người ta rồi lại còn giả bộ kinh ngạc, nếu không phải là vô tâm thì cũng là chế nhạo. Ánh mắt tăng thúc thường thoáng qua một tia giận dữ, nhưng không tiện phát tắc với hậu sinh tiểu bối, chỉ cười nhạt bảo điền bất dịch, điền sư huynh, huynh dạy được đồ đệ giỏi lắm. Điền bất dịch vốn đã cao mày, nghĩ bụng gã xú tiểu tử này quá kém giao tiếp, nhưng nghe tăng thúc thường nói như hàm ý móc máy săn tính hiếu cường bảo thủ lão lập tức cười đáp đâu có đâu có tăng sư huynh quá khen rồi tiểu phàm lại bái kiến tăng sư thúc đi trương tiểu phàm nờ người tăng thúc thường đổi sắc mặt tụi bao khẽ phẩy lạnh lùng bảo khỏi cờ ớn nờ đoạn phất tay áo mà đi tăng thư thư liếc trương tiểu phàm lạnh nhật bảo ta không nhìn ra tuyệt nghệ thâm tàng của đệ thật xấu hổ lại còn xin với bảnh sư huynh thủ hạ lưu tình không ngờ là làm hại huynh ấy, trương tiểu phàm cuốn quyết đều đệ không có, hắn nói chưa hết, tăng thư thư đã lắc đầu bước đi, người của phong hồi phong cũng theo liền, ánh mắt nhìn lại thể đều băng giá, trương tiểu phàm đang buồn rười ưu, đống liếc thấy trong đám người, cao sư huynh lướt qua trước mặt, đột nhiên nháy nháy mắt, trương tiểu phàm còn sững sờ, cao sư huynh đã rời đi xa, điên bất dịch ngó đám người phong hồi phong, cười nhạt. khoát tay dẫn chúng đệ tử hướng về lôi đài phía Tây, điểm thi đấu ngày hôm nay. Đến nơi, họ trông thấy xung quanh đã có hơn 200 người vây kín, trên vai thích cánh, xem ra ngoài đài của Lục Tuyết Kỳ, đây chính là chỗ náo nhiệt nhất trên quảng trường Vân Hải. Trương Tiểu Phàm thở ra một hơi lạnh, khe khẽ hỏi mấy sư huynh bên cạnh, nhiều người thế, vị thường tiễn sư huynh đó hẳn lợi hại lắm. Mọi người đều cười, Hà Đại Trí Chí nghiêm trình đáp. Thường sư huynh đạo hạnh cao thâm khỏi cờ ơn phải nói, nhưng ta thấy những người ở đây phần lớn là đến xem đệ đó, tiểu sư đệ ạ. Trương Tiểu Phàm thất kinh, ngạc nhiên hỏi: Sao? Sao có thể thế được? Hà Đại Chí khà một tiếng: Đến hôm nay, thất mạch hội võ chỉ còn có tám người, trong đó người nổi nhất là đệ. Ai mà không muốn đến xem đệ rốt cục có mấy đầu mấy tay? Trương Tiểu Phàm á khẩu. Điên bất dịch dẫn đệ tử đến phía dưới đài. Trên đường. Trông thấy sư đồ đại trúc phong, mọi người nhao nhao tránh ra nhường lối. Điên bất dịch nhìn bốn xung quanh, thấy đệ tử của chi chính không phải là ít, chắc vì hôm nay có thưởng tiện thi đấu, nên họ tới xem cũng đông hơn, nhưng trưởng lao chi chính thì chẳng có mấy vị, trưởng môn đạo huyền chân nhân cũng không đến. Điên bất dịch tao mày, khẽ nói với Tô Như bên cạnh, trưởng môn sư huynh làm sao lại chưa đến, trong chi chính còn có đệ tử khác thi đấu ư. tô như lắc đầu không Năm nay chẳng hiểu tại sao, đệ tử chi chính tư chất không tốt lắm, đến lúc này chỉ còn mỗi thường tiện thôi. Điền bất dịch tờ giờ mở ngầm, bước lại nơi chính giữa dưới đài, thấy đặt năm sau cái ghế, nhưng chỉ có một lao già dâu bạc đang ngồi. Trông thấy bọn điền bất dịch đi đến, lao cũng đứng dậy. Trương Tiểu Phàmờ đờ người, nhận ra lão già dâu bạc đó chính là người ngồi dưới đài lúc hắn tỉ thí với sở dự hồng hôm kia. Lao già dâu bạc hiển nhiên cũng nhớ Trương Tiểu phàm Ánh mắt lướt về phía hắn, rồi nói với điền bất dịch, điền sư huynh, thật không ngờ môn hạ huynh năm nay lại xuất hiện một nhân tài. Điền bất dịch có vẻ cũng thân với lao giả, bèn cười ha ha, nói, phạm sư huynh quá khen rồi, mời ngồi mời ngồi. Lúc ấy, sau đài tiếng chung nổi lên, điền bất dịch ngoảnh đầu bảo trương tiểu phạm, "Lão thất, con lên đài đi. Mấy trăm ánh mắt tức thời soàn xoạt quét tới, đổ lên mình trương tiểu phạm. Hắn chưa bao giờ bị nhiều người nhìn đến như vậy, mặt mày phát nóng, ứng tiếng, "Vâng." Nói đoạn quay đầu không dám liếc lại phía sau nữa, cứ đi một mạch lên sàn đấu. Được mấy bước, bỗng nhiên bị Tô Như nắm lại, "Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, "Sư nương, sao ạ?" Tô Như mỉm cười, mặt có vẻ quan hoài, hỏi, "Các vết thương trên mình còn đau không?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu, sư phụ tự tay chạy chữa cho con, vẫn ở như khỏi hết rồi. Tô Như cũng lắc đầu nói, thương thế bên ngoài thì đơn giản, chứ bên trong không nhanh như vậy đâu. Tiểu Phàm, hôm nay người cùng con tỉ thí là thường tiễn, bản lĩnh không phải tờ ơ mở thường. Đại sư huynh con tu vi như vậy mà cũng bại dưới tay y y. Tuy đại sư huynh con nói y y thắng được cũng khá chật vật, nhưng con mới tu hành lõm bom é là vẫn chưa đủ. Lát nữa đây đừng có sinh cường, nếu không được thì nhận thua, nhất định đừng mạo hiểm để thọ thương, biết chưa? trương tiểu phàm thấy ấm lòng nhưng không gật đầu chỉ lẩm bẩm nhờ sư phụ rợ Tô như mỉm cười khẽ lắc đầu con ngốc ạ yên tâm đi sư phụ xót con còn chưa hết nữa là trương tiểu phàm trong lòng hân hoan lập tức ngoảnh đầu về phía điền bất dịch thấy lao đang trò chuyện say sưa với lao già dâu bạc họ phạm mắt chẳng hề nhìn đến phía này Tô như vỗ nhẹ lên đầu hắn đi đi trương tiểu phàm cờ hờ ơ mở chậm bước lên đài người thì đứng đấy Nhưng đầu góc thì quay lại chỗ tô như nói, sư phụ xót con còn chưa hết nữa là. Hắn thấy dối bời từ nhỏ tới lớn, rồi vào nhập môn thanh vân, điền bất dịch trong mắt hắn chẳng khác gì tờ hờ ân nở nhân. Tuy điền bất dịch cư xử với hắn không tốt lắm, nhưng được sư phụ khen ngợi là tâm nguyện lớn nhất của thiếu niên trương tiểu phạm. Lúc này, đột nhiên nghe sư nương nói như vậy, hắn nhất thời không dám tin. Hắn đứng trên đài suy nghĩ lâu lắc, phía dưới người ta bàn tán xôn xao một lúc nữa cuối cùng trương tiểu phàm cũng cảm thấy hơi lạ đối thủ của hắn mãi đến lúc này vẫn chưa tiến ra dưới đài người của chi chính tỏ ra lo lắng đa số đều ngoảnh đầu nhìn ngó khắp nơi đúng lúc ấy từ xa chạy lại một đệ tử thông thiên phong sắc mặt e ngại không để ý gì đến những ánh mắt lạ lùng chĩa vào mình lao đến bên lão già dâu bạc vội vã thì tờ hờ ơ mở mấy câu lão già dâu bạc biến sắc mặt dường như không tin nổi hỏi dồn thật sao đệ tử đó ai toán ngước nhìn lên đài rốt cục nặng nề túi đầu xuống lao giả dâu bạc mặt xám như cho vẻ rất tăng thương ngồi phịch xuống ghế điên bất dịch trông thấy rất lấy làm lạ hỏi phạm sư huynh xảy ra chuyện gì lao giả dâu bạc huệ phải nhìn điên bất dịch thở dài thường thượng chấn định lại tinh tờ hờn đứng lên nói to thường tiễn đệ tử chi chính vì hôm qua tỷ thí thọ thương quá nặng không thể nhấc mình dậy được trận đấu hôm nay bãi bỏ Trên đài dưới đài, một bờ ơ tịch mịch. Dây lát sau, mọi người nhốn nháo. Dù cho đệ tử Thanh Vân môn đa phần tu đạo, nhưng vẫn có không ít người thô hào vọt miệng chửi đới. Đối với môn hạ đại trúc phong, phản ứng đầu tiên hoàn toàn không phải là vui mừng kinh ngạc, mà ai nấy sắc mặt kỳ quái, lom lom nhìn nhau, mãi lâu sau, từng người một mới cảm khái lắc đầu hoặc cười khổ. Thấy ở sau lưng, đám đông này sinh đủ thứ thái độ, tiếng bàn tán ồn ào rối loạn. Điền bất dịch và tô như cờ hờ âm mở chậm đứng lên, nhìn tiểu đồ đệ vẫn ngây đốn trên võ đài, tô như mỉm cười, khe khẽ nói với Điền bất dịch, muội đã bảo mà, tiểu đồ đệ này của huynh, số mệnh thực là tốt đến lạ lùng. Điền bất dịch im lặng, cười khổ. Trương Tiểu Phàm trải qua ngày hôm ấy trong ánh mắt lạ lùng của người xung quanh, các đệ tử thanh vân khi đi qua hắn đều ngó kỹ hơn bình thường, tuôn như hắn là một thứ kỳ chân dị thú gì không bằng. Giữa khi ấy. Kết quả thi đấu cũng đã có rồi, Trương Tiểu Phàm may mắn cùng Tê Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư xếp vào hàng tứ cường. Tê Hạo vốn là người có nhiều khả năng đoạt giải quan quân, Lục Tuyết Kỳ mấy ngày nay nhân khí đỉnh thịnh, nhưng Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm mà cũng đứng vào nhóm bốn người mạnh nhất thì thật là vượt ra ngoài dự liệu của H.A.U. hết các trưởng lao trong thanh vân môn. Lâu nay, Tăng Thư Thư với thân phận là con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường. Tuy được công nhận là tuổi trẻ tài cao ở phong hồi phong, nhưng chẳng có danh tiếng mấy trong toàn môn phái. L.N. này qua ải chém tướng, đạo pháp tinh diệu, làm người ta phải lóa mắt mà nhìn theo. Nhưng so ra, Trương Tiểu Phạm đứng trong hàng bốn người là có vẻ kém thuận mắt nhất. Trên lôi đài, bốn người bọn họ đứng sắp hàng, trước mặt là trưởng môn đạo huyền chân nhân và thủ tọa long thủ phong thương tùng đạo nhân. Khuôn mặt đạo huyền chân nhân vẫn gắn nụ cười. chẳng nhận thấy ông ta có vẻ gì là không hài lòng về sự suốt kém ngoài tưởng tượng của đệ tử chi chính trong kỳ đại thí này. Dưới đài, GN1.000 người của Thanh Vân Môn đứng vây quanh, ngồi hàng đầu là thủ tọa và trưởng lão của các chi phái. Tô Như nhìn lên đài, khẽ bảo điền bất dịch, tiểu phàm có vẻ căng thẳng quá nhỉ. Điền bất dịch hừ một tiếng, không nói năng gì. Trước ánh mắt chằm chầm của mọi người, thê tử lão nhìn ra, thì sao lão lại không nhìn ra? Bốn người trên đài, tề hạo tiêu sái đường hoàng, lục tuyết kỳ lạnh leo băng sương tăng thư thư tươi tắn đỉnh đạt, duy chỉ có Trương tiểu Phàm đứng được một chỗ, cặp mắt roi xuống đất, đôi tay dường như không biết đặt vào đâu cho khỏi thừa, vẻ rất lúng túng. Đạo huyền chân nhân nhìn bốn người, khóe miệng lướt qua nụ cười, rồi xoay mình nói vọng xuống dưới đài, thưa các vị, cho đến ngày hôm nay, thất mạch hội võ đã chọn ra được bốn đệ tử hàng đầu, thiên tư hơn người, đạo pháp tinh diệu. Đúng là anh hoa của thanh vân môn chúng ta, sẽ gánh vác trọng trách phát dương quang đại ngày sau của bản phái. Ông ta nói chưa hết, đã thấy dưới đài vẳng lên tiếng phì phì, giây lát sau, đám đông đệ tử thanh vân môn cùng phá lên cười như vỡ trợ. Đạo huyền chân nhân trong mày, vô tình liếc mắt trông trường tiểu phàm ít tuổi nhất trong hàng bốn người đứng sau lưng, khe khe lắc đầu lúc ấy, tiếng cười dưới đài vẫn rộn rã, khung cảnh trang nghiêm tự dưng biến ra hoặc kê thương tùng đạo nhân lạnh mặt, tiến lên một bước. Ánh mắt như đau, quét suốt lượt dưới đài. Tiếng cười vụt nhỏ lại, thương tùng đạo nhân nhìn đến đâu, tiếng cười tắt đến đấy, chẳng bao lâu, không khí trở lại yên tĩnh. Thương tùng chấp trưởng hình phạt nhiều năm, uy phong rất ghê gớm, thậm chí còn vượt trưởng môn đạo huyền chân nhân. Đợi trường đấu hoàn toàn im lặng, thương tùng đạo nhân mới lùi lại sau, nói, trưởng môn sư huynh, xin mời. Đạo huyền chân nhân mỉm cười đáp, ta cũng chẳng có gì cờ ơn lờ nói nữa, thương tùng sư đệ. Đệ nói đi. Thương Tùng đạo nhân gật đầu, nguyện xuống dưới đài, sang sẵn nói, ngày mai tỉ thí, tề hạo long thủ phong gặp tăng thư thư phong hồi phong, lục tuyết kỳ tiểu trúc phong gặp trương tiểu phàm đại trúc phong. Thương Tùng vẫn tiếp tục nói, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào ông ta, trương tiểu phàm lúc này mới thở phào, vừa rồi dưới đài người ta nhìn ghê quá, làm hắn gờn nở như ngừng cả thở. Đệ làm sao mà chạy ra quá trời mồ hôi vậy nè. Tăng Thư Thư đứng bên cạnh bỗng nhiên thỏ thẻ hỏi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, từ hôm qua, sau khi hắn bất ngờ chiến thắng Bành Sương, Tăng Thư Thư ở trước mặt mọi người luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, chẳng ngờ bây giờ lại chủ động bắt chuyện. Tuy mới quen chưa quá ba ngày, nhưng lòng Trương Tiểu Phàm đã coi Tăng Thư Thư như bạn thân. Hắn len lén nhìn Tăng Thư Thư, chỉ thấy y y ngay ngắn đứng bên cạnh, mắt không lướt xéo, mặt ung dung nhìn xuống dưới đài, hình như vừa rồi chưa hề hé răng nói gì hết. Ngốc ơi, đừng có ngoảnh đầu sang đây. Tăng thư thư không đổi sắc mặt, chỉ hơi mấp máy môi đệ làm ta bị cha chửi mắng gờ ân nở chết còn chưa đủ sao. Trương Tiểu phàm trong lòng ngày nấy, vội vàng rời ánh mắt đi, cũng khe khe nói, xin lỗi, đệ lúc ấy, lúc ấy. Ôi, bành sư huynh có sao không? Bành sư huynh thọ thương tuy nặng, nhưng không đáng ngại lắm, điều dưỡng mấy ngày là ổn thôi, nếu không ta đợi nào thôi giận đệ. có điều thật chẳng ngờ đệ thâm tàng tuyệt nghệ. Không phải đâu, ôi, lúc ấy đệ cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chắc là bảnh sư huynh đường đệ, đệ thấy đầu góc phát nóng bỏng rồi. Ta đã hỏi bảnh sư huynh, huynh ấy tuy thua, nhưng rất tán dương đệ, còn nói huynh ấy cũng đã thi triển toàn lực, đệ không cờ hân nở bận tâm nữa. Trương Tiểu Phàm lại kinh ngạc, nói, thế huynh bảo bị cha mắng là chuyện. Ừ, cũng chỉ tại bọn cao sư huynh ngu ngốc lắm mồm. Đem kể những lời ta xin với bảnh sư huynh lúc đầu, tuy bảnh sư huynh có nói đỡ cho ta, nhưng vẫn bị cha mắng một trận, nếu không ta cũng chẳng làm ra vẻ này nọ trước mặt đệ. Thư thư, thật tình xin lỗi. Chuyện nhỏ, chẳng bỏ mắt răng, đằng nào ta từ bé bị chửi mắng cũng đã quen. Nhưng số mệnh cái gã tiểu tử đệ thật là có điều ta nghĩ đệ cũng phải chú ý đó, trận sau đấu với người đẹp băng giá bên tiểu trúc phong, cẩn thận kẻo bị thiên gia chém phải. trương tiểu phàm nhăn nhó khe khe nói lễ biết chứ nếu đâu với huynh có phải tốt không nói được một khúc hắn ngừng bặt hai người cùng cảm thấy ớn lạnh không nhịn được bèn liếc sang bên chỉ thấy lục tuyết kỳ cặp mắt băng giá không biết đã chia lên người bọn họ từ lúc nào trương tiểu phàm run như ve mùa đông tăng thư thư cũng thở ra một hơi lạnh lẽo hai người không dám nói nữa đều giả bộ đang chăm chú lắng nghe những lời thường tùng đạo nhân giáo hấn. mãi ông ta mới kết thúc diễn văn Mọi người tản đi, chuẩn bị ngày mai tiến vào đại võ hội. Trương Tiểu phàm và Tăng Thư Thư bước xuống dưới đài, vẫn cảm giác sau lưng tê tái, bất giác cùng nhau lẻ lưỡi, chẳng biết lục tuyết kỷ có phải là sinh ra từ băng nguyên Bắc cực không, nhìn người ta một cái mà lạnh thấu vào tim. Hắn đang định từ biệt Tăng Thư Thư, bèn liếc nhìn sang, thầy y y bỗng dưng như mặt, mắt nhìn hắn đờ y vẻ mệt thị, sau đó hừ một tiếng như không thèm để ý, cất đầu, tiêu ngạo bước đi. không xa đằng kia với một đám đệ tử phong hồi phong xuống quanh cha y, y đang đứng trông lại trương tiểu phàm cười khổ quay mình đi đến chỗ đứng của đại trúc phong điền bất dịch nhìn hắn bảo về đi nói đoạn liếc điền linh nhi linh nhi con lại đây cha và mẹ có chuyện muốn nói điền linh nhi vâng lời trước khi chạy đi còn ngẽ cười với trương tiểu phàm mọi người quay về nơi nghỉ vừa vào đến phòng là ơ mở y cả lên Bọn Ngô Đại Nghĩa vội vã đem tin tức tốt lành kể cho Tống Đại Nhân đang nằm trên giường nghe, Lữ Đại Tín còn sốc Trương Tiểu Phàm lên, ha ha cười mãi, chỉ có Đỗ Tất Thư đứng ở bên cạnh lắc đầu lia lia, chẳng công bằng gì cả, chẳng công bằng. Chương 29, Kỳ Tờ H.U.T. Đêm đã về khuya, Trương Tiểu Phàm chăn trở không tài nào ngủ được, con khỉ Tiểu Hôi ở bên trận to đôi mắt, chấp chấp nhìn hắn, về phần các sự huynh của hắn tất cả đầu đã ngay vang. ngay cả đại hoàng lúc này cũng đã nằm sấp trên mặt đất ngủ say ánh trăng loang loáng như nước rọi vào từ phía của sổ lung linh trên mặt đất như xương như tuyết trương tiểu phàm khe khẽ bỏ dậy tiểu hôi lập tức chui tọt vào trong lòng hắn trương tiểu phàm ôm lấy nó xoa xoa đầu nó bước ra bên ngoài hành lang trống trơn không một tiếng người hắn kín đáo cười khổ từ sau khi đến thông thiên phòng, hắn gỡ nở như không có một đêm nào được ngủ yên ổn Nghĩ đến ngày mai phải tỉ thí với Lục tuyết Kỳ, trong lòng hắn đột nhiên thấy căng thẳng không sao diễn tả được. Thế rồi vào lúc này, con khỉ tiểu hôi trong lòng hắn bỗng nhiên ngạo ngậy một cách bất an. Trương Tiểu Phàm nhìn nó, chỉ thấy dưới ánh trăng, đôi mắt lanh lợi của tiểu hôi đang nhìn thẳng ra khoảng tối ngay phía trước mặt. Trong bóng tối, dường như có một bóng người lướt qua. Trương Tiểu Phàm giật mình một cái, lập tức bám theo. Bóng người này chạy không quá nhanh, hơn nữa vừa chạy hai vai vừa rung lên không ngừng hình dáng rồng như là đang khóc nước nở trương tiểu phàm nhìn từ phía xa nhận ra đó là điển linh nhi trong lòng lấy làm kỳ quái đồng thời nhìn dáng vẻ đang nước nở của sư tỷ trong tim lại có một thoáng buồn không tên điển linh nhi chạy một mạch đến vân hải tới khu vực lôi đài trung tâm nhìn bốn xung quanh không một bóng người dường như không chịu đựng được hơn nữa ngồi bậy xuống đất và khóc trương tiểu phàm chưa từng nhìn thấy sư tỷ đau buồn như vậy bao giờ trong đầu hốt hoảng từ từ bước đến bên cạnh nàng ta khe khe gọi sư tỷ tỷ điền linh nhi sợ hãi giật bắn cả mình nhảy xoay mình lại nhìn thấy đó là chồng tiểu phàm liền bình tâm trở lại tức thì trong tim lại thấy đau xót không kìm chế được nữa lao vào trong lòng trương tiểu phàm gục mặt vào vai hắn khóc và lên trương tiểu phàm mình mẩy tức thì cứng đơ toàn thân tựa như hoa đá không thể nào cử động lại được Tiếng nước nở của nàng vang vang bên hai, trên vai cảm thấy hơi ấm phảng phất lan tỏa từ cơ thể của nàng, dường như cảnh tượng hắn thường thường nhìn thấy trong giấc mơ hôm nay đột nhiên đã trở thành sự thật. Như có một mùi hương tinh tế, phảng phất lan tới. Trương Tiểu Phàm cứ đứng như vậy, mắt nhìn xa xa, mặc giờ ơ trong tim hắn có vô vàn mong ước được ôm chặt lấy thiếu nữ này, nhưng cuối cùng thì hắn lại không dám. Có lẽ, nếu ta ôm nàng thật, cuộc đời ta rồi đây sẽ khác đi chăng? Lúc này Điền Linh Nhi đã rời khỏi vai của hắn. Trương Tiểu Phàm tâm tư trống rỗng, trong lúc đang lơ mơ, cảm thấy bản thân đã đánh mất đi một điều gì đó. Trên vai hắn, đã ướt đấm nước mắt. Điền Linh Nhi lấy tay lau lau đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy vai của Trương Tiểu Phàm đã ướt đấm nước mắt của mình, thì mặt đỏ bừng lên, nói, xin lỗi, Tiểu Phàm Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu đáp, sư tỷ, tỷ có chuyện gì vậy? Điền Linh Nhi vừa định nói, Chật nghe dưới chân có hai tiếng kêu chí chí, túi đầu nhìn xuống, thì ra là tiểu hôi. Nàng khép túi người xuống, bế tiểu hôi vào lòng. Không có gì, tiểu phàm, không có gì. Cô gái này đứng dưới ánh trăng trong đêm tối, xinh đẹp thê lương, mang đến cho trường tiểu phàm một thoáng đau bờn, nói, cha và mẹ chưa từng bao giờ mắng ta cả. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trong đau khổ ấy, trương tiểu phàm trong lòng thấy đau xót tê tái. Dường như là bản thân mình đã gây ra cho nàng sự bi thường này vậy. Hắn cố gắng ổn định tâm tư, nhẹ nhàng hỏi sư tỷ sao vậy? Tại sao sư phụ và sư nương lại mắng tỉ? điện Linh Nhi ngập ngừng một lát, ngẩng đầu lên nhìn trương tiểu phàm, từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ ra thì người tiểu sư đệ này luôn luôn là người thân thiết nhất. Lúc này trong lòng nàng, tựa hồ có một suy nghĩ lờ mờ không rõ ràng, từ khi nào tiểu phàm sư đệ bắt đầu dịu dàng đối với ta vậy? Tuy nhiên, ý niệm này thực chỉ là thoáng qua mà thôi, trong tim nàng lúc này đờ ơ ý áp nỗi buồn, cuối cùng bật khóc nói với Trương Tiểu phàm là vì tề hạo đại ca. Trương Tiểu phàm sắc mặt trắng bệnh, bất giác nắm tay lại, hắn nắm rất chặt, đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Đệ không biết sao Điền Linh Nhi khởi đầu câu chuyện, hoàn toàn không có chút phòng bị nào đối với gã Tiểu Sư Đệ, thế nhưng quả thật trong tim Trương Tiểu phàm đang điên cuồng gào thét, ta biết chứ, ta biết chứ. Ta đã sớm biết rồi. Ánh trăng lành lạnh, trải khắp nhân gian. Thế hạo sư huynh và ta đều thích nhau. Ta nói với họ chuyện đó. Ta quả thật, quả thật rất thích huynh ấy. Điền Linh Nhi dừng lại một chút. Quả thật không hề nhận thấy. Sau mỗi một câu nói của nàng, sắc mặt của trường tiểu phàm lại trắng bệch hơn. Thế nhưng cha thực đã lớn tiếng mắng mỏ ta. Nói ta không biết phải trái. Mẹ thường ngày luôn yêu quý ta cũng thay đổi sắc mặt, đứng về phía cha ta. Tại sao như vậy? tiểu phàm trương tiểu phàm túi thấp đầu để cho điền linh nhi không nhìn thấy mặt của mình thấp giọng nói làm thế nào mà sư phụ sư nương lại biết chuyện đó điền linh nhi trong lúc tâm tình kích động chẳng hề phát giác trong lời nói của trương tiểu phàm có lộ vẻ khác thường khóe miệng nhành ra chỉ chút nữa lại bật khóc ta vốn dĩ không nghĩ đến chuyện đó chỉ sau đó mới biết Đó là Sư Tỷ Văn Mẫn bên Tiểu Trúc Phong ở cùng với ta đã nói với Thủy Nguyệt Sư Thúc thế rồi Thủy Nguyệt Sư Thúc nói lại với mẹ của ta. Ta với bọn Văn Mẫn Sư Tỷ Vốn rất tốt với nhau, đã kể cho họ nghe rất nhiều, bọn họ nói ra, ta, ta. Khóe mắt nàng cay xẻ, nước mắt cuối cùng lại trào ra. Trương Tiểu Phàm cười đau khổ nói có lẽ Sư Phụ Sư Nương họ chỉ muốn tốt cho Tỷ thôi, họ là cha mẹ của Tỷ mà, không thể nào không đối tốt với Tỷ. Điền Linh Nhi lau khô giọt lệ trên khóe mắt, người lớn họ chẳng hiểu gì hết. Họ chỉ biết mỗi danh dự môn phái, chỉ biết tề hạo đại ca là đệ tử đắc ý của long thủ phong thương Tùng Sư Thúc, chỉ biết nếu ta và tề hạo đại ca thích nhau thì môn phái của họ không thể ngẩng đầu lên được trong thanh vân môn, chẳng hề nghĩ gì đến ta cả. Nàng nói với giọng pha chút thương tâm lẫn chút phẫn nộ, thậm chí quả quyết, nếu phải cân nhắc giữa danh dự của họ và hạnh phúc của ta, ta thực sự ngờ rằng họ sẽ coi trọng bộ mặt họ hơn là coi trọng ta, cô con gái của họ. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sự thay đổi kỳ lạ đột ngột của sư tỷ. Đó là một cái nhìn đầy ý thương tâm. Bang hoàng không sự giúp đỡ, cảnh tượng một con chim nhỏ cô đơn mất hết cha mẹ đứng chờ đợi trong mưa gió, trong bi ai có một nỗi kinh hoàng như một con dao đâm sâu vào trong tâm trí hắn. Trương Tiểu Phàm vừa như ngay lập tức bị đánh gục bởi cái nhìn này. Một sự bi thương trước đây chưa từng có trỗi dậy từ trong tim, lúc này nếu có thể để hắn chịu đựng sự thống khổ này vì nàng, hắn sẽ bất chấp tất cả các sự gian khổ nguyện ý ngánh vác hết, thế nhưng hắn chẳng biết phải nói thế nào cho đúng chỉ có thể khê khẽ nói một câu. Sư tỷ, ta phải ở cùng với huynh ấy Điền Linh Nhi nói quả quyết, tưởng chừng nàng nói điều này với Trương Tiểu Phạm, thế nhưng không nàng không nói với hắn, mà nói với chính nội tâm của mình. Nói vói vợ chồng điền bất dịch lúc này không có mặt ở đó, con nhất định sẽ phải ở cùng tề hạo sư huynh. Chúng con đã thề non hẹn biển rồi, dù cha mẹ có phản đối LN nữa, dù cho bể cạn đá mòn, chúng con sẽ ở bên nhau. Nàng ngước lên nhìn VNU trời đêm, hướng lên VNZ trăng sáng phát hiện Ánh trăng vàng vạch lạnh leo yên lặng tới trên mình nàng, hình ảnh xinh đẹp của nàng như một đóa hoa bách hợp SRU thảm nở bung trong đêm. Khiến người ta phải sững sờ kinh ngạc với vẻ đẹp của nàng mà quên đi mất là đang ở bên cạnh nàng, là hình ảnh của niềm hy vọng đã tan biến. Đứng trên đài cao, những tia nắng ban mai ấm áp dọi trên người trương tiểu phàm, làm ấm thân thể nhưng không hề làm ấm lòng hắn chút nào. Hắn đứng trên lôi đài mặt lạnh canh, đối diện đang đứng ngay trước mặt hắn là lục tuyết kỳ đẹp như thiên tiên. Trong con mắt băng sương của nữ lang này rõ ràng có sự khinh miệt, trên quảng trường, tất cả mọi người đều biết. Hắn chủ yếu dựa vào vận khí chứ không phải dựa vào thực lực để tiến vào nhóm tứ cường. Phía sau lưng nữ lang, thiên gia đang tán phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt. Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn tờ ơ ở vật trong truyền thuyết, loáng thoáng nghĩ, lại gặp nữa rồi, mình đang đối diện với nó sao? Sau đó, trong giây lát hắn đã quên luôn câu hỏi vừa rồi, sau khi trở về đêm qua, tinh tờ Hồn của hắn có điều gì đó hoảng hốt không yên. Trên Vân Hải Lúc này chỉ còn lại hai khu lôi đài lớn, thế nhưng bàn về số đệ tử thanh vân môn bao quanh, thì số người xem cuộc đấu tề hạo tăng thư thư tại đài phía Tây chỉ sợ không bằng ba thành ở đây, vờ ơn nở như tất cả mọi người bị hấp dẫn bởi lục tuyết kỳ vô cùng mạnh mẽ cũng như trường tiểu Phàm cực kỳ may mắn, ngay đến các trưởng lão, tuyệt đại đa số là ngồi dưới lôi đài này kể cả trưởng môn đạo huyền chân nhân. Chỉ là, đám khán giả sau khi thấy lục tuyết kỳ bay lên lôi đài, Sau khi trong đám người vang lên một trận hoan hô, đa phần đều thảo luận về việc Trương Tiểu Phàm sẽ bị đánh bại trong chốc lát. Dưới đài, Điền bất dịch nhíu chặt đôi mày, mặc giờ ưu Lão biết rất khá rõ thực lực của Trương Tiểu Phàm, thế nhưng những lời khinh miệt của đám người phía sau vẫn làm cho Lão không thấy thoải mái chút nào. Tố như ngồi ngay bên cạnh Lão đưa mắt nhìn bốn xung quanh để tìm kiếm cô con gái. Sau cuộc tranh cãi to tiếng tối qua, Điền Linh Nhi đã khóc chạy ra ngoài. Hôm nay ngay từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu cả, là người mẹ bà hiểu được con gái mình, chỉ sợ đưa con gái ương ngạnh này đã chạy đến chỗ lôi đài tề hạo thi đấu mất rồi. Bà lắc lắc đầu, mặc giờ bà rất thương yêu cô con gái duy nhất này, thế nhưng nờ này bà hoàn toàn đứng về phía trước phu, có lẽ hành động nờ này là do bản năng của người mẹ, bà luôn nghĩ rằng tất cả đám người long thủ phong đều không tốt đẹp gì. Bà ngoảnh đầu lại Nhìn lên trên đài, cùng lúc này, trên đài Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhìn lạnh canh, mục quang của họ bất gặp nhau trong không trung. Sau giây lát, Trương Tiểu Phàm nhìn về phía bà, dường như không hề tìm thấy người mình muốn tìm, lại lẳng lẳng thu hồi mục quang rồi quay đi. Tố như hơi nhíu lông mày, nói với điệu bất dịch, Tiểu Phàm hôm nay tờ hờ ơn sắc có chút gì đó không ổn, trông giống như một kẻ mất hồn. Điên bất dịch khe khe đáp nó căng thẳng quá mà, Tiểu Hài từ chưa hiểu việc đời lắm. không có gì là lạ thố như liền im lặng rồi không nói thêm gì nữa trương tiểu phàm thu hồi mục quang nhìn lên khuôn mặt của lục tuyết kỳ ở đối diện trong ánh nắng ban mai khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng quả thực rất tươi tắn và lộng lây ánh sáng rạng ngời rất nhanh lục tuyết kỳ nhận thấy mục quang của trương tiểu phàm đang nhìn mình trong mắt một lần nữa xuất hiện ý khinh thường thế nhưng lờ lờ này trương tiểu phàm quả thật không hề tránh né nữa hắn thậm chí chẳng cảm thấy ánh mắt dễ yêu cận của đối phương dung nhan mỹ lệ ấy lúc này đối với hắn bất giác không hề có chút ý nghĩa gì chỉ có trong thâm tâm hắn sâu sâu thẳm nỗi thống khổ đang gào lên nàng không có ở đây nàng đã đi xem tề hạo thi đấu mất rồi thông minh như lục tuyết kỳ, ngay lập tức nhận thấy đối thủ này mặc dù ngục quang đang nhìn mình thế nhưng trong nhãn tờ hờn chống rông rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác chứ hoàn toàn không lý gì đến sự tồn tại của nàng đây dường như là ln đầu tiên nàng gặp phải trong đời Trong con mắt nàng thoáng xuất hiện một đối kinh ngạc. Bắt đầu. Tiếng chuông nhất tề vang lên, vang vọng trên khắp thông thiên phong. Bốn bề ngay lập tức yên nắng trở lại. Lục tuyết kỳ vươn mình, hít sâu một hơi, chỉ cờ ơn nở thắng thêm hai trận, chỉ hai trận, thì có thể thực hiện được mơ ước của bản thân cũng như kỳ vọng của ân sư. Thiên gia phía sau lưng nàng, giờ ơn nở, giờ ơn nở tỏa ánh sáng sắc xanh. Lục tuyết kỳ đệ tử Tiểu Trúc Phong, xin tứ giáo. Trương Tiểu Phàm như bừng tỉnh khỏi giấc ngộng phản ứng đầu tiên không phải là đáp lễ, mà chỉ là nhìn xuống phía do ái đài với một chút hy vọng mong manh, một rừng người, vạn con mắt đang ngắm nhìn, quả thực không hề có bóng dáng người mà bản thân đang trông nóng. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt biến sắc, dưới đài thanh vân đệ tử La Hò Giờ Âu Mờ Dĩ. đây là người đầu tiên thất lễ với Lục Tuyết Kỳ, điền bất dịch và tố như đưa mặt nhìn nhau, cả hai đồng thời nhận thấy, hôm nay gã tiểu đồ đệ này quả thật có gì đó không bình thường. Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu lên, sắc diện sám xịt như hòn tắt lửa, cờ hờ mở chớm đáp. Tại hạ đại trúc phong Trương Tiểu Phàm, xin sư tỷ bất tất phải hạ thủ lưu tình. Lục Tuyết Kỳ hơi run, mặc dù chỉ là câu nói khách sáo trước trận đấu, thế nhưng gã Trương Tiểu Phàm này thực sự trông vô cùng cổ quái. ở đâu mà có người có thể nói câu bất yếu lưu tình, dường như có vẻ rất ngạo băng, thế nhưng nhìn diện mạo hắn lại không giống như vậy. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ vốn là đệ tử đắc ý của Thủy Nguyệt đại sư, tâm lực kiên định, trên mặt tờ hờn sắc không chút thay đổi, không nói thêm gì nữa, hưu thủ dơ lên, thiên gia phía sau lưng nàng từ từ bay lên. Trương Tiểu Phàm nhìn tia sáng sắc xanh phát ra mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một lan rộng, làm sắc bao trùm thân thể hắn, quả thực không hề cảm thấy một chút căng thẳng nào, thay vào đó sâu bên trong tim, loang thoáng có chút mong đợi. Hắn rút ra thanh que thời lò đen xịt xấu xí. Dưới đài vang lên một trận cười, sơ với thiên gia đường hoàng cao quý tiên khí vạn vương, thì hình ảnh thanh que cởi lò chỉ như một con côn trùng thô lậu. Thế nhưng giây phút này, nó là một con côn trùng với trái tim như đã chết. Cảm giảm lạnh leo băng giá, một lờ ơn nữa lại tràn đờ ơ y cơ thể, không biết tại sao, hôm nay trên thanh que cởi lò, dường như có linh tính đặc biệt hưng phấn, cảm giác lạnh leo băng giá ấy du động với tốc độ nhanh hơn hẳn mấy ngày trước. Trương Tiểu Phàm thậm chí cảm nhận được, nếu không vì cảm giác huyết nhục tương liên giữa bản thân hắn với thanh que cởi lò, nếu không vì bản thân hắn đang nằm chặt thanh qua cởi lò ấy, chỉ sợ nó đã sớm lao vào lục tuyết kỳ dối. Không, nó không nên hướng về lục tuyết kỳ, mà là hướng về thiên gia, đó là một thứ cảm giác không sao giải thích được, tựa như hai thứ đó là cửu nhân có mối thâm thù đại hận. Lúc này, lục tuyết kỳ sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi liên tục, thiên gia kiếm quang đại phát. sợ hồ bản thân nàng cũng thấy hết sức kỳ quái. Nhưng chỉ trương tiểu phàm, quả thật không hề có ý tứ sâu xa, hắn nhìn nắm nữ lang xinh đẹp bên trong lam sắc rực rỡ, thốt nhiên phát hiện ra, nàng ta giống với sư tỷ, thế nhưng là sư tỷ với mục quang băng giá, đang lạnh lạnh nhìn hắn. Trên lôi đài, phát sinh một sự việc ngoài dự kiến của mọi người, hai người trương tiểu phàm và lục tuyết kỳ, không ngờ vẫn chưa động thủ, chỉ đứng nhìn đối phương, toàn thân bất động. Phía dưới náo động, phân vân bàn tán. Lục Tuyết Kỳ giật mình trở tỉnh, lúc ban nãy Thiên Gia Vốn Linh tính tương thông với nàng đột nhiên xuất hiện chuyển động lạ thường chưa từng có mấy ngày trước đây, khiến trong lòng nàng thấy kinh ngạc, liền dùng niệm lúc dò xét Thiên Gia, vẫn tỉnh không thấy điều gì khác lạ, chỉ cảm giác thấy dường như là Thiên Gia hơi có một chút kích động muốn thi đấu. Cảm thấy phía dưới đài có vô số đạo mục quang khác thường, Lục Tuyết Kỳ nhíu đôi mày, định tờ hờn hờ, thử lên một tiếng lạnh lẽo. Gạt bỏ hết tạp nghiệm khỏi đầu vóc, quát khẽ một tiếng, thiên gia bừng sáng sắc xanh, bán vụt lên trời, thế nhưng kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ. Từ khi bắt đầu cuộc tỉ thí thất mạch hội võ, thiên gia đã trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, thế nhưng đến tận lúc này, lục tuyết kỳ vẫn đả bại tất cả đối thủ mà kiếm vẫn không ra khỏi vỏ. Điều này làm mọi người suy đoán, kết cục ai có đủ khả năng buộc nàng phải rút tờ hờ ơn lờ kiếm ra, lờ này. Tất cả mọi người đều phỏng đoán nhất định phải đến trận quyết chiến cuối cùng, bởi tài năng, tu vi tờ ơ mờ cỡ tề hạo của long thủ phong đạt đến cỡ đó. Lam Quang, chiếu lên gương mặt của Trương Tiểu Phàm, vẫn không soi ra được bất cứ biểu hiện tình cảm nào. Thanh thiêu hỏa côn đen xì phát xuất thanh quang nhàn nhạt, nhạt, từ từ rời khỏi lòng bàn tay của hắn, rồi dừng lại trước mặt hắn. Mặc giờ ơ sớm đã nhìn thấy thanh thiên hỏa côn hắn cờ ơ thế nhưng đám người đại trúc phong bên dưới đài. và hờ ơ hết mọi người đang bao quanh đài, lờ ơn đầu tiên nhìn thấy trường tiểu phạm thi pháp. Đỗ tất thư hừ một tiếng, nói, nếu không chính mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin gã tiểu sư đệ ngu ngốc hai năm trước đột nhiên biến thành kỳ tài thiên bẩm. Trên đài, lục tuyết kỳ sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết nắm chắc như sơn, chỉ thấy trong không trung quang mang vạn trượng thiên ra trận chuyển động, nhanh như tiêu chớp, lao thẳng về trường tiểu phạm vòi khí thế khai sơn chẳng hải thiêu hỏa côn lập tức lao ra ngành đón ánh sáng mờ ảo xanh đen khởi một trận giao tranh vói lam sắc muôn trượng đó trên lưng chừng trời trận thế này kết cờ ụ cờ, cờ cờ tiểu hồ không hề có chút gì sợ hãi một khắc sau trong ánh mắt trừng trừng ngây dại của mọi người chỉ thấy bộ dạng trường tiểu phàm hết chịu nỗi sự tấn công hình như đã thụ trọng thương toàn thân bay vọt về phía sau thiêu hỏa côn quang mang vũ tát sắc đen hốt nhiên xoay chuyển trên không chuột bay về phía chủ nhân trong giây lát đám ngươi đại trúc phong đứng bật cả dậy những kẻ nóng vội như đỗ tất thư hét lên thất thanh trương tiểu phàm đập vào cột của lôi đài ở phía sau lưng ngã vật xuống tiết hở ơ ưu thấy ngọn ngọn thế rồi ộc ra một ngụm máu phun lên thanh thiêu hỏa côn vừa bay về huyết sắc lấm tấm thế rồi trong tình trạng không ai nhìn thấy máu tươi của trương tiểu phàm chảy ra hào hào thiên gia huy thế dường như cực kỳ to lớn khiến cho những người có mặt thấy kinh hoàng lục tuyết kỳ mặt lạnh như xương không hề do dự, lam quang như chớp, thiên gia trên cao chém xuống một cách vô tình. Vào lúc này, trên thiêu hỏa côn đột nhiên hắc khí ngùn ngụt bốc lên, đặc biệt ở đầu cây gậy, thanh quang đại phát, trương tiểu phàm bên mép lỏng thòng một vệt máu, từ từ đứng dậy, sắc diện trắng xanh thế nhưng vành mắt lại đỏ như máu, tướng mạo đột nhiên có vài phần hung tợn. Nói thì lâu nhưng thật ra rất nhanh, thiêu hỏa côn bên trong thanh quang hắc khí một lở nữa lao vọt đến thiên gia. Hai món pháp bảo gặp nhau trên không trung, tức thì xông vào đánh nhau, đứng phía sau thân hình lục tuyết kỳ và trường tiểu phàm chấn động dữ dội. Trên trời, lam quang chói lọi, thanh quang sán lạ, bay qua bay lại, trên đài các cây gô lớn vốn di vô cùng rắn chắc đã bị bay toán loạn ra bốn phía giống như những mẩu giấy vụn, âm thanh vang ầm mở như sấm sét giữa tròi xanh, nổ muốn điếc tai. Trung quanh GN nghìn người thanh vân môn tất thể đều biến sắc, từ khi khai mạc đại hội. Chưa từng có trận đấu nào giống như ngày hôm nay, kịch liệt ngay từ lúc bắt đầu, cảnh tượng hôm nay không hùng vĩ, chỉ trong chốc lát, một lôi đài rộng lớn như vây đã bị hai pháp bảo uy lực tuyệt luân phá tan thành nhiều mảnh nhỏ. Dưới đài, tất cả mọi người vốn vây quanh đều đã lùi lại đằng sau cách một đoạn xa, chỉ thấy trương tiểu phạm với lục tuyết kỳ hai người lúc này đang lơ lửng trong không trung, lục tuyết kỳ song thủ nắm pháp quyết, dùng toàn lực để khống chế, trong tư thế nghiêm túc vẫn có nét tiêu sái. Nhưng ngược lại chứng xua phàm vẫn tựa hồ có gì đó cổ quái, thiêu hỏa côn uy lực mặc giờ ơ ư, to lớn vượt qua ý nghĩ của mọi người, thế nhưng hắn ta vẫn tỉnh không nắm pháp quyết giống như lục tuyết kỳ, thay vào đó. Người trong không trung tay múa chân đạp, mà thanh thiêu hỏa côn ấy vẫn thuận theo tâm ý của hắn, nháng lên như chấp giận, say xưa chiến đấu với thiên gia. Mặc giờ ơ ư vậy, thế nhưng trong lòng trương tiểu phàm có nỗi khổ không nói ra, thiên gia uy lực cực lớn. Vừa xa so với sự tưởng tượng của hắn, thiêu hỏa côn mỗi một LN đánh phải thiên gia, kinh mạch toàn thân hắn bị chấn động kịch liệt, nếu không phải là hắn từ bé đến lớn ngoài thái cực huyền thanh đạo còn bí mật tu tập công pháp đại phạm bát nhã của thiên âm tự, kinh mạch vững chắc, lại có được đại phạm bát nhã hộ thân, miễn cưỡng kháng cự với thiên gia tờ HN lực, thì sớm đã thổ huyết mà. Bại vong rồi. Thế nhưng nhìn về phía trước lục tuyết kỳ mảy may không có chút gì khác lạ. Thiên gia dưới sự điều khiển của nàng, Lam Quang mỗi lúc một thịnh, uy thế mỗi lúc một lớn mạnh, giờ nở giờ nở chấn áp thanh quang hấp khí của Thiêu hỏa Côn. Lúc này, Trương Tiểu Phàm luôn miệng kêu khổ, phía bên kia Lục Tuyết Kỳ trong lòng kinh hãi không ít, không kể pháp bảo Thiêu hỏa Côn hình thù kỳ dị của đối phương không ngờ có được linh lực đối kháng với Thiên gia, hơn nữa Tựa Hồ ẩn chứa khả năng hút sinh lực, liên tục hút lấy tinh huyết nghiệp lực bên trong bản thân mình, nếu không có một căn bản vững chắc. Chỉ sợ không kiềm chế được bờ nhiệt huyết sụp sôi trong cơ thể mất rồi. Nghĩ đến đây, trong tim lục tuyết kỳ lại dâng lên một trận huyết khí, đồng bền trong không trùng, thân thể GN như mất hết thăng bằng, tâm trạng của nàng vô cùng lo lắng và tức giận, nhìn vào tình trạng giao thủ, trực giác của nàng mách bảo đối thủ tu hành thái cực huyền thanh đạo kỳ thực không hề cao thâm, còn kém xa bản thân mình, thế nhưng không hiểu tại sao lại có thể vận dụng được pháp bảo cổ quái uy lực to lớn không ngờ như vây. Ngay cả thiên gia cũng chỉ có thể chiếm được chút ít. Thượng phong bề ngoài, lục tuyết kỳ răng ngà nghiến lại, mặt phấn lộ sắc khí, y phục toàn thân không có gió mà vẫn bay phấp phới. chỉ thấy sau khi thiên gia trên trời liên tục tấn công thiêu hỏa côn, trừng tiểu phàm toàn thân rung động mạnh, thiêu hỏa côn chậm lại một chút. Trong lúc đó, thiên gia đột ngột bay trở lại, lục tuyết kỳ vôi vàng vùng tay phải ra, nắm lấy thiên gia, đúng lúc bàn tay ngọc ngà của lục tuyết kỳ chạm vào thiên gia. trong dây lát vạn đạo lam quang lập tức bao trùm lấy thân ảnh của nàng thân kiếm rung động phát ra âm thanh to lớn tựa long âm vang vọng đến tận trời cao lục tuyết kỳ tựa như nhân kiếm hợp nhất với thiên gia ván vọt lên cao thẳng đến trời xanh trương tiểu phàm lúc này trong lòng nhanh chóng quên hết toàn bộ các việc ngoại thân chỉ nghĩ đến việc gia tăng hơn nữa thứ cảm giác huyết nhục tương liên giữa bản thân và thanh thiêu hỏa côn đang bay trước mặt thậm chí nghĩ thiêu hỏa côn giống như một sinh vật Lúc này chưa hoàn toàn bị kích động, có một luồng sát khí vô danh bốc thẳng lên nao hắn. Hắn đứng trong không trung, ngửa cổ lên trời hú một tràng dài. Âm thanh động bốn cõi, thiên địa biến sắc. Hát sát thanh quang, thẳng đến tận trời, cuồng phong đại tố, vân khí sụp sôi. Đột nhiên, lam quang như chớp, một tiếng hú nhọn hoát vang từ xa đến gần từ mức lạng yên không thể nghe thấy gì rồi tăng lên rất nhanh, đến mức làm điếc cả thai. khiến cho người ta không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa. Vạn đạo lang quang, lúc này bất ngờ đã hợp lại là một, biến thành một cột sáng cực lớn đang đánh xuống, nhìn khí thế tựa hồ như muốn xẻ thanh vân sơn thành hai nửa. Trưng xu pha mặt mũi mèo mó, ngũ quan thất khiếu lúc này đột nhiên tất cả đều chảy máu, thế nhưng nhìn trong tờ hờ ân lờ sắc của hắn, không hề có một chút gì kinh sợ, ánh mắt sáng rực, đưa tay ra nắm lấy thiêu hỏa côn. tức thì thành quang hắc khí ngập trời như được nắm trong tay hán đường hoàng ninh đón cột sáng lam sắc đang lao xuống xung quanh đám thanh vân đệ tử trẻ tuổi gn như ngừng thở mắt nhìn thẳng không một ai có ý dám khinh thường trương tiểu phàm thêm một ln nữa đến cả hàng ngũ trưởng lao thủ tọa tiền bối sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều cuộc tỷ thí này không ngờ đã biết thành một trận thi đấu sinh tử thế nhưng không biết tại sao không có một hai đứng ra ngăn cản Bành. Như tiếng sấm ngang trời, nổ vang khắp nhân gian, dường như tất cả mọi nơi trên thông thiên phong đều rung động kịch liệt, Lam Quang bị đánh bật ngược trở lại, lục tuyết kỳ hiện ra ngang trời, nắm chặt thiên ra, thế nhưng bên mép đang từ từ chảy ra một dòng máu tưới. Dưới đài, Thủy Nguyệt Đại Dư vụt đứng bật dậy. Trên không trung, Trương Tiểu Phàm bên thai chỉ còn lại thanh âm cuồng phong đang gào thét, trước mắt chỉ thấy mờ mờ, máu tươi màu đỏ sấm hờ ơ như đã phủ kín con mắt hán. Nếu hắn nghe được tiếng la hét bên ngoài, hắn sẽ nghe thấy hiện tại bên dưới hắn, đám người đại trúc phong đang hét lên kinh hoàng. Môi của tố như xám xịt, nhìn thấy trong không trung gã tiểu đồ đệ GN như đã biến thành một con người máu. Hàng về điền bất dịch khẽ nói rất nhanh, bất dịch, bảo tiểu phàm nhận thua đi, mau bảo hắn nhận thua đi. điên bất dịch thân hình rung động, ngoan cố nhìn lên không trung, từ từ lắc lắc đầu. Không cảm thấy đau đớn chút nào, trong không trung biến đổi vô cùng nhanh trong đó. trương tiểu phàm trong tim chợt lóe lên một ý niệm hắn thậm chí đột nhiên nghĩ sau khi ta chết sư tỷ cô ấy có thể không đến gặp ta nhỉ nhiều năm sau vào ngày cô ấy đạt được hạnh phúc liệu có quên ta không nhỉ hắn đưa tay lên khóe mắt để lau máu hòa lẫn với nước lục tuyết kỳ chỉ thấy đau đớn dữ dội toàn thân khí huyết trong cơ thể đang nhộn nhạo bên trong các kinh mạch vừa bị chấn động dữ dội tựa như muốn phá cơ thể lao ra ngoài Hoan hô loài ác ma giữ tợn bên trong luồng thanh quang hắc khí khủng bố đang xông tới trước mặt. Đây đã là thời khắc sinh tử. Đây đã là giây phút vĩnh hằng. Nữ lang sinh đẹp ấy, đứng lặng im tiêu ngạo trong cồn phòng, mặc cho phong lực như đao, vẫn không hề chịu thối lui nữa bước. Nàng ngửa mặt lên, ngắm trời. Gió, đột ngột dừng hẳn, ngưng đọng lại trong không trung. Đất trời, đột nhiên tĩnh lặng, dừng lại thời khắc đó. Xoàng một thanh âm tờ giờ ơ mở thấp tựa như từ trên trời chuyển xuống, vang vang khắp đất trời. Lục tuyết kỳ tay trái, đã rút ra thiên gia tờ hờ ơ lờ kiếm. Tức thì, Lam Quang tiêu tán đờ ơ y trời, rồi co lại, tựa như một làn thu thủy bị một con rồng lớn hút lại động trên lưới kiếm. Trên thông thiên phong, một bờ ơ tịch mịch. Thiên gia truyền thuyết nghìn năm cuối cùng đã ra khỏi vỏ. Lục tuyết kỳ mặt như sương giá, tay nắm chặt kiếm quyết. thốt nhiên trong trạng thái đang lơ lửng trên không chân đạp bộ thất tinh bước liền bảy bước trên không trường kiếm đột ngột đâm thẳng lên trời mặt ngọc trong dây lát lại không có một chút huyết xác miệng niệm chú cựu thiên huyền sát, hóa vi tờ Hở ân lôi hoàng hoàng thiên uy dĩ kiếm dẫn chi trong phút chốc vờ u trời vốn trong xanh trở nên đen xịt ngang trời mây đen đột nhiên lùn ùn xuất hiện tiếng sấm đi đùng, bên rỉa đám mây đen chớp nháng xoẹt không ngừng rạch ngang đất trời Phong nói lên âm ầm. Gió lớn đập vào mặt, Trương Tiểu Phàm hơi hơi mở miệng, cảnh tượng này tựa như từng đã xuất hiện một lần trong quá khứ xa xôi trước đây. Trên mặt đất, đến cả đạo huyền chân nhân trưởng lão thủ tọa chi phái chính, ai nấy trên mặt đều có nét kinh hãi không tên nhất loạt đứng hết cả lên, rồi thì đưa mắt nhìn Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư. Một lát, Điền bất dịch giọng rít lên, "Ngươi dạy được đồ đệ tốt quá a." Thùy Nguyệt Đại Sư vẫn hoàn toàn không lý gì đến mọi người, trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt L.A.N. đầu tiên thấy xuất hiện sự lo lắng, nhìn về phía hai người đó trong không trung. nở kiếm ngự lôi chân quyết. Đạo huyền chân nhân từ từ thu hồi mục quang, trong lòng chấn động vô cùng, không ngờ thanh vân muôn hạ, trong lớp hậu bối tuổi trẻ, lại có một tài năng bất lộ như vậy. Chỉ một nỗi, nhìn xác diện của nữ đệ tử ấy, mặc giờ A u gắng sức thi triển kỳ thuật cái thế đó. Thế nhưng thân thể rung động, mặt trắng như giấy, chỉ sợ lực bất tòng tâm mà thôi. Trong không trung, tiếng sấm càng lúc càng nhanh, Trương Tiểu Phàm cảm thấy rõ ràng, từ lúc thiên gia được rút ra, thiêu hỏa côn trong tay lập tức vọt lên tạo ra một thứ lực lượng hùng hậu vô song, giống như pháp bảo có mối liên hệ huyết nhục này đang từ nơi sâu thẳm bên trong gieo hỗ trợ vai cho hắn. Chương 30: Hoa Y Nghi. Tựa như đường hở ơ ở U Minh, một cơn lốc xoáy cực lớn đen sì và sâu hắm không thấy đáy đang treo ngược ngang trời như thể là yêu ma ra chín tờ nn NG địa ngục đang há ngóc cái miệng lớn đờ ơ y khủng bố ra như muốn nuốt trọn cả nhân gian cồn phong lấm liệt do cuốn tung mây sấm nổ đùng đùng chấp giật liên hồi trương tiểu Phàm lựa thế bay lên ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa côn chấp lên loé loe, dưới bờ ơ u trời đờ ơ y mây đen quả là thu hút được sự chú ý của người khác lục tuyết kỳ nhìn thân ảnh của trương tiểu phàm ẩn sau đám thanh quang đang lao tới mặt ngọc trắng bệnh tờ hờn kiếm ngự lôi chân quyết là kỹ thuật vô thượng trong phép tu tiên của đạo gia dùng thân thể phàm nhân để dẫn phát uy lực của trời đất khả dĩ có thể tưởng được thân thế của lục tuyết kỳ lúc này đang phải chịu một áp lực vô cùng lớn thiên gia là tờ hờn binh bất xuất thế vốn dĩ chính là một cây kiếm rất thích hợp dùng để thi triển tờ hờn kiếm ngự lôi chân quyết thế nhưng so với nó Trình độ tu hành đạo Pháp của Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa đủ. Lúc này, nàng chỉ nhận thấy bên trong mây đen răng ngang trời, có một sức mạnh lớn lao vô hạn như cơn sóng hung dữ mênh mông sôi réo ập đến thân thể nàng, toàn thân trên dưới người ngoài không thấy chút gì khác lạ, thế nhưng bên trong khí huyết đang sôi lên, tựa hồ muốn luồng đại lực này phá banh ra. Nếu không có thiên gia không ngừng hút lấy sức mạnh to lớn sụp sôi ngày càng tụ đến này, Lục Tuyết Kỳ chỉ sợ đã sớm không miễn cưỡng chống giữ được. Tiếng gió gào thét, sấm vang trong giật, nàng bay lên trên cao, trong lúc hoảng hốt tựa hồ thấy mình như một cọng cỏ nhỏ vô lực trong báo táp. Một khắc sau, nàng nhớ lại lời của sư phụ Thủy Nguyệt khi truyền kỹ thuật này cho nàng: Tuyết Kỳ, con tư chất rất quý, ta bình sinh mới thấy qua, thế nhưng chân quyết này uy lực vô cùng lớn, vì thế cái uy thế phản hồi lại của nó là không thể chống đỡ được. Con tu đạo vẫn còn nông cạn, mặc giờ uh, u miễn cưỡng hiểu được, thế nhưng rú sao đi nữa không được thủy. Ý thi pháp, tránh gặp phải cái nạn hủy diệt. Và ảnh. một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ rách bờ ơ trời phía trên thông thiên phong, mỗi người đều lờ mờ cảm thấy đất dưới chân nhẹ nhẹ rung động, tựa như lôi tờ hờ nở thượng của bị con người quay phá giấc ngủ say, cùng nổ giống lên. Trong nhất thời, mọi người biến sắc. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cách xa lục tuyết kỳ có hai trượng, nhìn thấy uy thế này, ai cũng biết lục tuyết kỳ đã thi pháp xong một nước. chỉ sợ hắn bị tiêu diệt thành cho bụi. Chỉ là hắn toàn thân đột nhiên căng lên, thân hình bất ngờ như đụng phải một bức tường mềm cực lại, không thể tiến lên được. Trương Tiểu Phàm trong dây lát mặt xám như cho. Tờ nở kiếm ngự lôi chân quyết quả là một kỳ thuật chấn sơn của thanh vân môn. Tờ nở rượu vô song, vào lúc thì Pháp thông qua tờ nở bình tự nhiên xung quanh người thi Pháp có một lớp vô hình bảo hộ, Trương Tiểu Phàm bất giác không thể tiến lên được. Thiêu hỏa côn quang mang thêm thịnh. Một LN nữa vẫn vô pháp không tiến thêm được một bước. Có lẽ về mặt uy thế linh lực, thiêu hỏa côn của Trương Tiểu phàm Tịnh không hề kém thiên gia, thế nhưng về mặt công pháp quả thực còn kém xa, hắn chỉ dùng linh lực bản tờ HN phát huy uy lực thiêu hỏa côn, quyết nhiên không sánh được với kỳ thuật vô thượng của Lục Tuyết Kỳ đã được các đời tổ sư Thanh Vân môn tinh luyện nhiều LN qua hàng và năm. Thế nhưng trong thời khắc tuyệt vọng này, thấy trên không trung cơn lốc xoáy khổng lồ ấy vụt quay nhanh hơn. sấm chớp nổi lên âm ầm, thiên gia tờ hờ kiếm quang mang mỗi lúc một sáng. vào lúc tuyệt thế tiên pháp này cờ nở phải thi chiến hết, lục tuyết kỳ đột nhiên thân hình run lên một cái, khuôn mặt vốn dĩ trắng như tuyết trong chốc lát đã căng lên đỏ rực, huệ một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, tựa hồ tạo ra trước mặt một đạo huyết vụ. thiên gia tờ hờ kiếm kiếm quang tức thì lay động, tựa như có gì bất ổn, lục tuyết kỳ răng ngà nghiến chặt, hai mắt nhắm nghiền. hướng toàn bộ tâm lực linh tính toàn bộ tập trung lên thiên gia chỉ sau giây lát thiên gia kiếm quang ổn định trở lại rực rỡ chói mắt không thể nhìn thẳng vào được trong đám mây đen một âm thanh vang rền, tại nơi trong cùng của cơn lốc xoáy khổng lồ tựa như xuất hiện một đạo ánh sáng vô số các tia trước ấy quyện lại hợp nhất thành một mờ mờ chiếu lên thiên gia tờ hờ nở kiếm trên tay lục tuyết kỳ chỉ là lục tuyết kỳ tâm lý rất tuyệt vọng trong tiếng gió quả nhiên truyền đến một hồi tiếng rít sắc nhọn nàng dùng toàn lực hộ vệ thiên gia một lần nữa không có sức đoái đến bảo hộ thân mình trương tiểu phàm hết sức vui mừng cùng với thiêu hỏa côn hóa thành một cột sang mở ơ xanh đen rạch ngang bờ ơ trời lao thẳng tới nữ lang xinh đẹp đang đùng đưa trong gió như vậy chăng nhất thiết đến mức đó sao trong tim nàng đột nhiên bình tĩnh lại thoáng trong giây phút ấy trong tim loáng thoáng có ý nghĩ này trong trước mắt trong trước mắt rất ngắn trời đất thiên tĩnh ngưng động Mọi thứ đâu vẫn ở đó, chỉ có nàng đứng trong gió, quần áo phân phận, mái tóc tung bay, mở to đôi mắt đang nhắm, nhìn hướng về phía trước nơi đạo thanh quang ấy đang lao vụt tới. Một khắc ấy tựa như vĩnh hằng. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy nàng, thấy cái nhìn của nàng. Nàng một mình đứng chờ trong gió trong mưa, bình thản đối diện với uy lực to lớn của trời đất, chỉ phải một nôi sắc mặt nàng hơi chút trắng xanh, trong mắt bất giác có phần buồn bã, lại có cả một chút kinh hoàng. Gió mưa gào thét, trời đất thê lương, nữ lang xinh đẹp này và hắn yên lặng nhìn nhau. Đó là cái nhìn của ai đó, buồn bã và khổ sở, tựa như đêm qua, người ấy tình cảm tổn thương. Nỗi đau ấy, đâm thật sâu vào trong xương thủy, đâm thật sâu vào trong tâm trí. Thật sâu, thật sâu. lang Hoa, một người yêu thương người con gái của kẻ khác. Ngoa tuyệt đối cả đời không hề hối hận nghĩ đến cô ta. Trương Tiểu phàm đột nhiên cười rồi lại cười. Lại thấy một chút buồn và thất vọng, hoảng hốt giống đêm qua. Thiêu hỏa côn lao vào trong kiếm quang của thiên gia tờ hờ ơn kiếm, những người có mặt một lờ ơn nữa lại không nhìn rõ bóng dáng của hai người bọn họ, cũng không nhìn thấy ánh sáng của thiêu hỏa côn đột nhiên ảm đạo. Lúc này, nổ vang lưng trời, một cột xét to lớn vô song từ trên trời đánh xuống, đậu trên thiên gia. Tất cả trời đất, tờ hờ ơn phật đờ Âm y trời, tựa như tại cùng một thời khắc. Đồng thời ngâm sướng, con ánh sáng khổng lồ chết xạ ra từ thiên gia, khi thế hủy thiên diệt địa, lao thẳng tới trường tiểu phàm, sinh tử con đầu, thiêu hỏa côn bay vọt lên, bảo vệ trước mặt chủ nhân. Một khắc sau, trương tiểu phàm đã bị ánh sáng nuốt chửng. Rất lâu, rất lâu, rất lâu. Mây đen trên trời tàn biến, quang mang tắt hẳn. Mọi người run run nhìn lên trên trời, trông thấy gã thiếu niên ấy, tay nắm chặt cứng thiêu hỏa côn đen sì. Giống như một hòn đá trên mình chịu đờ ơ y những vết thương, rơi phịch thẳng xuống. Hắn ta chưa kịp rơi xuống mặt đất, điền bất dịch đã như ma quỷ xuất hiện ngay dưới mình hắn, đỡ lấy hắn. Chỉ thấy điền bất dịch sắc mặt nghiêm trọng, xuất thủ như gió, lập tức cậy miệng Trương Tiểu Phàm lúc này đã bất tỉnh, lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ, không cờ ơ biết nhiều ít, cờ ơ mở đổ hết những viên thuốc màu vàng thẳng vào miệng của Trương Tiểu Phàm Những viên thuốc ấy vào miệng lập tức tan ngay. Điên bất dịch không thốt ra một lời nào, tung người nhảy lên, một đạo xích quang lập tức vọt ra, mang ông ta bay xoạt đi, nhìn dường như là không quay lại nơi này, ngó về phía ấy, thì đó là hướng quay về Đại trúc phong. Tố Như cùng mọi người chi phái Đại trúc phong, rối rít bám theo. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ sắc diện trắng xanh đang hạ xuống, lập tức bị đám người tiểu trúc phong đang hân hoan vui sướng bao lấy, đứng trong đám sư tỉ muội, nàng lẳng lặng lặng dê đầu lên. Nhìn theo luồng ánh sang đỏ ấy đang giờ ơn nở, giờ ơn nở bay xa rồi biến mất trên trời, run run không nói. Hắn phảng phất như chìm trong bóng tối triền miên ngàn năm, muốn tỉnh lại mà mắt lại không thể mở, tham thảm nơi hắc cám ấy, hắn chỉ đơn độc một mình. Hắn không cam lòng cô đơn độc hành nơi đen tối, nhưng muốn ly trừ bóng đen ấy lại không một con đường để đi. Hắn bi phẫn, tận sâu nơi thâm tâm, ngọn lửa bi phẫn bừng bừng không ngức, hắn hướng tới cựu U-ma tờ hờ ân nở lập trọng thệ. Dù cho thân thể hồn phách hắn có hóa ra cho bụi, chỉ cờ nở một điểm ánh sáng nhỏ nhoi thì cho dù phải táng thân cùng tất cả mọi vật trên thế gian này cũng được. Bỗng từ đâu có một làn lệ khí khởi đến như ngựa bất ham. Trương Tiểu phàm từ từ mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng nhu hòa tỏa khắp gian phòng quen thuộc. Hắn từ từ ngồi dậy lấy tay lau mồ hôi trên trán, nơi bắp vai, trước ngực cùng bụng dưới chợt cảm thấy đau kịch liệt, hắn liền hít một hơi dài nhưng cũng bị đau đến tái mặt. Hắn ngồi yên trên giường không dám cử động nữa, mãi một hồi sau cơn đau mới dịu đi từ từ. Giờ cũng đã quá trưa, cửa phòng đóng hờ, cửa sổ hé mở, thấp thoáng bên ngoài đình viện là bóng trúc xanh gì. Hắn loay hoay ngó tìm tiểu hôi cùng đại hoàng nhưng không thấy đâu, hai con vật này không phải liền nhau như ruột thịt sao. Hắn cười cười, nhìn khoảng trống trong nhà rồi lại tự mình cười với mình. Có tiếng cửa mở ra kẹo kẹn, Tô như vị sư nương đoan trang mỹ lệ của hắn tiến vào. Trương Tiểu Phàm hơi động thân mình kêu lên, sư nương, nhưng hắn không cách nào đứng dậy, gương mặt thì có rút lại vì đau. Tô Như liền bước đến bên giường đặng ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bảo, Tiểu Phàm, con đừng cử động. Trương Tiểu Phàm đợi nỗi đau dịu đi, hướng về Tô Như nói, đệ tử không biết sư nương đến thăm. Tô Như cao mắt nhìn hắn, mạng con còn không tới một nửa mà vẫn còn để ý tới lệ nghi thường tình. Bỏ đi, con ngồi được à? Trương Tiểu Phàm cười khan một tiếng, Tô Như nhìn hắn như dò xét rồi gật đầu, ngoại thương của con không đáng kể nhưng kinh mạch bên trong thì tổn thương khá nặng, nếu không an tâm tĩnh dưỡng thì không ổn đâu. Trương Tiểu Phàm đáp, dạ, đồ nhi làm cho sư phụ sư nương mất mặt, thật là, Tô Như cắt ngang, con làm cho sư phụ nở mặt nở mày làm đó, 300 năm nay đổ lại, không kể chính bản thân sư phụ con tham gia thất mạch hội võ, đại trúc phong ta một mạch không có đệ tử nào xuất sắc như con đây. Trương Tiểu Phàm mặt mày ửng đỏ, cuối đầu đáp, "Là, chỉ là đệ tử may mắn thôi." Tô Như mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ vào vai hắn. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, hỏi, "Sư nương, cuộc tỷ thí kết thúc rồi chưa? Ai là người thắng?" "Là lục sư tỷ trăng? Tô Như khẽ lắc đầu, "Không phải, kẻ thắng là Long thủ Phong Tề Hạo." Trương Tiểu Phàm không biết sao lại thấy chua xót trong lòng, thấp giọng rằng, "Thì ra là Tề sư huynh, thiệt là lợi hại." Lục sư tỷ có thiên gia trong tay mà cũng thua cho huynh ấy. Tô Như nghe hắn nói xong, phảng phất như xúc động tâm tư, thở dài nhẹ nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác. Con bị thương không nhẹ, sư phụ con phải bỏ biết bao tâm sức mới cứu chữa đạo. Nghe ổng nói rằng dùng thiên gia tờ hờ nở kiếm thi triển tờ hờ nở kiếm ngự lôi chấn quyết. Mặc dù lục tuyết kỳ tu hành chưa đủ, nhưng nếu không có thiêu. Thiêu pháp bảo của con đỡ dùm thì dù là tờ hờ ơn nở tiên cũng không thể nào toàn vẹn về trời nổi đâu. Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói thế, đột nhiên bừng tỉnh, ngó dao rắc bốn phía nhưng không tìm thấy thanh thiêu hỏa côn đen đuổi quen thuộc. Tô như thấy bộ dạng hắn như vậy liền từ tốn bảo, sư phụ con đang tạm giữ lấy pháp bảo của con rồi. Trương Tiểu Phàm nao nao trong dạ thấp giọng, dạ. Rồi thì hắn nhịn không được liền hỏi một câu, sư phụ, lao nhân ra người sáu. Tôi như đáp, con hôn mê năm ngày năm đêm, thương thế cũng mới vừa ổn định lại. Hồi sớm này bên Thông Thiên phòng, trưởng môn sư huynh có nhắn lời bảo sư phụ con phải lập tức qua bên đó ngay. Trương Tiểu Phàm gật đầu cờ hờ mở chậm, trong lòng không biết mùi vị thế nào, bản thân hắn cũng không rõ vấn đề gì. Trong hai năm qua, thiêu hỏa côn lở lở thứ nhất lịa xa hắn, hình như thấy thiếu đi thứ gì đó. Tôi như nhìn hắn, trong mắt phảng phất một tia nhìn cổ quái, sau đó lại nói. Con vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ mông lung mà cờ ở nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta đã căn dặn các sư huynh con không được quấy giờ ấy, lát sau tất thư sẽ đến coi chừng con. Trương Tiểu Phàm đáp, đà tạ sư nương. Tô như gật đầu, con nghỉ ngơi đi, lát sau, khi ta rời khỏi, tất thư sẽ mang cơm đến cho con. Sau khi nói xong liền chuyển mình bước ra ngoài, khi sắp ra khỏi cửa phòng thì nghe Trương Tiểu Phạm gọi lại từ phía sau. Sư nương. Tô Như, xoay người hỏi, chuyện gì? Trương Tiểu Phàm nhìn Sư Nương rồi nghĩ ngợi chút, đoạn hỏi, Sư Nương, con có chuyện muốn thưa, không biết long thủ phong lâm kinh vũ tỉ thí kết cuộc thế nào? Lúc con còn ở thông thiên phong không có cách nào hỏi chuyện cùng hắn được. Tô Như nhìn lại Tiểu Phàm, hắn tại vòng tám bị thua cho đồng môn Sư Huynh của mình là tề hạo. Trương Tiểu Phàm hơi run người, thì ra hắn cũng cảm ơn Sư Nương. Tô Như khẽ lắc đầu, con nghỉ ngơi đi. Nói đoạn chuyển mình đi ra ngoài Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống Nhìn vân hoa trên tấm ván trong phòng Tờ giờ mở ngâm không nói Trên ngọn thông thiên phong núi Thanh Vân Trong điện Ngọc Thanh Đạo Huyền chân Nhân ngồi giữa còn sáu vị thủ tọa sáu mạch ngồi xung quanh Bên ngoài đại điện không một bóng người Mọi người đều tờ giờ mở ngâm không nói Đạo Huyền Trân Nhân Châu Mày nhìn xuống thanh thiêu hỏa côn đen đuổi đang nằm trong tay mình Điện Sư Đệ Đạo huyền chân nhân lên tiếng phá tan bờ không khí tờ giờ ơ mở lặng, để thấy thế nào. Điên bất dịch lặng yên một chút đòi nói, Trương tiểu phàm không mang theo vật gì khi lên núi nhập môn, phần nhiều là trong những năm tu học tại đây do cơ duyên xảo hợp mà ngẫu nhiên được bảo vật. Thương tùng đạo nhân ngồi kế bên cất giọng lành lạnh, thanh côn này có thể ngang sức đối cự cùng thiên gia thì cũng thuộc loại tờ hờ ơn bình, nhưng nhìn khắp thiên hạ lại chưa nghe nói về bảo vật này. Điên bất dịch tờ dịch giờ ở sắc mặt, lạnh lung đáp, tờ hờ ân ở châu đất rộng bao la, không biết bao nhiêu là kỳ chân dị bảo còn chưa xuất thế, huynh và đệ bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Thương tùng đạo nhân mặt lộ sắc giận, chưa kịp phát tắc thì nghe tiếng của tiểu trúc phong, thủy nguyệt đại sư lạnh băng băng, chúng ta tuy là hết ngồi đáy giếng nhưng khi thanh hắc côn nọ thi pháp thì yêu khí trùng trùng, rõ ràng là ta vợ, không hiểu sao điển sư huynh lại nhìn không ra sao. Điền bất dịch hừ một tiếng, bộ phát ra khi đen thì là yêu khí sao. Có những lần đỏ hồng hồng thì là tà vật ư. Nếu vậy thì ta về bôi mặt cho đen ra rồi các người có bắt đem chém vì là yêu nhân ma giáo không? Đạo huyền chân nhân cao mày, điền sư đệ, đệ đâu cờ ơn ở phải nói hoang hoang cho mình là ma giáo yêu nhân chứ? Điền bất dịch hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không nói gì thêm. Đạo huyền chân nhân thở một hơi dài. đem để thanh tiêu hỏa côn lên trên kỳ trà, nói, hôm nay mời các vị đồng môn đến là để thương nghị, một là về vụ thất mạch hội võ kỳ này, đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu có một pháp bảo cổ quái, lai lịch không rõ ràng mà vai lực cực lớn, hai là về chuyện trước đây ta có nói rằng sẽ phái bốn người đệ tử bổn môn đến không tăng sơn, vạn bức cổ quật để tra xét, riêng ba người đệ tử đầu thì không vấn đề gì, duy chỉ có Trương Tiểu phàm sáu. Điên bất dịch càng nghe thì càng giận, lao vốn đối với chuyện tu hành của trương tiểu phàm đột nhiên tiến bộ đã lấy làm lạ đối với thiêu hỏa côn cũng đem lòng ngờ vực giờ ở trên điện ngọc thanh không ai nói gì đến đệ tử họ mà toàn nhắm tên đệ tử lao chỉ trích hỏi sao lão không giận cho được chứ lao tờ giờ ơ mở mặt lại đứng lên lớn tiếng rằng trưởng môn sư huynh huynh muốn xử thế nào đây đạo huyền chân nhân không nghĩ điền bất dịch lại phản ứng mạnh đến vậy nhất thời lắp bắp còn mọi người thì giáo giác nhìn nhau Phong hồi phong thủ tọa, tăng thúc thường ngồi kế bên điền bất dịch, giao tình không nhạt, liền kéo tay háo lão bất dịch, trưởng môn sư huynh chưa nói gì cả, đệ ngồi xuống trước đi. Đạo huyền chân nhân sắc mặt tờ giờ mở ngầm, điền sư đệ, chuyện này có nhiều chỗ cổ quái, ta thân là trưởng môn tự biết phải xử lý công bằng, đệ hay điên lòng đi. Điền bất dịch trên mặt vẫn còn sát giận. Sau nhìn mặt Đạo Huyền chân Nhân cùng nghe vài lời khuyên nhủ của Tân Thúc thường bên cạnh nên cũng ngồi xuống. Đạo Huyền chân Nhân chậm rãi nói, các vị cũng đã xem qua thanh côn này rồi, bên ngoài bình thường không chút biểu lộ gì nhưng bên trong lại ẩn hiện sắc khí, đến như ta đây tu hành như vậy mà cũng không sai khiến được nó thì một tên đệ tử mới bước vào Ngọc Thanh Cảnh, thờ NG thứ tư sao lại có thể sử dụng được, thế là sao? Mọi người đều im lặng, bao gồm cả Điền Bất Dịch. Bọn họ ai cũng là cao nhân trong giới tu chân sao lại không biết nguyên do, chỉ là không một ai muốn nói mà thôi. Cuối cùng thì đạo huyền chân nhân cũng nói tiếp, theo ta thấy thì thanh hắc côn này chính là vật do huyết luyện mà thành. Dù là đã chuẩn bị tâm lý nhưng các vị thủ tọa ngồi đó không ai là không biết xác Bởi vì huyết luyện vật là do người luyện dùng chính máu bản thân hòa nhập vào bảo vật để luyện. Phương pháp của kỳ thuật này quỷ dị gian hiểm vô cùng, chất liệu của pháp bảo phải lựa chọn kỳ càng. Nếu rủi như bất cẩn khi đang luyện đến quá trình hung hiểm nhất thì dòng khí hung sát huyết lệ trong pháp bảo sẽ phản ngược lại người luyện, chết thảm khôn cùng. Đương nhiên, nếu như thành công thì pháp bảo vai lực tuyệt luân, còn có thêm lợi thế là cùng chủ nhân huyết khí liền nhau, chỉ có người luyện nó mới sai sử được chứ còn người khác thì không sao sử dụng được, tuy nhiên dùng máu làm vật dẫn thì thường có những luồng khí ác sát. Theo truyền thuyết thì pháp huyết luyện truyền từ thượng cổ ma tờ HN. Ma giáo từ xưa luôn luôn chuyển từ đời này sang đời khác xong vì phương pháp tập luyện quá nguy hiểm nên không ai dám xem mà luyện, thành thử không nghe nói đến huyết luyện pháp bảo xuất sắc nào cả. Chỉ là hôm nay, trong thanh vân môn ta lại thấy thứ pháp bảo này trên người một tên đệ tử nhỏ. Đạo huyền chân nhân nhìn về phía điền bất dịch, gương mặt điền bất dịch cứng xanh, từ từ đứng lên, thốt, sư huynh, huynh nói nghe có lý nhưng theo đệ thì trường tiểu Phàm chỉ mới 16 tuổi hơn. Làm sao mà biết được thuật huyết luyện chứ? Hơn nữa, từ khi hắn lên núi tới giờ, 5 năm dòng không rời núi, thân không vật gì, ở đâu mà tìm được chất liệu luyện pháp bảo chứ? Thương Tùng Đạo Nhân bỗng lạnh Lùng nói, biết đâu hắn là do ma giáo sai phái trà trộn vào thanh vân môn ta đây, đó cũng đâu có gì lạ. Điên bật dịch giận dữ, nếu hắn như huynh nói thì trong cuộc thi thất mạch hội võ sao lại đem vật như vậy ra dùng trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Hơn nữa, Nếu hắn là ma giao gian tế, hắc hắc, thương tùng sư huynh, môn hạ huynh là lầm kinh vũ cũng không thoát khỏi liên hệ. Thương tùng đạo nhân bị trả đũa một đòn đau như vậy liền giận dữ đứng lên, đệ nói gì, làm sao có thể gộp lầm kinh vũ cùng môn hạ đệ mà nói chung được. Điên bất dịch hừ một tiếng, gương mặt sám xịt, trứng mắt nói, đúng rồi, đồ đệ ta thì ngu ngốc nên chỉ vào được đến tứ kết còn môn hạ của thương tùng sư huynh là kỳ tài lâm kính vũ không biết vào đến vòng thứ mấy. Thương Tùng xương sộ, là hắn không may, gặp phải sư huynh hắn là Tề hạo, nếu không thì nào phải chỉ ở vòng tứ kết thôi. Nói xong, cười lạnh một tiếng, đoạn tiếp, hắn không gặp may như ai đó chỉ nhờ kẻ khác rút lui hoặc hủy bỏ trận đấu nên mới vào đến tứ kết, vậy mà còn lớn lời không biết hổ thẹn. Điên bất dịch la lớn, ai dám nói là trong trận đấu với Lục Tuyết Kỳ là đệ tử ta chỉ nhờ may mắn. Thương Tùng đạo nhân tiếp, không sai. do bởi không còn may mắn nên hắn mới bại mà còn thảm bại đến nở như mất mạng điên bất dịch nổi giận đùng đùng lão miệng lươi không được linh hoạt nên nói không lại thương tùng trong lòng giận cảnh hông mặt đỏ bừng bừng hét rằng huynh thế nào có xem ta đây có phải cũng chỉ là hư danh thôi không thương tùng đạo nhân không có chút gì là nhuộn bộ liền đứng dậy bộ dạng khinh thỉnh nay xin được lãnh giáo xích mang tiên kiếm của điển sư huynh điên bất dịch không nói tiếng nào Bước lên một bước, tay phải bắt kiếm quyết, không khí bên trong tòa đại điện như ngưng động hẳn lại. Giang ra, một tiếng giở mở vang lên, thì ra là đạo huyền chân nhân đập mạnh tay vào bàn trà, gương mặt tràn đờ ơ y sắc giận, tức thì đứng dậy, hai người coi trưởng môn ta đã chết đâu mất rồi phải không? Đạo huyền giữ trước trưởng môn đã 300 năm nay, đức cao vọng trọng, ngày thường hòa nhã nhưng nay nổi giận khiến cho điền bất dịch và thường tùng đạo nhân kinh sợ không ít, trong lòng chấn động. Lập tức lui ra, cùng thấp rộng, dạ trưởng môn sư huynh bớt giận Đạo huyền chân nhân nhìn các vị thủ tọa, sắc giận trên mặt từ từ dịu lại, tờ dịch giờ mở ngâm bảo, điền sư đệ. Điền bất dịch bước lên một bước, đắc, trưởng môn sư huynh. Đạo huyền chân nhân nhìn lão, bất luận thế nào, thanh hát côn này lai lịch cổ quái, nếu là vật của ma giáo thì trường tiểu phạm khó thoát khỏi liên quan, phái ta khó có thể dung được, để hiểu chứ. Điền bất dịch từ từ cuối đầu, lặng yên nghe rồi đáp, vâng. Đạo huyền chân nhân nói tiếp, Điền sư đệ, ta biết đệ tâm tình không tốt nhưng đây là chuyện hệ trọng nên không thể không cẩn thận được. Sau khi trở về đệ trước tiên coi bệnh tình trương tiểu phàm thế nào, sau thì từ từ mà tra xét, xong rồi trở lại đây ta thương nghị tiếp, thế nào. Sắc mặt Điền bất dịch lúc trắng lúc hồng, lao đột nhiên tờ giờ ơ mở trọng cất bước lại ngừng, vừa đi vừa gật đầu, không nói một câu. sau thì xoay người lui ra. Bước tới ngoài cửa thì hô to một tiếng rồi ngự kiếm bay đi mất. Bên trên điện lớn, tăng thúc thường nhìn đạo huyền chân nhân nói, trưởng môn sư huynh, điền bất dịch sư huynh là nhân tài khó gặp của đại trúc phong một mạch, cớ sự thế này nên huynh ấy không vui trong lòng, xin trưởng môn sư huynh đừng để bụng. Đạo huyền chân nhân thở dài, lắc đầu, ta đương nhiên hiểu được điển sư đệ như thế nào thì đương nhiên cũng tin tưởng đệ ấy. Nói đoạn lại ngưng, hình như suy nghĩ điều gì, rồi xoay qua nhìn Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại sư, Thủy Nguyệt sư muội, mấy ngày qua đệ tử của muội là Lục Tuyết Kỳ 6. Thủy Nguyệt nhạt mèo đáp, cảm ơn sư huynh lo lắng, Tuyết Kỳ thân thể, kinh mạch đã khôi phục, nếu không phải là môn hạ điền bất dịch sư huynh có một người kỳ lạ cùng pháp bảo kỳ quái như vậy đấu với Tuyết Kỳ khiến y gì hao tổn nguyên khí thì y y đã không thua cho người khác đâu, Thương Tùng mặt hơi biến sắc nhưng đạo huyền chân đã trận trước rằng, thái giả. Chuyện đến nước này thì đừng nên nhắc lại nữa. Thương Tùng cùng Thủy Nguyện Trừng mắt nhìn nhau rồi xoay qua chỗ khác, đạo huyền chân nhân thấy vậy thì thở dài trong dạ, ánh mắt tự nhiên hướng về bàn trà, chỉ thấy thanh tiêu hỏa côn đen đuổi khó coi nằm thẳng nhiên tại đó. mươi 31, Chính Đạo Đại Hoàng nằm dài trên đất, ánh mắt lim dim, đôi thì nhịp nhàng ngoe nguệ lên xuống. Con tiểu hôi thì nằm trên mình đại hoàng, đôi mắt sáng rực đang nhìn lên khuôn mặt tiểu tụy của Trương Tiểu Phàm Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn lại, không chút khách khí, "Ngươi nhìn cái quá gì?" Tiểu Hôi tự nhiên không thể đáp lời cùng Trương Tiểu Phàm, chỉ kêu lên hai tiếng khẹt khẹt, trên gương mặt khỉ của nó, thấy chủ nhân bị thương mà không chút lo lắng, có phần giống như vui mừng khi thấy người khác gặp nạn vậy. Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy phiền, bực bội bảo, "Đi, đi, đi, đi qua bên kia đi." Lúc đó liền có tiếng chân bước đến cửa, Trương Tiểu Phàm dĩ nhiên nghe được, cười nói, "Lục sư huynh, Huynh sao lại đưa cơm đến sớm thế sáu. Thanh âm hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy thân hình béo lùn của điền bất dịch từ từ tiến vào từ cửa phòng. Trương Tiểu Phàm giật mình kinh sợ, hồi sớm này tốt như chỉ bảo hắn yên tâm dưỡng thương còn các vị sư huynh hắn, bao gồm cả điền linh nhi cũng chỉ thăm hắn có một lN thời gian còn lại là do Đỗ Tất Thư mang cơm ba cử cho hắn, căn bản hắn không nghĩ tới chuyện điền bất dịch đột nhiên lại xuất hiện. Hắn ở trên giường đang sửng sốt thì hốt nhiên tỉnh ngộ. liền lập tức leo xuống giường làm đại lễ, Điền Bất Dịch tâm tư nặng nề, sắc mặt luôn biến đổi, khoát tay bảo, "Bỏ đi." Trương Tiểu Phàm đáp một tiếng rồi đứng dậy, nhìn Điền Bất Dịch đến ngồi bên cạnh bàn, mà ngay cả thở mạnh cũng không dám. Điền Bất Dịch nhìn tên đồ đệ mình như muốn dò xét lại, xong nhìn cách nào đi nữa cũng không thấy hắn giống một kẻ tài năng tiềm ẩn so với người bình thường thì hình như còn kém chút, thế nhưng Điền Bất Dịch lắc đầu, thở dài, "Lão thất, con qua đây ngồi." Trương Tiểu Phàm sửng sốt thêm LN nữa, điên bất dịch vốn chưa từng đối xử với hắn như vậy thế mà hôm nay lại hòa nhã vô cùng, hắn cũng không dám tin vào những gì hắn nghe được. Điên bất dịch ngồi đợi nhưng chỉ thấy Trương Tiểu Phàm tờ nở sắc sửng sốt không rõ rệt lại hoàn toàn không chút phản ứng nào, trong lòng Lão liền phát giận, có cờ nở phải đợi ta mời ngươi ngồi không? Lao mắng một cậu đờ y đủ khí thế. Trương Tiểu Phàm liền cảm nhận được cái oai nghiêm thường ngày của lão nên lập tức phản ứng, bước qua ngồi đối diện với lão. Điên Bất Dịch nhìn bộ dạng hắn mà thấy bức tức không nhịn được lại nhìn thêm lờ ân lờ nữa rồi cười khổ một tiếng đoạn lắc đầu hỏi, "Con thấy thân thể thế nào?" Trương Tiểu Phàm cung cung kính kính đáp, "Hồi bẩm sư phụ, sau khi trở về từ Thông Thiên Phong cho đến nay, nhờ sư phụ sư nương cứu trị và các vị sư huynh chăm nom, thương thế con đã đỡ nhiều rồi." Điên Bất Dịch nhìn hắn Nhẹ nhàng bảo, thất mạch hội võ đã xong cả tháng nay rồi, thương thế con cũng hồi phục không ít, ta có mấy lời nay muốn hỏi con. Trong lòng trương tiểu phàm như có vật gì đè nặng, cảm giác như cuối cùng thì chuyện mà hắn sợ rốt cuộc cũng đến, đến rồi, song hiện tại trước mắt chỉ còn nước đắp rằng, dạ, xin sư phụ cứ nói. Điền bất dịch từ từ nói, thanh hác côn của con từ đâu mà có vậy. Tim trương tiểu phàm nhảy mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn điền bất dịch. Chỉ thấy lao nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hơi căng ra nhưng không có sắc gì khác, ánh mắt sáng lẹ, thờ hờ nở quang lấp lánh, không giận mà vai. Trong một giây đó, có biết bao nhiêu là ý niệm thoáng hiện trong lòng hắn nên nhất thời không nói nên lời, sắc mặt điền bất dịch từ từ chìm xuống, khó coi vô cùng, lao tờ giờ mở giọng thúc, con nói đi. Trương Tiểu phàm bị lao hối thúc, mồi hôi ra đờ y chán trong tích tắc. Hắn tuy hiểu biết không bao nhiêu. Nhưng chuyện xảy ra nhiều năm trước tại ưu cốc, phệ huyết châu và thanh hắc đồng kỳ dị đấu nhau kịch liệt rồi sau đó hợp làm một, cổ quái quá đi, lại còn hung hiểm vô cùng, hơn nữa còn có khả năng thu hút tinh huyết. Ngày thường nghe các sư huynh nói chuyện thì hắn biết những việc đó tránh đạo không thể chấp nhận được, nếu như để Điền bất dịch biết sự thật thì chỉ sợ hậu quả không thể nào lường. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng hắn luôn luôn có một chuyện lúc nào cũng ý kỵ. Nhất là từ khi hắn biết phổ trí hòa thượng là một trong tứ đại tờ nở tăng của thiên âm tự, nghĩ đến chuyện lao hòa thượng truyền thụ cho hắn khẩu quyết sáu. Trong khoảng thời gian đó, hắn hạ quyết tâm rằng bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện phổ trí, dù chỉ một chút liên hệ cũng không thể nào nói ra. Điên bất dịch nhìn hắn trừng trừng. trương tiểu phàm dưới ánh mắt bức người như thế, đứng lên rồi quỳ xuống. Sư phụ! Điên bất dịch cao mày, hư một tiếng, lạnh lùng. nói trương tiểu phàm túi lầu xuống từ từ nói thanh hắc đổng đó là do đệ tử nhặt được từ nhiều năm trước trong lúc đi vào ưu cốc phía sau núi cùng với sư tỷ điền bất dịch hơi run run nghĩ lại hai năm trước quả nhiên có chuyện đó điền linh nhi đi vào ưu cốc thì tự nhiên bị hôn mê tốt như đi dò xét thì không thấy nơi đó có gì khác lạ sau đó chính bản thân lão cũng đi xem vẫn không thấy gì khác Chuyện đó khiến ai nấy đều mê hồ Nhưng theo ngày tháng cũng giờ ân nở trôi vào lãng quên Bây giờ ngẫm lại Quá nửa là có liên quan đến cây hắc đồng này rồi Nhưng thanh hắc đồng không ai sai xử được Cùng chuyện điền linh nhi hôn mê Có thể cho thấy đó là một vật hung sát Nếu như vậy thì trường tiểu phạm Làm sao có khả năng thu dụng mà dùng được chứ Điên bất dịch nghĩ đến đây Thì nghi vấn trong lòng càng thêm nhiều Lão tờ giờ ơ mở rộng Con làm thế nào mà lấy được hắc đồng trương tiểu Phàm không dám ngẩng đầu lên sợ bị điền bất dịch nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn hắn vốn không phải là kẻ khéo léo biến trá nên lúc này buồn chồn không yên nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra một giải thích hợp lý nào cả điền bất dịch nhìn hắn trù trừ thì làm sao mà lão không hiểu chuyện chứ lão liền quát lớn nói trương tiểu Phàm bị lao quát như vậy thì mồ hôi liền chảy giờ ơ mờ dề, tâm tờ hờ ơ nở rối loạn không dám dối trá Nghĩ một lượt về sự tình hôm đó đặng kể ra nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì liền giấu lại chuyện liên quan đến phệ huyết châu mà chỉ kể chuyện xảy ra tại ưu gốc. Hắn nhìn thấy hắc đồng thì hiếu kỳ nhất thời đến xem, kết quả là bị hắc đồng hút lấy tinh huyết, kỳ thật là phệ huyết châu, cảm giác ghê tởm như muốn thổ ra. Sau đó thì hắn ngất đi, trong lúc hôn mê, có cảm giác là hắc đồng đem tinh huyết của hắn hút vào chứa trong thân đồng. Hắn nói xong vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn điền bất dịch một cái. Điên bất dịch cau mày suy nghĩ, nhìn tên tiểu đồ đệ không giống nói láo, hơn nữa dị năng pháp bảo này hắn quyết không thể nào tự tạo nên được. Pháp bảo kỳ dị như vợ âu y láo bình xanh cũng chỉ mới nghe lờ ân lờ đầu, nếu như có vật nào tương tự như thanh hắc đồng thì chỉ có một vật đại hung của ma giáo thuộc ngàn năm trước là phệ huyết châu mà thôi. Nhưng rõ ràng là hắc đồng và phệ huyết châu không đồng dạng. Điên bất dịch đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Thờ giờ mở ngâm cả nửa ngày rồi quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phạm bảo, con đứng lên trước đi. Trương Tiểu Phạm thấp giọng đáp lời rồi đứng lên, đầu vẫn túi xuống đứng yên một bên. Nếu tính ra như vậy thì Pháp bảo đó cùng con huyết khí tương thông, là vật huyết luyện sáu Trương Tiểu Phạm lạ lùng, sư phụ, cái gì là đồ huyết luyện vậy? Điên bất dịch run người một cái rồi như bực bội nói, con không biết chuyện thì ta nói con cứ nghe đi. Trương Tiểu Phạm lập tức túi đầu, thấp giọng Dạ. Điên bất dịch nhìn hắn, xem ra thì hắc đổng là dị bảo chưa xuất thế, chỉ là nhìn con bất quá tu luyện đến cảnh giới thứ tư của thái cực huyền thanh đạo, ngọc thanh cảnh thì làm sao thu dụng sáu. Trương Tiểu phàm mặt hơi biến sắc. Điên bất dịch từ từ tiếp, hôm đó tại thông thiên phòng, ta đã hỏi con rồi, hôm nay lại hỏi nữa, cuối cùng thì ai đã dạy riêng cho con pháp quyết tu luyện vậy? Trương Tiểu phàm toàn thân rung động. Hắn tự biết chuyện hắc đổng vô danh kia đã phiền hà lắm rồi nay lại thêm chuyện tự tu tập pháp quyết nữa thì không biết là sẽ bị trừng phạt như thế nào, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng nổi. Chính trong phút giây đó, hắn thấy phảng phất trước mắt là hình bóng của Điền Linh Nhi, hình ảnh hồi nhỏ cùng nhau lên núi chát trúc. đêm tối bên ánh đèn một dung nhan ôn nhu mỹ lệ, nào ngày trước ánh mắt trêu gẻo rượt đuổi nhau nơi đại trúc phòng, phảng phất trong ký ức hắn còn mùi thơm nhàn nhạt nơi thân thể vị sư tỷ mỹ miều. Mọi cảnh đều hiện rõ ràng trong khoảnh khắc. Từng chút từng chút, hiện qua trong đầu. Hắn lại quỳ xuống, dập đầu xuống đật thật mạnh, rồi không nói một lời nào cả. Hắn quỳ mọp trên đất không chút động đậy, trên thân thể y mòn vì mới hồi phục có mấy phần kiên cường, song cũng không thiếu phần thê lương. Điên bất dịch tờ ơ mở ngâm nhìn hắn, mãi cả nửa buổi mới thở ra một hơi dài rồi nói, con đứng lên đi, theo ta qua bên thông thiên phòng. Chỉ là con có còn mạng trở về hay không thì phải coi tạo hóa của con ra sao. Mây trắng bao phủ, tiên khí quân quanh, quả thật là một nơi tiên cảnh yên tĩnh tốt lành giống như trong giấc mơ của con người vậy. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Các vị thủ tọa của bảy chi phái Thanh Vân môn đang ở đó, ánh mắt đều nhìn vào gã thiếu niên đang quỳ dưới điện. Đạo Huyền chân nhân nhìn Trương Tiểu Phàm đang quỳ tại đó, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ con ấy được cứu đem lên núi 5 năm về trước bạch vân thương cẩu thế sự lưu chuyển tựa như trong trước mắt bọn chúng đều đã trưởng thành trong thâm tâm ông khe khẽ thở dài ánh mắt rời khỏi chồng tiểu phàm quay sang các vị thủ tọa nói chư vị đối với chuyện trường tiểu phàm nói lúc nãy ý kiến các vị thế nào mọi người tờ giờ âm ngầm, lát sau trận thanh âm của thương tùng đạo nhân vang lên nói một cách kiên quyết lời nói của gã ấy Quyết không tin được, trương tiểu phàm đang quỳ trên mặt đất thân hình run lên, vẫn không ngẩng đầu lên. đạo huyền chân nhân nhíu nhíu đôi mày, nói thương tùng sư đệ sao lại khẳng định như vây? thương tùng đạo nhân nhìn trương tiểu phàm một cái, nói huyết luyện chi pháp, âm tai ác độc, trừ phi được ma giáo yêu nhân chỉ điểm, hắn thế nào có được kiến thức pháp lực đến mức luyện thành pháp bảo như vậy? bởi vậy người này nhất định là gian tế của ma giáo, không thể tha tính mạng hắn được. Thương Tùng Đạo Nhân vốn chấp trưởng việc hình phạt của Thanh Vân Môn, quyền cao chức trọng, lời ăn tiếng nói kiên quyết cưng nạnh, Trương Tiểu Phàm nghe thấy, trên mặt cắt không còn hạt máu, tựa hồi như nghẹt tở. Mọi người không ai nói gì, điên bất dịch mặt vẫn tờ giờ ơ mở ngâm, thông thả nói, nếu hắn quả thực lao tâm khổ tứ trà trộn vào Thanh Vân Môn chúng ta như lời ngựa ai nói, lẽ nào có thể cố ý thi triển pháp bảo ngay dưới mắt của mọi người. Thông Tùng Đạo Nhân hừng một tiếng nói, ma giáo yêu nhân. vốn dĩ hành vì khó đoán tâm tư không lường được làm ra chút ít sự việc cổ quái cũng không có gì là lạ điền bất dịch tức giận nói ngươi há có thể dựa vào sự ngụy biện ấy cường từ đoạt lý thương tùng đạo nhân lành lạnh nói ta cường từ đoạt lý xin hỏi điền sư đệ huyết luyện chi pháp ấy người nào trong chính đạo có được điền bất dịch tắt tịt sắc mặt bừng đỏ lúc này ai cũng trông thấy điền bất dịch đã xuống phía dưới đứng bên cạnh đồ nhì của ông ta Trong lúc còn đang lung túng, trận một thanh âm lạnh leo truyền đến, nghe ra thì là thủ tọa tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư, xin hỏi thương tùng sư huynh, huynh luôn miệng nói huyết luyện chi pháp âm tài ác độc, xin hỏi một câu, nó âm tài như thế nào, ác độc như thế nào? Thương tùng đạo nhân há miệng muốn nói, trận lại bị chặn họng, chỉ nói được, ma giáo yêu thuật, cờ ơn nở gì phải nhiều lời. Thủy nguyệt lạnh leo nói như đã nói, thương tùng sư huynh không biết chút gì về huyết luyện chi pháp. Thế nào lại cho là phép ấy âm tà ác độc, lại đòi chu sát gã thiếu niên đấy? Thương Tùng Đạo Nhân nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, ánh mắt sang dự, khí thế bức nhân, nói ta, Thủy Nguyệt Sư muội, người có ý gì vậy? Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh nhạt đáp chư vị sư hình, vấn đề ở đây, điểm thứ nhất ta không biết gì nhiều về huyết luyện chi pháp, tuy đã nghe nói tới nhưng phần nhiều là suy đoán, nếu vạn nhất cái gọi là huyết luyện chi pháp sau này quả thật có sự dối trá. Chúng ta ha không giết nhờ mở người tốt sao. Điểm thứ hai gã thiếu niên này chỉ mười 16 tuổi, thân thế lai lịch vốn rõ ràng minh bạch, cứ khăng khăng nói hắn là người trong ma giáo, chỉ sợ không hợp lý thôi. Thường tung Đạo Nhân nhữ mắt lại, trong kẻ mắt lộ ra một tia sang sắc nhọn, nói Thủy Nguyệt Sư muội tại sao hôm nay lại khác mọi khí, cứ nhất mực bình vực cho gã thiếu niên này, quả thật khiến người ta không hiểu nổi. Trên khuôn mặt tao nhã của Thủy Nguyệt thoáng có ý nổi giận, Tức khắp đáp lời ta đây chỉ bàn luận công việc, quyết không giống một số người, thấy không có được nhân tài như của chi phái khác, ghen ghét sợ uy hiếp địa vị bản thân, rồi dựa vào chuyện nhỏ đuổi cùng giết tuyệt, chẳng chút nhân tính. Nếu luận về miệng lươi sắp bén, sáu người đàn ông trong số bảy người ngồi đây, tuyệt không có một hai có thể hơn được Thủy Nguyệt Đại Sư, thương tùng đạo nhân chạm nọc sắc mặt trắng bệnh, lập tức đứng phát dậy. Đạo huyền chân nhân liền vội vàng nói chen vào được rồi đọc rồi. Nói thì cứ nói tại sao lại sinh sự với nhau, ngồi xuống, ngồi xuống. Thương Tùng Đạo Nhân không dám không tuân theo lời nói của trưởng môn, chỉ ngậm đắng nuốt cay ngồi về chỗ cũ, bên kia thủy nguyệt, mặt vẫn như không có chuyện gì, đường đường chính chính ngồi trên ghế của mình. Đạo huyền chân nhân lắc lắc đầu, chuyển hướng sang những người khác nói chư vị, ý các vị thế nào. Các vị thủ tọa các chi phái tờ giờ ơ mở ngầm một hồi, tăng thúc thường thủ tọa phong hồi phong nói trước. Trưởng môn, đệ thấy Thủy Nguyệt Sư muội nói có lý. Gã thiếu niên này lai lịch trong sạch, sau khi nhập môn lại không hề hạ sơn, chỉ sợ đúng là cơ duyên xảo hợp mà có được bảo vật này, nói đi nói lại đó là phúc của thanh vân chúng ta. Đạo huyền chân nhân vuốt râu khe khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang thiên vân đạo nhân thủ tọa lệch hà phong, thiên vân ngập ngừng nhìn thương tùng, nói việc này, đệ đồng ý với cách làm của thương tùng sư huynh. Thương tùng đạo nhân có được một đồng minh, nhìn sang Thiên Vân Đạo Nhân gật gật đầu. Sau cùng chỉ còn lại mỗi mình thương chính lũ ẩn thủ tọa của Triệu Dương Phong, ông ta hết nhìn bọn điền bất dịch, rồi lại nhìn thương Tùng Đạo Nhân và Thiên Vân Đạo Nhân, cuối cùng dư quang nơi khóe mặt lại kỹ lưỡng nhìn Đạo Huyền Trân Nhân một cái, thờ giờ mở ngâm một chút, rồi nói, để thấy Thủy Nguyệt Sư tỷ nói có lý. Điền bất dịch khuôn mặt giãn ra, thương Tùng Đạo Nhân hừng một tiếng, Đạo Huyền Trân Nhân lập tức gật đầu nói, mọi người đã nói cả rồi. vậy ta không khách khí nữa nói đến đây ông ta quay ra phía trước nói với trương tiểu phàm vẫn đang quỳ dưới đất tiểu phàm con đứng đậy đi thôi trương tiểu phàm thân hình rúng động ngẩng đầu lên nhìn khắp các vị sư trưởng từ từ đứng lên đạo huyền chân nhân nhìn thật lâu vào hai mắt hắn tựa như muốn hắn nhìn thấy sự trong sạch sau đó nói với các vị thủ tọa chư vị kỳ thật ta cũng cho rằng trương tiểu phàm không giống với người trong ma giáo Cây thiết côn này tuy có khí hung sát thê nhưng chỉ là ẩn chứa bên trong, tịnh không giống vói hung vật của ma giáo mà bọn chúng ta đã thấy trước đây, sát khí đằng đằng, hung tướng lộ hết ra ngoài. Thương tùng đạo nhân nghe thấy không ổn, không dằn được kêu lên một tiếng, trưởng môn sư huynh, ma giáo yêu nhân hung hiểm ác độc, thà rằng giết nhờ mờ, chứ không thể thả được. Đạo huyền chân nhân biến sắc, nhìn hắn một cái, quắt mắng thương tùng sư đệ, đệ có biết đệ đang nói cái gì không? thương tùng tự biết mình lỡ lời túi đầu không nói đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị thế nhưng sắc giọng hơi thở giờ ơ mở xuống từ từ nói thương tùng sư đệ đệ chấp trưởng việc xử phạt trong môn phái chúng ta đã trên 200 năm công chính liên minh vi huynh thập phần khâm phục thế nhưng ta thấy mấy chục năm g ở đây lệ khí ngày càng nặng sắc khí ngày càng nhiều khiến vi huynh trong tim vô cùng lo âu buồn thiền đệ có biết không thương tùng đạo nhân khẽ đáp ra sư huynh Đạo huyền chân nhân oai nghiêm nói, Tha giết nhờ mờ không tha, đó là hành vi của những kẻ trong ma giáo, thanh vân môn ta vốn ở chính đạo, luôn quang minh chính đại, nếu gặp sự việc khó khăn thì tha thà, chứ quyết không giết nhờ mờ, nếu không chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo. Thương Tùng sư đệ, đệ đạo hạnh tuy sâu, nhưng vẫn phải nờ tu đạo nghĩa, thăm ngộ đạo pháp. Thương Tùng đạo nhân một tay dựng lên, nói đa tạ sư huynh chỉ điểm, Thương Tùng xin nghe. đạo huyền chân nhân sắc mặt dán ra nói tiếp để biết là tốt rồi nói rồi quay sang nhìn mọi người tất cả mọi người cùng nói xin trưởng môn sư huynh làm chủ cho đạo huyền chân nhân gật gật đầu nói vói trương tiểu phàm con đã nghe hết chưa chồng tiểu phàm trong lòng cảm động vôi vàng đáp dạ đa tạ đa tạ chư vị sư thúc sư bá nói rồi quay sang điền bất dịch trong giọng nói có pha chút nghẹn nào nói đa tạ sư phụ điền bất dịch xua xua tay vẫn không nói câu nào đạo huyền chân nhân cở ơ mở lấy cây gậy ngắn màu đen trên bàn uống trà bên cạnh tay mình lên quăng cho trương tiểu phàm khẽ cười nói trên đời này phi ngươi không ai khu dụng được người lấy lại đi trương tiểu phàm vươn tay bắt lấy cây gậy ngay sau khi vào tay lập tức cảm thấy hơi thở lạnh leo và quen thuộc lại trỗi dậy chạy khắp toàn thân tựa như là tính thông linh có một nỗi vui sướng vô tả hắn cúi giảm xuống hành lễ vói đạo huyền chân nhân đa tạ trưởng môn sư bá Đạo huyền chân nhân mỉm cười, vỗ tay ba cái, từ phía sau điện lập tức có một đạo đồng chạy lại. Đạo huyền chân nhân dặn bảo mấy câu, đạo đồng gật đầu dạ một tiếng, chạy biến đi, chẳng bao lâu sau dẫn ba người nữa tới. Trương tiểu phàm nhìn ra, tức thì nhận ra đó là, tề hạo và tăng thư thư đang chạy đến trước mặt. Tăng thư thư thừa dịp cha hắn là tăng thúc thường không chú ý, nhanh như cắt hướng sang trương tiểu phàm làm mặt nhát ma một cái. Chạy đằng sau cùng, là một nữ lang quả thật xinh đẹp. Lạnh lùng, chính là lục tuyết kỳ của Tiểu Trúc Phong. Ba người này cộng thêm Trương Tiểu phàm là bốn danh đệ tử của thanh vân môn thất mạch hội võ kỳ này. mươi 32, Hà Sơn. Tế hạo và tăng thư thư nhìn thấy Trương Tiểu phàm ở đó, không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi. Chỉ có lục tuyết kỳ mặt mũi vẫn mạc nhiên như không, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Hán, nơi sâu thẳm trong mắt tựa như có một tình cảm không tên thoáng qua. thế nhưng trong chớp mắt đã tan biến không nhìn thấy nữa đạo huyền chân nhân nhìn bốn người dưới điện mỉm cười nói hôm nay cho gọi bốn người các con đến đây là vì có một chuyện muốn cho các người hạ sơn rèn luyện học tập một phen đang đệ hạo ai lấy vẻ mặt đều nghiêm trang đạo huyền chân nhân nhân tiện nói luôn một lượt về chuyện không tăng sơn vạn bức khổ quật hôm trước lại nói việc ln này quan hệ trọng đại bốn người các con đều là tình anh của môn phái chúng ta Sở dĩ vậy nên có thể cử các con đi điều tra một lượng. Thế nhưng ma giáo yêu nhân gian hiểm ác độc, các con mọi việc đều phải cẩn thận. Bốn người đồng thanh đáp, ra. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu nói, Ngoài ra, bên cạnh thanh vân môn chúng ta, phần hương cốc và thiên âm tử cũng có phái đệ tử xuất sắc của họ đi trước cùng nhau điều tra. Các con trước mặt người ta không được thất lễ, thế nhưng cũng không thể làm nhụt khí thế của thanh vân môn chúng ta. Còn nữa, Tiêu giật tài tiêu sư huynh của chi phái chính đã sớm đến không tang sơn điều tra sự việc, các con nếu gặp huynh ấy, mọi việc phải cùng nhau thương nghị. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh dạ gian. Đạo huyền chân nhân kỹ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi ấy, sau cùng mụ quang rừng trên mình tề hạo, đưa tay ra nói, tề hạo, con lại đây. Tề hạo hơi run, bước lên phía trước, đạo huyền chân nhân ngắm nghĩa hắn một lượn, ngoài đầu lại nói với thương tùng đạo nhân, sư đệ. Long thủ phong của đệ có người kế nghiệp rồi. Thương tùng đạo nhân từ lúc bắt đầu ban nay đến giò sắc mặt không thấy vui vẻ gì, lúc này cuối cùng đã xuất hiện vẻ tươi cười, cười nói sư huynh chê cười rồi. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật, đưa cho tề hạo, nói, nhận lấy đi. Tề hạo tiếp lấy rồi nhìn qua, thì là một tấm gương nhỏ, hình dạng cổ xưa, mép viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gương khắc phương vị bắt quái. mặt gương không phải là gương đồng bình thường trông mờ u vàng tối tối không thật rõ lắm thế hạo vẫn chưa phản ứng gì thương tùng đạo nhân bên cạnh đã rất vui mừng sung sướng quát lên tên tiểu tướng nốc còn sợ run lên làm gì mau quỳ xuống tạ ơn đi thế hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một vật mà khắp thiên hạ không thể tìm đâu thấy pháp bảo lục hợp kính vội vã quỳ xuống nói đa tạ trưởng môn sư bá đạo huyền chân nhân mỉm cười đáp thôi khỏi thôi khỏi Đứng dậy đi. Nói rồi quay sang những người khác nói, các con đi ra trước đi. Mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho tề hạo bí quyết của lục hợp kính, liền cùng nhau bước đi. Đi đến ngoài điện, Trương Tiểu Phàm đi đầu cùng với Điền Bất Dịch đi bên cạnh, Điền Bất Dịch nhìn hắn một cái. lãnh đạm nói, con hiện nay thân đang mang trọng trách, vậy không cờ ơn phải quay về Đại Trúc Phong, bây giờ hãy cùng ba người bọn chúng hạ sơn, về Đại Trúc Phong ta sẽ nói thay cho con. Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh ngạc, lập tức túi thấp đầu xuống, giọng khẽ đắp, dạ, sư phụ. Điên bất dịch nói con dưỡng thương mới được một tháng, ta nghe nói sư nương đã truyền thụ cho con ngự kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp, con đã nhớ kỹ chưa? Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, ra, đệ tử đã nhớ kỹ rồi. Điên bất dịch di chuyển thân mình, từ từ nói vậy là tốt, mặc dù tư chất của con không tốt, thế nhưng Thủy Trung vẫn là môn hạ đại trúc phong của ta, ra ngoài không được làm xấu mặt ta. Trương Tiểu Phàm lập tức đáp: "Dạ, sư phụ, đệ tử quyết không thể làm mất mặt lão nhân ra. Điên Bất Dịch hừ một tiếng, đứng phía sau lưng, Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy mặt ông ta, không biết biểu hiện tình cảm của ông ta thế nào, thế nhưng chỉ nghe thanh âm của ông ta, không hề thấy có chút gì tức giận cả. Một lúc sau, Điên Bất Dịch tựa như thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, không nói thêm gì nữa, vẫy vây tay chào hắn, rồi tế khởi tiên kiếm phá không đi mất. trương tiểu phàm đang run run nhìn theo thân ảnh sư phụ đã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ biến mất trên bờ ơ u trời chợt bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái giật mình đánh thót vội vàng xoay mình lại hóa ra là tăng thư thư đang cười hì hì nhìn quanh quần xung quanh thủ tọa của các chi phái khác đã đi hết còn lại chỉ có hai người bọn hắn đang đứng đó xa xa lục tuyết kỳ đang đứng một mình tăng thư thư cười ha hả nói quả ngươi mệnh lớn ta vốn lo ngươi không qua nổi cửa ải đó rồi trương tiểu phàm và hắn ở cùng một chỗ tức thì liền cảm thấy cảm giác thư thái đi rất nhiều nói đùa đúng rồi ta rất sợ chết tăng thư thư vô vô vai hắn nhìn ra phía đằng sau lưng hắn khẽ giọng nói sao không đem tiểu hôi đi theo cùng trương tiểu phàm vẻ mặt đau khổ nói ta lúc sớm bị sư phụ đưa đến đây không hề nghĩ đến có thể lập tức hạ sơn thứ gì cũng chẳng mang theo còn chỗ nào mà nghĩ đến được tiểu hôi tăng thư thư cười nói không việc gì Y phục ta cho ngoà mượn, hoặc là đến thành Hà Dương dưới chân núi chúng ta sẽ mua một ít nói rồi hắn nháy nháy mắt với Trương Tiểu Phàm nói rất khẽ, hì hì, chúng ta lở nở này lời rồi. Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn, hỏi cái gì? Tăng thư thư những mày, liếc một cái về phía sau, cười nói có Mỹ Nư cùng đi đó. Trương Tiểu Phàm vừa thấy vui vừa thấy buồn cười, thế nhưng vẫn nhìn về chỗ Lục Tuyết Kỳ một cái, cùng lúc này, dường như Lục Tuyết Kỳ cũng có cảm ứng. nhìn hướng về chỗ hắn, ánh mắt hai người nhìn nhau từ xa xa, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng như sương, giật mình đánh thoát, vội tránh đi chỗ khác. Hai người cười cười nói nói, Tăng Thư Thư thì tờ hờ âm mở kể cho hắn nghe lúc sau này đi với lục tuyết kỳ ra làm sao làm sao, hốt nhiên phát hiện thấy trên khuôn mặt đang mỉm cười của Trương Tiểu Phàm đột nhiên cưng ngạnh, ánh mắt thành ra nhìn thẳng, nhìn chòng chọc về phía sau lưng của hắn. Tăng Thư Thư có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy phía bên dưới bậc thang dài có một người đàn ông đang xiên xiên xẹo xẹo đi tới, khoảng trên 40 tuổi, y phục trên mình hoàn toàn sạch sẽ, thế nhưng khuôn mặt thất thờ ơn ở, ánh mắt ngây dại, trong miệng đang nói loạn lên mấy câu chẳng có đầu có đôi. mưa rơi, bóng tối, mùi hôi, mẹ ơi, thờ ơn ở tiền, thờ ơn ở tiền, ha ha, thờ ơn ở tiền. Trong sự chú ý của Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ đứng từ đằng xa nhìn lại, Trương Tiểu phàm bước đi, bước cờ hờ mờ chậm cờ hờ mờ chậm, tựa như trải qua một lúc rất lâu, hắn mới tới được bên cạnh người đàn ông ấy. dường như, bước đến bên cạnh một thân hình quá khứ. Vương Nhị Thúc, Thúc có khỏe không? Hắn cố gắng áp chế tâm tình đang kinh động, khe khẽ hỏi. Trong mắt người đàn ông ấy tựa hồ hoàn toàn không có sự tồn tại của Trương Tiểu phàm Trong miệng vẫn thản nhiên lẩm nhẩm mấy câu, bỏ trương tiểu phàm đấy rồi bước đi, không lâu sau, biến mất ở phía sau đại điện. Người đó là ai thế? Tăng thư thư bước tới bên cạnh hắn, hỏi. Trương tiểu phàm nhìn về chỗ mà vương nhị thúc đã mất dạng, thê lương nói, một người điên. Tăng thư thư nhìn sắc mặt hắn, không còn chút hưng thú nào để hỏi thêm lờ lở nữa. Một lát sau, tê hạo khuôn mặt đờ ơ y mãn nguyện bước ra từ phía trong đại điện. hướng tới ba người bọn hắn chào hỏi trương tiểu phàm trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ cùng với tăng thư thư bù đi mọi người thương nghị một lát trương tiểu phàm run run xuất tờ hờn không nói câu nào quyết định sau khi hạ sơn sẽ đi đến thành hà dương tăng thư thư cười nói với tề hạo tề sư huynh lục hợp kính do trưởng môn sư bá truyền cho huynh có lợi hại không tề hạo cười đáp lục hợp kính vốn là bảo vật của thanh vân môn chúng ta tự nhiên là lợi hại chỉ sợ ta tu hành chưa đủ mà thôi. À, đúng rồi, trên đỉnh núi này, ngoại trừ thủ tọa của bảy chi phái không một đệ tử nào có thể ngự kiếm, chúng ta đi xuống Vân Hải, rồi từ chỗ đó ngự kiếm bay đến thành Hà Dương. Lục Tuyết Kỳ trên mặt vẫn vô cảm, Trương Tiểu phàm ngây ngô gật đầu, chỉ có Tăng Thư Thư mặt tươi roi rói, xem ra việc Hạ Sơn đối với hắn là một dịp tốt để vui chơi, có thể xem là một chuyện vui. bốn vị đệ tử xuất sắc nhất của thanh vân môn đang ngự kiếm đi từ thanh vân môn đến thành hà dương những người khác ai nấy đều tự nhiên thư thái chỉ trương tiểu phàm không tránh được có đôi chút vất vả hắn mới dưỡng thương được một tháng tố như tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả đã truyền cho hắn bí quyết đạo pháp của thanh vân môn nhân tiện truyền thụ cho hắn phương pháp khu dụng pháp bảo ngự không vi hành quả thật nói thì đơn giản chỉ cờ ở đạo hạnh đủ sâu pháp bảo không quá thấp kém Lấy thanh vân đạo pháp cộng thêm niệm lực là có thể khu động được pháp bảo. Thế nhưng trương tiểu phàm tu hành chưa sâu, pháp bảo vốn dĩ không tồi, lại vô cùng cổ quái. Đối với đạo pháp thanh vân môn mới học tương đối lạ lẫm, việc đem ra ứng dụng quả là vô cùng vất vả. Ban đầu tố như không hề nghĩ rằng hắn lên thông thiên phong rồi lập tức phải hạ sơn, thế nên đầu tiên chỉ nghĩ đến việc làm cho hắn ghi nhớ pháp quyết, sau khi quay về đại trúc phong sẽ lại cho hắn luyện tập nhiều hơn. Các thủ tọa của các chi phái khác đương nhiên không biết rõ gã tiểu tử cổ quái này, xem biểu hiện của hắn trong các trận đấu tại kỳ thất mạch hội võ, đương nhiêu đều nghĩ rằng hắn biết đạo Pháp ngự kiếm, đạo Pháp căn bản nhất. Quả thực không hề biết trương tiểu phàm lén học đạo Pháp, lỡ Nga lỡ ngớ luyện đến cảnh giới khu vật, vẫn không biết chút gì về việc ngự kiếm. Nhìn những người khác tề khởi tiên kiếm, tề hạo dùng tiên kiếm hàn băng màu trắng, lục tuyết kỳ dùng tiên kiếm thiên gia màu xanh. tăng thư thư dùng tiền kiếm hiên viên giống một cái đai lưng sắt kia trương tiểu phàm trong lòng căng thẳng miễn cưỡng tế khởi thiêu hỏa côn thế nhưng cảm giác tựa hồ có chút khác biệt không có cảm giác tùy tâm vận dụng như hôm thất mạch hội võ vượt núi xuyên mây mất đúng nửa ngày trời ngay vào lúc mặt trời xuống núi bốn người mới đến được thành hà dương trương tiểu phàm và ba người kia để tránh bị để ý hạ xuống mặt đất tại một nơi vắng vẻ phía bên ngoài thành hà dương hán tỏa thân lượt đẫm từ đầu đến chân Sắc mặt trắng xanh, trong tình cảnh tựa hồ còn khổ sở hơn so với hôm thi đấu. Lúc bay ở trên trời, hắn một vài lờ đã nắm chặt lấy thiêu hỏa côn không rời, nếu không phải bọn người tề hạo ngay bên cạnh hắn nhìn thấy, đã không dám bay cách quá xa hắn, kịp thời ra tay giúp đỡ, chỉ sợ hắn một đệ tử xuất sắc vừa mới đây của thanh vân môn không cưỡng được đã ngã từ trên trời cao xuống tan xương nát thịt mà chết, hơn nữa đã phá hủy mất danh tiếng của sư môn lưu tiếng xấu đến vạn năm sau. làm cho Thanh Vân Môn hoàn toàn mất thể diện. Đám người tề hạo quyết định dừng xuống bên ngoài thành, đi bộ vào trong thành, mặc dù có ý để tránh sự nghi ngờ, thế nhưng cũng có chút sợ hãi vạn nhất bên trong thành náo nhiệt, dưới ánh mắt của bao nhiêu con người, Trương Tiểu phàm vụng về hạ xuống, thì uy tín cao quý mà Thanh Vân Môn đã lao tâm khổ tứ gây dựng trong suốt 2.000 năm nay tất sẽ bị hủy trong một sớm tối, than ôi tiếc lắm thay. Nghỉ ngơi chốc lát, đợi Trương Tiểu phàm lấy lại hơi thở. bốn người trong ánh chiều tà, hướng về phía thành hà dương to lớn rảo bước trương tiểu phàm đi sau cùng cảm giác thấy phía trước tề hạo và lục tuyết kỳ thường xuyên ném ra những cái nhìn đờ ơ ý nghĩ hoặc hiển nhiên bọn họ không sao lý giải nổi tại sao trong kỳ thi thất mạch hội võ lại nảy ra một con người lạ thượng không ngờ không sử dụng thành thạo thuật ngự kiếm vi hành thông thường đến cả tăng thư thư trước đây hay đi cùng trương tiểu phàm cười cười nói nói tuyệt không nhắc gì đến chuyện ban nãy một miệng thao thao bất tuyết giới thiệu cho chồng tiểu phàm về thành hà dương trong vòng trăm dặm quanh đây chỗ này là chỗ to lớn và phồn hoa nhất đấy bách tính ở tại thành này ít thì cũng có hai ba vạn người do có vị trí địa lý tốt khách thương qua lại cũng đông thực là náo nhiệt trương tiểu phàm nghe vậy trong lòng thấy thật bội phục tăng thư thư học rộng biết nhiều bèn nói thư thư ngươi làm sao biết được những chuyện đó tăng thư thư mặt lộ vẻ đắc ý nói có gì đâu Xem nhiều sách tự nhiên biết thôi. Nói rồi trên mặt hắn lộ nét cười lao cá, kín đao ngẽ vào bên thai Trương Tiểu Phạm, thấp giọng nói, kỳ thật ta đã đến chỗ này nhiều lờ ân lờ rồi, đều là lén lút hạ sân thôi. Trương Tiểu phàm giật mình đánh thoát, nói ngươi, ngươi. Tăng Thư Thư nét mép một cái, nói, xem cái bộ dạng sợ hãi của người kìa. Có gì đâu. Từ khi ta tu tập thuật ngự kiếm, tự nhiên phải thường xuyên luyện tập, bay đi bay lại bay đến chỗ này. Muốn nghĩ ngơi hạ xuống lang thang trên phố có chuyện gì xảy ra đâu. Trương tiểu phàm phá lên cười. Nghe thấy hai người bọn họ phía đằng sau đang thì thà thì thụt, tề hạo mỉm cụ cười nói với lục tuyết kỳ ở bên cạnh lục sư muội, trời đã tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ một đêm tại đây, ngày mai lại đi tiếp nhé. Lục tuyết kỳ khuôn mặt lạnh tựa băng xương, không có một chút xíu biểu hiện tình cảm, chỉ lạnh đạm gật gật đầu. Đi đến bên trong thành, bọn họ để tránh gấp phiền phức. Nhanh chóng thay đổi trang phục của đệ tư Thanh Vân Môn ra nhằm không tạo ra bất cứ sự hoài nghi nào, thế nhưng lục tuyết kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, quả thật là sẽ tạo ra sự kinh động không nhỏ, khiến cho không ít người đi đường dừng chân ngắm nhìn. Trương Tiểu phàm ở bên cạnh ngắm lục tuyết kỳ một cái, thấy nàng tuy vậy mặt vẫn lạnh tanh, thế nhưng đôi mắt trong sang quả thực có chút tức giận thoáng qua, bất giác thấy hơi lo cho những qua đường ấy, vạn nhất thiên gia ra khỏi vỏ, chỉ sợ cổ thành lịch sử huy hoàng này sẽ bị hủy trong vòng nửa ngày. thế nhưng công phu hàm dưỡng của lục tuyết kỳ hiển nhiên tốt hơn hẳn những gì chồng tiểu phàm suy đoán một mạch tới đằng sau khách sạn sơn hải huyện mà họ chọn lại lục tuyết kỳ vẫn chẳng có chút động tính gì Thế hạo là người lịch duyệt nhất trong đám người bốn người đều ngấm ngơm coi hắn là trưởng nhóm chẳng hạn như việc chọn lại này đều do hắn lo liệu cuối cùng bọn họ được điếm ra an bài cho châu nghị thuộc loại tốt nhất phía hậu viên quy mô của nhà sơn hải huyện này rất to lớn Trong hậu viên cả thầy có bốn khu nhà riêng biệt, bốn người bọn họ trú tại khu nhà phía tây, mỗi người một gian phòng. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, tề hạo liền kêu mọi người, đi ra tiểu lâu phía đằng trước ăn cơm. Tiểu lâu của Sơn Hải Huyện, nằm trên con phố lớn náo nhiệt nhất thành Hà Dương, thế nhưng tại phòng tờ hờ ư họ NG khách trên L.A.U. 3, vẫn rất yên tĩnh, trong căn phòng to lớn rộng rãi chỉ không đến 10 cái bản, hiện tại đại khái có 5 bản đang có khách ngồi ăn cơm. Thế hạo kêu tiểu nhị, lựa chọn một vài món rau, nhìn dáng vẽ tinh tường của hắn đối với nơi này, chắc hẳn đã là khách quen rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng chẳng nghĩ, hắn xuất thân nông dân, chưa từng đến những nơi xa hoa như Sơn Hải Huyện. Lúc trước khi đi qua tờ NGLEU thứ hai nhìn thấy đại sảnh lộng lây rực rõ, thế nhưng khi đến tờ NGLEU thứ ba thì thấy chạm dòng vẽ tờ HNG, hồng mục làm xả, cổ hương cổ xác Hai tờ NGLEU hai phong cách hoàn toàn khác nhau. hắn tự nhiên không biết người trong thiên hạ khi đạt được phú quý rồi, lại quay trở lại tìm kiếm thân phận phẩm vị, mặc giờ EU có người thích sự hoan hỉ rực rõ xa hoa. Thế nhưng để người ta nói mình là có tu dưỡng, phong nhã cũng là chuyện thường gặp. Bốn người bọn họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tăng thư thư nhìn qua cách bố trí trên LEU, rồi nói với tề hạo, tề sư minh, chỗ này chắc giá cả không rẻ đâu nhỉ. Tê hạo mùm mỉm cười, nói, chỗ này là tiểu lâu tốt nhất thành Hà Dương, không phải tự nhiên mà có được, tuy nhiên thanh vân môn chúng ta rất có danh tiếng ở đây, chủ ở đây còn mong chúng ta đến, không dám lấy của chúng ta một xu. Tăng thư thư gật gù à lên một tiếng, một lát sau, đĩa tiểu nhị mang đến trên bàn mấy đĩa nhỏ rau xào, cuối cùng có một đĩa cá tươi hấp cách thủy, nhìn thấy mình cá dài, phần đầu hơi tròn, đuôi nhỏ, thân nâu xám, có hai dâu đối nhau. dày và dài. Quan trọng nhất là chất thịt trắng NGN, hương thơm ngào ngạt, tức thì khiến người ta muốn ăn ngay. Trương Tiểu Phàm vốn có hưng thú đối với việc nấu nướng, mà chưa từng nhìn thấy loại cá này bao giờ, không kìm nổi tò mò quay sang hỏi Điếm Tiểu Nhị, "Tiểu Nhị ca, cá này gọi là cá gì và nấu nó thế nào?" Điếm Tiểu Nhị cười ồ lên một tiếng, nói, "Khách quan quả thực là biết đánh giá, đây là thanh đôn mị ngư." Là món làm nên tiếng tăm của Sơn Hải Huyện chúng tôi, thanh hương hoặc nộn, đưa vào miệng thấy thơm ngọt, trong vòng 100 dặm của thành Hà Dương này, quả là vô cùng nổi tiếng. Trương Tiểu Phàm nuốt nước miếng, cờ ơ mở đôi đua gấp một miếng đưa lên miệng, lập tức nhắm mắt gật gù mãi không thôi. À, thịt cá quả thật là ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh. À, có cả hương vị của hành đập Giờ nhất định dùng củ hành tươi nhỏ. À, có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm, ngũ hương, Cha ơi, Đúng rồi, lại còn trộn với vị giờ ơ ưu vừng để được ngon đến vậy, lợi hại, lợi hại. Hắn vẽ mặt đờ ơ mê mẩn, nhìn tê hạo, tăng thư thư đang mồm miệng há hốc, lục tuyết kỳ nhìn hắn, trên mặt lộ ra thờ hờ ơ nở sắc cổ quái, thế nhưng gã điếm tiểu nhị đứng bên cạnh đúng là vô cùng bội phúc, cười to nói, khách quan quả thật là chuyên gia, sành quá. Trương Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vét của mọi người xung quanh mình, mặt mũi đỏ bừng, vội vã bỏ đua xuống, thế nhưng vẫn dò hỏi thêm một câu, xin hỏi Tiểu Nhị ca, loại mi ngự này ở đâu mà có vậy? Điếm Tiểu Nhị vẫn còn chưa kịp nói, chợt nghe tại cái bàn to phía bên kia có giọng một nữ lang cất lên, mị ngư, một, vốn là đặc sản của núi Trư Câu tại phương Nam, cách xa nơi này cả nghìn dặm, làm sao mà vận chuyển đến được? cửa hàng của ngươi há chẳng lừa người sao. Mọi người giật mình, đưa mắt nhìn, chỉ thấy tại chiếc bàn to ấy, có 8 người ngồi, 6 người là nam mình mặc áo vàng, chỉ có hai người là nữ, một nữ trên mình mặc quần áo màu tím nhạt, mặt che tấm mạng mỏng, không nhìn rõ được dung nhan, thế nhưng lộ ra vài phần da rẻ thực trắng như tuyết, nữ lang còn lại chính là người mới nói câu vừa rồi, tuổi tác không lớn, nhìn chỉ khoảng độ 16-17, trên mình mặc quần áo màu xanh nước biển, Tướng mạo xinh đẹp lạ thường, lông mày nhỏ, cặp mắt, to sáng ngời vô cùng linh động, khiến cho người ta mắt phải sáng lên, so với lục tuyết kỳ thì chẳng hề thua kém chút nào. Trương Tiểu Phàm á lên một tiếng, nhìn thấy nữ lang đó nói xong câu đầu tiên, ánh mắt đang dọi lên trên mình lục tuyết kỳ bên bàn hắn, hình như có chút kinh ngạc vì dung mạo của lục tuyết kỳ. Nữ lang vốn ưa đẹp, ngay cả lục tuyết kỳ thường ngày là một nữ lang lạnh lẽo như băng sương. Lúc này cũng không kiềm chế được hơn nữa đưa mắt nhìn nữ lang ấy một cái. Điếm Tiểu nhi lập tức cười nói vị khách quan này nói rất đúng, thế nhưng ngài có chỗ chưa biết đấy thôi. Một trăm năm về trước mị ngự đúng là chỉ có ở núi Trư Câu phía nam, thế nhưng sau này Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân đi qua núi Trư Câu, đã mang loài cá mị ngư này về, thả ở sông lớn ở phía bắc Thanh Vân Sơn, đến nay không chỉ sống sót, mà còn ngày càng sinh sôi nảy nở. Chúng ta tất cả đều nhận cái phúc tiên nhân đạo huyền tiên nhân trên Thanh Vân Sơn, nên may mắn có được món ngon để ăn. Hắn vừa nói trên mặt vừa lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng kính. Nhìn Trương Tiểu Phàm và đám người Thanh Vân môn, tự nhiên ai nấy đều cao hứng, mặt lộ nét tươi cười. Thế nhưng thiếu nữ ấy nghe xong, quay đầu lại nhìn nữ lang chư mặt một cái, rồi ngồi xuống, trong miệng hứ lên một tiếng. Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người Trương Tiểu Phàm tâm ý mãn nguyện quay trở về phòng. Tề hạo ở tại cửa tây Huyền nói với mọi người rằng, tối nay chúng ta trước ở lại đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi không tăng sơn. Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư đồng thanh đáp một tiếng, lục tuyết kỳ không nói tiếng nào, cứ hướng thẳng về phòng của mình mà đi, rồi thì giờ ơ mở một tiếng như tiếng đóng cửa. Tề hạo chơ người ra, đoạn nhìn bọn Tăng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, hai vị sư đệ cũng nên về nghỉ ngơi đi. trương tiểu Phàm nhìn gương mặt anh tuấn của tề hạo chỉ thấy dưới ánh tà dương dáng dấp tiêu sái không hề thuyên giảm xem ra còn có mấy phần thoát tục xét lại mình hắn đột nhiên thấy chán nản trong lòng tinh tờ hờ ớn sa sút miễn cưỡng đôi lời cùng tăng thư thư không để ý tới tề hạo nữa rồi tự mình quay bước về phòng tăng thư thư cười a a một tiếng cùng tề hạo chuyện vãng đôi lời rồi hai người chia tay ai về phòng nấy nghỉ ngơi Đây là đêm đầu tiên mà Trương Tiểu Phạm rời xa Thanh Vân Sơn trong suốt 5 năm, năm qua, không biết sao cứ chẳng chọc ngủ không yên. Mãi cho đến nửa đêm hắn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vừa ngủ thì lại mơ thấy một thân vương đờ ơ y máu tanh, gương mặt hung tợn đứng giữa núi thây biển máu, đồng thời từ sâu nơi tâm khảm, một luồng sát y không biết nguyên do, đùng đùng bộc phát, màu máu đỏ hồng trước mắt hắn phảng phất như biến thành nước suối ngon ngọt, hấp dẫn hắn, mời gọi hắn. khiến hắn nhịn không được mà muốn chém nát hết những gì xung quanh a trương tiểu phàm giựt mình tỉnh giấc lật đật ngồi dậy hơi thở gấp rút mồ hôi ra đờ y mình mất một lúc lâu sau tâm trạng kích động mãnh liệt của hắn mới từ từ bình phục lại trương tiểu phàm thân mình run lẩy bẩy vì sợ hắn cứ ngồi mãi như thế trong bóng đêm không biết đến bao lâu tay hắn vô tình sờ chúng thanh thiêu hỏa côn để ở bên gối một luồng cảm giác băng lạnh liền bao trùm lấy hắn Giấc mộng này không khác gì các cơn ác mộng mà hắn vẫn nằm mơ thấy trong những năm qua, đều chung một tình cảnh không khác, một kẻ hung ác khát máu ở trong mơ, khiến hắn tự cảm thấy ghê sợ. Bốn bề vắng lặng, màn đêm bao bọc khắp chung quanh. Hắn xếp chân lên ngồi ngay ngắn trong bóng đêm, hít thở thật sâu, hai mắt nhắm lại, hai tay khoanh chéo lại ở trước thân. Đêm đen như một người con gái ôn nu, nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể hắn. Một lớp ánh sáng vàng nhạt khi ẩn khi hiện phát ra từ thân thể trương tiểu phàm dưới lớp ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu trên gương mặt hắn, tựa như có nét trang nghiêm không hợp với nét trẻ con của hắn. Không biết trải qua bao lâu, vòng ánh sáng màu vàng lấy giờ nở giờ nở tan mất trương tiểu phàm trong đêm đen mở mắt nhìn ra tâm tính bình hòa. Sau mỗi giờ nở ngồi như thế, hắn đều đặc biệt tưởng nhớ đến vị hòa thượng hiền từ phổ trí. Trương tiểu phàm không cảm thấy buồn ngủ nữa. Hắn tiến lên mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Các phòng bên đều tối đen, chắc rằng đám người tề hạo cũng đã ngủ say rồi. Hậu viên của Sơn Hải huyện được xây dựng trong một hoa viên, Đông Tây Nam Bắc bốn phương vị đều có bốn đình viện khác nhau. Trương Tiểu Phàm đi ra từ nơi ở của bản thân ở Tây huyện, rồi đi đến hoa viên nơi chính giữa. Lúc này đêm đã khuya, ngước lên nhìn trời, lấp lánh đờ ơ y sao, một vợ ơ nở dê trăng tròn treo nơi góc trời khuya. Gió đêm vi vút. thoang thoảng mang đến một chút hương thơm đường ngon quanh co mở mịt không biết trải dài đến tận đâu ven đường cỏ cây từng đùi xanh um sắc hoa các loại nở đờ ơ ý trên đất trương tiểu phàm trong lòng chán nản cứ thuận theo con đường nhỏ mà đi gió thổi trên mặt mang theo cảm giác mát mẻ trong đêm thanh vắng và cô quạnh như thế này một chàng thiếu niên lẻ loi bước đi trong hoa viên hữu quạng nhớ lại những chuyện đã trải qua bên đường một đóa hoa nhỏ lay nhẹ theo gió đêm Long lánh hạt sương khuya bám đọng trên cánh hoa trắng lung linh trong suốt trương tiểu phàm ngưng bước bất giác ngắm cảnh đó đến xín lốc thoang thoảng u hương từ đâu truyền tới hốt nhiên một cánh tay ngọc nho nhỏ vươn đến cánh hoa cánh tay ấy phảng phất như từ bóng đen vĩnh hằng mà rối ra đẹp đến não hồn làm lu mở cả ánh sáng trăng sao trên trời Bẻ đi nhanh hoa nơi phút giây đó trong đầu trương tiểu phàm vang, vang lên một tiếng ánh trăng đờ ơ y trời như lu mở hẳn đi cả hoa viên như chìm trong bóng đen. Hắn xoay đầu lại, nhìn ra sau, Chandler đờ ý một ý hận không tên. Một thiếu nữ trẻ tuổi mình bận áo màu xanh biếc, đang đứng tại đó, toàn thân như thu hút hết ánh sáng nơi trời cao, nàng nhẹ nhẹ đưa nhành hoa lên núi, ngửi một hơi thật sâu. 15. Chú Thích Sơn Hải Kinh Sơn kinh quyển thứ tư Trư câu Sơn, ở phía nam nước trẻ nằm trăm dặm, dạng thế núi con hình móc câu, không có cây, nhiều cát, Ở núi đó, đất rộng trăm dặm nhiều mị ngư, chương 33, và nở bờ cờ. Chương tiểu phàm run lên một cái khi nhận ra đó là thiếu nữ xinh đẹp đã tranh luận về chuyện mị ngư trong buổi cơm tối vừa qua. Cô ta vẫn bận bộ đồ màu xanh nước biển, ở dưới ánh trăng làn da trắng như tuyết, không chút tí vết, đẹp không thể bì như là một nàng tiên lạc bước. Thiếu nữ nọ cờ ôm ở đóa hoa vừa hái cứ để ngay mũi, hít người thật sâu, trên mặt lộ vẻ nhớ nhung say đắm Nét đẹp khiến cho người ta phải mê hồn lạc vía. Đóa hoa kia như hấp thụ thêm nét rực rỡ khi kề bên gương mặt tiểu mị của nàng Chỉ là tận nơi đáy lòng của Trương Tiểu phàm, Một ngọn lửa giận không tên bông bùng cháy Hắn cao đôi mày lại Đóa hoa đó nở nhìn đẹp như vậy sao cô lại nỡ ngắt nó đi Thiếu nữ áo xanh nọ lưu chuyển ánh mắt mềm mại như nước liếc nhìn Trương Tiểu phàm một lượt rồi cất giọng nhàn nhạt, nhạt Ta hái đi đóa hoa này thì đó là phúc đức của nó Đóa hoa này phải có duyên tu ba kiếp mới được ta gửi hương thơm, ngươi là người tờ giờ nở tục thì làm thế nào biết được. Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra, bình xanh mới nghe một chuyện hoang đường như vậy, chỉ lắc đầu bảo, đóa hoa này bị cô hái đi thì đâu còn sinh mạng nữa, làm sao mà cao hứng được chứ. Thiếu nữ áo xanh nọ ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói, ngươi không phải là hoa thì làm sao biết hoa không cao hứng. Trương Tiểu Phàm nghe lời ngang bướng của thiếu nữ nọ thì trong lòng không ưa, đắp. Cô cũng không phải là hoa, làm sao biết là hoa nhi cao hưng chứ? Nói không chừng đóa hoa này đang đau khổ đây chỉ là, à, cô nhìn kìa, có giọt nước trên cánh hoa, không phải là đau quá mà rơi lại sao? Thiếu nữ áo xanh nọ trơ người ra một lúc rồi cười khúc khích, nhìn nàng như muôn hoa đua nở, đẹp đến mê người, khiến trương tiểu phạm nhìn đến ngây dại. Hoa lệ, 6. Khách khách, hoa lệ. Ta lờ ơn đầu tiên trong đời mới nghe thấy một người đem hạt xương động trên hoa nói thành nước mắt của hoa, cười chết ta được sáu. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, ớp úng không nói nên lời, nhìn thiếu nữ nọ cười đến con cả lưng mà thấy nóng trên mặt, hỏi lớn, này, này, làm sao rồi? Không biết thiếu nữ nọ có nghe lời nói của hắn không mà tiếng cười như lớn hơn, tiếng cười trong trẻo vang dội khắp hoa viên yên vắng lặng lẽ làm cho nó ấm cúng hơn. Trương Tiểu phàm nổi giận không xong lại không nghĩ ra được lời gì để mở miệng, nhìn gương mặt tươi cười của thiếu nữ nọ chỉ còn nước chút giận lên đất, dầm chân xoay mình bước đi. Đi hơn hai bước thì đột nhiên nghe thiếu nữ phía sau nín cười mà kêu gọi mình, trong lời kêu có mấy phần tiêu ý, ê, ngươi đợi một chút. Trương Tiểu phàm tâm tình vốn an hòa khi bước ra hoa viên nhưng từ lúc chạm mặt thiếu nữ nọ thì tâm tình phiền muộn, nay nghe cô ta gọi mình, trong lòng lại thêm phiền não, không nhịn được quay đầu đáp. Ta không phải tên Ê, cô kêu ai vậy? Thiếu nữ nọ hơi run lên một chút, nét cười trên mặt liền thu lại, quét mắt nhìn Trương Tiểu phàm, ánh mắt phảng phất đôi phần lạnh lẽo, tựa hồ như giỏ xét hán. Một lúc sau, cô ta như nghĩ ngợi xong điều gì, tuy nhiên vẫn không khôi phục lại nét mặt tươi cười rạng rỡ lúc trước, cất giọng ôn hòa hỏi, ơ, ngươi tên cứ gọi là gì? Trương Tiểu phàm thuận miệng đáp, ta tên sao rồi lấp bấp thấp giọng hỏi, ta sao phải nói cho cô biết chứ? Gương mặt thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên nghiêm lại, nhìn tựa hồ như muốn nổi giận, nàng nhìn nét ương ngạnh của trường tiểu phàm giống như một đứa bé trai đang giận lây, nhịn không được liền bật cười khúc khích. Sắc khí nặng nề trên gương mặt nàng như theo tiếng cười đó mà tan biến đi mất, trăng sáng trên cao, hương thơm đờ ơ y vườn, trên mặt thiếu nữ nọ tràn đờ ơ y tiểu ý, hình như cũng biết vậy là không phải nên nàng lắc đầu dáng nín cười nhưng chúng quy vẫn nhịn không nổi. Nét ngây thơ ngày xưa Trong đêm nay như phản phất sống lại ở trước mắt, ánh trăng như nọ nhẹ nhẹ trải dài trên đầu vai và bên mặt nàng, óng ánh vẻ đẹp rung động hồn người. Trương Tiểu phàm không biết vì sao mà nhìn đến mê mẩn cả người ra. Thiếu nữ nọ cười xong một trận thì phát hiện Trương Tiểu phàm nhìn mình trong trọc, hứ một tiếng, không những không đỏ mặt như những thiếu nữ khác mà còn thẳng thắn hỏi rằng, ta nhìn có đẹp không? Trương Tiểu phàm bị thiếu nữ nọ hỏi thẳng như vậy thì giật mình lúng ta lung túng. Y như kẻ trộm nhất thời bị người ta bắt gặp, bên trong ánh mắt nhu hòa của nàng khiến hắn có cảm giác không thể trốn tránh. Ta sáu, cô bảy, ách, tiếng nước, cô, đẹp lắm. Lời rơi khỏi miệng, Trương Tiểu Phàm thấy mình ngây dại ra, trong lòng lại cảm thấy có một tư vị kỳ lạ không nói nên lời. Thiếu nữ nọ như không để ý đến hắn, miệng hơi mỉm cười. Ta cũng nghĩ vậy, từ nhỏ tới lớn, ai cũng bảo ta thế, đàn ông các người đó, toàn là cá mẹ một lửa. Cô ta trông còn trẻ như vậy nhưng qua lời nói, nghe ra tựa hồ như đã từng trải qua tang thương trong đời. Trương Tiểu Phàm lại thấy bực bội, đang tính phản bác nhưng vô ý nhìn qua, thấy nàng, mắt trong, giang trắng, một mình trong ánh trăng, thấp thoáng có mấy phần quen thuộc. Hắn tức thì liên tưởng đến tình cảnh trên núi Thanh Vân, bên bờ đờ mờ trong xanh, như chính mắt trông thấy thân ảnh mỹ lệ của sư tỷ hắn, một khắc thời gian đó, hắn đột nhiên mất hết hứng thú. Không cách chi lấy lại tình tờ hờ ân thoáng nhìn thiếu nữ nọ, túi đầu thở dài, không nói một lời, quay người bước đi. Ê, bước được mấy bước thì nghe có tiếng kêu vọng lại ở phía sau, trương tiểu phàm cao mày quay lại, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ. Nàng meo nheo mắt, đôi vành môi ướt nước hơi mím lại, bộ dạng như suy nghĩ điều gì, cả không gian đông yên lặng hẳn đi. Người tên gọi là gì thế? Nàng lập lại câu hỏi khi nãy, ánh mắt phản chiếu hình bóng hắn. trương tiểu phàm bỗng nhiên lùi bước mọi bực bội đều tiêu tán trong phút giây hình như trước mặt nàng hắn không cách nào mà giận được hắn không dám nhìn vào ánh mắt nhu hòa ấy bản thân thấy có điều bất ổn xen lẫn chút khiếp nhược nói gọn một câu trương tiểu phàm sau đó liền nhanh bước lùi ra sau mà đi có mấy phần giống như là đang chạy trốn ai đó hắn túi đầu rộng bước mà đi bước đến khúc quanh của con đường mòn thì thình lình phát hiện một bóng đen nơi tối tăm của khu vườn Nếu như không đến GL thì chẳng tài nào phát hiện được. Hắn xem chút là không dừng lại kịp, cũng may là thân thể phản ứng nhanh nhẹn nên không đụng vào người nọ. Trong bóng tối trước mặt hắn liền xuất hiện một đôi mắt xằm, lặng lẽ nhưng sâu thẳm. Cự ly hai người quá gần nhau, trương tiểu phàm thất kinh kêu lên một tiếng rồi bước lui một bước, nhìn rõ lại thì ra đó là nữ lang bịt mặt ngồi bên thiếu nữ áo xanh trong buổi cơm tối vừa qua. Lúc này nàng vẫn che mặt bằng tấm mạng mỏng xong trên người đang bận quần áo màu đen, trong đêm tối thế này nhìn tựa như một u linh. Trương Tiểu Phàm định tờ HL lại, hít thở điều hòa, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, không biết là hương thơm gì ở trong vườn, chỉ phát ra từ khi đứng GN nữ lang nọ sáu. Tim hắn đập loạn, cảm giác rằng hắn rời phòng đêm nay là hoàn toàn sai lầm tức thời hàm hồ nói, xin lỗi. Rồi vòng qua người nữ lang che mặt mà đi về hướng phòng mình ở. Từ đầu đến cuối, nữ lang che mặt đó không nói qua một câu nào, chỉ đứng im lìm một chỗ, nhìn chàng trai trẻ ấy. Khi Trương Tiểu phàm bước qua đằng sau lưng nàng thì nàng mới từ từ xoay người lại nhìn thân ảnh hắn dở ân nở rời xa. Một hồi sau, bóng hình nàng tựa như hòa nhập hẳn làm một vào bóng tối nơi hoa viên, nàng mới xoay người lại, hướng về phía trước hoa viên mà đi. Nàng nhanh chóng nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ vẫn đứng ý gì nguyên tại chỗ, nơi tay còn cờ âm ở nhảnh hoa mới hái hồi nãy. Thiếu nữ áo xanh ngừng đầu lên không chút kinh ngạc, mỉm cười nói, u di, gì, gì về rồi à? Nữ lang che mặt nhìn đóa hoa trong tay nàng áo xanh, khăn che mặt hơi động, nhìn lại thì nàng đang gật gật đầu nói, bốn người nọ là thanh vân muôn hạ. Âm thanh nàng lan truyền trong hoa viên, nghe nhẹ nhàng mà xa xôi, phảng phất đôi phần quỷ khí, đứng đầu là Tề hạo. Thuộc chi phái Long Thủ Phong, ba người còn lại chưa từng gặp qua, nhìn thấy chỉ là lớp đệ tử trẻ tuổi, không biết danh tính. Thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói, con biết, người mới vừa đi khỏi đó kêu là Trương Tiểu Phạm, tên thật quê mùa. Nữ lang che mặt liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt bảo, bích dao, lâu rồi không thấy con thường hoa. Thiếu nữ áo xanh, kêu là bích dao, hơi run thân mình, chỉ một lát, trên gương mặt đẹp đẽ của nàng lại lộ ra nét cười, đắp, vâng ạ. Uzi, lâu lắm rồi. Nàng nâng nhành hoa lên, nhìn chăm chú. Sau đó dưới ánh mắt chú thị của nữ lang che mặt, nàng cười cười, nắm chặt tay lại, bóp đoá hoa đẹp đẽ kia đến nát vụt. Ngày hôm sau, bốn người thanh vân môn thức dậy, sau khi rửa mặt trải đầu, tề hạo tụ tập bốn người lại thương nghị không tăng sơn cách xa nơi này ba nghìn dặm về phía đông, quãng đường không hề gờ ở, chúng ta trên đường không thể chậm trễ. Ba người còn lại không chút dị nghị, Định tính tiền xong sẽ lên đường. Chủ nhân của Sơn Hải Huyện, đối với Thanh Vân Môn, quả nhiên kính mộ vô cùng, vốn dĩ là phòng hạng sang không ngờ giảm giá một nửa, tựa hồ chỉ bằng tiền phòng loại bình thường. Trong lúc tề hạo cười nói tính tiền với ông chủ, Trương Tiểu Phàm đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh, thế nhưng đến tận lúc đi, hắn không hề nhìn thấy thiếu nữ áo xanh tối qua cùng đám người ấy thêm lở hơn lở nữa. Đám người bọn họ ngự kiếm mà đi. quãng đường 3.000 dặm này mất trọn 10 ngày trời lúc đầu trương tiểu phàm tự nhiên được dịu dắt rất nhiều thế nhưng chỉ sau vài ngày trương tiểu phàm đạo pháp giờ n, giờ rnlrnl tờ hữu ân l thủ đi bằng tiêu hỏa côn đã thấy quen thuộc bất giác bay lượn đâu ra đấy cái cảm giác xuyên qua trời xanh mây trắng mỗi ngày lúc bay ngang dọc trên chư hải cao quả thực khiến cho hắn vô cùng thích thú suốt mấy ngày này cuối cùng cũng đã đến được không tăng sơn bọn họ hạ xuống một đám mây tất cả đều kinh ngạc chỉ thấy trong vòng 100 dặm xung quanh một tòa núi lớn hiểm trở cao chót vót thế nhưng đa phần là đá rất ít cây cỏ dưới núi không có dấu hiệu nào cho thấy là đã từng có người ở một vùng hoang lương lúc này đã sắp xế chiều mặt trời đang ngả về phía tây ánh tịch dương vàng vọt chiếu trên đỉnh không tăng sơn tựa hồ mang đến một chút gì thê lương lại có đôi phần đáng sợ mọi người hạ xuống dài chân núi thu hồi pháp bảo tiên kiếm tê hạo nhìn trời nói Ta xem chỗ này không có nhà dân nào có thể tá túc được, chẳng thà chúng ta lập tức lên núi, một mặt tìm kiếm vạn bức cổ quật, một mặt xem thử có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi đêm nay. Tăng Thư Thư gật đầu nói, tề hạo sư huynh nói có lý, chúng ta lên núi thôi. Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Thư Thư đáp lời, bản thân chẳng có chút ý kiến gì cả, lục tuyết kỳ nhìn trời, không nói một câu, thế nhưng lại là người đầu tiên tiến bước đi lên phía đỉnh núi. Không tang sơn tuy không sánh được với thông thiên phong của thanh vân sơn về độ cao, thế nhưng nó không hề thấp, hơn nữa vách núi dựng đứng, không hề có đường đi, bốn người từ chân núi đi lên, chỉ mới đến ngang lưng núi, trời đất đã hoàn toàn tối hôm. Bốn người nhanh chóng đi đến một khoảng đất bằng, tề hạo kêu mọi người dừng lại, lấy từ trong bọc ra một miếng kính nhỏ bằng đồng, ba người nhìn thấy nhận ngay ra đó là lục hợp kính, vật chí bảo của thanh vân môn, nhất thời tất cả đều ngây hết cả ra. Không hiểu tề hạo muốn làm gì. Chỉ thấy tề hạo cờ ơ mở lục hợp kính trong tay, trong miệng lẩm nhẩm nghiệm mấy câu tờ hờ ơn ở chú. Lục hợp kính vốn ảm đạm không một chút ánh sáng tựa như có cảm ứng. Từ từ tỏa sáng, nhẹ nhàng bay lên khỏi lòng bàn tay của tề hạo rồi dừng cách đỉnh đầu hắn hai trượng. Mỗi lúc một sáng, tạo ra một cờ ơ sáng màu vàng nhạt chiếu soi khắp khoảng đất chu vi sáu trượng xung quanh bốn người bọn họ, khiến cho họ được bảo vệ ở ngay giữa Thế hạo lúc này mới nói, tại không tăng sơn 800 năm về trước, là nơi tập trung của bọn ma giáo yêu nhân, hơn nữa ta thấy dường như núi này hoang lương quỷ dị, chỉ sự có nhiều sơn tinh yêu quái. Lục hợp kính có công năng bảo vệ chủ nhân, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cảnh giác. Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn lục hợp kính đang lơ lửng trên không trung, chỉ thấy miếng kính nhỏ ấy bề ngoài tựa như không làm người ta kinh ngạc, thế nhưng trong nét cổ kính thô lậu lại ẩn chứa điều lành, không thể coi thường. Đúng lúc này, mọi người bỗng nghe thấy một âm thanh vang rền từ xa vọng đến, sau đó là âm thanh răng rắc răng rắc vang lên, thanh âm g n g nở mau hơn, cuối cùng không chỉ âm thanh mỗi lúc một vang đến g nở hơn, mà tựa hồ còn loáng thoáng nghe thấy nhịp điệu, rồi chỉ còn lại tiếng tạp âm to lớn ảo hào vang vọng khắp vùng núi non hoang dã này, phía đằng xa, trong lúc mọi người đang nhờ vào chút ít ánh sáng do lục hợp kính phát ra trong đêm đen, kích động nhìn về nơi xa xa ở phía sau lưng núi. Đột nhiên bốc lên một đám mây khói mờ u đen, trong đêm tối trông nó thêm phần quỷ dị, từ đó phát ra những tiếng kêu vang vọng. Tất cả mọi người đều biến sắc, tàng thư thư con mắt chuyển động, bông la lên thất thanh, lục hợp kính. Hắn vừa dứt lời, trong lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, thì trong không trung đám mây đen ngày một lớn hơn ấy quả thực đã cảm giác thấy chuyện gì đó, liền di chuyển, hướng về chỗ họ, một khắc sau. Một tiếng đều trói thai tựa như truyền đến từ trong đám mây đen, trong chốc lắc toàn bộ đám mây đen ấy đều di chuyển, hướng tới chỗ bốn người, xông thẳng vào điểm sáng duy nhất trong đêm tối. Chỉ nháy mắt, vỡ u trời đêm vốn dĩ nhóc nháy ánh sao đống chốc đen kịt, tựa như bị một cái gì đó che khuất. Mọi người chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi trong chớp mắt đã tràn ngập trong không gian, bọn trương tiểu phàm kinh hãi thất sắc. Duy chỉ tề hạo là còn trấn tĩnh, thế nhưng sắc mặt đã trắng bệnh. Vội vàng nói, không được luận động, bất cứ có chuyện gì cũng không được rời khỏi phạm vi vòng sáng của lục hợp kính. Lại một khắc nữa trôi qua, tiếng âm thanh kêu âm ở ý đã ngay cạnh bên hai. trong ánh sáng do lục hợp kính chiếu ra, mọi người cuối cùng đã nhìn rõ đám mây đen ấy, vô số cánh rơi màu đen nhiều đến choáng ngợp, dày đặc đông đảo, hơn nữa nhìn thân hình chúng, so với các con rơi đã thấy trước đây đều to lớn hơn, mỗi một con đều há ngắp miệng. Trên thân mình màu đen cái miệng đỏ lòm trông thực khủng bố dữ tợn. Thế nhưng ánh sáng màu vàng nhạt do lục hợp kính phát ra, vào lúc này quả thực đã hiển lộ tác dụng, chỉ thấy đám rơi đang có mặt bị ngăn lại bên ngoài vòng sáng ấy, mặc kệ chúng có đánh đập xô đẩy thế nào đi nữa, vòng sáng ấy không lay động mảy may nào hết. Ngược lại, những con rơi khi chạm vào vòng sáng vàng nhạt ấy, thân thể màu đen phát ra âm thanh từ từ, dây lát sau đã ngã lăn ra đất GN ngay vòng sáng. Không còn vùng vây nữa, nhìn ra đã không còn động đậy được nữa. Chỉ là đám rơi ấy quả thật quá nhiều, nhìn thoáng qua, cả bờ hưu trời sao cao vời vợi hoàn toàn bị che khuất, dễ chừng số lượng có đến hàng triệu con. Số lượng bị chết nằm trên mặt đất có lẽ bất quá chỉ đến một phần triệu mà thôi, thế nhưng nhìn vô số con rơi con sau nối tiếp con trước, vũ cánh bay đến, bốn người bị bao vây ở giữa, mặc giờ hưu tạm thời vô sự. nhưng trước sau trái phải đâu đâu cũng là những cái miệng to như chậu máu vô cùng khủng bố mùi tanh hôi gở nở như làm người ta nôn mửa thế nhưng lục hợp kính vốn là đạo gia trí bảo dưới sự tấn công của vô số lũ xúc xanh hung ác không hề có chút suy yếu lay động nào cả vòng sáng vàng ấy trông nhàn nhạt, nhạt vẫn đứng thẳng như núi không hề tan ra bên ngoài vòng sáng thi thể của lũ rơi mỗi lúc một cao lúc này không biết có bao nhiêu con rơi đen ở trên trời phía bên trên vòng sáng ấy Ở đâu ra mà có đến 3 tờ NZ rồi lại 3 tờ NZ chỉ sợ có đến 300 tờ NZ rồi lại 300 tờ NZ Thế nhưng sự công kích của lũ súc xanh ấy với vòng sáng tựa hồ đã dở NGN chậm lại, hình như chúng biết rằng tốn công vô ích, nên không làm lại cái việc vô dụng ấy nữa. Chỉ là đám súc xanh ấy có lẽ không bỏ được miếng ngon đã GN đến miệng, vẫn bay lượn xung quanh không chịu bỏ đi. Trương Tiểu phàm tâm tờ HN hỗn loạn. Hắn bình sinh chưa từng nhìn thấy vật nào hung ác như vậy. Đến tận lúc này vẫn còn một chút khẩn trương sợ hãi, hắn thở gấp gáp rời mắt khỏi lũ rơi phía bên ngoài, dư Quang nơi khóe mắt liếc thấy lục tuyết kỳ đứng bên cạnh mình sắc mặt đã trắng xanh. Tựa như ngay lúc này, lục tuyết kỳ cảm thấy ánh mắt của hắn, liền đưa mắt nhìn về chỗ trương tiểu Phàm, Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung. Lục tuyết kỳ đột nhiên quay đầu đi, gương mặt trắng xanh tựa hồ lại trắng thêm một chút. Thế nhưng không quay đầu lại nữa. Doạn. Đột nhiên, lũ rơi ở đó đều vỗ cánh bay lên. Tăng thư thư nhìn bọn chúng, vừa mới thốt lên một câu, khó khăn làm mới. Lời nói chưa dứt, hắn cũng không nói được hết câu. Chỉ thấy đờ ơ y trời mây đen, vô số con rơi bay lên cao, đột ngột quay mình trở lại. Chỉ loạt đầu đã như mưa đá chút xuống, đánh vào phía trên vòng sáng của lục hợp kính. Bị vòng sáng lục hợp kính phản chấn bật văng ra. Ngay sau đó một vòng huyết vụ bắn tóe lên, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, những thân hình nát bấy, xương gây tan thành rơi đờ ơ y trên mặt đất. Máu bẩn chạy tràn trên mặt đất, mùi máu tanh phả cả lên mặt, vô số huyết hoa khủng bố xuất hiện rực rỡ trong sắc đêm rồi ngay lập tức rơi xuống đất. Thế nhưng lũ rơi phía đằng sau thật không ngờ tựa như rừng dưng với cái chết của đồng loại ở phía trước, vẫn lao xuống tấn công không ngừng. Bốn người thanh vân môn ai nấy mặt mày xanh lét. ngắm nhìn loài vật kỳ dị hung ác dã man hiếm thấy trên thế gian chẳng bao lâu xung quanh vòng sáng đống xác rơi đã chất cao ngang thắt lưng trương tiểu Phàm đột nhiên phát hiện lưng áo của mình đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm cảnh tuôn khủng bố này không biết còn kéo dài bao lâu nữa đến tận lúc khi mà xác rơi bên ngoài vòng sáng ấy đã chất cao ngang đầu người lũ rơi cuối cùng nói chịu ngừng cuộc tấn công mãnh liệt hung tợn dã man đó lại lúc này vòng ánh sáng do lục hợp kính phát ra độ sáng có ảm đạm đi đôi chút, thế nhưng vẫn lóe sáng trong đêm đen, vẫn đứng vững không hề đổ. Ngập trời mây đen, vây quanh điểm sáng duy nhất trong đêm tối ấy, quả thực vẫn không có ý định bỏ đi. Bốn người mắt không lúc nào dám nhắm lại, trong tay nắm chắc tiên kiếm pháp bảo của bản thân, không dám có một chút sao nhãng. Chỉ là bờ y rơi khổng lồ này quả thực hình như vẫn chưa có thêm một phương pháp tuột nào khác, chỉ vây xung quanh chứ không chịu rời đi. nhưng vẫn chưa tái phát động một cuộc tấn công nào nữa. Tình trạng này cứ kéo dài đến tận tờ mờ sáng. Vào lúc những tia sáng mặt trời đầu tiên ứng lên ở phía chân trời, tựa hồ trong bóng tối mờ mờ có tiếng hô hoán, lũ rơi ở đó đột nhiên vũ cánh bay lên, lượn vòng dây lắt trong không trùng, ngay sau đó bay quay trở lại chỗ hôm qua chúng đã bay ra, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chưa đợi ơ y một khắc, lũ rơi đông vô số ấy đã biến mất không thấy đâu nữa. Bốn người thanh vân môn từ từ trùng xuống. Thế nhưng một lúc lâu sau, đến tận lúc hoàn toàn xác định rõ lũ rơi ấy không thể xuất hiện lở nở nữa, tề hạo mới thu hồi lục hợp kính, Vòng ánh sáng biến mất. Một âm thanh ngột ngạt vang lên, xung quanh bốn người xác lũ rơi trông như một hòn núi nhỏ, chợt đồ ập xuống từ bốn phương tám hướng, nhấn chìm bốn người trong dòng sông khủng khiếp kinh tâm ấy. Trương Tiểu Phàm vào giây phút đó, tim đập thình thịch, tựa hồ chút nữa thì tự mình ngừng thở. thế nhưng cũng trong lúc đó hắn nghe thấy bên cạnh mình truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh một cánh tay ngọc vươn ra quắp chặt cứng lấy cánh tay hắn dùng sức rất mạnh tuy cách một lớp vải mà móng tay như xuyên suốt vào da thịt của hắn nỗi đau đớn ấy khoan tận vào trong tim hắn quay đầu lại nhìn thấy một nữ lang xinh đẹp đang hoảng sợ khuôn mặt trắng xanh của nàng trong ánh nắng ban mai hiện lên một nét kinh hoàng khiến người ta trong tim nhói lên một nỗi đau không tả bất trợn nỗi sợ hai khủng khiếp hiện hữu trong tim hắn tiêu biến mất tăm, mặc dù vẫn còn một chút căng thẳng, thế nhưng sự chú ý của hắn đã bị Lục Tuyết Kỳ lôi cuốn hết mất rồi. Tựa như trước mặt nàng, hắn có cảm giác quyết không hề nao núng. Hắn bước lên một bước, chắn trước thân thể của nàng. Tiếng thở gấp gáp của Lục Tuyết Kỳ giờ nở giờ nở bình tĩnh trở lại, nàng khe khẽ ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, sâu kín nhìn gương mặt trường Tiểu Phàm một cái, rồi buông lỏng tay ra. Chương 34 Của bốn người khó khăn lắm mới ra khỏi được đống thây rơi chất cao như núi nhưng trông thảm hại cùng cực trên mình thấm đờ y những máu ố hế nhơ nhớp đã đành lại còn bước lên một mùi thối thoát họ là người của thanh vân môn xưa nay quen sạch sẽ nhất là lục tuyết kỳ bên tiểu trúc phong bình sinh rất yêu sự tinh khiết tình cảnh lúc này đối với nàng quả thực còn khó chịu hơn là bị đao chém ba nhát bốn người vội vàng đi ra thật xa chỉ muốn rời khỏi đống thây rơi kinh tởm kia càng xa càng tốt. Họ đi một mạch, tới một phiến đá khá bằng phẳng, mới rũ đập y ghề phục, chỉnh trang lâu lác, chỉ có thể phủi đi những vật bám, còn vết máu rơi thối hoác thanh lợm, thì không cách nào có thể gột sạch được. Trương Tiểu phàm và hai người kia là nam nhân con đỡ, chứ lục tuyết kỳ ngày thường khuôn mặt lạnh leo như băng giờ này bật bạn luôn cuống phủi rũ xiêm máu, tìm mọi cách vò, chà. xem ra cũng không thể khử được mấy thứ kinh khủng trên mình nàng đi những bợn máu này rất quánh rất đặc tề hạo tăng thư thư và trường tiểu phàm mau chóng từ bỏ những cố gắng để có tẩy chỉ có lục tuyết kỳ là vẫn khăng khăng tiếp tục bà chàng trai nhìn nhau người từng trải nhất như tề hạo lúc này cũng có vẻ lung túng chẳng biết nói thế nào mới phải trong lúc bốn người đang im lìm lặng lẽ và lục tuyết kỳ thì cứ cau mày vò sát áo quần không trung bỗng nhiên vẳng lại mấy tiếng hú hít Ai nấy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trời ẩn hiện bốn đạo hào quang, hai vàng một trắng một xanh, dây lát sau, bốn đạo hào quang ấy hạ xuống trước mặt họ, lấp lóe một hồi, hiện ra bốn làn thân ảnh. Mẽ tả là hai hòa thượng, người hơi khuất về đằng sau thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, bộ mặt dữ tợn, không giận mà có uy, nếu không phải vì đang khoác cà xa, dễ làm người ta tưởng là thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hòa thượng trẻ trung, Thấp hơn độ một cái đầu, trông tương phản hoàn toàn, làn da trắng trẻo, luồng mắt long lanh, mình khoác cả xa màu mượt bạch, trông có vẻ hơi gỡ ý yếu, nhưng bất luận thế nào, không ai nhìn ý gì mà giảm có cảm giác coi thường. Mẹ hữu là hai người trẻ tuổi, một nam và một nữ, nam thì tuấn giật, nữ thì tú mỹ, đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, tựa một cặp kim đồng ngọc nữ nơi tờ hờ ơ tiền tiên cảnh. Bốn người đó nhìn bốn người của thanh vân môn. Thấy trên mình họ máu huyết dơ bẩn, đều cau mày, hòa thượng trẻ trung trắng trẻo là người đầu tiên lên tiếng, y tuyên niệm Phật hiệu, hỏi, A-di-đà Phật, thỉnh vấn bốn vị thí chủ có phải là môn hạ thanh vân? Người của thanh vân đưa mắt nhìn nhau, rồi tề hạo bước lên trước, đáp lễ, chính thị, tại hạ tề hạo, thỉnh vấn chư vị là. Hòa thượng trẻ trung khe khẽ mỉm cười, tiểu tăng là pháp tướng bên thiên ấm tự, vị này là sư đệ pháp thiện. Hai vị cạnh đây là các đệ tử kiệt xuất của phần hương cốc, tên gọi Lý Tuân, Yến Hồng. Pháp thiện thân hình cao lớn còn ôm ồm hỏi thăm mấy câu, chứ Lý Tuân, Yến Hồng bên phần hương cốc kia thì thờ hờ ở tình ngạo Nghễ chỉ hơi gật đầu, coi như là đã chào bọn họ. Thế hạo cho mày, rồi lập tức không lý đến hai người đó nữa, chỉ nói với Pháp tướng, à, kiểu ngưỡng đại danh của Pháp tướng Sư Huynh Bên Thiên Âm Tự, là nhân tài ngàn năm có một trong giới chính đạo Tu chân hôm nay diện kiến quả là phong thái hơn người pháp tướng mỉm cười tề sư huynh thực đã quá khen tiểu tăng tư chất ngu đột may có ân sư phổ hoàng thương đến truyền cho chân pháp chỉ mong vì dân chúng trong thiên hạ mà làm được chút chuyện tốt chứ không dám sắp ngang hàng với các vị sư huynh của thanh vân môn tề hạo cả cười xua tay lia liệu nói pháp tướng sư huynh quá khiêm cung rồi nào xin để dẫn kiến mấy vị sư đệ sư muội của ta Nói đoạn giới thiệu bọn Trương Tiểu Phàm với họ, Trương Tiểu Phàm cũng theo sư huynh hành lễ, nhưng không hiểu tại sao, hắn cảm thấy khi tề hạo giới thiệu đến hắn, ánh mắt pháp tướng trợn sáng lên, và có vẻ nhìn kỹ kỳ hắn hơn mọi người một chút. Lúc đó, người từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ vẫn bị gạt qua một bên là Lý Tuân của phần hương cốc sắc mặt đã rất khó coi, đợi tề hạo giới thiệu xong, y y hề bỗng nhiên mở miệng lạnh léo hỏi, tề sư huynh. thanh vân môn các vị từ xưa đến nay tự giữ địa vị lãnh tụ chính đạo chân pháp đạo gia độc bộ thiên hạ sao hôm nay vừa gặp mà ai nấy thảm hại thế này bốn người thanh vân môn đều biến sắc mặt trương tiểu phàm ngó bộ dạng mục hạ vô nhân của y y đâm ra ác cảm khóe mắt lướt qua lại thấy lục tuyết kỳ không biết đã dừng rũ phủi quần áo tự lúc nào gương mặt ngọc như ngậm sương lạnh lùng nhìn hai người bên phần hương cốc nhất là nữ tử mỹ lệ tên gọi yến hương kia Tế Hạ vốn từng trải nhân tình thế thái, lòng tuy hơi giận, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười bảo: Không giấu gì các vị, tại hạ và ba vị đồng môn đêm qua tới nơi đây, vốn muốn đi tìm vạn bức cổ quận, chẳng ngờ đụng ngay phải bao nhiêu là rơi. Pháp tướng và mấy người kia nghe vậy, sắc mặt đại biến. Pháp thiện mở to mắt, ồm ồm nói: ồ, đấy là cái thứ xúc sinh nhiều vô số kể trong vạn bức cổ quận, hung ác dữ dằn, khó đối phó lắm đó. Tế Hạ vô cùng nhạy bén. nghe vậy là hiểu ra ngay bốn người này đến sớm hơn mấy ngày chắc cũng đã đụng phải cái thứ tội nợ khiến người ta đau hết cả đầu ấy. Tâm tư Y xoay chuyển rất nhanh, chợt nghe đằng sau tăng thư thư bật lên một chàng cười dài, rồi bước lên phía trước, mủm mỉm bảo pháp thiện: pháp thiện sư huynh, nói như vậy, các vị cũng đã gặp phải đám rơi hút máu kia đúng không? pháp thiện gật đầu, có vẻ là một người rất thẳng thắn. Y lê bảo: vâng, đám rơi ấy nhiều quá, bọn ta đành phải lui chạy. tăng thư thư kêu a một tiếng thở dài nói chẳng giấu gì các vị đêm hôm qua chúng ta cũng gặp đàn rơi đó vốn muốn vì dân mà trừ hại ai ngờ giết từ tối đến sáng dù có ra sức thế nào dù đã diệt được nhiều không đếm xuể, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh đuổi được đám hung dữ đó chạy về hang ổ mà thân mình thì thấm đờ ơ y bận máu ôi giả thật đáng thẹn đáng thẹn y, -y, -y đầu về phía tề hạo hai người nhìn nho cười cùng thốt thật đáng thẹn đáng thẹn ai nấy đổi sắc mặt nhưng phản ứng khác nhau lý tuân của phần hương cốc thì hư một tiếng mặt có vẻ chẳng quan tâm nữ tử mỹ miều yên hồng kia có chút e rè nhưng nét mặt tỏ ra không tin pháp tướng của thiên âm tự mỉm cười im lặng pháp thiện thì lộ vẻ bội phục vô cùng trương tiểu phàm đờ ngây ra liếc mắt nhìn hai người kia đang cười hề hả giây lát sau pháp tướng mủm mỉm bảo chuyện của không tang sơn ln này trưởng lão ba phái muốn lớp trẻ chúng ta được trải nghiệm một chút Hôm nay mọi người đều đã đến đủ, có điều các vị sư huynh của thanh vân môn đường xa mệt nhọc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một buổi, sáng sớm mai, sẽ vào vạn bức cổ quật tìm hiểu xem sao. Lúc ấy Lý Tuân đứng bên cạnh hư lạnh một tiếng, Pháp tướng sư huynh nói cũng phải, chứ nếu vào ngay, lại có người viện lý chấu lý do. Mấy người xuất thân từ thanh vân môn danh tiếng, trừ Trương Tiểu Phẩm ra, còn bọn Tề Hạo, Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ đều được sư trưởng chi phái xuống ái. Cốt cách có phần cao ngạo, nghe vậy, tề hạo cũng hừ lạnh một tiếng, Lý Tuân sư huynh nói có lý, bây giờ bọn tại hạ thân thể mệt nhọc, lúc lâm sự nếu muốn ứng cứu huynh, e là sẽ không còn đủ sức. Lý Tuân rõ ràng không ngờ môn hạ thanh vân môn ai nấy đều có ngạo khí như vậy. Y xuất thân từ phần hương cốc, từ nhỏ đã được sư trưởng xem trọng, về sự tu chân đạo pháp, vừa xa phần lớn đồng bạn cùng lứa, vô tình đã hình thành một tính cách tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt. coi trời bằng vung. Lúc này Y Y biến sắc mặt, chịu không nổi lời nói ấy, bèn trừng trừng nhìn Tề Hạ bảo, nếu đã nói vậy, tề sư huynh tu hành chắc phải vượt xa ta, tại hạ thật sự muốn thỉnh giáo một phen. Chuyện đã liên quan đến thể diện sư môn, Tề Hạ uất mình, toan bước lên, chợt thấy Lục Tuyết kỳ từ đằng sau đi ra, Tiêu Hành đứng vào giữa, lạnh leo thốt, khỏi phiền Tề sư huynh đại giá, để muội lĩnh giáo tiên pháp của phần Hương quốc xem sao. Lý Tuân bỗng đờ người. Thấy lục tuyết kỳ tuy thân mình máu me dơ hờ ơ y, nhưng da mặt trắng trong như tuyết, tuy tờ hờ ơ nở tình lạnh leo hoa nghiêm, nhưng phong thái kiêu xa thoát tụ Y xưa nay chưa từng thấy ai tuyệt sắc như thế, nhất thời đâm ra ngẩn ngơ. Đúng lúc ấy, pháp tướng của thiên âm tự bước lên, giấu nụ cười bảo, các vị sư huynh, chúng ta đến đây là để tra xét dư đảng ma giáo, trước lúc lên đường chắc hàng sư trưởng tiền bối đều đã giáo hối qua. Nếu để họ biết chúng ta ở đây hành sự theo tình cảm định kiến cá nhân, e rằng lúc về chẳng tránh khỏi cơn trách phạt, hơn nữa đây cũng là chuyện nhỏ, mọi người nên nhượng bộ nhau một chút, được không? Lý Tuân Định tờ hờ ân ở lại, ừ hữ, ngẩn mặt nhìn trời, tuy không nói ra nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Thế hạo lúc này cũng nhớ tới lời dặn dò của đạo huyền chân nhân trước lúc lên đường, trong lòng cũng hơi hối hận, bèn nhân cơ hội này thoát khỏi thế khó xử, đứng phía sau nói vọng lên. Lục sư muội, Pháp tướng sư huynh nói phải đó, chúng ta di hòa vi quý thôi. Lục tuyết kỳ nhìn mọi người, hư một tiếng, bước quay trở lại, thấy trương tiểu Phàm đang ngó về phía mình, bèn đưa mắt lướt qua mặt hắn, rồi đứng cách giềng sang một bên. Dưới cái lướt mắt của nàng, tim trương tiểu Phàm đống dưng lạnh bước, đầu óc tràn ngập một cảm xúc mơ hồ, lúc ấy lại nghe Pháp tướng nói, rồi, chúng ta hay hạ sơn trước đã, sáng sớm ngày mai lại lên núi thám xét tình hình. Không ai còn ý kiến gì khác nữa, pháp tướng dẫn đường, mọi người ngự kiếm theo ý đi. Đến một ngọn núi nhỏ cách Không Tang Sơn chừng 30 dặm, gặp một dòng suối trong, đúng là thứ mà mấy đệ tử Thanh Vân đang cờ ơn nở lập tức họ dừng lại bên bờ nước trải gột một lượn, lại tìm nơi kín đáo thay đổi y phục, rồi mới bước ra diện kiến cùng bọn pháp tướng. Lục Tuyết Kỳ thân là nữ nhi, không được tiện lắm, phải tìm đến chỗ xa nhất để thay xiêm áo, vì vậy là người cuối cùng bước ra. mọi người nhìn xem nhận thấy sau khi gột rửa xong dung quang nàng rực rỡ trong nét thanh tú chứa đựng vẻ nhu mì thể đều sáng mắt bọn tăng thư thư lý tuân thì khỏi phải nói mục quang lấp lóe nhưng ngay cả hiến hồng của phần hương cốc vốn vẫn tờ giờ ơ mở lặng nãy giờ nay cũng phải ngắm nàng chăm chú tám đệ tử ưu tú nhất của tam đại môn phái chính đạo ngồi quay lại bàn bạc trương tiểu phàm nghe bọn pháp tướng nói chuyện mới biết Đàn rơi trong vạn bức cổ quật của không tang sơn là dị chủng do ma giáo xưa kia nuôi chữ để làm trợ lực, hung dữ tàn độc, tính ưa hút máu. 800 năm trước, sau khi ma giáo bị hủy diệt, cứ điểm này vẫn còn sót lại một số ít rơi. Ngay qua tháng lại, chúng sinh sôi nảy nở, phát triển đến quy mô khổng lồ như hiện nay, mỗi khi bay ra ngoài kiếm ăn là làm cho một giải suốt 500 dặm quanh đây bóng người thưa vắng. Có điều đàn rơi này dường như e sợ ánh mặt trời. Vì vậy chỉ hoạt động về đêm, ban ngày chúng đậu nghỉ trong vạn bức cổ quật, thành ra đêm qua người của Thanh Vân Môn mới tỉnh cờ đụng phải, chứ nếu lên núi vào ban ngày, chắc đã không gặp chuyện gì. Nghe đến đây, Tăng Thư Thư cao mày, hỏi Pháp tướng, Pháp tướng Sư huynh, những giống súc sinh ấy đã ở trong vạn bức cổ quật, thì chúng ta làm sao vào thám xét được? Pháp tướng chủ trừ một lát rồi nói, theo như sự quan sát của Tiểu Tăng ấy ngày hôm nay. đám xúc sinh ấy ban ngày chỉ treo ngược trên đỉnh vòm cổ quật không hề động tịnh có khi chúng ta vẫn vào được chưa biết chừng tăng thư thư im lặng trương tiểu phàm mở miệng vậy tức là pháp tướng sư huynh cũng không chắc chắn có thể cái giống tội nợ ấy trông thấy chúng ta vào xe ổ cả lại lúc ấy phải làm thế nào mới được pháp tướng nhìn hắn trong mắt tựa hồ lóe qua một tia sáng nhưng tờ nở thái vẫn ôn hòa nói đúng như vậy tiểu tăng kỳ thực không chắc chắn hoàn toàn Nhưng thọ mệnh sư môn, vẫn phải đi làm chứ, đằng nào cũng nên thử xem, cùng lắm thì chúng ta rút lui. Hôm nay ta, phát thiện sư đệ và hai thí chủ của phần hương cốc vốn là muốn vào thám tính một phen, chẳng ngờ gặp mấy vị, vậy cũng tốt, người nhiều cũng dễ tiếp ứng hơn. Thư lại là Lý Tuân ở bên lạnh lùng tốt tiếng, bốn người của thanh vân môn cùng nhìn sang phía y Lý Tuân không chút e rẻ, nhưng khi chạm phải ánh mắt lục tuyết kỳ đưa lại, Tờ hợp hơn nở tỉnh ý thì hơi biến đổi đôi chút thế hạo chẳng thèm đếm xỉa, ngẩng đầu nói với pháp tướng còn một chuyện nữa muốn thỉnh giáo pháp tướng sư huynh pháp tướng đáp thế sư huynh xin cứ nói thế hạo hỏi ba tháng trước đây đệ tử chi chính của thanh vân môn là tiêu giật tài sư huynh đã đến đây chẳng hay các vị có biết hiện nay huynh ấy ở đâu không pháp tướng lắc đầu đáp chúng ta và hai vị bên phần hương cốc cùng đến một lượn, chưa hề gặp tiêu sư huynh Tê hạo cho mày, tờ giờ mở ngầm không nói. 3. Hôm sau, ánh chiêu dương vừa hẽ, tám người đã lên đến không tăng sơn, chỉ thấy cảnh tượng hoang vu, xa thạch đờ y mặt đất, ngọn núi lớn là vậy, mà đến tiếng chim hót bình thường cũng chẳng nghe thấy. Nếu không phải sớm đã trở thành món điểm tâm của đàn rơi hung tợn kia, thì chắc cũng di cư khỏi đỉnh núi này từ lâu rồi. Bọn pháp tướng đến đây đã được một vài ngày, nên đã tìm thấy vị trí của vạn bức cổ quật. Mọi người theo nhau đi, dẹ dặt thận trọng, cuối cùng cũng đến cửa hang. Nơi đây là một hang động cực lớn, nằm lưng chừng núi, mặt quay về hướng bắc, lưng ở phía nam không tan sơn, hơi dốc xéo xuống dưới, chỉ ở nơi cửa hang mới có nhiều ánh sáng, nhìn sâu vào một đoạn thấy đen kịt. Còn cách cửa hang chừng 5-6 trượng, mọi người đã cảm thấy từng đợt từng đợt âm phong từ phía trong lùa ra, thốc qua mặt, lạnh tấu xương. Cùng lúc loang thoáng vẳng đến tiếng xào sạc. tờ rơm mở tờ rơm mở như tiếng quỷ khóc làm đầu góc người ta rối loạn thế hạo nhìn kỹ hang động rồi ngoảnh đầu lại gợn cười đã đến, đến rồi chúng ta vào thôi mọi người im lìm pháp tướng gật đầu được có điều bên trong nguy hiểm khó lường các vị nên chuẩn bị sẵn tiên khí đề phòng bất trắc việc liên quan đến sự sống chết ai nấy đều không dám chậm trễ cùng rút pháp bảo ra cờ mở nơi tay thấy trương tiểu phàm lấy ra một que thời đen đủi Bọn Lý Tuân, Tiến Hùng và hai nhà sư của Thiên Âm tự đều đờ người vì kinh ngạc. Trương Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, lúng ta lúng túng, vừa may lúc ấy, lục tuyết kỳ lạnh leo cất tiếng nói dưới ánh lam quăng của Thiên gia, đi nào. Nói đoạn hướng về phía hang động đen ngòm, mọi người vội vàng theo sau, Trương Tiểu Phàm mới được giải vây. Sắp tới cửa hang, luồng âm phong càng lúc càng lạnh giá, pháp tướng không biết là vô tình hay hữu ý, khẽ tựa vào Trương Tiểu Phàm Trương Tiểu Phàm cảm thấy mỉm cười nhìn Y Pháp tướng mỉm cười đáp lại, rồi thì tờ hờ ơm bảo, Trương sư đệ, trước mặt toàn những gian hiểm, đệ hãy theo sát sau lưng ta. Trương Tiểu Phàm ngây sững, nhưng thấy Pháp tướng đã bước vào vùng bóng tối, không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, những người khác cũng đã vào cả rồi, liền vội vàng bám theo. Mới đi vào được mấy bước, Trương Tiểu Phàm đã cảm thấy dưới chân mềm lún, cả người lún xuống. Hán thất kinh. nhưng cũng may chỉ lún đến mắt cá chân là dừng lại lúc này mọi người đã hoàn toàn chìm trong vùng hắc ám, ai nấy vung pháp bảo tiên khí dáng hồng và hào quang vụt bừng lên trương tiểu phàm nhìn xuống tức thì nhăn mặt hóa ra chân đang dẫm lên lớp phân rơi dày đặc bình thường đã thối nay bị chân sụp vào càng thối tha khó người hơn hắn ngước mắt nhìn lên thấy mọi người cũng đều tỏ thái độ như vậy nhất là lục tuyết kỳ và yến hồng bên phần hương cốc hai nàng cau mày mặt mũi trắng nhật Trương Tiểu Phàm lúc lắc đầu, miễn cưỡng chấn định tâm trí. Mọi người quen với hoàn cảnh rồi, lại theo nhau đi sâu vào trong. Lúc ấy, tiếng xào sạc như ma quỷ gì giờ âm mở cũng vang to hơn, phảng phất như từ nơi xa, lại như sát ngay bên cạnh, trước sau trái phải, chỗ nào cũng có. Cứ thế đi thêm được ba, bốn trượng, tề hạo đi đầu đống kêu khẽ, chậm thôi. Mọi người lập tức dừng cả lại, chỉ thấy tề hạo cờ hờ âm mở chậm dơ hàn băng tiên kiếm lên. hào quang giờ ơ giờ nở rực sáng soi rõ một khoảng rộng phía trước tức thời ai nấy nín thở đây là một hang động to lớn đỉnh vòm cách mặt nền rất xa dưới làn bạch quang chiếu rọi từ hàn băng tiên kiếm ai nấy đều nhìn thấy trên cao chi chít rơi đen lủng lẳng treo ngược hờ ơ như không lộ ra một phiến nham thạch nào thanh âm xào sạc chính là xuất phát từ sự va cỏ và tiếng kêu dị giờ ơ mờ của đám xuất sinh đó thấy vùng hắc ám tự nhiên bị soi sáng Đàn rơi hình như cảm thấy bất an, từng con một bắt đầu cựa quậy, nhưng không bay lên, mà cào cạo móng nuốt trên nền nham thạch để di chuyển về phía tối tăm hơn, có con còn cắm bước vào mình đồng loại. Những cảnh đó trong khoảng hôn ám càng lúc càng tỏ ra khủng khiếp nanh ác, khiến mọi người hãi hùng. Ai nấy không dám thở mạnh, ngừng lại một chốc, họ phát rấp ra, giữa không gian đen kịt, ánh sáng lóe lên trông đặc biệt chói mắt, nhưng đàn rơi tựa hồ không có động tịnh, cũng không tấn công. nhận biết điều này mọi người ít nhiều đều thở phào pháp tướng khe khẽ bảo cũng may tiểu tăng phán đoán không sai các vị chúng ta tiếp tục đi nào mọi người quay đầu lại đi tiếp vào sâu trong cổ quật nơi bóng tối càng thêm ầm tở hờ ơ mở theo bước chân họ phân rơi càng lúc càng dài. dưới ánh sáng bạch quang từ hàn băng tiên kiếm trông đàn rơi trên đỉnh hang như vô cùng vô tận mỗi lúc một nhiều răng nhọn nanh xác cứ kêu gì giờ ơ mở gn sát ngay bên Nếu không phải là tám người bọn họ thân hoài chính đạo tiên pháp, tâm trí kiên cường bình tĩnh, mà là người thường, thì có khi đã sợ đến phát điên rồi. Cứ đi như thế chẳng biết bao lâu, Trương Tiểu Phang ở giữa đoàn, pháp tướng Thủy Trung luôn đi trước hắn. Nhìn hòa thượng trẻ tuổi khoác tấm tăng bảo Nguyệt Bạch đã dính chút lem em, Trương Tiểu Phang đông nhiên nhớ tới phổ trí. Con người trong hồi ước sâu thẳm đó, có phải đến từ cùng một nơi với vị hòa thượng này không? Phía trước đột nhiên vẳng lại tiếng kêu khẽ của thầy hạo, ôi! Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp tinh trí, đã thấy dưới chân có sự khác lạ, hình như vừa dẫm lên một vùng đất cứng. 19. A lết Chú Cổ quật, quật có nghĩa là cái hang. Vạn bức cổ quật là cái hang cổ có nhiều rơi. mươi 35, Yêu Nhân Pháp tướng đi đầu niệm một câu Phật hiệu, sau một khắc, ánh sáng tỏa ra dạng nởi từ một viên trâu tròn vàng óng ánh bay lên từ trong bàn tay. Ban đầu ánh sáng này còn quyến luyến bên pháp tướng, rồi với sự thúc dục của ông ta, trong một chớp mắt kim quang đại thịnh, với viên châu làm trung tâm, ánh sáng vàng như một đợt thủy triều tràn ngập bốn phương. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ, bên tai nghe như có tiếng hu vang, màu vàng rực lướt qua người hắn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Mỗi người ở đó đều bị ánh sáng vàng phản chiếu trên khuôn mặt, đồng thời cảm thấy thư thái sung sướng, lại thấy như phần khẩn trương trong lòng trong một khoảnh khắc đã nhẹ nhàng đi. một không gian rộng lớn rực sáng như ban ngày nếu không kể bọn rơi hung tợn lay động trên quái thạch nở như khiến người ta có cảm giác đang ngoạn cảnh nơi cửa phật lý tuân nhìn thấy vậy có phần kinh dị thốt lên với người đi đầu luân hồi châu pháp tướng nhìn qua hắn ta nói lý sư huynh quả có con mắt tinh tường lý tuân lời nói tựa hồ đột nhiên khách khí không dám pháp tướng sư huynh thật là đạo hạnh cao thâm trương tiểu phàm lúc này nhờ vào ánh sáng của luân hồi châu Đã nhìn rõ dưới chân thì ra đang đứng trên một cái sàn cứng và sạch, Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu là nham thạch động, những con rơi đen không biết tại sao đã biến mất cả, nhưng âm thanh sổ soạt thật ra vẫn còn nghe rõ ở quanh thai. Hắn cẩn thận nhìn lại GL nữa, thì phát hiện, tại phần huyệt động sau lưng, vô số rơi đen vẫn đang tụ tập trên tờ GL động, nhưng tại phần đất cứng chỗ mọi người đang đứng, trên nham thạch của động, có một vòng màu đỏ vượt lên đến tờ GL động. dường như sinh tử trong mạch đá mà ra lấy đường vòng màu đỏ này làm ranh giới vô số rơi tụ tập ở một đầu không ngờ lại không hề vượt qua đường màu đỏ nhưng khoảng cách rất gần ở vẫn nghe mùi hôi của rơi nồng nặc pháp tướng nhìn một vòng thờ giờ mở rộng ở đây nhiều chuyện cổ quái chư vị hay thận trọng mọi người sau khi đã khó khăn đến vậy mới đặt chân lên được một chỗ sạch sẽ nhìn quanh thấy rõ mọi thứ Bất giác cử động đầu tiên là chỉnh trang lại y phục. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm, tăng thư thư cởi giày, chút những thứ dơ bẩn bên trong ra, nói nhỏ với Trương Tiểu Phạm cả đời đệ LN đầu mới biết, hóa ra bước trên đường sạch sẽ lại là một chuyện dễ chịu đến vậy. Trương Tiểu Phàm cười, nhanh chóng rũ sạch người, cả thân thể cũng cảm thấy thật thoải mái. Nhìn qua một lượt, Tê Hạo thấy mọi người đã gỡ nở như ổn cả, bèn nói, đi thôi. Vừa nói vừa bước trước tiên vào sâu trong hang động. Mọi người rất nhanh đã cất bước về phía trước, bỏ lại sau lưng một vùng bóng tối thăm thảm vô tận. Phía trước mặt, bóng tối như yêu ma, dương vốt nghe nanh hoan nên họ đến. Trong bóng tối chỉ có một đốm sáng, cờ thờ mở chậm dẫn đường. Cứ như vậy chẳng biết bao xa, cái hang động cổ không ngờ lại có vẻ như vô tận, tuy nhiên có vẻ rộng rãi, quanh co khúc chết, trừ một điểm đại khái là hướng xuống phía dưới. còn lại GN như làm người ta không phân biệt được phương hướng. Tiếng sột soạt của y rơi tại cửa động đã không còn nghe thấy nữa, bây giờ trong bóng tối không còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của mọi người. Trương tiểu phàm càng đi càng có cảm giác ấm ức, cũng không biết đã đi sâu vào lòng đất bao xa. Luân Hồi Châu vẫn tiếp tục phát tán ánh Phật quang vàng trói lọi, chiếu sáng mọi người, chỉ có ở hàng đầu tề hạo vì muốn đề phòng vắng nhất, đã dùng thêm lục hợp kính. hai bảo vật làm tăng thêm ánh sáng của nhau. Mọi người quanh co đi mãi, đột nhiên Tề Hạo đang đi bỗng dừng lại, giơ tay ngăn những người phía sau, chậm lại. Mọi người tức khắc đồng loạt dừng lại. chung quanh hoàn toàn yên lặng, không có lấy một âm thanh. Luân hồi châu và lục hợp kính tỏa sáng dạng ngời trước mắt mọi người. Phần hang động phía trước đột nhiên tách ra hai hướng, u u thâm thâm, một màu tối đen, không biết là dẫn đến đâu, phảng phất như có yêu ma mở miệng chờ đợi. Nhưng giữa đường. Ngay giữa hai hướng đi, sừng sững một tấm bia cao bằng sáu người, trên đó khắc bốn chữ đỏ như máu. Thiên đạo ở đây. Phần hương Cốc lý tuân nổi giận, quát lên, ma giáo yêu nhân, sao dám tự xưng là thiên đạo. Pháp tướng như mày, nhìn kỹ bia đá, đoạn thốt ta có nghe ân sư phổ hoàng nói, tám trăm năm. Trước ma giáo đích thực tại hang động này đã để lại một khối bia đá, lúc đó bị chính đạo tiên nhân một kiếm chém vỡ. sao hôm nay nhìn thấy? Lại không có vết sức mẹ gì. Lúc này, phần hương cốc Yến Hồng từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng nói nhìn bốn chữ trên tấm bia này, không phải là có một vết đứt ngang hay sao. Thanh âm êm dịu, đi vào lòng người như một làn gió, thêm vào đó mấy người thanh vân môn lở ở đầu tiên nghe Yến Hồng nói, trong lòng đột nhiên có cảm xúc lạ lùng. Mọi người bước lên nhìn kỹ, quả nhiên thấy một vết mờ, hướng xéo lên trên, chia tấm bia làm hai nửa. Nơi chỗ đứt gãy có ẩn hiện sắc hồng nhạt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thấy được. Tế hạo gật đầu nói với Yến Hồng, Yến Hồng cô nương thật tinh tế. Yến Hồng hơi mỉm cười, rồi cúi đầu, không nói gì nữa. Thế hạo nhìn tấm bia, rồi quay lại nói với mọi người, tấm bia này đã được sửa lại bởi một kẻ nào đó, phần nhiều chắc là ma giáo yêu nhân, ít nhất thấy được một điều, là chúng ta đi đúng hướng. Pháp tướng nói tiếp, sư huynh nói có lý. Nhưng bây giờ trong huyệt động này bốn phía nguy cơ, trước mắt vấn đề năng giải, có hai đường, ta nên chọn đường nào đây? Thế hạo tờ ZM ngâm thốt, pháp tướng sư huynh, khi nay huynh nói là lệnh sư phổ hoảng tờ HN Tăng đã có đề cập với huynh về hơi này, vậy ông ấy có nói gì về ngã rẽ này không? Pháp tướng gật đầu nói, ân sư quả thật có nói, nhưng ông ấy cũng chỉ nghe lại từ đại tổ sư, rằng trong thời chính đạo và ma đạo đại chiến, với hai đường nhánh này là xào huyệt của ma giáo yêu nhân, nhưng cụ thể là thế nào thì ông ấy không rõ. Mọi người im lặng, nhìn nhau, tề hạo nhìn ba người còn lại trong nhóm, nói với pháp tướng, như vậy thì, tại hạ thấy không có cách nào hơn là mình chia làm hai nhóm đi hai đường, bốn người thanh vân môn chúng tôi sẽ đi xem xét đường bên trái, pháp tướng sư huynh cùng các huynh đệ còn lại và hai người phần hương cốc đi theo đường bên phải tìm kiếm thử, nếu gặp ma giáo yêu nhân thì báo động, Vậy có được không? Pháp tướng cũng công nhận điều đó, tuy nhiên biết rằng chuyện chia ra như vậy tỉnh không tốt lành gì. Hang động u thâm, cũng không biết là hai nhánh dẫn đi bao xa, vạn nhất không quay lại được, chỉ sợ là quyết định sai lờ nhưng hiện tại thấy người phái nào cũng tinh anh, mỗi người ở đây đều là đệ tử xuất chúng của môn hộ, vị tất đã không có khả năng tự bảo vệ mình. Ông quay đầu nhìn phần hương cốc Lý Tuân, Tiến Hồng thấy họ cũng không phản đối gì. Bè nói vậy cứ làm như huynh nói chư vị nhớ cẩn thận trong lúc nói không biết là hưu ý hay vô ý mà mắt nhìn về phía trương tiểu phàm trương tiểu phàm giật mình hiểu ra pháp tướng này tựa hồ quả có chút tâm ý riêng với mình mỉm một nụ cười rất khẽ đáp lại tê hạo gật đầu hướng về pháp tướng ôm quần trào rồi dẫn trương tiểu phàm cùng mấy người kia vào nhánh đường bên trái chưa đi hết một bộ ánh sáng sau lưng đã dịch chuyển cũng đồng thời biến mất Vẻ như pháp tướng và những người đồng hành cũng đã bước vào nhánh bên phải rồi. Thế hạo đi trước, lục hợp kính lơ lửng trên đầu, không ngừng phát ra tiên lực, ánh sáng vàng nhạt của lục hợp kính tỏa xuống bao bọc bốn người ở giữa. Nhánh này của hang động so với phần đường họ đi hồi nãy hẹp hơn nhiều, đồng thời hai bên nham thạch đột nhiên nhọn hoát, trương tiểu phàm có lúc vô ý suýt nữa thì và phải. Duy nhất một điểm tương đồng là chung quanh bóng tối vĩnh hằng. ở đây dường như chưa bao giờ có chút ánh sáng nào dọi đến. Bốn người thanh vân môn đều không muốn mở miệng, tề hạo đi đầu càng đặc biệt chú tâm đề phòng những nguy hiểm phía trước. Đi thế này, sau một thời gian dài, trong lòng trương tiểu phàm không khỏi lấy làm hoài nghi, tự hỏi nếu mình gặp ma giáo yêu nhân, có báo động đi nữa, nhưng pháp tướng và đồng đạo chắc không nghe được. Thì ngay lúc đó sự tình đột ngột thay đổi, bốn người đang đi trên đường, dường như bóng tối vĩnh hằng bao phủ bốn bề. Trận khắp chung quanh nghe có tiếng như ma kêu quỷ khóc ai hoán làm điếc ai, giật mình. Bốn người cùng kinh hoảng, tề hạo mở miệng định trấn an, thì thân hình chợt chấn động, chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những tia sáng nhiều màu lao về phía bốn người đang đứng, đánh vào vùng ánh sáng của lục hợp kính. Sức mạnh quá lớn, thêm vào đó lục hợp kính qua một trận đã yếu đi, tề hạo thân mình chấn động mạnh, lời định nói ra không nói nổi, liền vội vã chấn định tâm tờ hờ hờ tăng thêm lực duy trì sự bảo vệ tiếng ma kêu quỷ khóc càng lúc càng to người nghe đầu váng mắt hoa tăng thư thường, lục tiết kỳ trương tiểu phàm và tề hạo ở giữa chỉ thấy vô số đạo ánh sáng bị lục hợp kính phản chấn ngược lại giữa không trung quay đầu cố tâm tấn công lở hơn l nữa trong bóng tối không biết là đang ẩn chứa bao nhiêu kẻ thù giữa không trung không biết là đang lơ lửng bao nhiêu pháp bảo tề hạo mặt trắng bệnh tay vội vã bắt pháp quyết mặc dù bên ngoài pháp bảo bao vây dồn dập Lục hợp kính từ từ trở nên ổn định, ánh sáng lại mạnh lên, ngay khi bốn người thanh vân môn chuẩn bị lấy lại hơi thở, Trương tiểu phàm phát giác chỗ đất mình đang đứng đột ngột chuyển động. Tâm vừa động, chưa kịp phản ứng, đã nghe tăng thư thư hô hoán thất thanh cẩn thận, dưới chân có. Chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn phát ra, cảm thấy chung quanh tiếng gào rú tràn ngập không gian, trong một tích tắc mọi người cảm thấy như có một cơn địa chấn đột nhiên phát ra rất mạnh dưới chân. Không, cờ nở nói là sẽ nát mặt đất. Bốn người thanh vân môn nhảy vọt bốn hướng đông tây, lục hợp kính không bảo vệ được chung quanh nữa, cũng không thể phòng được chỗ đặt chân, tự nhiên nguy hiểm trùng trùng. Đồng thời ánh sáng tăng dã, lục hợp kính rơi xuống phía tề hạo lúc ấy đã vọt ra ngoài. Trong bóng tối vô số đạo ánh sáng hú lên, tựa hồ đang đắc ý mà cười cùng dại, chia ra tấn công về hướng bốn người. Trương Tiểu Phàm hạ xuống trước, chân bị chấn động, cả thân người không tự chủ được bay về phía trước. May mà đã tu hành nhiều năm tại Thanh Vân Môn, nên tâm động nhưng không loạn, tay đã nắm lấy thiêu hỏa côn trên ngực, một cảm giác lạnh lẽo dịch chuyển toàn thân. Thiêu hỏa côn giữa không trung phát xuất một làn ánh sáng xanh đen mờ ảo, chống lại vô số đạo ánh sáng đang truy đổi tới. Sau một khắc, một đạo ánh sáng đỏ đã ập đến trước mặt, Trương Tiểu Phàm ngay lập tức nghe mùi thành của máu, chỉ muốn nôn mửa, vội vã nín thở, huy động thiêu hỏa côn, ánh sáng xanh đen mạnh lên để chống lại đạo ánh sáng đỏ. cũng chẳng hiểu tại sao mà đạo ánh sáng đỏ lại đột ngột mở đi rất nhiều từ trong bóng tôi không tên đột nhiên truyền đến một âm thanh tờ gi giờ ơ mở tờ gi giờ ơ, -ơ mở đáng ngờ lúc này hai đạo ánh sáng một vàng một xám cũng đã lao đến cùng đánh vào thiêu hỏa côn trương tiểu phàm nhờ ánh sáng này thấy đạo ánh sáng đỏ khi nãy là một cây tiểu xoa phía trên loang lổ vết máu trong khi ánh sáng vàng hóa ra là một thanh bảo kiếm dài ba thước đạo màu xám nhìn hết sức cổ quái Vừa tròn vừa to giống như cái răng nanh của một con thú hoang không biết tên. Trương Tiểu Phàm thân hình đang lơ lửng giữa không trung, vốn dĩ đang đứng yên, không ngờ bị ba pháp bảo tấn công. Tuy nhiên, có thiêu hỏa côn bay lên không chống đỡ, nhưng lực đạo quá mạnh xông thẳng vào hắn, ép hắn vào tường đá, không thể tiến lùi qua lại được. Trương Tiểu Phàm trước mắt hoa lên, sau lưng nghe một cơn đau trỗi dậy nhập vào phủ tạng, nhưng biết đây là giờ khắc sinh tử, lấy hết sức mình nghiến răng chịu đau, rơi lên mặt đất. Mắt thấy ba pháp bảo trên không trung xoay vòng, hung hiểm lao xuống tấn công. Trong bóng tối, cũng không thể biết được người đang điều khiển những pháp bảo này đang đứng nơi nào. Trương Tiểu Phàm phải trái không cử động được, chỉ kêu to lên pháp quyết, thiêu hỏa côn bay lên không trung. Giữa không trung lao vào đối kháng với thanh phi kiếm màu vàng và chiếc răng nanh dạ thú, tạo nên một âm thanh lớn. Cả ba đều chấn động, bay vụt ngược về phía sau, riêng cây tiểu xoa màu đỏ bờ ơm ở không thu thế kịp. lao vào tảng đá nơi hắn vừa đứng khi nãy vụn đá bay tung tóe phá vỡ một lỗ to trên mặt đá nhưng lúc này chiếc răng nanh xám đã quay lại lao xuống đương đầu tại đầu nhọn của chiếc răng nanh lóe lên một chớp sáng lạnh trong bóng tối trông như một ánh mắt thấy cái thanh thế đó trương tiểu phàm cũng không muốn biết hậu quả của pháp bảo cổ quái này lên mình nữa trương tiểu phàm nghiến chặt răng hai tay khoa trong không gian thiêu hỏa côn tùy ý chuyển động ánh sáng xanh tỏa dạng Đương cự với chiếc răng nanh, trong không trung, chỉ nghe một tiếng tờ GM, tờ GM, phần bên trên của chiếc nanh hiện ra một vết nứt lớn. Từ xa truyền lại một tiếng thét thất thanh, mang ý kinh ngạc. Chỉ là trương tiểu phàm cơ bản không có đủ thời gian tận hưởng chút niềm vui thắng lợi nào, thanh phi kiếm sắc vàng đã lao đến, trương tiểu phàm không phản ứng kịp, chán đổ mồ hôi, phát ra một tiếng kêu nguy cấp hai tay run lên, cả người bay lên trên. nhập vào ánh sáng đen của thiêu hỏa côn thanh phi kiếm sắc vàng không ngờ không hề mất thời gian giữa không trung quay lại lao thẳng từ dưới lên bên trên là chiếc nanh bên dưới là phi kiếm trương tiểu phàm toàn thân rúng động khẽ không kịp suy nghĩ người tự nhiên co lại đọc nhanh một câu chú thiêu hỏa côn tỏa ra một ánh sáng xanh mạnh mẽ bao phủ chung quanh hán ẩm hai âm thanh đồng thời vang lên trên đầu và dưới chân trương tiểu phàm hai pháp bảo đối địch bị bắn ngược lại thiêu hỏa côn chiến đấu trong không trung một trận như vậy trương tiểu phàm thở vào một cái trong một khắc tim ở như ngừng đập ý thức được suýt nữa thì thiêu hỏa côn đã bị xé nát từng mảnh rồi nhưng may sao không biết là thiêu hỏa côn làm bằng vật liệu gì mà mặc dù xấu xí nhưng lại cứng rắn không ngờ không bị tổn thương gì lại nhìn phi kiếm và chiếc nanh ánh sáng ảm đạm hư hại hơn phân nửa bất quá mà nói thiêu hỏa côn bị đánh một đòn mạnh Ánh sáng xanh bảo hộ Trương Tiểu Phàm cũng đã thất tán mất. Trương Tiểu Phàm mừng quá, định triệu hồi Thiêu Hỏa Côn, bất chợt nghe vai mình đau nhói, nửa thân yếu đi, trong đầu rống không. Nhìn xuống dưới, hắn chỉ thấy ở bả vai không ngờ đang ló ra một đầu tiểu xoa, xuyên từ sau ra trước, máu bắn tung tóe không dứt. Không ngờ Thanh tiểu xoa nhân lúc Trương Tiểu Phàm không chủ tâm phòng bị, đã lén lút tập kích một đòn nặng. Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy bên trên Thanh tiểu xoa Màu đỏ bờ ơ mở vốn lặn sâu vào trong lúc này như nổi lên sáng rực, tựa như nghe mùi máu tanh mà thức dậy. Hắn lên khe khẽ một tiếng, ban đầu định đưa tay rút thanh tiểu xoa ra, bất chợt ngay lúc đó, từ những vệt đỏ máu trên thân tiểu xoa, phảng phát sinh ra một đạo hát ám, cùng lúc thanh tiểu xoa nhích lên, nhanh chóng bám chặt vào vai trường tiểu Phàm Chủ nhân của thanh tiểu xoa hẳn có một con mắt theo dõi đặt phía trên pháp bảo này. Trương tiểu Phàm thấy mắt hoa lên. không còn sức mà rút bỏ nó đi. Nhưng trên vết thương ngoại trừ cơn đau kịch liệt, còn có một cảm giác ngương ấy, chỉ sợ đa phần là có tẩm chất kịch độc. Bằng một chút nhãn lực còn lại, qua khóe mắt Trương Tiểu phàm nhìn thấy sau lưng mình một khuôn mặt yêu nhân, chỉ thấy hắn chộp lấy vai mình bằng cả hai tay, vừa dơ bẩn, vừa hôi hám không chịu được. Từ xa truyền lại một trận cười điên cuồng, nhưng sau lưng, cũng nghe thấy một thanh âm bùi ngùi, tên Tiểu Tử Thối của Thanh Vân Môn. Người đến đây là tìm đường chết, ta đã nghe mùi máu rồi đây. Trương Tiểu Phàm cũng không kịp phản ứng nghĩ ngợi xem hắn nói gì, nhưng minh bạch được qua động tác của hắn, chỉ thấy cái bóng yêu nhân không ngờ đang mở to miệng, cắn vào bên trái cổ hắn, miệng hút máu, cùng lúc thanh Tiểu xoa màu đỏ không ngờ cũng sáng lên, tựa như cũng đang uống máu hắn vậy. Trương Tiểu Phàm sợ đến cùng cực, cảm thấy máu huyết toàn thân đang chảy về cổ họng, nghe thân mình nhẹ bông đi, khí lực toàn thân tàn mát. thiêu hỏa côn cũng không còn được giữ lơ lửng giữa không chúng nữa lung lay rơi xuống tình cảnh này đang lúc hoàng hốt đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một bức tranh cũ trong một lưu gốc bức tranh trong cơn ác ngộng thiêu hỏa côn rơi xuống đỉnh đầu hắn lan qua mặt tỏa ánh sáng xanh nhợt nhạt như là đang triệu hồi ma quỷ trương tiểu Phàm một vai bị giữ chặt chỉ tức thời cảm thấy trên thiêu hỏa côn một cảm giác băng lạnh mênh ngông như là của nộ trong người hắn máu huyết không ngừng chảy ra bị yêu nhân hút lấy trương tiểu phàm lúc này không còn nghe thanh âm nào bên ngoài nữa chỉ thấy trong toàn thân dậy lên một chút khí lực cuối cùng như con thú đến đường cùng nắm lấy thanh thiêu hỏa côn lóe sáng xanh dùng lực đâm vào yêu nhân đằng sau thiêu hỏa côn không có mũi nhọn nhưng lúc này không ngờ coi máu thịt như là đậu hũ đâm vào nhẹ như không yêu nhân đằng sau cả thân mình run lên ngưng hút máu như là không tin được quay đầu nhìn trương tiểu phàm trương tiểu phàm cũng đồng thời nhìn hắn trong u ám phảng phất như có yêu ma nơi địa ngục cười lạnh lại như có tiếng tim đập trong bóng tối trương tiểu phàm cờ ơ mở thiêu hỏa côn trong tay cảm thấy một làn sóng âm thanh của tiếng tim đập vang lên tựa như là huyết mạch đang lưu động lại như yêu ma đang hoan hô ánh sáng trên thân thanh tiểu xoa đỏ nhanh chóng mở đi sau đó là bóng tối tràn ngập trong một chớp mắt trương tiểu phàm và yêu nhân chìm đắm trong bóng tối trương tiểu phàm nửa hôn mê tờ hờ nở trí giảm sút trước mắt như có một tấm màn mỏng che phủ nhưng vẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt trên mặt yêu nhân đờ ơ y những vết nhăn nhún ngang dọc rồi bỗng khô đi máu thịt chuyển thành già khô bám trên xương một khắc sau bóng tối vây quanh hắn sức mạnh bị mất đi lại quay về dao rạt không ngừng chuyển qua thân thiêu hỏa côn vào thân thể trương tiểu phàm trương tiểu phàm tỉnh lại run rẩy tại chỗ vết thương trên vai vẫn còn đau đớn nhưng dưới tác dụng của sức mạnh không biết là gì này Máu trên vết thương đã ngừng chảy, nhưng gã thiếu niên trong lúc này không hề nhận thấy điều đó. Trong đầu hắn chỉ xoay chuyển một ý nghĩ duy nhất. Ta đã làm gì thế? Ta đã làm gì? Chương 36, qua y mục Từ mai xa -sa đằng sau, tiếng hò hét giao tranh liên hồi vàng đến, ánh sáng lấp lánh. Hiển nhiên ba người của thanh vân môn đang tương đấu kịch liệt với những yêu nhân khác trong vùng hát cám, nhưng ở chỗ trương tiểu Phàm, đống nhiên chìm vào một thứ tĩnh lặng quái dị. Trương Tiểu Phàm đờ dại xuất tờ ở trong bóng tối chủ nhân của phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt đã chính mắt chứng kiến cái màn quái đản vừa rồi, thất kinh quá độ, nhất thời không biết làm thế nào mới phải. Giá cậu, ta có nhìn nhờ mơ không? Khương láo tam hút máu người cơ mà, sao giờ lại bị người ta hút lại? Trong vùng hắc ám một người khác gào to, đi đời nhà ma rồi, thanh vân môn lại có kẻ luyện được hấp huyết đại pháp, chẳng lẽ cha này là môn hạ đệ tử của tiên giáo chúng ta? Người nói lúc trước đông phì một tiếng, nhưng không thốt nổi lời nào, mãi một lúc mới ảo nao than, hỏng hỏng, thằng cha này lai lịch cổ quái, nhất định phải hỏi cho cặn kẽ. Hai đạo hào quang rực lên trước mặt Trương Tiểu phàm, giờ nờ giờ nờ hiện ra hai thân ảnh, Trương Tiểu phàm sự tỉnh, giật thoát mình, vội vàng loại bỏ tạp nghiệm, ngưng tờ hờ nờ đối địch. Trong vờ nờ dê ánh sáng, phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt bay về tay hai người đó. người mẽ tạ bắt lấy phi kiếm là một nam tử cao g -E, diện mạo hư nhược mùi diều hâu mắt bé xíu con người đen trắng phân minh lập loẹ hung quang người bên cạnh càng thêm cổ quái trương tiểu phàm vừa ngó sang lập tức phát kinh chỉ thấy người y y rất to cao nhưng bộ dạng quái dị mỹ mắt sùng sụp mùi gồ ghề hai vệnh mồm đỏ ngu một cái lưỡi dài thật dài thi thoảng thò thụt trông giống một con chó chiếc nanh sám xịt lúc này đã bay về trong tay Y Trương Tiểu Phàm bất giác nghĩ, hay đấy là răng của con chó to nào? người được gọi là Giá Cầu thấy Trương Tiểu Phàm cứ ngó Y chừng chừng mắt lộ vẻ kinh dị, thì tức bực hét, ô thang quỳ này, tại sao nhìn Giá Cầu đạo ra của Mi như vậy? Giá Cầu đạo ra Trương Tiểu Phàm cao mày lúc ấy mới nhận thấy người có bộ dạng chó hoang đó trên mình khoác tấm đạo bào đen thủi đen thui. Xem ra cùng một tông phái tín ngưỡng với thanh vân môn, chẳng biết LN ngược lại 300 năm trước liệu có chút tuyên nguyên nào không. Người tự xưng là giã cẩu đạo nhân ấy thấy Trương Tiểu phàm nhìn y gì với vẻ khinh miệt rõ ràng thì càng thêm cáu kỉnh. Tiểu quỷ, đạo gia đang hỏi ngươi sao lại giết hấp huyết quỷ. Trương Tiểu phàm ngây người hỏi, cái gì mà hấp huyết quỷ? Người cao cao bên cạnh tức giận nói, là kẻ mà ngươi đang có trên vai đó. Trương Tiểu Phàm lúc này mới nhớ ra mình vẫn con cái thi thể nọ, tức thì cảm thấy nơi cổ lạnh tê, hán kinh hãi nhảy vào lên, dạy cái thây chết xuống. Binh một tiếng, cái gã đã biến thành túi da bọc xương lăn đùng xuống đất, Trương Tiểu Phàm ngó mà phát buồn ôn, ngoảnh phát đầu đi. Giá Cẩu đạo nhân và nam tử cao cao nọ roi trông theo đống xương khô, rồi nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt người kia nỗi kinh hoàng nghi ngại. Hấp huyết đại pháp tàn nhẫn nguy dị, tuy rằng ghê gớm. song cũng rất tổn hại tới bản thân đã luyện nó là người chẳng ra người quỷ không thành quỷ bọn họ tuy thuộc ma giáo nhưng đối với thứ công pháp tờ hở ân bí này xưa nay đều kính nhi viễn tri chỉ hiểu biết một cách sơ lược cái thây đang nằm lăn dưới đất hiệu xưng hấp huyết quỷ vốn là truyền nhân duy nhất về hấp huyết đại pháp trông thấy tình trạng y dìa bị kẻ khác hút cạn tinh huyết toàn thân hai người kia hiểu rằng đạo hạnh ấy không chỉ vượt rất xa bản thân hấp huyết quỷ khương lao tam đã chết khô đây mà đến hấp huyết lao yêu ngày xưa, e rằng cũng chưa chắc đạt được đến trình độ ấy. Nhưng nhìn gã tiểu tử thanh vân môn trước mặt, bất luận thế nào cũng không nhận thấy ở hắn cái khí chất quái lệ của một đệ tử hấp huyết. Giá cầu đạo nhân liếc trương tiểu phàm, ngươi là môn hạ của hấp huyết lao lao tiền bối hả? Trương tiểu phàm ngạc nhiên, cái gì mà hấp huyết lao tiền bối? Giá cầu đạo nhân ngoạm mồm, cái lưỡi giải thò ra ngoài, trương tiểu phàm trông thấy. bất giác nhớ tới con chó to đại hoàng trên đại trúc phong núi Thanh Vân. Hắn còn đang suy niệm thì chợt nghe thấy từ phía sau vẳng tới tiếng hú lanh lảnh, phi kiếm nhoan nhoáng, một người mặc áo đen từ bóng tối lao vỡ ra, máu chảy đờ ơ y mặt, dễ rủa dưới đất một lúc, trông là biết không sống được nữa rồi. Trương Tiểu phàm sự tỉnh, bạn bè đồng môn còn đang chiến đấu một mất một còn, mình lại đứng đây trò chuyện với mấy yêu nhân ma giáo, lập tức đằng thân, toan bay qua tương chợ Giã cầu đạo nhân và người cao cao kia thấy trương tiểu phàm hốt động thân mình, đều giật bán, cho rằng hắn định phản kích, liền vội vàng giới bị, nhưng chỉ thấy trương tiểu phàm vừa bật lên, đồng nhiên nhăn nhó rơi trở lại, quỵ sụp xuống mặt đất, hít vào một luồng khí lạnh buốt, chán vã mồ hôi. Nguyên là vì trương tiểu phàm trong lúc sốt ruột, quyền băng thanh tiểu xoa màu đỏ mờ vẫn cắm sâu vào da thịt trên vai. Hắn vừa nhúc nhích thân mình, cơn đau đã nhói vào tận tâm phế, sau khi rớt xuống. Dòng máu vốn mới tạm ngừng, lúc này từ vết thương há hoác lại tuân ra hào hạn. Thấy cơ hội tốt, dã cẩu đạo nhân và người cao cao kia đời nào chịu bỏ lỡ, thà giết nhờ mờ chứ không để sót. hai người mắt lộ lộ hung quang, phi kiếm và răng nanh trong tay lại rực lên ánh sáng. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ đằng sau vẳng tới tiếng thét lanh lảnh, chỉ thấy trong bóng tối nhấp nhoáng nhiều màu, một đạo hào quang lam sắc rực rỡ trói mắt vụt bật lên, huy hoàng lấp lóa, tức thời đánh bại tất cả các làn sáng màu kia đi. Trong vở NG hảo quang lam sắc, là thiên gia ngạo nhiên đã thoát ly khỏi vỏ, và phía sau đó, trên cao, lục tuyết kỷ phong tư tuyệt thế đang lăng không mà đứng, xiêm áo toàn thân rằng rạn, phiêu vũ theo gió bay. Giá cổ đạo nhân và người cao cao kia ngây sướng, thiên gia tờ HN kiếm tỏa làm quang chói trang, biến ra một thanh kiếm sáng xanh khổng lồ, xả xuống bóng tối, lập tức rất nhiều ánh sáng đa sắc trối lên đối kháng, Nhưng vừa chạm vào VNZ lam quang rộng lớn tờ HUNN khiết là tán bay tiêu biến. Đông nghe có tiếng hét quái dị dồn rập, năm sáu bóng người từ khoảng âm U nhảy vọt ra, GGM, GGM, làn kiếm sáng xanh bổ lên tường đá, vụn vỡ tung loạn, uy thế kinh nhân. Mấy người vừa nhảy ra tựa hồ bị thương, đúng lúc ấy, hào quang bạch sắc trên hàn băng kiếm của tề hạo từ một bên lao xéo lại, ánh lên rực rỡ, kiếm quang chạm đến đâu. Chúng đồ ma giáo bị đông thành băng đến đấy. Tăng thư thương ngự kiếm bay tới, theo chém những cột băng đó nát tan cảnh. Đứng trước mặt trương tiểu phàm, người cao cao kia và giã cẩu đạo nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi mặc trương tiểu phàm đó, cùng vùng phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt lên, chống lại thế tấn công của bọn tề hạo. Hai người đó đạo hạnh có vẻ cao hơn chúng nhân ma giáo một bực, lập tức chặn được tề hạo và tăng thư thư, nhưng trong lòng thì ngấm nở gơ mờ kêu khổ. Đêm qua họ đã lén quan sát bọn tề hạo lúc bị đàn rơi tấn công, rồi trở về thiết lập mai phục trong hang sâu, định sẽ đột ngột đánh út để phá vỡ vòng sáng hộ thân kiên cố của lục hợp kính, sau đó sẽ tập kích từng người trong nhóm. Kế hoạch này quả thực đã tiến hành như dự tính, ai ngờ bọn đệ tử đó đạo hạnh lại cao thâm hơn tưởng tượng, đối phó thật khó khăn. Đợt mai phục này do giã cầu đạo nhân, nam tử cao lớn và hấp huyết quỷ khương láo tam dẫn đầu. Họ nhận thấy trương tiểu phàm là người yếu nhất trong nhóm, mới ước hẹn cả ba cùng ra tay, định rằng nhanh chóng giải quyết trương tiểu phàm xong sẽ chia nhau đối phó với ba người kia. Ai ngờ sự biến nguy dị, trương tiểu phàm tuy thọ thường, nhưng hấp huyết quỷ khương lão tam lại bị hút sạch tinh huyết một cách mờ mờ ám ám. Lúc này bọn họ tuy tạm thời kháng cự được tề hạo và tăng thư thư, nhưng thấy một bên vẫn còn nữ tử mỹ miều ngự trên kỳ kiếm lam sắc. sau lưng là gã xú tiểu tử tuy thọ thương song cổ quái kia vạn nhất cả hai người đó cùng lên tình hình thập phần bất diệu. đấu thêm hai hiệp trông thấy lục tuyết kỳ liên tiếp đả thương mấy chúng đồ ma giáo đang quay trở lại giã cẩu đạo nhân vọt lên trước hết, chạy người cao cao bên cạnh với y y ở dường như tâm ý tương thông cùng lúc thu hồi phát bảo ghép lên thân mình xoát xoát hai tiếng hóa thành hai đạo dị quang lao vút vào sâu trong hang chúng đồ ma giáo trông thấy La hét thẳng thốt, tháo chạy tán loạn Thế hạo quyết đoán hô Đuổi theo hai tên đó Đoạn ngự kiếm vút lên, nhắm hướng đuổi tới Tăng thư thư liền bám sát Lục tuyết kỳ lay chuyển hào quang Của thiên gia, toan dựt theo chợt nghĩ ra điều gì bèn ngoảnh đầu lại Thấy trương tiểu phàm ngự trên tiêu hỏa Côn lấp lánh ánh xanh đen vừa đẳng không vọt lên Đầu vai máu trào ra như suối Nhưng thanh tiểu xoa đỏ Mờ găm trên đó đã được rút ra Trương tiểu phàm bay về phía trước. lục tuyết kỳ nhìn theo bóng hắn, hình như hơi sững sờ rồi cũng lao theo ln này rượt đuổi vào sâu trong sân động có mấy phần rông giống tình cảnh trương tiểu phàm và điền linh nhi truy bắt tiểu hôi năm xưa ở hậu sơn đại trúc phong khúc hữu ly kỳ thoát rẽ trái thoát rẽ phải thoát lao lên trời thoát nhào xuống đất cuối cùng là một con đường chia ba ngả nhưng bốn đệ tử thanh vân đều không để ý nhiều đến thế chỉ thấy đằng trước hai đạo dị quang một vàng một xám liền cứ bám sát không rời trong động đá lạ lổn nổn mỏm nhọn lô nhô trương tiểu phàm theo sau đồng môn tập trung chế ngự thiêu hỏa côn cuối đường có mấy chỗ hẹp đến mức chỉ len nổi một người trương tiểu phàm không kịp cả nghĩ đến sự sợ hãi thét lên một tiếng rồi cũng vọt được qua trước sau sáu người chạy đuổi hóa ra sáu đạo quang mang trong hang động âm u tốc độ nhanh khủng khiếp trương tiểu phàm cảm thấy cuồng phong và bóng đen cứ cuốn lấy nhau ùn ùn tắc lại Đuổi hoài đuổi mãi được hơn một canh giờ, Giá cầu đạo nhân và người cao cao nhờ quen thuộc địa hình, xuyên trái quẹo phải, tuy không tách rời được hẳn bốn kẻ tội nợ như âm hồn bất tán đằng sau lưng kia, nhưng cũng không bị họ rút ngắn khoảng cách quá. Đột nhiên, đằng xa trước mặt le lói một tia sáng, Giá cầu đạo nhân và người cao cao lập tức dốc sức bay về phía ấy, bọn tê hạo bám sát không rời, Trương tiểu phàm theo sau, thấy vết nhức nhối nơi vai giờ nở giờ nờ thuyên giảm. Vừa rồi hắn cắn răng chịu đau rút thanh tiểu xoa ra để theo cùng mọi người, hành động ấy khiến hắn cũng phải tự bất ngờ. Đầu vai tuy đau, nhưng trong người khí huyết sôi sụp, có cảm giác bền bỉ lạ kỳ, song liên tưởng đến cảnh lúc nãy, rồi nhớ lại hai chữ hấp huyết dã cẩu đạo nhân nói, đầu góc hắn lạnh buốt lạnh thấm vào xương tủy Đốm sáng phía trước càng lúc càng vn, càng lúc càng rực rỡ, sáu người như tên bật khỏi cùng, lao vút theo hướng đó. Vn dê ánh sáng, như đóa hoa yêu dị đột ngột xòe cánh trong bóng đêm, soi tỏ mặt người. Trương Tiểu Phàm theo đồng môn lao vào cửa ũn N sáng, mắt đông lóe lên, trông thấy tình cảnh trước mặt mà kinh hồn táng động. Nơi cuối cùng họ vừa vượt qua là một thông đạo rộng rãi mà thẳng tắp, còn bên ngoài thông đạo này là khoảng không gian bao la mênh mông, trên cao trăm trượng là đỉnh động, dưới chân mười trượng là mặt đất, không xa phía trước, đột nhiên hiện ra lù lù một khối cự thạch, đang phát tán những làn sáng dữ dội. chiếu rọi khắp nơi nhưng làm người ta hãi hùng không phải là khối cự thạch đó mà là đằng sau đó, nơi mở mịt xa xôi có một hôm sâu khổng lồ há ra toát hoác khối cự thạch tán phát ánh sáng chiếu lên đỉnh vòm hang động nhưng cơ hồ không có cách gì thâm nhập vào vùng sâu thẳm đằng sau nó đến nửa phân phóng mắt từ trên cao xuống là một khoảng đen ngỏm không tài nào nhìn thấy đầu bên kia chỉ thấy một màn hát ám, tử khí dùng dùng âm phong phần phật trước khối cự thạch Lúc này có ba người đang đứng, một đại hán râu rịa, một thiếu phụ kiểu diễm, và một thanh niên khoác bạch dì đi mặt mày xanh tái, tà khí lần vờn. gã cẩu đạo nhân và gã đồng bạn cao lớn hạ xuống, dừng trước cự thạch. Tê hạo trông xem, thấy ba người nọ ai nấy tướng mạo kỳ dị, không dám sơ xuất, bèn cứ gọi các sư đệ sư muội, cùng hạ xuống một nơi cách đám người đẳng cự thạch kia chừng năm trượng. Trương Tiểu Phàm đứng vững rồi, phóng mắt nhìn ra, thấy trên khối cự thạch phát quang rờn rợn khắc ba chữ lớn theo lối cổ triện thử linh uyên trông thấy bốn đệ tử thanh vân môn đáp xuống ba người đứng trước khối cự thạch không hề tỏ động tinh gì chỉ có đại hán dâu ria khe khẽ cao mày giã cẩu lưu cảo các ngươi kém cỏi quá gặp có mấy đứa tiểu bối thanh vân mà lúng túng như vậy sao lại còn dẫn chúng đến tử linh uyên này nữa giã cẩu đạo nhân đỏ mặt đang định phân biệt Thì trung niên thiếu phụ đứng sau lưng đại hán kia liếc bọn y gì một cái, rồi the thế hỏi, Khương Láo Tam đâu? Dã cẩu nhìn về phía đám đệ tử Thanh Vân muốn nói, chết trong tay bọn chúng rồi. Cái gì? Mấy người đang tờ giờ ơ ổn như Thái Sơn bỗng nhau nhác động dùng, có điều tựa hồ không phải vì đám đệ tử Thanh Vân đạo hạnh cao thâm đến nỗi giết được Khương Láo Tam, chỉ thấy thiếu phụ sững sờ một lúc, lắc lắc đầu, thốt, hấp huyết lao yêu mà truy cứu đến. Chúng ta thật khó bể ăn nói rồi. Đại hán dâu ria tờ giờ ơ mở ngâm dây lát, xoay mình nhìn đám người của thanh vân môn, nói, vậy chúng ta bắt lấy mấy đứa tiểu bối này, đến lúc đó giao cho hấp huyết tiền bối là được. Những người khác gật gù khen phải. Tế hạo thấy bọn họ ngạo mạn như vậy, càng thêm thận trọng, tờ giờ ơ mở rộng bảo bà sư đệ muội đồng môn đang đứng sau lưng, xem ra chúng là những nhân vật đầu não của ma giáo nơi đây, chắc đạo hạnh còn cao hơn mấy kẻ vừa rồi. mọi người phải cờ ơn nở thận đối phó trương tiểu pham ứng tiếng ngoảnh đầu trông lại chợt thấy lục tuyết kỳ nhìn lướt qua vết thương nơi bả vai mình hắn hơi sững sốt lục tuyết kỳ lập tức rời ánh mắt đi lúc này đại hán nọ bước lên một bước nói với đám đệ tử thanh vân môn ta khuyên mấy người các ngươi nên thúc thủ chịu trói tránh để chúng ta phải xuất thủ xương tan thịt nát sẽ khó chịu làm đấy Thế hạo hư khẽ chưa kịp cất lời đã nghe thấy giọng lục tuyết kỳ phía sau lệnh leo vang lên yêu ma tiểu xú còn dám càng rỡ, dỡ hôm nay là ngày chết của ngươi đó thế hạo và tăng thư thư đồng thời đập tay lục sư muội nói phải lắm đúng là như vậy đại hán nọ biến sắc mặt lạnh cứng nhạt nhõm bảo là các ngươi tự tìm lấy cái chết nhé rồi chẳng rõ động tác ra sao chỉ thấy y, y chừng trận nhìn bốn người trước mặt trương tiểu phàm ngưng tờ hờ ở dưới bị Chợt nhận ra trong hai con mắt vốn rất bình thường của đại hàng kia, đông dưng mắt bên phải trường to lên gấp đôi, chuyển sang NGAU đỏ. Con mắt lộ lộ trên bộ mặt ấy, trông vừa đáng sợ vừa hoặc ghê. Hắn còn đang lấy làm lạ, đột nhiên con mắt to NGAU đỏ xạ ra một đạo hồng quang, lao tới mau lắm. Mấy đệ tử thanh vân môn thầy y bộ dạng cổ quái, sớm đã lưu tâm, tề hạo lập tức vung hàn băng tiên kiếm, ken ken hai tiếng, tụ kết lên trước mặt hai bức tường băng. Không ngờ đạo Hồng Quang tốc lực hung sát, nháy mắt đã đục chảy một lỗ nhỏ trên mặt tường băng rồi xuyên vào qua, vô thanh vô tức mà khí thế như trẻ che phá trúc. Tề Hạo kinh hoàng, không kịp dựng tiếp tường băng, lập tức vung ngay tiên kiếm chặn lên trước mặt mọi người. Đạo Hồng Quang bật tới trên thân kiếm, chớp chớp, rồi tan biến trong vùng hào quang bạch sắc của Hàn băng. Nhưng Tề Hạo cũng phát run, liếc thấy trên Hàn băng tiên kiếm, giữa nền trắng tờ hờ u nở chất giờ đã có một đốm màu đỏ sẫm tối. thân kiếm rung khẽ dường như vừa bị tà vật xâm hại tề hạo nhìn mà lòng đau xót là người tu đạo ai chẳng chân chẳng quý pháp bảo của mình nhưng lúc này đâu có thời gian cho y y nghĩ ngợi nhiều đến thế đạo hồng quang trước vừa tiêu tán con mắt đỏ cổ cộ của đại hán đằng kia lại phát xạ ra một đạo hồng quang khác trong khoảnh khắc đã tới đâm vào hai bức tường băng vẫn vô thanh vô tức mà soi thủng hai lỗ nhưng uy lực không hề giảm sút cứ thế lao tới bốn người tề hạo cau mày Hàn băng kiếm lấp lánh ánh trắng, lăng không lên nên đón, nháy mắt đã đánh tan biến hồng quang, nhưng trên thân kiếm lại xuất hiện thêm một làn dạng đỏ. Ở đằng xa, đại hán kia không hẽ một lời, con mắt to đỏ lia liệu kia ra những đạo hồng quang như tên bán, tốc độ rất nhanh, cứ thoáng chốc là tới, tề hạo liên tục trả đỡ, những làn sáng đỏ càng lúc càng nhiều, sắc trắng của hàn băng tiên kiếm cũng càng lúc càng xỉn lại. Ba người kia đều nhận thấy sự không hay, Tăng Thư Thư là người đầu tiên từ bên cạnh sông ra, ngự trên tiên kiếm pháp bảo hiên viên. Ai ngờ đại hán Nọ vừa khẽ xoay đầu, con mắt to đỏ NGAU đã bắn ra một đạo hồng quang nhằm hướng ý ý để lao tới. Tăng Thư Thư không kịp tránh, đành vung hiên viên tiên kiếm lăng không đón đỡ, chặn làn sáng đỏ cổ quái đó lại. Hiên viên tiên kiếm trỗi lên sắc tím trói lóa giữa không trung, lập tức đánh tan đạo hồng quang, nhưng trên thân kiếm, cũng liền xuất hiện một hàn đỏ như bị rùi đủ. cả thanh kiếm run run khẽ khẽ. Tăng Thư Thư cảm thấy từ thân kiếm đột ngột lan tới một luồng sát khí, dường như định thâm nhập vào cơ thể mình, nhưng may nó còn cách khá xa, uy lực không lớn, lại thêm hiên viên tiên kiếm cũng tự chối dậy một luồng thủy khí, đẩy bạt luồng sát khí kia đi. Nhưng y YG cũng chẳng tiến thêm được một bước nào, ở đằng xa đại hán nọ vẫn lung dung đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi lúc lắc, con mắt to đỏ không ngừng tia ra những đạo hồng quang, bắn chi chít về phía Tăng Thư Thư và tề hạo. Thông quang càng nhiều, hai người càng cảm thấy rõ rệt luồng sát khí lan dở ơn ở trên thân kiếm, rồi dùng tiên kiếm làm vật dẫn, từ từ xâm nhập vào cơ thể mình. 4. A lét chú. Quái mụ, con mắt quái gì? Chương 37. Thư Linh Nguyên. Chương Tiểu phàm không thể tránh được nữa, tuy đã chứng kiến tình trạng của tề hạo và tăng thư thư, nhưng việc đến trước mắt hắn vẫn không thấy có cách gì ứng phó, đành chân mình dơ thiêu hỏa côn lên đỡ. Thiêu hỏa côn tỏa những ánh đen xanh nhàn nhạt trong không trùng, hồng quang lao đến và phải nó lập tức tiêu tán. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một luồng đại lực chuyển tới, thân hình run khẽ, ngoài ra chẳng có cảm giác gì kỳ lạ nữa. Hắn vội vàng nhìn thiêu hỏa côn, thấy nó vẫn đen kịt như thường, không có hằn đỏ nào hết. Mặc dù thiêu hỏa côn vẫn xấu xí khó coi, nhưng Trương Tiểu Phàm lại vui mừng quá đỗi, liền khoa chân bước lên trước. Bọn người ma giáo ở đằng xa kia đều thất kinh, nhao nhác nhìn nó. Đại hán nọ ý một tiếng, từ con mắt to lại xạ ra một đạo hồng quang. Thiêu hỏa côn nên đón, hai luồng sáng xanh đỏ lao vào nhau, dây lát sau, hồng quang tiêu biến. Thiêu hỏa côn rung lên, nhưng vẫn như cũ an nhiên vô sự. Trương Tiểu Phàm bình tâm, nghĩ bụng thanh cời lò này khó coi thì vẫn khó coi, nhưng tục ngữ chẳng nói người kém mệnh lớn đó sao, xem ra loại pháp bảo này đúng là thuộc dạng như vậy, tiên kiếm của hai vị sư huynh đẹp đẽ tôn quý. lại không cứng mạnh bằng cái vật hạ tiện của mình đây. Trong lòng hắn cứ vụt qua những ý nghĩ lộn xộn chân thì cứ bước không ngừng, tiến giờ ơn về phía đại hàn đó. Lúc này vẻ ung dung vốn có của Lao ta, chỉ vì có con mắt to đáng sợ trên mặt, vẻ ung dung trông cũng thật là khủng khiếp, đã tan biến, phần lớn sự chú ý đều hướng về gã tiểu tử tưởng rằng yếu ớt nhất kia. Đối với tề hạo và tăng thư thư, cứ cách một lúc Lao mới bắn một đạo hường quang, chỉ để ngăn chặn họ tiến bước. còn đối với trương tiểu Phàm thì cứ bắn phực phực phực không ngừng. Môi đạo hồng quang xẹt ra, lại một lờ trương tiểu Phàm vất vả chật vật, nhưng cây gậy đen đúa kia không hề bị xâm hại, mà những hung sắt trong luồng hồng quang cũng không ảnh hưởng được đến trương tiểu Phàm Dưới sự chăm chú của mọi người, hắn cứ từng bước, từng bước gáp lại. Chỉ nháy mắt, trên trán đại hán nọ đã lâm tấm mồ hôi, trong lòng lão nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, mình phí tâm huyết suốt 300 năm mới tu luyện thành xích ma nhãn Đối với các thứ tiên gia trọng bảo đều có hiệu quả kỳ lạ, tại sao đối với thanh cởi lò trông rất bình thường này lại vô năng đến vậy? Thực ra lão làm sao hiểu được, sigma nhãn cố nhiên uy lực rất lớn, khí huyết thanh cởi của nó đánh lên tiên kiếm của bọn thế hạo, đúng là có thể làm ố vế tiên khí, đồng thời dùng luôn kiếm làm đường dẫn, từ từ đẩy sát khí vào cơ thể bọn họ, vừa khai cuộc đã biết là chắc thắng. Nhưng thanh tiêu hỏa côn xấu xí của Trương Tiểu phàm. Lại là kết hợp giữa trí hung chi vật phệ huyết châu của ma giáo năm xưa và cây gậy đen lai lịch bất minh trong gũ cốc đằng sau đại trúc phong, được dung luyện bởi tinh huyết của trương tiểu phàm mà thành. Chỉ luận về sát khí, nguyên phệ huyết châu cũng đã hơn hẳn xích ma nhãn không biết bao nhiêu lần Huống hồ còn có cây gậy bí ẩn mà hung khí của nó cũng một chín một với phệ huyết châu kia. Hai thứ đại hung sát này dung hợp là một, khiên chế lẫn nhau, khí chất hung sát tẩn vào trong. Lại thấm đâm tinh huyết của Trương Tiểu Phạm, cũng chỉ có Trương Tiểu Phạm mới thúc động nổi nó. Chính vì vậy, mới qua mắt được các tiền bối trưởng Lao Thanh Vân Môn, và Trương Tiểu Phạm mới có thể từ quỷ môn quan quay đầu trở về. Lúc này, đại hán nọ muốn dùng xích ma nhãn phát xuất hồng quang để tấn công Trương Tiểu Phạm, tất nhiên đã không hiệu quả nữa. Mà đấy vẫn là do Trương Tiểu Phạm còn ít tuổi vô chi, thân mang trọng bảo nhưng không hề hay biết, nếu đổi lại là hắc tâm láo nhân của ma giáo ngàn năm trước đây. Thì dựa vào một mình phệ huyết châu chỉ cờ N vũ động vài LN là sẽ hút đại hán kia cạn máu khô thịt, cả người sẽ chỉ còn mỗi con mắt quỷ to đỏ quay lông lốc mà thôi. Những người có mặt ở đó, chẳng ai ngờ đến chuyện ngụy dị ngoài sức tưởng tượng này, đại hán nọ ngưng tờ HN đối địch, nhưng không sao cản nổi bước chân của trường tiểu phạm mỗi lúc một lại GN người thanh niên mặt đờ Ý tà khí, từ đầu tới giờ vẫn đứng một bên im lìm không nói, lúc này bỗng cười nhạt bảo. Niên lão đại, sigma nhãn của ông xem ra không hiệu dụng nữa rồi, có mấy tên tiểu bối Thanh Vân cũng đối phó không nổi, thế mà vừa nãy còn gở trách giá cầu, ta nghĩ hay là địa vị tôn chủ ông. Hãy nhượng lại cho ta đi. Thiếu phụ đứng bên kia đại hán trợn biến sắc mặt, thị trong mày, Lâm Phong đạo hữu, lúc này đang phải đối phó với đại địch, sao ông lại nói ra những lời như thế? Lâm Phong mặt đờ ơ y tà khí, liếc mắt về phía đám đệ tử Thanh Vân. Lúc nhìn đến lục tuyết kỳ bỗng chăm chú hơn một chút, sau đó cười nhạt bảo, mấy tiểu tử non tơ này cũng coi là đại địch, thế thì luyện huyết đường chúng ta còn dựa vào cái gì để đứng vững trong tiên giáo thánh môn, còn nói gì đến khôi phục được đại nghiệp do hắc tâm lão nhân gây dựng ngàn năm về trước. Đại hán họ niên bắn một đạo hồng quang về phía trương tiểu phàm, tạm thời chặn được bước tiến của hắn, rồi tức giận bảo lâm phong, ngươi ngoài cái việc đứng đó ba hoa thiên địa thì còn làm được gì nữa. Sao không cùng lên mà thử một chút đi? Khuôn mặt xanh tái của Lâm phong đống trối lên một nét cười nguy dị. Y dìa nói, được, ta để ông khâm phục khẩu phục. Y dìa rút từ trong bọc ra một tấm kim phiến, phe phẩy quạt. Người của thanh vân môn đều nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, càng tăng cường cảnh giác với gã thanh niên dáng vẻ đờ ơ y tà khí kia. Nhưng một lúc lâu, thầy y cứ thong rong quạt, ung dung tiêu sái chẳng nhúc nhích gì hết, ai nấy đều ngạc nhiên. Phải chăng Lâm Phong quả thật chỉ biết ba hoa khoác lác mà thôi. Nhiên lão đại càng bị y chọc cho tức thêm. Cao kình nói, Lâm Phong, nếu ngươi không có bản lĩnh, hay đứng qua một bên, mấy tên tiểu bối thanh vân này ta tự có cách đối phó, ngươi chọc ngáy mà chẳng tự xét xem mình có bản lĩnh gì. Lâm Phong đổi sắc mặt, thư lạnh một tiếng, nói, ta vốn không muốn liên thủ cùng ông, thắng cũng chẳng vẻ văng gì, nhưng nay nếu không hiển lộ một hai chiêu. Ông lại cứ nghĩ ta lửa ông không bằng. Vừa nói vừa tiện tay ném một cái, tấm kim phiến bay lên không trùng, phát xuất kim quang nhàn nhạt, nhạt, rồi soạt một tiếng, xòe tung ra. Trên mặt lá phiến thiếp vàng, người ta dùng công bút hòa pháp, vẽ núi, vẽ sông, vẽ chim bằng giang cánh, bút pháp tinh tế, sống động như thật Gió nổi, mây trôi, sống động, chớp nháng. Nơi đây sâu thẳm dưới lòng đất, trong cổ quật, vốn không thể có những hiện tượng kỳ dị như vậy. Nhưng lúc này trước mắt bên thai Bốn đệ tử Thanh Vân, những hiện tượng ấy đang diễn biến. Còn đang bàng hoàng, thốt nhiên một tiếng vang lớn, chỉ thấy tấm bảo phiến kia rung nở bật lên trong không trung. Giây lát sau, đại sơn vẽ trên mặt phiến hùng dũng tách ra, gặp gió trương lớn lên, giữa những tiếng rờm ở rờm mở nó biến thành một ngọn núi cao đến trăm trượng, cơ hồ chặn tất cả không gian rộng lớn nơi đây, rồi với khí thế Thái Sơn áp đỉnh, nó bắt đầu đè xuống bốn đệ tử Thanh Vân môn. Trương Tiểu Phàm kinh hoàng thất sắc, vật thể khổng lồ ấy trút xuống, căn bản là vô phương đối kháng, không suy nghĩ lâu, hắn vận toàn lực bay giật về phía sau, trông thấy ngọn núi lớn hạ xuống rồi, mà một nửa người hắn vẫn còn trong phạm vi của nó. Trương Tiểu Phàm sắp bị nghiến thành hai mảnh, thì bỗng có người nắm lấy cổ áo hắn, lôi lại thật mạnh. Trương Tiểu Phàm xoay đầu nhìn lại, thì ra kẻ cứu hắn chính là tề hạo, giữa lúc sống chết thế này. Trong lòng lại dâng lên một niềm chua xót không sao kể xiết, hắn thấp giọng nói: "Đà tạ Tề sư huynh." Tế Hạo nào biết được nổi lòng của hắn, trên mặt Ilya -y, y vẻ tờ ờm trọng chỉ hơi gật đầu đáp lại, chẳng qua Tề Hạo đứng gần đó, trong lúc thối lui trông thấy Trương Tiểu Phàm nên tiện tay lôi hắn theo. Chỉ thấy ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến cho bọn họ phải nhức đầu tìm cách đối phó, ngọn núi đó ờm mở giáng xuống, tức thì mặt đất rung động, vách núi rung chuyển. liền đó những nham thạch trên vòm động cao trăm trượng bị sức chấn động làm vỡ ra rơi xuống như mưa uy thế rất lớn khiến mọi người kinh sợ tăng thư thư cũng lùi lại mặt mày kinh dị ngạc nhiên thốt sơn hà phiến là pháp bảo của phong nguyệt lão tổ tại kiệt thạch sơn sao lại lạc vào tay người khác thế này đám người bọn họ nhất thời kinh sợ trương tiểu phàm cũng đã quay trở lại chỗ cũ tề hạo là người lịch duyệt nên biết qua phong nguyệt lão tổ thành tu trên ngọn kiệt thạch sơn ở phía đông Đạo hạnh cao thâm, rất có tiếng trong giới tu chân, hành sự ở giữa chính ta, tuyệt không phải là kẻ ác lại vô tranh với đời, chính ta hai đạo đều kiêng nghệ, chỉ là không tưởng được người thanh niên trước mặt, thân mang pháp bảo của phong nguyệt Lão tổ lại là người trong ma giáo. Bọn tề hạo hoang mang chưa biết tính sao thì ngọn núi nọ không chút dung tình lại từ dưới đất bay lên, cũng không biết rằng muốn cử động một vật lớn như vậy thì phải cờ ơn nở có tài năng và đại pháp lực. Phía sau bọn họ là vách đá nên muốn lui cũng không xong. trên ngọn núi lớn ấy, loạn thạch như mưa, xếp chớp sấm đậu. Trong phút giây sinh tử, đám người thanh vân môn cảm thấy lo lắng thì tề hạo cắn răng bước ra dùng lục hợp kính bảo vệ cho cả bọn, ý muốn chống đỡ hòn núi to lớn ấy với khí thế như vạn quân. Một luồng ánh sáng xanh biếc thình lình chấp lên, lục tuyết kỳ đột nhiên xuất hiện ở phía trước ba người bọn họ, kêu lên một tiếng, liền thấy luồng sáng màu xanh tỏa rộng ra. thiên gia tờ hở nở lở kiếm rời vỏ tiếng như rồng âm, tiên khí vạn đạo vọt thẳng lên đỉnh động tiếng sấm vang lên liên hồi trong không trung tòa núi to với khí thế vô địch từ trên đầu đút xuống nhìn như muốn đẻ bốn người bọn họ nát thành bột lục tuyết kỳ sắc mặt như sương tóc mây tung bay trong gió dữ rông giống cửu thiên tiên tử thân kiếm thiên gia hơi rung lên tựa như cảm ứng cùng tấm lòng của chủ nhân nó như nộ long dược thiên cùng phóng thẳng lên trời vạn đạo lam quang chiếu sáng cả tòa huyệt động rộng lớn trong nháy mắt, ở nơi không trung hợp lại là một hướng thẳng ngọn núi to kia chém tới một kiếm trăng cắt bay đá rơi cuồng phong giờ âm mờ rú mọi người đều nhìn lên trên không chỉ thấy một luồng hơi rộng lớn tựa như vật hữu hình hướng bốn phía khắp nơi ồ ạt xô tới lục tuyết kỳ người ở lưng chừng không trung mặt mày đỏ lợt cả người bị luồng phản lực to lớn nọ chấn thẳng vào vết đá ngọn núi khổng lồ đang đà hạ xuống Bị cột sáng lam sắc chém phải, nó ngừng lại một chút, lắc la lắc lư trong không trung, tiếng động giờ ơ mở dịch mở tan đi, ngọn núi thu nhỏ lại, chưa đờ y một khắc, giữa luồng cắt bay đá chạy, nó bông biến mất, rồi xuất hiện lại trên sơn hà phiến. Lâm Phong, gã thanh niên mặt đờ y tà khí, liếc nhìn quạt sơn hà, đầu mày thoát cao rúm lại, chỉ thấy trên bức vẽ, tòa đại sơn uy thế hùng vị đã nước một đường lớn từ đỉnh ngọn xuống đến sơn núi, mặt phiến vốn ôn hòa thư thái. giờ bỗng trở nên cứng nhắc thiên gia tờ hờ kiếm như có linh tính quay trở lại bên phía mấy người thanh vân môn lục tuyết kỳ trượt khỏi tường đá gục xuống mặt đất chỉ thấy dưới chân mềm lún cơ hồ không thể nào đứng dậy được cũng may những người khác đã sớm chạy lại trương tiểu phàm trông thấy bèn đỡ lấy nàng lục tuyết kỳ thở hừng hộp nhưng bản tính hiếu cường nàng toàn đầy trương tiểu phàm đi có điều vừa giơ tay đã cảm thấy khóe miệng nóng bỏng rồi máu tươi trào ra Máu tươi dòng dòng chảy trên làn da mịn màng như mỡ đông, màu đỏ in màu trắng, lại có vẻ diễm lệ kinh hồn. Trương Tiểu Phàm đang ngây người, đông nghe thấy Lâm Phong ở đằng xa trỏ tay chửi mắng, giỏi cho con xú nha đầu kia, dám tổn hại pháp bảo của ta, dù có chết 10 lờ cũng không đủ thường mạng đâu. Vừa nói, con người mặt ngui dáng vẻ ngồn ngụt những tà khí đó vừa đằng thân bay lên, sơn hà phiến lấp lóe kim quang, tuy không có tà khí như thân thể y y Nhưng cứ vừa xòe vừa cụt, lao lại thật nhanh. Đằng sau, niên lão đại vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lao đã ngừng bắn hồng quang từ lâu, sigma nhãn cũng đã trở lại hình dạng bình thường. Thiếu phụ kiều diễm bước lên một bước, liếc trông lục tuyết kỷ, rồi khe khẽ hỏi, huynh nhìn rõ không. Niên lão đại nét mặt tờ giờ âm mở trọng, đắc, là thiên gia. Thiếu phụ hứ một tiếng, không ngờ tờ hờ ân nở vật như vậy, lại rơi vào tay bọn tiểu bối. niên lão đại nhìn lâm phong lúc đó đang quần đấu với bọn đệ tử thanh vân lẩm bẩm nói thiên gia tờ hờn kiếm là cựu thiên tờ hờn binh năm xưa tổ sư luyện huyết đường của chúng ta là hát tâm lão nhân đã bại dưới thanh kiếm này hôm nay bất luận thế nào cũng phải đoạt lấy nó thiếu phụ kiều diễm gật đầu vậy lâm phong niên lão đại cười nhạt tiểu tử đó cậy có quan hệ thân thiết với phong nguyệt lao tổ xưa nay mục hạ vô nhân nếu bây giờ không phải là lúc cờ ơ người ta đã không dung ý đi từ lâu rồi cứ để ý ỉa đánh trận đầu chúng ta chờ đúng cơ hội sẽ ra tay đoạt lấy tờ hờ nl kiếm thiếu phụ gật đầu nhưng tờ hờ ở quan sát trận đấu sơn hà phiến cứ quặt một cái báo lại nổi lên âm mờ ơ do cuốn hắt đá về phía bốn đệ tử thanh vân nhưng mỗi khi đến gn đều bị tề hạo và tăng thư thư cản lại vừa rồi ngọn núi lớn thình lình vọt ra Hai người lúng túng không kịp đề phòng, nên đành chịu bỏ tay, lúc này mới là lúc thấy được đạo hành cao thâm của họ. Tế hạo thì khỏi phải nói, hàn băng tiên kiếm bạch quang rực rỡ, chống đỡ lại hết thể mọi trận cùng phong, nhưng tăng thư thư đứng một bên giờ mới hiển lộ bản lĩnh thật sự. Hiên viên tiên kiếm tán phát ánh sáng tím nhạt, dưới sự hiểm hộ của Tế hạo, tử quang lấp lánh, như độc xà xuyên đi qua những khe hở của trận cùng phong, tới đả thương Lâm phong ngay khi y ỉa vừa sao nhãng. nên ý phải lưu tâm ứng phó. Ba người nhất thời giao tranh ngang ngửa, không phân cao hạ. Trương Tiểu Phàm đứng đằng sau, tay vẫn dịu đỡ Lục Tuyết Kỳ, mắt chòng trọc nhìn mấy người đang tỉ đấu, thấy Tề Hạo động tác cùng dùng Sử Tiên kiếm đến mức xuất tờ hở ở nhập hóa, khả năng vận dụng tiên pháp đạo ra thì trên mình rất xa, bất giác nảy lòng tính ngưỡng. Từ trước tới nay, những thứ hắn tu tập đều chỉ là công pháp cơ bản của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mai tới trước lúc hạ sơn, Tốt như mới đem đạo pháp thực sự truyền đạt nguyên vẹn cho hắn, tất nhiên không thể nào sánh được với tề hạo. Hắn đang chăm chú quan sát, đồng thấy bên mình trùng lòng, thì ra lục tuyết kỳ nghỉ ngơi một lúc, tinh tờ hờn đã hơi hồi phục, bèn tự đứng dậy, rời khỏi vòng tay hắn. Trương Tiểu phàm nhìn gương mặt vốn mịn màng như ngọc của nàng giờ đã xanh tái, vọt miệng hỏi, không sao chứ, lục sư tỷ? Lục tuyết kỳ liếc nhìn hắn, giơ tay chùi vệt máu bên khóe môi, lắc lắc đầu. nhưng không nói gì cả từ hồi quen biết mỹ nhân băng giá này tới nay trương tiểu phàm đã quá quen với tác phong của nàng nên cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa cộng với sự e ngại vốn có với người con gái xinh đẹp ấy hắn liền ngoảnh đầu nhìn ngay ra trường đấu chẳng ngờ hắn vừa ngoảnh đi đã nghe thấy lục tuyết kỳ kêu lên thảng thốt bèn kinh hãi ngó lại chỉ thấy bức tường nơi hắn và nàng vừa đứng đột nhiên mọc ra một sợi dây đen nhanh như cắt trói chặt quanh người nàng làm nàng không sao nhúc nhích nổi giây lát sau trong tường lại mọc ra một người đàn bà chính là thiếu phụ kiều diễm vừa nãy còn đứng ở đằng xa kia thị cười khanh khách tiểu muội muội trông muội mới xinh đẹp làm sao đúng là làm cho ta nhìn mà phải thương xót sợi phọc tiên tắc này là tỉ tỉ chuẩn bị riêng cho mấy vị tiên gia chính đạo đây trương tiểu Phàm thấy nét mặt lục tuyết kỳ lộ vẻ thống khổ lại thấy phọc tiên tắc trong nháy mắt đã ăn sâu xuống da thịt nàng nỗi đau đớn nhìn là có thể tưởng tượng được hắn chưa kịp phản ứng trong không trung đã vang một tiếng hú hét rồi niên lão đại từ trên cao bổ xuống thỏ tay nắm lấy thiên gia tờ hờ ơn kiếm sau lưng lục tuyết kỳ trương tiểu phàm đâu thể để lão tự tung tự tác thiêu hỏa côn thoát đằng không bay lên nhắm thẳng về phía niên lão đại niên lão đại trông ra lại là cây gậy ngắn màu đen rất thứ cổ quái trong lòng bất giác có chút e rẻ lao khẽ cho mình dừng lại rồi hạ xuống đất ở phía trước Tề hạo và tăng thư thư nghe thấy tiếng động, bèn ngoảnh đầu lại nhìn, thể đều kinh hãi thất xác, đang định quay về cứu viện, thì lâm phong nhận thấy họ có biểu hiện khác lạ, nghĩ bụng nếu ta để các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, thì còn mặt mũi nào trước niên lão đại. Sơn Hà phiến liền rít lên một trận gió, luồng này theo sắt luồng kia, tề hạo và tăng thư thư nhất thời không thể thoát ra được. Trương Tiểu Phàm tạm thời đẩy lui được niên lão đại, không dám chậm trễ, liền nghiêng mình qua. thiêu hỏa côn bèn lao về phía thiếu phụ kiều diễm ai ngờ thị chỉ cười nhạt lắc sợi dây đen trong tay lục tuyết kỳ không cự lại được bất giác bị lôi lên chắn trước mặt y địa thị trương tiểu phàm hoảng hốt vội vàng tìm thế thiêu hỏa côn lao đến trước mặt lục tuyết kỳ còn cách ba phân thì nó dừng lại được hát ánh xanh tái lên khuôn mặt ngọc của nàng trương tiểu phàm chưa kịp thở lại nghe sau lưng hai luồng gió rít bèn vội vã lao mạnh lên phía trước liêu xa liêu siêu tránh thoát được trong găng tớc. hắn ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy dã cẩu đạo nhân và người đồng bạn cao lớn của y ỉa -E, lưu cảo cũng đều đã xung lại định thừa cơ đục nước béo cỏ trương tiểu phàm lấy một đích ba chiến đấu rất vất vả cũng may niên lão đại vốn e ngại thiêu hỏa côn lại thêm dã cẩu lưu cảo ban nay trong bóng tối đều đã chứng kiến cảnh hút máu đáng sợ của nó đâm ra khiếp nhược xuất thủ không dám thái quá nếu không trương tiểu phàm sớm đã bại rồi dẫu vậy, qua mấy hiệp ba thứ pháp bảo giáp công trong không trung, trương tiểu phàm đã rơi vào cảnh nguy hiểm ơ ý giấy, mà đáng ngại nhất vẫn là thiếu phụ kiều diễm đang đứng một bên. hệ trương tiểu phàm có ý định tấn công, y thị lại lắc khuỷu tay, lôi lục tuyết kỳ vào làm bịa chán, trương tiểu phàm luôn cuống, liên tiếp gặp cản trở, xem ra sắp xa cơ trong tay ba tên yêu nhân. lục tuyết kỳ gắng sức dây rủa khỏi phòng tiên tác, nhưng không hiệu quả, thấy thiếu phụ sau lưng mỉm miệng cười. Lại thấy Trương Tiểu phàm trong trường đấu vì lo mình bị thương mà liên tiếp rơi vào thế nguy hiểm, sắc mặt nàng càng trắng bệnh. Tâm tư kích động, cổ họng mặn mặn, Lục Tuyết Kỳ phun ra một bụng máu, bắn đở ơ y lên y ghề phủ, tấm tấm đỏ tươi, trông rất kinh hãi. Trương Tiểu phàm nghe thấy tiếng động, tưởng Lục Tuyết Kỳ bị phọc tiên tác đả thường, hắn lo sợ không nghĩ ngợi nhiều nữa, thiêu hỏa côn lập tức dùng dùng hắc khí, nhanh như chớp sẹt, bắn vụ lại phía thiếu phụ kia. thiếu phụ chẳng ngờ trương tiểu phàm bất chấp an nguy của bản thân mà tấn công đột ngột thì không kịp giới bị thấy thiêu hỏa côn đã xông đến trước mắt mới vội vàng bật lên tránh thoát trong găng thớt nhưng đồng thời trương tiểu phàm cũng để chống một khoảng rất lớn sau lưng hồng quang từ xích ma nhãn của niên lão đại phát bảo giang nanh của giã cẩu và phi kiếm sắc vàng của lưu cảo cùng đánh tới bối tâm hắn trương tiểu phàm thấy mắt mũi tối sầm chỉ muốn ngất đi toàn thân đau đớn rồi tê dại Cả người lao vọt về phía trước, máu từ trong miệng hắn phun thành vòi bắn vào khoảng không. Lục tuyết kỳ thấy vậy, hàm răng nhằn sâu vào môi, đống sợi dây trói trên mình nàng lòng đi, thì ra thiếu phụ tiểu diễm kia bị trường tiểu phàm làm cho phân tâm, tạm thời đã quên băng việc khống chế phọc tiên tác. Lục tuyết kỳ thét lên lanh lảnh, song thủ co duỗi trong một khoảng hẹp, làm thành chỉ quyết hoa lan, thiên gia tờ hờ ớn nở kiếm tự động rời khỏi vỏ, lam quang lướt qua khoảng không, phập phập hai tiếng. Lập tức đẩy rộng phọc tiên tác ra một vòng. Dưới huy phong của thiên gia, sợi dây non rất bình thường đó lại mềm dai vô cùng, bị chặt mà không đứt, chỉ vang lên những tiếng kin kít mà thôi. Thiếu phụ vừa xót xa bảo vận, vừa kinh hãi tờ hờ ơn uy của thiên gia, vội vàng thu hồi phọc tiên tác. Lục tuyết kỳ thoát ra được, tuy cơ thể vẫn còn tê nhức, nhưng đã lập tức đằng không bay lên, đón lấy thân hình trương tiểu phàm đang lao tới. Không để nàng và trương tiểu phàm kịp thở. bọn ba người bên nghiên lao đại đã bám sát theo thiên gia lấy động lang quang bay về trước mặt lục tuyết kỳ bảo vệ cho chủ nhân nhưng lục tuyết kỳ mặt đã tái nhợt như tờ giấy thân mình lảo đảo không còn vững nữa đúng lúc đó chợt nghe đằng xa vang lên ui rồi một chàng tiếng kêu đau đớn lâm phong giận giữ hét to bọn tiểu bối thanh vân kia dám đả thương ta xem pháp bảo đây âm thanh giờ âm mờ giờ âm mờ tức thì vang dội đến từng ngóc ngách trong sơn động dây núi lớn này ai nấy đều sợ hãi niên lão đại dừng lại ngoác miệng hét to lâm hình không được lời nói còn chưa dứt mọi người đã cảm thấy dưới chân núi rung đất chuyển trong tay lâm phòng dòng nước lớn trên mặt sơn hà phiến đã biến mất vàng cùng với tiếng động đinh thai nhức óc chỗ đứng dưới chân mọi người nước toát cả ra nháy mắt từ sâu trong lòng đất trào lên một cột nước lớn sức mạnh hùng hậu không tả đến những tảng đá lớn cũng bị đẩy văng lên trên không Chỉ có khối cự thạch khắc ba chữ Tử Linh Nguyên là tờ giờ m mờ tính không lay chuyển. Bốn đệ tử Thanh Vân môn bị cột nước khủng khiếp đó đẩy văng ra tứ phía, Lục Tuyết Kỳ hơi lòng tay, trong khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy trái tim mình như chìm xuống. Trương Tiểu Phàm thân hình máu me bê bết, đang phiêu dạt trôi đi, đằng trước chính là vùng sâu thẳm tối đen tờ hở l bí. Nàng nhìn thật sâu vào khoảng không, trong khoảnh khắc, những chuyện cũ dường như lởnở dở lại từng cảnh. Chàng thiếu niên đỏ mặt nhìn nàng trong lễ rút thăm trên đỉnh thông thiên núi Thanh Vân, đối thủ mà đôi mắt trợt lộ vẻ yếu mềm trong cuộc tỷ thí sâm chấp của phong, người vừa rồi đã vì nàng mà thổ huyết, bất chấp tính mạng lao lại cứu trợ. Một tảng đá to đang trùng trình lao lại, lục tuyết kỳ nghiến răng, nét mặt lạnh băng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, ấn tay mượn lực từ tảng đá, xoay đổi phương hướng, bay về phía Trương tiểu Phàm Đá bay túi bụi nước phun hung dữ. Trên cao thiên gia tờ HN kiếm tỏa làm quang nhàn nhạt, nhạt, phóng theo chủ nhân. Tránh được mấy luồng đà bán, Lục Tuyết Kỳ đã bám kịp Trương Tiểu Phàm liền nắm lấy tay hắn, đang lúc định kéo lại GN, chật nàng cảm thấy chút khí lực cuối cùng cũng đã rời bỏ cơ thể mà đi. Cô ta đến cứu mình sao? Trương Tiểu Phàm mơ mơ màng màng thấy Lục Tuyết Kỳ trước mắt, trong lòng chỉ lờ -E mở bẩm được mỗi câu đó, rồi đột nhiên nhận ra. Cả hai đã vượt qua khối cự thạch tỏa hào quang dữ dội, trên có khắc ba chữ Tử Linh Uyên, rơi vào vùng thảm sâu không đáy. Rồi, rơi mãi xuống dưới. Lục Tuyết Kỳ dường như đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình lật sang bên, khuôn mặt trắng nhợt lúc này phảng phất vẻ bình thản. Trương Tiểu Phàm trước khi rơi xuống vùng thảm sâu không đáy, có lẽ là nơi bóng tối ngự trị vĩnh hằng, còn kịp nghe thấy, trong khoảnh khắc ánh sáng sau cuối, ối, thoáng nơi xa có tiếng niệm Phật hiệu. Rồi một vớn nở dây kim quang theo đó rực lên. Dây lắt thôi, hắn rơi tóm vào bóng tối. Bóng tối không bờ không bến, bóng tối hình như vĩnh hằng, đến người con gái ở sát ngay bên, hắn cũng chẳng mảy may nhìn thấy. Có điều, vào giây phút cuối cùng, trước khi mất hết ý thức, hắn vẫn cảm nhận được, tay hắn và tay nàng đang nắm chặt lấy nhau, rất chặt. Thậm chí hắn vẫn lờ mờ cảm thấy, bàn tay đó, lúc này mới băng giá, mới lạnh buốt làm sao. Bóng tối bao la, nuốt chửng lấy tất cả. 13. A Lét Chú Công bút họa Pháp lối vẽ tế vi trong tranh Trung Quốc mươi 38, Thâm Nguyên, Vư Cờ Sâu Theo truyền thuyết, thế gian này vốn một màn đen tối, trai qua 48.000 năm mới có cự tờ ân ở bản cổ khai thiên địa, hóa núi sông, lại qua 48.000 năm nữa mới có nữ hoa tạ hương nên con người. Cũng theo truyền thuyết, Ánh sáng đầu tiên trong trời đất vốn là sanh ra từ nơi tối tăm. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân giá lạnh, bước đến tận xương thủy, cái lạnh này không chỉ phảng phất nơi thân thể mà còn lan tỏa vào trong tim hắn, cảm giác như đang chết đi từ từ. Trong những lo lắng vô thức của hắn hoàn toàn không có một chút gì sợ hãi, chỉ là không tưởng được lại mệt mỏi đến như vậy, ngay cả hé mắt cũng không có sức mà làm. Thật là quái lạ. Mặc dù thân thể hắn vô lực và mỏi mệnh tận cùng song tờ hờ ân nở chí thì từ từ tỉnh táo. Tựa hồ như có vật gì bao bọc lấy hắn, rất dịu dàng mà cũng rất thận trọng, lại lạnh lạnh như băng, từ tốn hút lấy hơi ấm nơi thân thể, đồng thời lại đem đến một cảm giác thích thú kỳ lạ, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc cho thoải mái. Nếu như không có một luồng khí mát lạnh đờ ơ y quen thuộc vì bảo vệ cho chủ nhân mà phát ra từ tay phải hắn, nếu như hắn không cảm giác được là mình đang nắm một bàn tay mềm mại và mát dịu nơi tay trái thì hắn đã ngủ mất rồi hắn trong lúc mỏi mệt tột cùng như thế dáng từng chút từng chút mở mắt ra trong bóng tối vĩnh hằng một chùm ánh sáng nơi đen tối vô cùng tận ấy nhen nhún lên một chút ánh sáng mờ mờ trắng ảm đạm và quỷ mị ở trước mắt trương tiểu phàm nhún ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối quân lấy hắn như một người con gái rất mực dịu dàng đang níu kéo người tình quân quít cùng hắn nhúng ánh sáng đó tựa một làn khói nhẹ như có như không ở giữa không trung đến bên người trường tiểu phạm từ từ hóa thành một gương mặt đẹp đẽ mà thê lương hướng đến đôi môi hắn mà hôn đôi môi đó đường hương thơm nhàn nhạt, nhạt sen lẫn chút vụng về nhưng rốt cuộc chỉ còn đọng lại cảm giác lạnh lẽo cái lạnh rét buốt xâm nhập vào tim thiêu hỏa côn bỗng nhiên xông lên Ánh sáng xanh đen che chở phía trước thân người trương tiểu phàm gương mặt mỹ nhân do làn khói trắng nhà tây biến thành coi bộ có phần ái ngại bất đắc dĩ phải lùi ra sau thân mình trương tiểu phàm rung động trở người bật dậy hắn lập tức tỉnh ra thét lên thất thanh âm linh xa xưa truyền lại người xanh già chết chỉ có hồn phách không mất sau khi chết rồi thì hồn phách rời thân mà đi đầu thai đời đời kiếp kiếp luân hồi không ngừng tuy nhiên trong thế gian còn có oán linh lấy tham sân si ba độc lấy quý, ác phạ những điều sợ đem quyến luyến tờ giờ ân là thế ôm lấy quá khứ không muốn vắng xanh đó gọi là âm linh nghĩ nên biết rõ ràng âm linh là phần vía thuộc âm tự nhiên là vui vẻ ở nơi tối tăm ở ức tử linh nguyên là nơi như thế nên có những thư quỷ quái như vậy cũng không có gì lạ bình sanh trương tiểu sao lại thấy qua những thứ đó chỉ là khi nhỏ ở thảo miếu thôn nghe người lớn kể rằng đó là ma quỷ sau đó đến đại trúc phong nghe các vị sư huynh nói qua đấy là âm linh, sợ tờ hờ âm ở trong bụng từ đó, nay đột nhiên gặp phải nên phát lệnh từ đầu đến chân. tiếng thét của trương tiểu phàm vang đi xa xa trong bóng tối. ở trong một nơi tối tăm thế nơ âm, âm thanh của hắn nghe như bồng bềnh trôi đi. qua một lúc sau mới thấp thoáng nghe tiếng hồi âm vọng lại, hình như tiếng la của hắn đã kinh động thứ gì, một màu đen dày đặc xung quanh hắn, im lìm không tiếng động. Tim trương tiểu phàm đập loạn một nhịp rồi thì như ngưng hẳn lại trong ngực, hắn nín thở, nhìn đám âm linh kia hoàn toàn giống nhau, cùng một màu trắng nhạt tạm đạm, phát sáng ở phía trước. Sau đó thì trái một nhúm ánh sáng, phải một nhúm ánh sáng, trước một nhúm ánh sáng, sau một nhúm ánh sáng, thậm chí ngước đầu lên cũng thấy một nhúm ánh sáng bên trên, ảm đạm trắng nhạt. Thình linh có vô số âm linh phảng phất như vừa thức giấc từ một giấc ngủ triền miên vì cảm giác được hơi ấm từ thân thể con người nay đều tụ tập lại. Từng lan khói trắng nhàn nhạt ấy, lơ lửng trôi nổi, hóa thành vô số dung mạo, nam nữ, già trẻ, xấu đẹp đều có, song giờ phút này, trong mắt Trương Tiểu Phạm chỉ có một cảm giác duy nhất, băng lạnh. Nghĩ đến tình cảnh vô số âm linh đang lấp lấp vây tròn quanh bản thân, hắn sờn hết cả tóc gái, thế nhưng quả thật may mắn. sau khi sự kinh sợ ban đầu qua đi hắn tức thì nhận thấy đám âm linh này hình như rất uy kỵ thanh thiêu hỏa côn đang chăn trước bản thân hắn không dám tỉ hiệp cận ánh sáng màu xanh đen do thiêu hỏa côn phát ra thế nhưng chẳng để cho trương tiểu phàm kịp thở đám âm linh đang lượn lờ phiêu đáng trong không trung ấy tự hồ phát hiện ra điều gì đó nối đuôi nhau bay về phía bên trái trương tiểu phàm trương tiểu phàm sợ run tức thì mặt mũi trắng bệnh tay trái hắn đang nắm chặt một cánh tay mềm mại Lúc này đã từ từ lạnh đi. Hắn vội vã dùng lực kéo một cái. Một loạt tâm thanh lom bom vang lên. Lục tuyết kỳ bị hắn kéo đến sắt bên mình. Nhờ vào đám ánh sáng lờ mờ đang bao xung quanh ấy. Trương tiểu phàng chỉ thấy lục tuyết kỳ sắc mặt nhợt nhạt. Hai mắt nhắm nghiền. Nhưng xem ra hơi thở vẫn hoàn toàn bình thường. Nhìn thoáng qua thì trên mình nàng dường như không hề bị ngoại thương một chút nào cả. Hắn cảm thấy yên tâm. Đưa mắt nhìn ra bốn xung quanh. Quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh xung quanh. hai người hắn và lục tuyết kỳ vẫn còn đang hôn mê lúc này không biết tại sao họ lại nằm bên bờ của một vũng nước trong bóng tối không nhìn rõ được mặt nước to nhỏ mức nào không biết nó là một đờ ơ mờ nước nhỏ hay là một cái hồ lớn hay là biển rộng lớn nằm sâu trong lòng đất được kể trong truyền thuyết trương Tiểu phàm không biết tại sao bản thân hắn đột nhiên lại có thể có ý nghĩ này tuy vậy hắn ở trong làn nước vẫn cảm thấy mặt nước này quả thật không hề tĩnh lặng từng đợt từng đợt sóng thủy triều buổi tối vô vào hắn giống như một bàn tay ôn nhu vỗ về thân thể hắn. Thế nhưng, làn nước này quả thực lánh leo thấu xương. Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, nếu cứ ở nguyên tại đó, hoàn toàn chưa bị đám âm linh ấy làm hại, chỉ sợ hai người bọn hắn sẽ chết cóng trong làn nước này rồi. Hắn đứng thẳng mình dậy, chỉ cảm thấy đầu vóc choáng váng, thân thể không thể chịu được trao đảo một hồi. Khi hắn ở trên bình đài, phía sau lưng đã bị Niên lao đại cùng với Giá cầu đạo nhân, lưu hạo đồng thời đánh chúng. Thương thế thật không hề nhẹ. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa côn giống như có cảm ứng gì đó, cũng đã tối lại. VN như cũng ngay lúc đó ưu quang của vô số âm linh vây xung quanh đồng thời sáng lên, trên các khuôn mặt người được biến hóa thành đó, lộ rõ ra niềm khát vọng vô hạn. Chồng tiểu phàm lắp bắp kinh sợ, lập tức ổn định tinh tờ HN, ánh sáng của thiêu hỏa côn lại sáng bừng lên, chấn trụ đám âm linh ấy. trương tiểu phàm cật lực kéo lục tuyết kỳ đi về phía bờ. chỉ một đoạn rất ngắn này vẫn khiến hắn cảm thấy đó là một quãng đường vô cùng dài cuối cùng họ cũng đã tới được khu đất cứng trương tiểu phàm ngồi xuống mặt đất há miệng thở hổn hển Trung quanh vô xô âm linh đang bay nhảy lượn lờ bên ngoài vòng ánh sáng mờ u xanh đen của thiêu hỏa côn trương tiểu phàm run, run run nhìn đám u quang đang phiêu du ấy nhớ lại cái hồi ức cuối cùng trong đầu trước khi hôn mê nhớ lại việc lục tuyết kỳ bay đến bên cạnh kéo tay hắn lại Nhớ lại vực thảm tối om vô biên vô tận phía bên dưới thân hình khi hai người họ bị rơi xuống, hắn thậm chí vẫn lờ mờ nhớ rằng, trước lúc hắn hôn mê, đã có một tiếng niệm Phật hiệu quen thuộc, vang lên ở trên bình đài đó. Đó chắc hẳn là bọn Pháp tướng Sư Huynh bốn người đã đến rồi. Trương Tiểu Phàm Tờ ơ mở nghĩ trong đầu, có bốn người đó trợ lực, cộng thêm đạo Pháp tu hành của bản thân Tề Hạo và Tăng Thư Thư, chắc không thể gặp chuyện gì cả. Tề Sư Huynh nếu bình an vô sự, có lẽ linh nhi sư tỷ sẽ không phải đau khổ thế nhưng thế nhưng trương tiểu phàm gn như cùng lúc đó đã tự hỏi bản thân hắn một câu nếu như ta chết linh nhi sư tỷ có thấy thương tâm không có lẽ nàng cũng sẽ thương tâm một chút xét cho cùng mấy năm qua bản thân và nàng sớm tối bên nhau hiểu rõ rằng sư tỷ bề ngoài xinh đẹp ương lạnh kỳ thật nội tâm lại tôn nhu và mềm yếu Nếu nàng biết tin người sư đệ chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn trường tiểu phạm không may đã chết, nhất định sẽ nhỏ lệ chứ. Nhất định sẽ thương tâm chứ. Nhất định dù không thể tìm thấy thi thể, vẫn lập một ngôi mộ cho hắn trên đỉnh đại trúc phong chứ. Không biết trong những năm tháng sau này, nàng có thể đến thăm trước mộ mấy lần Nếu như vậy, bản thân có thể sẽ giống như những âm linh bao xung quanh này, quyến luyến nàng, không muốn được vãng sinh, chỉ nấn ná bên ngôi mộ ấy. Lặng lẽ mong đợi một thân ảnh trong ký ức. Thiếu niên trong bóng tối yên tĩnh, thật nhẹ nhẹ, kín đáo thở dài. Ái! Nàng phát ra một tiếng kêu khe khẽ từ từ tỉnh dậy, rồi mở mắt ra. Trong vòng 1.100 năm, từng có câu hỏi người xưa truyền lại rằng, nếu ngươi vừa mở tỉnh lại sau khi đã chìm vào trong giấc ngủ thật lâu, khi đó người đầu tiên ngươi nghĩ đến, có thể là ai? Không ai biết được lục tuyết kỳ đã từng nghe qua câu hỏi xem qua có vẻ ngu ngốc này chưa? nhưng lúc này phản chiếu trong đôi mắt nàng trong bạch quang mờ mờ là nhãn tờ hờn quan tâm đến trương tiểu phàm sự ấm áp duy nhất trong bóng tối ấy trương tiểu phàm thấy hạnh phúc vui vẻ nói đã tỉnh rồi à lục sư tỷ lục tuyết Kỳ vẫn không lập tức hồi đáp nàng nhìn gn như xứng lại một lúc thế nhưng rất nhanh nàng lấy lại dáng vẻ bình thường khuôn mặt từ chỗ ban đầu có chút bối rối đã trở lại vẻ băng xương có chút lãnh đạm. Thế nhưng trong lúc đưa mắt nhìn bốn xung quanh, nàng quả thực không kiềm chế nổi mặt lại biến sắc một LN nữa. Âm linh. Lục tuyết kỳ giống như trương tiểu phàm lúc trước, hét toáng lên. Trương tiểu phàm gật gật đầu, an ủi nàng đúng vậy, thế nhưng không cờ LN phải sợ, bọn chúng hình như có đôi chút sợ hãi thiêu hỏa côn của ta, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì cả. Lục tuyết kỳ lúc này cũng đã nhận thấy, chung quanh vô số âm linh đang trôi nổi chẳng có sự tấn công gì. chỉ bay lượn vòng bên ngoài hình như thập phần ý kỵ tây đoàn côn thiêu hỏa côn của trương tiểu phàm sau khi bình tâm trở lại không kiềm chế được nữa liền hỏi người pháp bảo này gọi là gì tại sao lợi hại như vậy trương tiểu phàm mặt mũi đỏ bừng đáp gọi là gọi là ta gọi nó là thiêu hỏa côn hơn nữa ta cũng không biết tại sao nó có thể lợi hại như vậy lục tuyết kỳ ngạc nhiên hỏi thiêu hỏa côn trương tiểu phàm ngắm nhìn nữ lang trước mặt trong bạch quang mờ mờ Da trắng như tuyết, mặc dù có chút nhợt nhạt vẫn có vẻ mỹ lệ, không tự chủ được túi đầu thấp xuống. Nói đúng, ta hàng ngày phụ trách việc nấu nướng trên đại trúc phòng, dùng nó để làm que tời lò. Lục Tuyết Kỳ nhất thời không biết nói sao, run run nhìn lên thanh đoàn côn đen xì xấu xí ấy trong không trung, một lúc sau khe khe nói, thiêu hỏa côn. Ta nghe ân sư nói rằng, ta tu hành gian lao vất vả, lại có thiên gia tở hở ơn kiếm, lẽ nào vẫn bại trước một thanh thiêu hỏa côn? trương tiểu Phàm đột nhiên giật nảy mình chỉ cảm thấy sắc mặt lục tuyết kỳ trong giây phút lại trắng bệnh ra nở như chẳng thấy tí huyết sắc nào không nén được nói sư tỷ lúc đó mặc dù tỷ thắng thế nhưng ta nghe nói nếu không phải tỷ tổn thương quá nhiều nguyên khí khi tỷ đấu với ta trận chung kết nhất định không thua dưới tay tể hạo sư huynh hắn càng nói giọng càng nhỏ về sau giờ ơn giờ ơn trở thành cơm bản, chỉ vì lục tuyết kỳ lặng lặng ngẩng đầu lên Lạnh lạnh nhìn hắn, khiến cho hắn không nói thêm được gì nữa. Bạch quang mờ mờ, chiếu lên thân ảnh của hai người bọn họ. Lục tuyết kỳ nặng nề túi lầu xuống, thở dài thường thượng, nói tại sao chúng ta lại có thể may mắn thoát chết được. Trương Tiểu Phàm lặng đi một lát, tâm trạng vô cùng mê hoặc, nói, ta không biết lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, dùng tay chỉ về bên bờ vũng nước, nói, khi ta vừa mới tỉnh dậy, hai người chúng ta nằm bên bờ nước đó. có thể chúng ta đã may mắn rơi chúng trồ nước đó nên không chết rồi bị sóng thủy triều đánh giạt vào đến bờ. Lục Tuyết Kỳ nhìn hướng về phía hắn chỉ trong bạch quanh mở mở do các gâm linh phát ra quả nhiên trông thấy có một vùng nước ở phía xa loang thoáng vọng đến âm thanh dị hòa do sóng thủy triều vỗ vào bờ. Quay nhìn lại bản thân y phục mặc dù phần lớn đã khô thế nhưng vẫn có phần có nước dính vào da thịt thập phần lạnh giá có thể hình dung được nếu trương tiểu phàm không kéo mình lên trên bờ. Chỉ sợ vẫn còn mê man sau đó lạnh cóng mà chết rồi. data ngươi lục tuyết kỳ thốt nhiên khe nói. Trương Tiểu Phàm ngẩn ra một chút, vội vã xua tay cười nói, không có gì, không có. Đột nhiên, hai người bọn họ đều sửng sốt. Giữa hai người, hai tay của họ, đến tận lúc này, vẫn nắm chặt lấy nhau. Dường như là máu thịt nối liền, dường như đã như vậy nhiều năm rồi, quả thực chẳng có một chút cảm giác, quả thực cứ như thể là vốn đã như vậy. quả thực giống như hai người đã hoàn toàn quên mất. Lục Tuyết Kỳ từ từ rút tay lại, Trương Tiểu Phàm cười ngượng ngập, tay bên thân mình đung đưa sang trái sang phải, quả thực chẳng biết để đâu. Nhìn nhau một lúc, Lục Tuyết Kỳ cất lời hỏi trước khi người rơi xuống, đã bị ma giáo yêu nhân đánh trọng thương, hiện tại cảm giác như thế nào? Trương Tiểu Phàm như được đại xá, nghe thấy nữ lang băng xương này dường như tuyệt không có ý gì trách tội gì hắn, lập tức nói vẫn tốt, vẫn tốt. Lục Tuyết Kỳ hỏi, Ngươi có thể ngự kiếm được không? Trương Tiểu Phàm khẽ vật khí, liền cảm thấy trong người đau đớn như Kim Trâm, cười khổ lắc đầu. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn một cái, nói, ta cũng không được, chúng ta dậy tìm kiếm một vòng chung quanh, xem thử có lối thoát nào không. Mặt khác nếu cứ tiếp tục ngồi đây, bị đám âm linh này bao vây xung quanh, không sớm thì muộn sẽ bị chúng hút khâu người mất. Trương Tiểu Phàm hít một hơi khí lạnh, gật đầu nói, được. Lục Tuyết Kỳ đứng dậy. Kiểm tra toàn bộ chung quanh mình, hoàn toàn không có chút ngoại thương nào lớn cả, thế nhưng bên trong kinh mạch khí huyết vẫn có chút rối loạn. Toàn thân vô lực, hình như là do gia lực phản chấn quá mạnh của tờ nở chú lên sơn hà phiến gây ra. Lúc này thiên gia tờ Hờn kiếm mà nàng quan tâm nhất, đã quay trở lại nằm yên trong vỏ kiếm phía sau lưng nàng. Nàng lại ngừng đầu nhìn trương tiểu phàm một cái, nhưng thấy hắn đứng lên có phần khó nhọc. Thân hình vẫn rất không linh hoạt. hiển nhiên thương thế vẫn còn khá nặng đồng thời cũng biết lúc trước hắn đã kéo bản thân nàng ra khỏi vũng nước đã hao tổn khá nhiều tình tờ nở khí lực thái cực huyền thanh đạo của người tu luyện đến tờ nở dê thứ mấy rồi lục tuyết kỳ đột nhiên hỏi trương tiểu phàm trương tiểu phàm giật mình không nói câu nào lục tuyết kỳ vẫn nghĩ rằng hắn không có ý muốn trả lời quay đầu đi lạnh nhạt nói người không nói thì thôi Tuy nhiên ta nghe sư phụ nói qua ngươi tu hành chỉ đến tờ NG thứ tư, hôm đó tất cả là do pháp bảo cổ quái lợi hại, lúc đó ta hoàn toàn không tin. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, nếu không phải người tu hành cao, kinh mạch căn cơ kiên cố, sớm đã ngã ngục dưới tay của đám ma giáo yêu nhân ấy rồi. Trương Tiểu Tờ hờ mở gãi gãi đầu, nhất thời không biết nói sao cho phải, bởi vì bản thân hắn đối với việc tu hành của bản thân lúc này cũng vẫn thấy mơ hồ. Bèn hàm hồi cho qua. Kỳ thật lục tuyết kỳ biết rằng, nếu nói riêng về tu hành thái cực huyền thanh đạo, Trương Tiểu Phạm lúc này đúng thật mới chỉ có tu vi đến tờ NG thứ tư, cũng là cảnh giới đúng vừa đủ khả năng vận dụng pháp bảo. Thế nhưng bên trong cơ thể Trương Tiểu Phạm, tuy nhiên lại có một loại Phật môn vô thượng chân pháp khác đại phạm Bát nhã, đó chính là chìa khóa của sự thật này. Phật môn tu chân, vốn dĩ chú trọng đến thể ngộ tự tính nhiều hơn so với đạo gia, Trương Tiểu Phạm sau 5 năm liền tu hành Đại Phạm Bát Nhã, mặc dù tu hành còn nông cạn, thế nhưng bên trong thân thể kinh mạch căn cư ổn định vững chắc, quả thật trong lúc hắn ngày đêm tu tập tuyệt thế chân pháp của cả hai nhà Phật Đạo, đã vượt xa mức độ tu vi trung của lớp đệ tử trẻ tuổi đồng môn. Cũng chính vì vậy, hắn nhận mấy đòn đánh mạnh của ma giáo yêu nhân, thái cực huyền thanh đạo đã ngăn chặn một phần, đồng thời Đại Phạm Bát Nhã cũng ngăn chặn một phần, cuối cùng đã may mắn thoát chết. Ngay khi hai người vừa đứng dậy, Trương Tiểu Phàm liền triệu hồi thanh thiêu hỏa côn về cờ ơ ở trong tay, quang mang mở ơ xanh đen nở bùng ra, bao quanh lấy hai người bọn họ. Lục Tuyết Kỳ hơi chút tờ giờ ơ mở ngầm, chỉ tay ra hướng ngược lại với hướng mép nước ấy, hai người liền hướng về phía chỗ đông tối thăm thẳm vô tận ấy cất bước. Cứ đi vậy, cũng chẳng biết đã đi được bao lâu, hướng này quả thật như là không có biên giới, qua một lúc lâu sau. hai người vẫn bước đi trên khu vực trống rỗng nằm phía bên dưới Tử Linh nguyên, ngoại trừ rộng lớn kinh người quả thật chẳng có một chút dấu vết của sự sống có chăng chỉ là đang bay lượn thơ thần xung quanh họ các âm linh vẫn bám giết lấy mùi vị huyết nhục không chịu rời đi phiêu đãng lên xuống không một tiếng động Trương Tiểu Phàm với Lục Tuyết Kỳ hai người càng đi sắc mặt càng tờ ơ mở trọng đồng thời cảm giác xung quanh âm khí như nước thủy triều Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cảm thấy khí huyết sôi lên Bất giác có một cơn choáng váng ập đến. Kỳ thật hắn mặc dù căn cơ vững chắc, nhưng tu vi chúng quy chưa cao, đồng thời bị niên lão đại, giã cẩu đạo nhân và lưu cảo đánh chúng, thương thế đối với kinh mạch trong cơ thể thế nên rất nặng. Giây lát sau, Lục Tuyết Kỳ cũng phát hiện ra Trương Tiểu Phàm không còn gượng được nữa, ngạc nhiên hỏi, người sao vậy? Trương Tiểu Phàm cười miễn cưỡng, nói, ta không sao, đi thôi. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn một cái, nói phải nghỉ. Nàng chưa kịp nói hết câu, đã thấy trương tiểu phàm đột nhiên thân hình trao đảo, thân thể mềm lún, bất giác đổ vật xuống. Thiêu hỏa côn hắn cờ âm ở trong tay, ngay khi hắn đổ mình xuống, tức tốc trở nên làm đạm. Lục tuyết kỳ lắp bắp kinh hãi, vôi vàng đỡ hắn dậy, lòng bàn tay lạnh như băng, kinh hãi nhận ra rằng trương tiểu phàm quả thật đã hôn mê. Trong giây phút này, nàng vốn được tiếng bình tĩnh hơn người trong đám đồng môn sư tỉ muội quả thật cũng có chút khẩn trương hoảng hốt. Tức thì, nàng nghĩ đến một vấn đề khác còn đáng sợ hơn. Thiêu hỏa côn đã mất hết tác dụng rồi, biết dùng thứ gì để ngăn chặn vô số âm linh xung quanh. G.N. như chung cùng lúc lục tuyết kỷ nghĩ đến câu hỏi này, hết thảy vô số âm linh đang tỏa ra bạch quang mở mở hình như cũng giật mình. Sau đó, nhận ra phía trước mặt chúng, hai thân thể huyết nhục còn đang sống, một L.N. nữa lại đứng đó không có chút gì bảo vệ. Trong bóng tối... dường như đông thời có vô số âm thanh đắc ý cười điên dại gờ âm mở giống tức giận vô số âm linh dường như trong dây lát đã ken đặc trên không trùng sau đó chúng như những con dã thu tham lam lao thẳng tới hai người đang đứng trong bóng tối không có gì tương trợ 10. tham sân si tham giận mê theo nhà phật đó là ba độc khiến con người tờ giờ âm mở luân ví sợ lo ác ác xấu Phạm, sợ. mươi 39, chu nở dê phu nở dê. Xoẳng. Một âm thanh giòn tan vang lên trong bóng tối. Lục tuyết kỳ mặt lạnh như sương, đứng chăn trước trương tiểu phạm, gắng sức rút kiếm. Thiên gia xuất hiện. Lam quang đột khởi, một cột sáng thanh khiết và rực rỡ, chiếu sáng cả thế giới đen tối ấy. Trong giây lát u quang của các âm linh đang có mặt tức thì đã tiêu tán trước lam quang này, mặt giờ ư vậy. Những âm linh này tựa hồ không có chút gì hủy kỵ, vẫn xông đến từ bốn phương tám hướng. Lục tuyết kỳ khe hô một tiếng, trên khuôn mặt nhợt nhạt thoáng hiện một nét đau đớn, nhưng ngay lập tức đã bị thay thế bằng tờ nở sắc kiên cường hơn. Thiên gia tờ nở kiếm dưới sự thúc giục của chủ nhân, Lam Quang Đại Thịnh, Quang Mang vạn Trượng, quét sạch hết các âm linh đang lao đến ở phía trước. Chỉ thấy đúng vào giây phút Lam Quang tiếp xúc với đám âm linh đó. lập tức vang lên âm thanh lục bụt gnn giống tiếng giờ u sôi mấy chục âm linh dẫn đầu tức thì tan biến mất hồn phi phách tán âm thanh ấy cứ vang vọng trong không gian tối đen và mênh ngông khiến người ta kinh hãi đến tận xương thủy chỉ là thiên gia tờ nở kiếm uy lực cố nhiên cực kỳ to lớn vẫn không ngăn trở được các âm linh còn lại đúng lúc lục tuyết kỳ xuất thủ có một số đạo âm linh từ phía sau lưng đánh tới thân hình của trường tiểu phàm đang nằm hôn mê trên mặt đất Lục tuyết kỳ liếc thấy, xoay mình trở lại, thiên gia tờ nở kiếm chỉ quét qua phía trên thân mình của Trương Tiểu Phàm đã xua đuổi được những đạo âm linh đó. Thế nhưng số lượng âm linh xung quanh quả thật quá nhiều, giết không thể hết được. Lục tuyết kỳ lúc trước lại đã thụ thương, xoay đi xoay lại chưa được vài vòng thì mồ hôi thơm ngát đã đờ âm ở địa, hơi thở khó nhọc. Thế nhưng cảm thấy các bộ mặt cực kỳ ghê tởm ở xung quanh đang nhảy múa kêu khóc, nhen nhanh múa bước. Thiên gia quang mang giờ ân ở nhạt đi, lục tuyết kỳ nghiến chặt hàm răng, cuối cùng chân cẳng cũng mềm lún, ngã ngồi xuống bên cạnh mình trương tiểu Phàm. Âm linh đờ âm y trời trong tiếng hú hét loáng thoáng chuyển đến tiếng quỷ khóc vô cùng đắc ý, bạch quang mở mịt khắp nơi, âm linh như sóng. Lục tuyết kỳ quay đầu lại, nhìn trương tiểu Phàm một cái. Gã thiếu niên ấy lúc này mặc dù hôn mê, trên mặt quả thật có nét thống khổ, tuy nhiên hắn đang nghĩ đến chuyện gì thương tâm trăng. Lục tuyết kỷ khẽ khẽ nói một câu, không ngờ hôm nay ta có thể chết cùng chỗ với ngươi. Nàng ngồi thẳng mình dậy, lúc này trên mặt đã không còn chút huyết sắc nào, thế nhưng nàng vẫn không chịu bông xuôi, ngón tay bên tay phải cong lên, tạo thành lan hoa pháp quyết, tuân theo thế tay của nàng. Thiên gia tờ hở ơn nở kiếm trên không trung khẽ dừng lại giây lát, đột nhiên lộn ngược lại cắm xuống, phật một tiếng, đã cắm xuống đất phía trước mặt lục tuyết kỷ, liền đó quang mang lại bừng lên. Phía trên mặt đất lấy thiên gia tờ hở ân lờ kiếm làm trung tâm, xuất hiện một vòng ánh sáng bao bọc lấy. Lục tuyết kỷ và trương tiểu phàm vào bên trong. Đám âm linh chung quanh mắt trông thấy thân thể huyết nục ngon lành đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể quản được đám đông ấy. Từng đạo từng đạo lao đến, nhưng sau giây lát, trên mặt đất vòng sáng ấy đột nhiên trương lên, túi nhìn thấy lam quang đang khởi. Khí lành đùn lên, chỉ thấy lam quang ấy như có linh tính, tạo ra hình một cung tròn vọt qua đầu hai người. tức thì đẩy âm linh ra bên ngoài thế nhưng nếu ai tinh mắt nhìn vẫn trông ra vở ơ quang mang ấy rất yếu ớt trong thủy khí tuy có khí nhưng lại vô lực chỉ là lục tuyết kỳ liều chết tranh đấu mà thôi mắt nhìn thấy bữa ăn đẹp mắt ngon miệng lại bị chắn mất âm linh đờ âm y trời vô cùng phẫn nộ tiếng quỷ khóc mỗi lúc một to vô số âm linh gắng sức đánh đập vòng sáng mong manh yếu ớt ấy sau mỗi lở n công kích lục tuyết kỳ thân hình lại rung lên một cái sắc mặt thêm phần nhợt nhạt độ rực rỡ của thiên gia tờ nở kiếm cũng thêm phần ảm đạm vờn dê sáng vốn dĩ cao hơn hai người trong thời gian rất ngắn đã bị ép xuống chỉ cao không quá một người Lục tuyết kỳ mặt trắng như giấy mắt nhìn thấy những bộ mặt do đám âm linh ấy bên ngoài vòng sáng huyền hóa thành đang lộ ra nét cười kinh hãi nghe tởm mắt trông thấy những cái miệng lớn chống huyết của chúng đang há ra toàn thân nàng giống như bị vùi vào trong một hờ HM ơ mờ băng đúng lúc này nàng đột nhiên nghe thấy trong miệng của Trương Tiểu Phàm đang nằm hôn mê bất tỉnh bên cạnh, chợt hàm hồ thốt lên một câu không rõ lắm. Lục tuyết kỳ nhanh chóng quay sang, không có một thứ ngôn ngữ nào khả dĩ có thể diễn tả tâm tình của nàng lúc này, từ lúc nàng liên tục một mình chiến đấu với đám âm linh ấy, đột ngột nghe thấy thanh âm của đồng bạn, bất giác trong tim dâng lên một nỗi hoan hỉ trước đây chưa từng có. Thế nhưng chẳng cờ ơn ngờ đợi đến lúc nàng nhìn rõ diện mạo của Trương Tiểu Phàm dị biến bông phát sinh Dưới mặt đất chỗ hai người nàng đang ngồi vốn là một mặt đất cứng, tuy vậy lúc này đột nhiên chỗ trương tiểu phàm đất nứt toát ra không một tiếng động mở ra một cái hang lớn, trương tiểu phàm lập tức ngã nhào xuống. lục tuyết kỳ toàn thân lặng đi giây lát, chỉ thấy trong hang đó một mờ ảo đen kịt, quả thật không nhìn rõ nông sâu bao nhiêu, chỉ có ở sâu bên trong có một cặp mắt to lớn và khủng bố đỏ rực màu máu, chớp chớp chớp chớp. một khắc sau không một chút do dự. v nở ánh sáng do thiên gia tờ h nở kiếm tán phát liền tiêu tán, trong tiếng kêu thét của đờ Y trời âm linh, lục tuyết kỳ vung tay bạt khởi thiên gia, không chút cờ h nở trừ, tiến đến cái động tối đen ấy, quang mình nhảy vào trong. Dây lát sau, đám âm linh có mặt trên không trùng, cũng lập tức bám theo, hú lên nước ai, âm vang khắp trong động. Âm thanh tấn công nột ngạt vang lên trong động, giây lát sau, trong tiếng hú hét kích động của đám âm linh, Thốt nhiên vang lên một tiếng giống dài sắc nhọn biết hai, ngao, tiếng kêu đau đớn, nghe có phần giống như tiếng giống cuồng nộ của dã thú bị trọng thương. Giây lát sau, đầu tiên là một đạo thân ảnh vô cùng to lớn lao vọt ra khỏi hang, theo sau là vô số các gâm linh thoát ra, bay ổng đờ ơ y trời. Lục Tuyết Kỳ trong đám u quang ấy, tay trái đỡ trương tiểu phàm nhảy lên mặt đất, trên khóe miệng đang chảy ra một dòng máy tươi mở u đỏ sẫm, nửa bên trái người đã nhuộm đỏ một mảng lớn. xem ra cũng đã bị thương trương tiểu phàm lúc này chỉ có thể đứng được nhờ dựa vào lục tuyết kỳ thế nhưng cặp mắt hắn đã mở ra thiêu hỏa công lại bừng lên đợt sáng mới mặc dù hơi yếu tuy nhiên vẫn phát ra quang mang màu xanh đen một nam một nữ trẻ tuổi này trong thế giới đen tối ấy họ nâng đỡ lẫn nhau họ nương tựa lẫn nhau lục tuyết kỳ nhìn đám âm linh phẫn nộ bay lượn đờ ơ y trời tuy nhiên vẫn chưa dám đánh xuống trong lòng đột nhiên có một nỗi vui sướng không diễn tả được Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, thế nhưng có một người đứng bên cạnh, thực là rất tốt. Chẳng mấy chốc sau, ánh mắt của hai người dọi lên một thân hình to lớn phía trước mặt, nhờ bạch quang do đám âm linh phát ra, họ sau khi ngửi thấy một mùi hôi thối vô cùng nồng nặc, nhìn thấy một thân hình yêu thú. Đó là một yêu thú to lớn cao bằng hai người, đầu lợn mình chó, răng năng dài và sắc nhọn, toàn thân đỏ sẫm, lông dựng tua tủa như cương trâm. Đôi mắt to lớn trong bóng tối hiện ra sắc đỏ như ma, đến có vài phần giống như xích ma nhãn của ma giáo yêu nhân niên lão đại. Chú một. Lúc này con yêu thú ấy nằm cách xa thở hộp lên từng hồi, bên dưới lớp lông da bẩn thỉu tối màu, nơi chân trước bên trái máu thịt tóe ra, xem ra đã bị lục tuyết kỳ đả thương. Nhưng nó cũng nhìn chòng chọc hai con người đã thương nó, trong mắt phát ra sự cừu hận ăn vào xương thủy, chỉ muốn nuốt sống họ mới hả. Âm linh bay lượn trên không trung, Cũng có bay qua bên mình con yêu thú ấy, thế nhưng vẫn không tấn công nó, hiển nhiên giữa chúng có mối quan hệ nước sông không phạm đến nước giếng. Lục tuyết kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn mệt mỏi, vợ như chỉ muốn lăn ra ngủ, chẳng phải lo nghĩ chuyện gì cả. Thế nhưng sau mấy trận giao tranh, vẫn cứng cỏi chống giữ, nàng khe nói với Trương tiểu phạm, nơi này yêu thú âm linh quá nhiều, vì thế không biết có thể xảy ra chuyện gì nữa, chúng ta trước hết hãy thoái lui. Trương Tiểu Phàm làm sao có thể có ý kiến, gật đầu đồng ý hai người lùi về phía sau, bước từng bước một, đám âm linh trên không trùng cũng bám theo từng bước, con yêu thú đầu lợn tự hồ cũng không muốn buông tha, thình lình cũng đuổi theo. Đi rồi lại dừng, đám âm linh thấy e rẻ trước thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm, yêu thú đầu lợn hình như đối với hai người cũng có phần kiên sợ, nhưng lại không hề dừng lại. Trương, lục hai người vốn thân thể đã bị thương, tại tử linh nguyên tối tăm ở mức. Lại trải qua liên tiếp mấy trận kịch đấu, sớm đã hoàn toàn kiệt sức, lúc nở ơ y nếu không phải là âm linh và yêu thú cùng nhau truy bức gay gắt, chỉ sợ hai người họ đã buông lỏng tinh tờ hờ rồi cùng nhau ngã lăn ra mê mang rồi. Thế nhưng lúc này hai người bọn họ đang đối điện với cửa ải sinh tử, trong thân thể cũng không biết ở đâu ra lại có dung khí và khí lực, không ngờ vất vả chống giữ được đến tận lúc này. Từ linh nguyên mà nhân sĩ chính đạo chưa từng biết đến này, Quả thật là một vực thảm to lớn khiến người ta vô cùng kinh hãi, hai người họ rút lui khỏi chỗ đó đã nửa ngày trời, không ngờ vẫn chỉ đi trên vùng đất trống, vẫn không có chút ít bóng dáng của vết núi, cũng không biết đương thời khi lúc bị rơi xuống, tại sao lại lạc đến một nơi xa như vậy. Chỉ là hai người họ hiện tại cũng không nhàn dối để nghĩ đến câu hỏi đó, phía trước xung quanh toàn là âm linh yêu thú đang đau đớn nhìn một cách hung tợn thèm thuồng, sinh tử quả thật chỉ trong giây lát, Chương lục hai người đúng là thúc thủ không có kế sách gì, Trương tiểu phàm đột nhiên cảm thấy đau nhói sau lưng, đúng là đã va phải vật cứng gì đó. Suốt từ lúc trước hai người họ đều không dám có một chút lơi lỏng nào đối với yêu thú ấy, sở dĩ tất cả là vì phái sau còn đường lui, đột nhiên va phải một cải, Trương tiểu phàm giật mình, vội vã quay đầu lại, ngạc nhiên không ngờ nhìn thấy một cây đại thụ, thân cây to lớn xù xì, xem ra cỡ ba người ôm mới hết. Trương Tiểu Phàm lúc này đã bình tâm trở lại, bên kia Lục Tuyết Kỳ tự mình nhìn ra phía sau rồi nói, "Không có gì, một cái cây mà thôi." Nói chưa hết câu, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy thanh quản đau nhói, cái cổ bị một vật hình sợi dây cuốn chặt, toàn thân bị vặn xoắn bởi một sức mạnh ghê gớm. Lục Tuyết Kỳ vô cùng kinh hãi, quay đầu lại nhìn, thất thanh nói, "Ma cây?" "Chú hai?" Chỉ thấy độc một cây đại thụ trơ trọi mọc lên tại vùng đất trống ấy. Lúc này đang làm các cành cây vốn dĩ tĩnh tại khua khoáng lên giống như cánh tay của con người, cuốn chặt trương tiểu phàm trong đám cành cây to lớn xù xì. Trong bóng tối, thân hình đột ngột múa may của ma cây ấy, phảng phất như là ác ma trốn kiểu ưu Trương tiểu phàm chỉ cảm thấy đám cành cây trên cổ mỗi lúc một xếp chặt, giờ nở giờ nở hắn không thể thở được nữa, lục tuyết kỳ vừa toan định cứu viện, bỗng nghe thấy phía xa có một tiếng giống lớn kinh thiên động địa. Con yêu thú đầu lợn ấy nắm lấy cơ hội, nhảy bổ đến, móng vuốt to lớn lóe lên lục quang mờ mờ, nhằm đầu đánh xuống, chỉ sợ có mang theo cả chất kịch độc. Lục tuyết Kỳ miễn cưỡng phải quay ra kháng cự, thế nhưng thân hình bị nó cản trở, thành ra vài lợn muốn cứu viện trường tiểu phạm cũng không thể được, trái lại ngay cả bản thân cũng gặp nguy hiểm. Trường tiểu phạm bị ma cây ấy túng chặt, cổ họng vô cùng đau đớn, thế nhưng vẫn thấy ma cây ấy phát ra những tiếng kêu khó nghe. tỏ ý rất là hoan hỷ, cành cây đang quấn trên cổ tự co lại về phía sau hướng đến thân cây, đồng thời lại có một vài cành cây khác vươn tới siết chặt lấy toàn bộ thân hình hắn, ngoại trừ hai tay còn có thể múa may được, còn đâu đều không thể vùng vây được nữa. Trương Tiểu Phàm lòng như lửa đốt, nhìn về lục tuyết kỳ nhận thấy nàng không có cả thời gian để chiếu cố cho chính bản thân, liền quay đầu nhìn lại thì kinh hãi mất hồn, chỉ thấy trên thân cây, từ từ mở ra một cái miệng rất lớn, chỗ đó đang phun ra một mùi tanh hôi nhức hết cả mũi trong khi đó đám cảnh cây đang nắm hắn kéo vào trong cái miệng lớn ấy chỉ sợ đó chính là cái miệng lớn của ma cây Chồng tiểu phàm toàn thân run lên đánh chết thì hắn cũng không từng nghĩ đến bản thân có một ngày lại có thể trở thành phân bón cho một cái cây cái chết như thế này quả thật khiến người ta khó mà chấp nhận được tuy nhiên lúc này tên đã lên cung hắn đích xác đang từ từ di chuyển về phía cái miệng lớn đang há ngoắc ra ấy Mùi tanh hôi mỗi lúc một nặng, trong nháy mắt Trương Tiểu phàm trên trán mồ hôi lạnh đã ướt đấm như mưa. Chẳng bao lâu sẽ đến bên cạnh cái miệng lớn ấy, Trương Tiểu Phàm cũng không biết khí lúc từ đâu ra, gắng sức vùng ấy, dùng chân đạp lên thân cây không cho tiến lên. Thật đáng tiếc ma cây sức lực mạnh hơn hắn nhiều, đám cảnh cây cứ thế kéo vào, Trương Tiểu Phàm tức thì kẹt sức, bị tống đến sát cái miệng lớn ấy, mùi tanh hôi nồng nặc phả thẳng vào mặt. Cũng không biết cái cây ma ấy từng hại chết bao nhiêu sinh linh rồi. Trương Tiểu phàm tại danh giói sống chết mỏng manh này, liều chết vùng ấy, gắng sức giơ tay lên, nắm trong tay vũ khí duy nhất là thiêu hỏa côn, đâm vào bên cạnh cái miệng to lớn của cây ma ấy. Trên thiên hỏa côn, đặc biệt là trên viên châu gắn phía đầu, bùng lên một ánh sáng xanh mờ mờ. Thiêu hỏa côn vốn dĩ không sắc nhọn, bị Trương Tiểu phàm vùng lên đánh vào trên mình cây ma. Không ngờ như lưới đao sắc bén của tờ lờ Bình, dễ dàng đâm thẳng vào bên trong thân cân vô cùng cứng rắn như là bổ dưa thái rau vậy. Đám cảnh cây đang vũ động đờ ơ y trời trong trước mắt, đột nhiên cứng đơ hết cả lại rồi bất động. Trương Tiểu Phàm bản thân cũng kinh ngạc, đồng thời trong tim, đột nhiên dậy lên một tâm trạng sợ hãi. Một thứ cảm giác lạnh lẽo, quen thuộc chạy khắp toàn thân, sau đó nó mang đến hơi thở mới mẻ, một luồng cảm giác cấm nóng từ thiêu hỏa côn. chạy vào trong nội thể của trương tiểu phàm tình cảnh giống như lúc trước khi trương tiểu phàm đấu phép với hấp huyết quỷ khương láo tam tại vạn bức cổ quật. trương tiểu phàm toàn thân lơ lửng trên không hắn trơ trơ nhìn mọi việc phát sinh trước mắt ma cây vốn dĩ kiêu ngạo không thể chịu được lại rất to lớn hung hãn sau khi mới chỉ bị một thanh tiêu hỏa côn xấu xí đâm vào trong thân thân thể to lớn hoàn toàn không thể đem sánh với thanh tiêu hỏa côn đó đã nhanh chóng héo quắt lại Đám cảnh cây ở đó thậm chí cả thân cây giống như bị nhỏ khỏi chỗ co nước vậy, khô héo, co quắp lại, lá cây rụng xuống như mưa rào. Sau khi phát ra một tiếng GM -E lớn sau cùng trong cuộc đời, toàn bộ cây đại thụ gầm -E -E mở đổ xuống, sau đó, hóa thành cho bụi. Trường tiểu phàm rơi xuống mặt đất, kinh hai suất cờ HL, hắn thậm chí không cờ HL đến vận may cũng biết rằng, luôn cảm giác ấm nóng mà thiêu hỏa côn hút được đối với thân thể hắn có lợi ích to lớn. Lúc này kinh mạch vốn di thọ thường tiếp nhận hơi thở nóng ấm mới mẻ này để bồi bổ đã tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn thanh thiêu hỏa côn đang nằm trong tay, chỉ thấy trong quang mang mở u xanh đen đang khe khẽ chuyển động, nó dường như là một người đã no say. Thiêu hỏa côn phát ra hào quang hoàn toàn thỏa mãn, đặc biệt trên mình thanh côn, các mạch máu li ti vốn di rất khó nhìn thấy, lúc này như hút được một thứ máu tươi. Sáng bừng lên, đỏ rực, mang đến đôi chút dữ tợn. Ken, thanh thiêu hỏa côn nhìn có vẻ có vài phần khủng bố này trượt khỏi tay trương tiểu phàm, rơi xuống đất, nảy lên hai cái, rồi nằm yên bất động. Bàn tay của trương tiểu phàm đã mở ra, thanh hắc côn tờ hờ nở kỳ ấy không nở cũng giống như đánh mất người chủ để ăn bám, tất cả quang mang hiện thời lập tức biến mất, hóa thành một thanh một thanh hắc côn bình thường xấu xí. Trương tiểu phàm hít một hơi thật sâu. Tâm tờ hờ nở náo động, trong đầu chỉ vang lên một thanh âm, nó là cái gì, nó là cái gì. Lúc này, đột nhiên đằng xa truyền đến tiếng kêu đau đớn của Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu phàm lập tức thức tỉnh, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ bị vô số âm linh và con yêu thú đầu lỡ đấy vây công, toàn thân như bị đánh trúng rất nặng, bán vọt về phía sau, quần áo đỏ lỏm, nhìn qua cũng biết thụ thương khá nặng. chồng Tiểu phàm toàn thân kích động, còn chỗ nào mà quản chuyện Đông Tây này nọ. nắm chặt thiêu hỏa côn trong tay, rồi bay về hướng lục tuyết kỳ. trong không trung, thiêu hỏa con trong tay hắn dường như có chút mỉm cười, lại bừng sáng lên một đạo quang mang màu xanh đen chiếu sáng khuôn mặt của hắn. chỗ trương tiểu phàm đi qua, vô số âm linh nối đuôi nhau lẩn tránh, tản ra bốn phía trốn mất. trong nháy mắt trương tiểu phàm đã bắt kịp lục tuyết kỳ, tuy nhiên con yêu thú đầu lợn trước mặt ấy đối với thiêu hỏa côn không hề kinh hoàng sợ hãi, giống to lên một tiếng rồi đánh tới. Trương Tiểu Phàm có chút nôn nóng, lo lắng cho thổng thế của lục tuyết kỷ, lại không chịu thoái lui, cũng hét to lên một tiếng giống vậy, vận dụng đạo pháp sư nương tố như truyền cho trước khi xuống núi, thiêu hỏa côn đột nhiên rời khỏi tay, như tên rời khỏi cung, lao vút về phía con yêu thú đầu lợn ấy. Con yêu thú đầu lợn ấy nhìn thấy mở họ tờ tờ thanh hắc côn nho nhỏ lao đến, vung móng đuốt to lớn phía trước lên, muốn gạt cái vật đáng ghét ấy sang một bên. Sau đó xông đến vụ lấy hai con người đáng ghét nhưng ngon lành ấy nuốt thẳng vào bụng ăn một bữa no nê ngon lành. Không ngờ bàn tay khoa lên, lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh bớt một giây sau, trên ngực cuối cùng cũng lạnh bớt, con yêu thú đầu lợn này ngây ra một lúc, túi đầu xuống nhìn, thấy trên lòng bàn tay xuất hiện một lỗ nhỏ, và trên ngực chỗ trái tim, cũng đã xuất hiện một lỗ nhỏ, toàn thân nó, không ngờ đã bị thanh tiêu hỏa côn nhìn rất tờ ơ mở thường đâm xuyên qua. Nào. Con yêu thú đầu lợn điên cuồng giống lên một tiếng tê tâm liệt phổi, thân hình to lớn đung đưa, như thôi sơn đảo trụ, nặng nề ngã vật ra đất, cắt bùi bay mù mịt, sau đó, nó rẽ rủa một lúc trên mặt đất, bên mép chảy ra huyết dịch mờ ảo đỏ sẩm, cuối cùng không cử động gì nữa. Lúc này Trương Tiểu Phàm đã ở bên Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng toàn thân lạnh như băng, dĩ nhiên không tiếp tục trụ được nữa, hôn mê mất rồi. thiêu hỏa côn lại vừa giết chết một sinh linh nữa lóe sáng quang mang mờ ưu xanh đen ánh sáng lấp lánh bay trở về rơi vào trong tay chồng tiểu phàm trương tiểu phàm lúc này chỉ cảm thấy tờ hờ nl sung khí túc thương thế trong cơ thể phần lớn đã khỏi hẳn kiểm tra lại ln nữa hơi thở của lục tuyết kỳ phát hiện thấy nàng hơi thở gấp rút túi đầu nhìn xem chỉ thấy nơi miệng vết thừng trên vai trái của nàng gia thị đã biến thành màu đen hiển nhiên đã trúng phải kịch độc trương tiểu phàm lòng như lửa đốt thế nhưng vẫn e sợ xung quanh mặc dù hai con yêu thú đã chết thế nhưng vẫn còn vô số âm linh nên phải xoay mình kiểm tra không ngờ khi nhìn ra đã thấy đám âm linh ấy không biết từ lúc nào tất cả đã lở ân lở lượt bỏ đi ẩn vào trong trong bóng tối trương tiểu phàm vô cùng váng, đúng là một việc tốt cầu mà còn chẳng được lẽ nào lại mong muốn gì nhiều hơn lập tức quay lại chăm sóc lục tuyết kỳ kỳ thật trương tiểu phàm không biết rằng tất cả chúng kính trọng phế huyết châu trên thanh tiêu hỏa côn của hắn. 800 năm trước, Hắc Tâm lão nhân quang đại ma giáo luyện huyết đường, danh động thiên hạ, trong mê cung dựa hỏa đáy vạn bức cổ quật, sáng lập ra căn cứ cơ sở của huyết luyện đường. Hắc Tâm lão nhân là một con người hung tàn, năm đó luyện chế phế huyết châu này đã giết chết vô số sinh linh, trong đó không biết có bao nhiêu toán linh bị hại chết tụ tập dưới tử linh nguyên, không được vãng sinh. Năm đó bọn họ bị hại bởi phế huyết châu này, Mặc dù lúc này ngày hôm nay, phế huyết châu và cây hung bổng vô danh họp lại thành một, hình dáng thay đổi rất nhiều, sắc khí hung khí ẩn vào bên trong, thế nhưng vào lúc trương tiểu phàm thi pháp phế huyết châu tức thì xuất lộ cái hung khí ấy ra, đám âm linh ấy con nào con nấy kinh hãi vô cùng, hờ ơ hết tin rằng hung tờ hờ ơn nở năm xưa hắc tâm lão nhân một lờ nở nữa xuống lại. Trương tiểu phàm từ từ đặt lục tuyết kỳ xuống đất, do dự một lát. Nhìn miệng vết thương đã biến thành mờ ưu đen ấy, thở dài một tiếng. Dường như bóng tối vĩnh cửu, lại đã lấy lại sự yên tĩnh, vô cùng tịch mịch. Trương Tiểu Phàm hoi hơi cảm thấy choáng váng, thế nhưng nhìn thấy trên mặt của lục tuyết kỳ, sau khi vết thương được băng bó cẩn thận, đã không còn hắc khí nữa, hắn thở phào một tiếng. Hắn ngồi đó yên lặng bảo vệ bên cạnh nữ lang đang hôn mê ấy. Thiêu hỏa côn phát ra ánh sáng xanh mờ mờ, bao chùm lấy họ. Bốn bể tịch mịch. yên lặng thậm chí tiếng kêu của côn trùng cũng chẳng có dưới tử linh nguyên này dường như ngoài âm linh yêu thú gia quả thật chẳng có một sinh vật sống nào khác tuy nhiên vào lúc này trương tiểu phàm đột nhiên nghe thấy có một chàng tiếng bước chân đột ngột vang lên tiếng bước chân trong bóng tối này nhẹ nhàng hài hòa thế nhưng trong thai trường tiểu phàm giống như sấm động giữa trời xanh hắn đột ngột đứng dậy quay đầu nhìn ra chỗ tiếng bước chân phát ra Đồng thời nắm chặt lấy thiêu hỏa côn. Đang xa, chỗ bóng tối, có một ánh sáng, di chuyển lại GN. Thế rồi, tại chỗ sáng đó xuất hiện một nữ nhân, y phục toàn thân màu xanh của nước, tề mi tú mục da thịt ngọc ngà khi sương thắng tuyết. Trong bóng tối này dường như mang đến một vẻ đẹp yêu dị, quả là sự mỹ lệ quỷ dị, làm người ta phải động tâm phách. Trương Tiểu Phàm đột nhiên há hốc mồm, kinh ngạc không nói lên lời. Nữ nhân ấy chính là thiếu nữ áo xanh gặp trong sơn hải huyện thành Hà Dương khi hắn vừa hạ sơn. 8. Chú một tờ hờn ở ma chí dị, thiên yêu thú xích nhãn chư yêu, đầu lợn mình chó, thân thể to lớn, lông đen, cứng xác mắt đỏ, có thể nhìn trong đêm tối, thích ăn sắc tối, thích sống ở những noi tăm tối ở ướt. Chú hai tờ hờn ở ma chí dị, thiên tinh quái ma cây, là cây nghìn năm, đồn rằng có thể hút lấy linh khí của trời đất. lại truyền tại nơi âm thế hút được oán linh yêu lực, do đó mã thành tinh. Hình dáng cây đại thụ, thích ăn sinh vật, có lời đồn khác là tự di chuyển được. Chương 40. Hà Cờ thu ý hủy hệ nở xa. Lúc này, thiếu nữ nhìn thấy trương tiểu phàm đang đứng cạnh lục tuyết kỳ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, rõ ràng không nghĩ dưới vực sâu này còn có người sống, sắc mặt biến đổi, lại hơi giật mình. Ngay sau đó, cô thấy rõ mặt mũi trương tiểu phàm, ngẩn ra. Trên mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên thích thú, rồi mỉm cười. Quả là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Trên đời không có gì không gặp lại được, trong bóng tối cô xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp nở rộ, yêu nhã chạy băng đến. Trương Tiểu Phàm đứng dậy, không biết hưu ý hay vô ý nhìn qua lục tuyết kỳ, rồi sau đó, chẳng thấy một con yêu thú âm linh nào từ đáy động xuất hiện, mà lại là một người bình thường. Thiếu nữ đến GN, Trương Tiểu Phàm cuối cùng đã thấy rõ, Trên tay phải thon thon như ngọc của cô đang cờ ơ mở một đóa hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, chiếu sáng vùng đất xung quanh cô, không biết là loại hoa gì. Nhưng Trương Tiểu Phàm không có thời gian để xem xét đóa hoa này, đối mặt với thiếu nữ kỳ lạ, trong lòng đương nhiên có chút đề phòng, bất quá vô luận thế nào, nơi đáy vực tối đen cô độc hoang vắng này thấy có người chạy đến, cảm giác lập tức như có mấy phần thân tình. "Chào cô." Trương Tiểu Phàm định nói một lời chào hỏi khách sáo. Nhưng mở miệng ra, chỉ nói được có hai chữ đó. Thiếu nữ nhìn hắn mỉm cười, đây không phải là trương tiểu phàm thiếu hiệp của núi Thanh Vân hay sao? Sao lại đến cái nơi quỷ khí ảm đạm này? Đây chắc không phải là nơi nên đến đâu. Trương tiểu phàm hơi hoảng, hỏi, sao cô biết ta là môn hạ Thanh Vân? Thiếu nữ chỉ cười mà không trả lời. Trương tiểu phàm cau mày, chỉ nghĩ thiếu nữ này tuyệt không đơn giản, lại nghĩ về nơi đây, nghe thiếu nữ cười nhẹ hỏi. Cho hỏi Trương Thiếu Hiệp, tới đây đã lâu chưa, có đi qua tích huyết động không? Trương Tiểu phàm ngây ra hỏi, cái gì là tích huyết động? Cô gái hử nhẹ trong miệng, nụ cười trên mặt giờ ơn giờ ơn tắt, nhưng vẫn bình thản hỏi, Trương Thiếu Hiệp quả là khéo giả vờ, môn giáo của người ít nhất cũng là nhân sĩ chính đạo, nếu mà không đi qua tích huyết động, làm sao mà đến được nơi đen tối dơ bẩn này? Trương Tiểu phàm bị cô nói là giả vờ. Nhưng lờ mờ hiểu ra tích huyết động mà cô nói chính là cái động đáng sợ khi nãy, lại nhớ lời sư phụ và trưởng môn sư bá dặn dò trước lúc xuống núi, là để cho những lúc thế này, nghe ý tứ của cô gái, thờ giờ mở giọng, cô nói môn giáo của ta không phải là chánh đạo, chứ còn cô là gì? Thiếu nữ toàn thân y phục màu xanh như nước, đóa hoa cô cầm trên cánh tay ngọc tỏa ra một làn ánh sáng trắng, vạch lên một đường trong không trung, quận trong bóng tối, lưu lại một khoảnh khắc Rồi cờ hờ ơ chậm biến mất. Ta không phải là yêu nữ ma giáo độc các sao, cô cười tinh quái. Trương Tiểu Phàm nghe lòng trùng xuống, tự nhiên có cảm giác như là mất mát, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết gì. Hừ một tiếng, ngưng tờ hờ ơ nở để phòng. Từ lúc hắn gia nhập Thanh Vân Môn, nghe các vị sư trưởng sư huynh nói về ma giáo yêu nhân như là thai họa của nhân gian, tàn nhẫn vô đạo. Môn quy của thanh vân môn nghiêm cấm lai vãng kết giao với người trong ma đạo, hơn nữa phải là kẻ thù sống chết, không đội trời chung. Bất quá thiếu nữ đó từ đầu đến giờ không có một chút thù hằn nào, tự nhiên có ý động thủ, mắt nhìn phía sau lưng Trương Tiểu Phàm do một cái, đột ngột cười nói, vị tỉ tỉ kia hình như tỉnh rồi. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn, quả nhiên thấy lục tuyết kỳ khẽ trở mình, môi mấp máy, cờ hờ ơ mở chậm mở mắt. Trương Tiểu Phàm mừng quá quay đầu hỏi sư tỷ tỉ tỉnh rồi à? Không ngờ Lục Tuyết Kỳ đột nhiên trên mặt hiện nét hoảng sợ, cố la lên: Cẩn thận! Trương Tiểu Phàm chưa kịp phản ứng đã nghe một mùi hương ùa đến, ánh sáng trắng loáng lên, đóa tiên hoa màu trắng xuất hiện trước mắt. Trong bóng tối, nơi đây vực sâu này, sao lại có loại hoa như vậy? Trương Tiểu Phàm kinh hãi lùi lại một bước, mắt thấy đóa hoa tự chuyển động, tựa hồ giữa không trung đang nhìn hắn mà cười khe khẽ, gật đầu nhẹ nhẹ. Trong một khoảnh khắc, đóa hoa bung tách ra, những cánh hoa trắng muốt khả ái, bên rìa lóe lên chút ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhằm về phía hắn mà lao đến. Vốn không hiểu thân phận của thiếu nữ ma giáo thế nào, chỉ thấy cô phát động đóa hoa tập kích mới hiểu ra, trương tiểu phàm đột nhiên bị tập kích, tay rối chân loạn, lui liên tục mấy bước, trong lúc hoang mang, cở âm mở lấy thiêu hỏa côn đưa chắn trước người, những cánh hoa đang bắn tới tiếp xúc với ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa côn, phần lớn rơi xuống. nhưng cũng còn một số hung hiểm lao vứt qua suýt nữa thì đã thương trương tiểu phàm trương tiểu phàm vẫn còn hoàng hồn trong lòng nguyền rủa ma giáo yêu nhân quả nhiên nguy hiểm gian trá lời của sư phụ sư nương và các sư huynh trong giáo quả nhiên đúng đắn không có một chữ nào sai bất quá lúc này lướt mắt nhìn qua thấy thiếu nữ đã động thân bay về phía lục tuyết kỳ trương tiểu phàm kinh hoảng mắt thấy lục tuyết kỳ mới bị trọng thương không có sức đánh trả bản thân mình thì đang ở xa vội vã quăng thiêu hỏa côn bay về phía thiếu nữ áo lục nghe tiếng gió lại gnn thiếu nữ áo lục điềm nhiên mỉm cười tay phải giơ lên đón trong một tích tắc những cánh hoa bay nhanh như chấp ngược trở về tụ tập quanh đài hoa như cũ Đóa hoa nhỏ lại tỏa ánh sáng trắng nhạt bay lên lên chiến ánh sáng trắng của đóa hoa và ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa côn chạm nhau cùng khượng lại giữa không trung cố chống chọi nhau rồi biết không phân thắng bại được mỗi vật tự bay trở về trong bóng tối chợt nghe một tiếng kêu nhỏ ngạc nhiên nắm lấy cơ hội trương tiểu phàm một mặt đón lấy thiêu hỏa côn một mặt vội vã quay lại bên lục tuyết kỳ đứng chắn trước mặt cô không cho yêu nữ ma giáo gian hiểm quỷ dị kia thi hành gian kế một ln nữa bất quá yêu nữ gian hiểm quỷ dị lúc này bất chợt lùi về không tiến lên nữa mặc cho trương tiểu phàm quay về bên lục tuyết kỳ nhìn trương tiểu phàm với ánh mắt đờ ơ y kinh ngạc ln giao thủ vừa rồi cô hoàn toàn nghĩ là thương tâm kỳ hoa trong tay mình có thể thắng trương tiểu phàm một cách dễ dàng không ngờ được thương tâm kỳ hoa gặp thiêu hỏa côn giữa không trung bị chặn đứng năng lượng còn truyền theo vật đi thẳng vào tâm làm người tê liệt một thoáng bất giác giật lùi hơn nữa còn hơi cảm thấy nhụt trí giao tranh làm cô không khỏi kinh hoàng trương tiểu phàm đứng bên lục tuyết kỳ giúp cô đứng dậy hỏi nhỏ không sao chứ lục sư tỷ lục tuyết kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu Trương Tiểu Phàm cuối cùng cũng nhẹ người, quay đầu giận dữ quát, yêu nhân vô sỉ, thừa cơ đánh lén. Ánh ngạc nhiên trong mắt thiếu nữ lập tức biến mất, thay vào đó là thoáng giận dữ, hư một tiếng, thốt, tốt, để ta cho ngươi thấy thế nào là lợi hại của yêu nhân. Vừa nói vừa ra hiệu, Trương Tiểu Phàm vội vã đề phòng, nhưng trong lòng tờ hờ ơ mở kêu khổ, lục tuyết kỳ lúc này đang tựa vào người Hán, yếu đuối vô lực, rõ ràng là bị thương nặng, đa phần có vẻ như trúng độc. trước mặt là ma giáo yêu nữ quỷ dị khôn lường khi động thủ chỉ sợ không kịp bảo vệ lục sư tỷ tiếp thay sự đời thường không như ý muốn trương tiểu phàm trong đầu ý nghĩ vừa xoay chuyển đã phát hiện sự tình đang càng lúc càng tệ đi trong bóng tối loe lên một đốm sáng ánh sáng ấy so với ánh sáng tỏa ra từ thiếu nữ áo lục lại có chỗ bất đồng mặc dù vẫn tỏa sáng nhưng màu rất thấm trong bóng tối tựa hồ khiến người ta nghĩ đó là một ánh sáng màu đen trong ánh sáng đó một đạo nhân ảnh âm u bước lại dừng cạnh thiếu nữ áo lục nhìn rõ ra là một nữ tử mình mặc hắc ý, ý. trên mặt che mạng chính là người đồng hành với thiếu nữ áo lục tại sơn hải huyền ngày hôm đó ngay sau đó trong ánh mắt kinh hãi của trương tiểu phàm trong bóng tôi hết ánh sáng này đến ánh sáng khác lóe lên đại khái là xuất hiện năm người mình mặc áo vàng chính thị là những người tùy tùng của thiếu nữ áo lục tại sơn hải huyền hôm ấy lúc này không ngờ toàn bộ đã đến đây Trương Tiểu Phàm chỉ thấy cổ họng khô rang, bị bấy nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi toàn thân phát lạnh. Lúc này, bên hai hắn đột nhiên nghe giọng nói nhỏ xíu vô lực của Lục Tuyết Kỳ, "Ngươi chạy đi, mấy người này đạo hạnh không kém ta và ngươi đâu, bây giờ mình không chống nổi." Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt trắng xanh mỹ lệ ấy ghé sát bên mình, trên mặt không có nét sợ hãi, phảng phất lại quay về vẻ bất cờ ân lờ thường lệ. Trương Tiểu Phàm ngây ra, lắc đầu, bẩm môi. Rồi quay đầu lại, đối địch với toàn đám người ma giáo vừa xuất hiện. Bích giao, cẩn thận đấy, nữ nhân che mặt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thiêu hỏa côn trong tay trương tiểu phạm, giọng tờ giờ âm xuống, cây hắc đồng đó có vẻ cổ quái. Bích giao, tức là thiếu nữ áo lục đó, hỏi, Uzi, gì thấy gì à? Nữ nhân che mặt được gọi là Uzi không cho thấy cảm xúc nào, nhưng trong giọng nói có phần ngờ vực. Có vẻ như là cái hung khí vừa rồi, làm sao người trong chính đạo lại có thứ đó, mà làm sao lại khống chế được hạt trâu đó, và lại, cái gậy ngắn đó nữa, không biết là thứ gì. Bích giao hừ một tiếng, nói, con phải coi thử nó lợi hại sao mới được, nói xong liền bước lên một bước, cùng lúc những người mặc áo vàng sau lưng cô ta cũng đồng thời bước lên. Trương Tiểu Phàm thoạt nhìn không chống lại, tuy là chủ tâm đối địch, nhưng địch nhân mạnh quá. chỉ có thể đỡ lục tuyết kỳ lùi về phía sau. Nữ nhân đeo mạng che mặt toàn thân toát ra quỷ khí dày đặc, người ngay ngắn nhẹ nhàng tiến lên thẳng phía trước, dừng gót cạnh bích dao, tựa hồ một bóng u linh, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, cây gậy ngắn trong tay thiếu niên đó hung khí rất mạnh, cháu không cảm thấy sao. Bích dao ném một cái nhìn cảnh giác về phía trương tiểu Phàm gật đầu. Nữ nhân đeo mạng che mặt nói, tuy vậy, Ta có cảm giác cái gậy ngắn này chỉ sợ chưa phát xuất hết hung lực, giống như là bị cái gì đó ức chế. Theo ta thấy, chỉ sợ cái gậy ngắn ấy có quan hệ gì đó với thánh giáo của chúng ta, tên thiếu nên này thân phận có vẻ khả nghi quá, con phải cẩn thận trước khi hành động. Bích dao cao mày, Uzi, di, gì nói con nên làm thế nào? Nữ nhân đeo mạng che mặt hơi tờ giờ mở giọng thốt, bắt lấy bọn chúng, mang về cho cha cháu xem thử, tông chủ mưu trí cao ngang trời đất. Tất nhiên nhìn là biết vật ấy là gì. Bích giao ngâm nghĩ, nói, tốt đấy. Trong lúc nói chuyện như vậy, chân họ không hề ngừng, cứ bước dấn lên. Hai người còn chưa bằng lòng thì dĩ nhiên là những người mặc áo vàng bên cạnh không động thủ. Hai bên một tiến một lùi, trong thời gian nói chuyện ấy đã được một quãng đường. Trương Tiểu Phàm đỡ lục tuyết kỳ, tâm tình càng lúc càng khẩn trương hơn. Bên hai giờ ân nở nghe tiếng sóng vô vang đến, có vẻ như đã quay về bờ nước ban đầu đã gặp. Bích Giao có chút lo sợ, quay đầu về phía nữ nhân đeo mạng che mặt hỏi, Uzi, hình như đó là vô tình hải phải không? Nữ nhân đeo mạng che mặt hơi tờ giờ ơ mở ngâm, tuy nhiên vẫn cứng giọng nói, si tình chỉ vi vô tình khổ, vô tình khổ, đa tình càng khổ vì vi. Không sai, đó là cái biển tờ HN bí nhất trong ngũ hải, vô tình hải. À, dường như tuổi trẻ nông nổi. Bích Giao căn bản không quan tâm đến ý tứ cay đắng của nữ nhân được gọi là uji tỏ ra hết sức hưng phấn. Hồi nhỏ con có nghe phụ thân nói, sâu trong lòng vô tình hải có kiểu Chi hải, con còn nghe người nói tử linh nguyên và tích huyết động gặp nhau tại bờ vô tình hải, có vẻ như môn phái của chúng ta tìm kiếm bao lâu, giờ đã gặp rồi. Tuy nhiên nữ nhân đeo mạng che mặt trở nên tờ giờ ơ mở mặc, không nói một lời. Bích Giao thấy hơi kỳ lạ, nhìn nàng ta một chút, Rồi như để giải tỏa căng thẳng, quay đầu nói, tốt, bây giờ ta bắt các ngươi trước, xong rồi sẽ tìm đến tích huyết động. Vừa nói vừa phất tay một cái, năm người áo vàng đồng thời bước lên, chuẩn bị động thủ. trương tiểu phàm phía sau là vô tình hải đen tối không thấy đâu là bờ bến, trước mặt lại bị đám người ma giáo bao vây. Đúng là phía trước không có lối, muốn lùi cũng chẳng thể lùi, đã đến đường cùng. Lục tuyết kỷ cảm thấy sau lưng mình. trên mặt nước của vô tình hải thổi đến một trận hàn phong lạnh thấu tâm can đã vậy trong người đang yếu đuối vô lực càng thấy trong lòng phảng phất một cảm giác hôn ám chỉ sợ là hậu quả của chất độc nàng vốn thông minh cũng hiểu được trong tình cảnh này trương tiểu phàm nếu cứ cố gắng bảo vệ nàng thì chỉ có thể cả hai người cùng chết nàng quay đầu nhìn trương tiểu phàm, thiếu niên đó lúc này có vẻ hết sức lo lắng cả người căng lên cả cánh tay đang đỡ nàng cũng đang nắm chặt vì lo lắng Thậm chí trong mắt hắn, còn có khát vọng sinh tồn lẫn với nội lý kỵ cái chết. Chỉ là hắn chưa thể nghĩ ra phải làm gì, nên cứ thụt lùi. Trương sư đệ, nàng gọi nhỏ, trương tiểu phàm nghe thấy, đầu vai hơi động, tựa hồ sắp sửa quay lại, nhưng rồi không biết tại sao lại không hề quay nhìn nàng. Lục sư tỷ trên bình đài đó, tỷ đã cứu và bảo vệ đệ, đệ đệ không chạy, trương tiểu phàm tâm tình vụt trở nên phấn khích, muốn nói những lời hào ngôn trắng ngữ. nhưng lời nói ra đến đầu lưỡi thì như biến đâu mất cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ không chạy lục tuyết kỳ không nói gì trương tiểu phàm tâm lý đột nhiên trở nên bất an tự hỏi không biết những gì mình nói có làm phật lòng nàng không không biết vì sao từ lần đầu tiên gặp lục tuyết kỳ hắn đã cảm thấy hơi sợ người con gái lúc nào cũng lạnh lùng băng giá này ngọn gió lạnh như băng lướt trên mặt sóng vô tình hải thổi bay những sợi tóc dài của người con gái đang từ giờ mà mặc. nhẹ nhàng lướt qua cổ và gò má hắn. Sóng nước vô tình hải dường như đột nhiên quần cuộn dâng trào. Miền đất tối tam, mơ hồ như thoảng qua một tiếng thở dài, ngọn gió lướt qua, lại như vô tình hải cười ngạo nghễ, chê trách những việc thế gian. Bích dao cười nhẹ, dẫn năm người bao vây xung quanh. Trương Tiểu Phàm thụt lùi một bước, nhưng chỉ thấy chân mình hạ xuống lạnh ngắt, không ngờ đã bước vào dòng nước lạnh thấu xương của vô tình hải. Rồi ngay lúc đó, Trên mặt vô tình hải đang ơ mở ơ mở sóng, đột nhiên, một con sóng dâng cao, tiếng sóng dậy đứt hay, mắt thấy cao hàng mấy trượng, cuồng phong rất mặt, những người bên bờ biển đều biến xác chân bước hột như không còn vững. Nữ nhân đeo mạng che mặt đứng cuối cùng hốt nhiên biến sắc, vội vàng la to, bích dao, quay lại nhanh. Bích dao trong lòng hoảng hốt, biết u di có nhiều kinh nghiệm, cả phụ thân cũng rất mực nghe theo nàng ta, bây giờ không nghĩ nhiều, bèn quay lui. Thân hình nàng vừa động, năm người áo vàng cũng đồng thời lùi về ven bờ biển chỉ còn trương tiểu phàm với lục tuyết kỳ hai người bối rối không kịp đề phòng. Lúc này bị ngọn sóng lớn đó đổ ơ mở xuống đầu, cả người ướt đẫm thì không nói gì, cái lạnh vào đến cốt tủy mới là khổ không chịu được. Sau đó mọi người nhìn về phía vô tình hải đột nhiên nổi sóng, chỉ thấy trên mặt biển toàn một màu đen, từ từ lóe lên ánh sáng màu xanh lục sẫm của hai ngọn đèn rất lớn, nhưng nhìn kỹ. Ngọn lửa đèn đó thật kỳ quái, không phải hình tròn thường thấy, thay vào đó có hình dạng dài thẳng đứng, đặc biệt ở giữa chừng có hai lỗ hổng đen ngòm, phát ra hung khí lạnh lẽo. Là rắn, là rắn nữ nhân đeo mạng che mặt run lên, con súc xanh này không ngờ vẫn chưa chết. Bích giao hoàng hốt hỏi, súc xanh, u di, nó là gì vậy? Nữ nhân đeo mạng che mặt nhìn hai vòng sáng trên mặt vô tình hải quẩn cuộn sóng đang càng lúc càng tiến gờ ơn lờ bờ. Trong giọng nói có vẻ sợ hãi, đó là hát thủy huyền xà, con rắn đen vùng hát thủy. Bích giao kinh sợ, không dám tin, hỏi lại một cách ngờ vực, không phải con ma thú này một ngàn năm trước ở phía Tây Đại Triều Trạch đã bị con chim tờ hờ ân nở hoàng điệu giết chết rồi sao? Nữ nhân đeo mạng che mặt vội vàng đáp, nghe phong thanh là vậy, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, ta cũng không biết là thế nào. Bích giao, hắc thủy huyền xà là con ma thú từ thời thượng cổ. tung hãn không kể xiết, trừ hoàng điểu là kẻ địch trời sinh thì không gì loại trừ nó được, chúng ta rút lui mau. Bích Dao lùi về sau hai bước, đột nhiên quay đầu hỏi, "Nhưng còn tiểu tử kia?" Nữ nhân đeo mạng che mặt liên tục lắc đầu, nói, "Ta không lo quá nhiều chuyện được đâu, lui mau thôi." Bích Dao vẫn còn do dự, nhưng tại bờ biển trương tiểu phàm và Lục Tuyết Kỳ hai người đang ướt mềm, trong một chớp mắt tựa hồ ngừng thở. Đến gần hơn, hai người có thể nhìn rõ được hai ngọn đèn sáng rực cao bằng hai người ấy không ngờ là một cặp mắt khổng lồ lại nói từ lúc bước chân vào vạn bức cổ quật trương tiểu phàm không ngừng thấy những cặp mắt kỳ quái hoặc to lớn như xích ma nhãn của tòng niên lão đại hay cặp mắt lớn của con yêu thú đầu lợn nhưng vô luận thế nào với cặp mắt đang nhìn thấy đơn giản là không thể so bị được gió biển thốc vào mặt mang đến không ngờ không phải là vị mặn của biển mà là mùi tanh bao trùm trời đất xúc thẳng vào mũi Một con rắn khổng lồ to không gì sánh nổi, cờ hờ ơ mờ chậm xuất hiện trước mặt họ. Nửa mình dưới của nó bốn khúc tiến lên, thân rắn chìm trong nước biển. Mọi người nghĩ là cả mình con rắn còn có thể to hơn vậy đến 3 lN Nhưng chỉ phần trên đang ngóc lên không trung và cái đầu của con hát thủy huyền xa thôi. Không ngờ là đã mấy chục trượng cao, mắt rắn phát tán ánh sáng xanh thẫm. Lúc này đang từ trên ngó xuống, nhìn mọi người như nhìn một đám kiến vậy. Một... Trương Tiểu Phàm trước giờ không hề biết, trên thế gian này còn có sinh vật lớn như vậy, thậm chí hắn từng nghĩ, linh tôn Thủy Kỳ Lân ở thông thiên phong tại Thanh Vân Sơn là con linh thú lớn nhất thiên hạ. Nhưng giờ so với con hát thủy huyền xà trước mắt, Thủy Kỳ Lân về kích thước không khác một con chó con. Không nói chi hắn, mà cả lục tuyết kỳ bên cạnh, thậm chí bích giao thuộc ma giáo và những người còn lại, tuy đã từng thấy những con thú to đến khó hình dung, lúc này thấy vậy cũng lặng như tờ. 20. 1. Trong Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Nam Kinh, ở vùng Hắc Thủy phía Nam có con huyền xà, là loài ăn thịt. Ở Vu Sơn, phía Tây có Hoàng điểu Đế Dược, Bát Chai, Hiểu Chít Liền Dị Cổn, Hoàng điểu ở Vu San là đại địch của huyền xà. Lại nói, Hắc Thủy huyền xà là tờ hờ nở ma dị thú, rắn khổng lồ, thân đen, bụng trắng, mắt xanh, thân rắn to bốn trượng, dài hơn trăm trượng. An tờ H.N. tiên dược nên bất tử, thọ hơn vàn năm, sống ở phía tây đại triều trạch. Sau này nghe nói sống trong lòng biển. Chương 41, tuy hệ tờ Đi A. Sóng lớn trên vô tình hải, đã giờ H.N. giờ ơn lặng xuống, thế nhưng sự kinh hãi trong lòng mọi người, vẫn không hề giảm chút nào. Thân hình khổng lồ của hát thủy huyền xà, thật giống như yêu ma từ ngàn xưa đứng tại chỗ đó. Và cái đầu rắn khổng lồ này khe đu đưa. Hình Như vẫn không ngờ rằng lại bắt gặp hơi thở của con người tại Tử Linh Nguyên này, cứ đảo mắt nhìn mọi người, nhất thời vẫn chưa có hành động gì. Lục Tuyết Kỳ ứng xử điềm tĩnh, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này vẫn đang hết sức kinh hãi ngẩng đầu nhìn Hắc Thủy Huyền Sả, rồi khẽ khẽ kéo tay áo hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại, Lục Tuyết Kỳ vội va nói, "Chúng ta lùi lại." Trương Tiểu Phàm tức khắc tỉnh nộ, gật đầu lia lịa, đỡ Lục Tuyết Kỳ lùi lại phía sau. Nữ lang che mặt đứng phía đằng sau bên cạnh Bích Giao liếc thấy, thất thanh nói, không được cử động. Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đều kinh hãi, thế nhưng chỉ trong trước mắt, trong đôi mắt to lớn của Hát Thủy Huyền xà, ánh sáng xanh bừng lên, giống như bị cái gì đó làm kinh động, Cùng nộ gầm mở lên một tiếng long trời lở đất. Mọi người có mặt đều đưa tay lên bịt chặt lấy thai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong thai vang lên những tiếng tê ho ho. Trương Tiểu Phàm đang lúc vô cùng kinh hoàng. Đưa mắt nhìn thân thể hắc thủ huyền xà đang chuyển động, cái đuôi to lớn vốn dĩ ngập trong nước biển quét ngang một cái, trong dây lát làm tung lên một bức tường nước cao thực đến mấy trượng, rộng mấy chục trượng, bao trùm đất trời, và trong đám nước bắn toé lên, có một đuôi rắn mờ u đen ẩn chứa bên trong, mang theo một sức mạnh vô biên lập tới. Cách bức tường nước ấy vài trượng, cuồng phong đã đập vào mặt, vờ và nở như khiến người ta chân đứng không vững, nếu đúng bị bức tường nước như hải khiếu này đánh trúng. đụng phải cái đuôi rắn to lớn ấy chỉ sợ không thịt nát xương tan mới lạ trương tiểu phàm cố nhiên không thể cờ hờ ơn lờ trừ tay phải ôm lấy lục tuyết kỷ tế khởi thiêu hỏa côn toàn lực bay vút về phía sau nhưng bức tường nước ấy quả thật đuổi nhanh như gió mặc cho động tác nhanh chóng trương tiểu phàm vẫn không bay thoát ra ngoài một trượng vẫn bị bức tường nước ấy bám theo tiếng nước như sống động hờ ơ hú như vẫn ngay ở bên hai. trương tiểu phàm toàn thân căng ra Trong đầu GN như không có một ý niệm nào, giữa lúc sống chết, Trương Tiểu Phàm hô lớn một tiếng, toàn lực bay vút lên trên, nhưng chỉ bay ra được hơn một trượng, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bước. Hắn không cưỡng được, hắn bị cuốn vào trong con sóng khổng lồ, trong chớp mắt toàn thân đã ướt sũng rồi nghe thấy bên mình lục tuyết kỳ kinh hãi kêu lên thất thanh, tay hắn lỏng ra, dưới sức mạnh to lớn không thể kháng cự này, hắn và lục tuyết kỳ bị đánh tơi tả trương tiểu phàm vô cùng kinh hãi thất sắc chỉ muốn vùng vẫy để kéo giữ lục tuyết kỳ thế nhưng con sóng khổng lồ này uy lực vô song chỉ trong nháy mắt hai người đã bị cuốn ra cách xa nhau đến mấy trượng chẳng mấy chốc con sóng khổng lồ hung hàn ơ mờ ơ điên cuồng sụp sôi lục tuyết kỳ vừa nãy vẫn còn ở bên cạnh trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối đang sôi réo ơ mờ mờ trương tiểu phàm toàn thân chấn động đầu góc hỗn loạn toàn thân bị con sóng khổng lồ đẩy lên ở trong đám bọt nước đang hướng về phía trước trong âm thanh nghĩa ơm ở lòng trời này trương tiểu phàm chỉ cảm thấy sung toàn thân trên dưới đâu đâu cũng bị một lực cực lớn đẩy ra gn như muốn rách ra từng mảnh hắn đột nhiên ngó thấy trong bọt nước nơi tạo ra tiếng động ơm ơm thoáng hiện lên một bóng đen cái đuôi rắn màu đen của hát thủy huyền xà to lớn vô song như núi lập tới bên ngoài nơi màu đen ấy bọt nước bắn tung tóe trong chốc lát quả thực không biết vì sao lại có cắt đá bắn tung lên từng mảng lớn thanh thế vô đối đánh chết trương tiểu phàm hắn cũng không tin bản thân có thể còn toàn mạng nếu bị cái đuôi to lớn ấy đánh trúng thế rồi vào lúc sống chết mong manh này trương tiểu phàm gắng chút sức lực còn lại bên trong cơ thể không hiểu từ đâu lại khí lực lại hào hạt tuân ra trong đám bụi nước chỉ thấy quang mang mờ ưu xanh đen lại một nở nữa bừng lên trương tiểu phàm bảo vệ lấy đầu chối chết chạy trốn Lao vọt lên trời, không ngờ đã vọt lên cao hơn con sóng khổng lồ hung hãn đó một trượng có dư. Hắn trong lòng tự thấy vui mừng, đột nhiên liền cảm thấy một thứ sức mạnh to lớn vô sóng quét ngang thân mình, trong thoáng giây toàn thân run dậy, dù là mới chỉ bị dư lục này quét chúng, nhưng mắt mui đã tối sơ mờ, chút nữa muốn ngất đi. Nếu không phải hắn biết lúc này đúng là cửa ải sinh tử, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, quả thật đã gờ như táng mạnh nơi này rồi. Mặc dù vậy, thế nhưng lực quét đuôi của hát thủy huyền Sa uy lực vô song, trương tiểu phàm toàn thân chấn động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gây rời, gỡ như toàn thân muốn rách ra thành 4 năm ảnh, hơn nữa trong con sóng khổng lồ ấy, lại chẳng còn chút dư lực nào để chống cự, bị sức mạnh to lớn đó đánh văng ra tít đằng xa. Thân thể hắn trên không trung, không làm chủ được bay thẳng về phía bóng tối vô biên trước mặt, trong lúc lập mình lại nhìn xuống phía dưới. chỉ thấy con sóng khổng lồ to tựa núi hòa với cái đuôi rắn to lớn ấy trong chớp mắt cũng đã nuốt chừng đá mít dao bọn người mặc áo vàng bay tàn ra thế nhưng lập tức toàn bộ bị con sóng khổng lồ đánh gục nữ lang áo xanh ấy tung mình bay lên song thủ lấy thế chỉ thấy bạch quang sáng lên đóa hoa mờ ru trắng trong tay nàng tế khởi trước mặt nàng trong dây lát hoa thành đoá sáu đoá kỳ hoa bao lấy bông hoa ấy vào giữa mỗi một đóa hoa lại có quang mang mờ ru trắng thanh khiết liên kết với nhau trông thành một vòng ánh sáng màu trắng. Tức thì nhìn thấy sắc mặt Bích dao nhợt nhạt, thế nhưng trong tờ hờ nở sắc vẫn dường như không hề hoảng loạn. Vòng sáng trắng vừa hình thành, liền tức tốc xoay tròn, chiếu ra ánh sáng trắng nên đón con sóng khổng lồ hung hãn, không ngờ đã lì lợm chặn đứng con sóng khổng lồ ấy. Trên không trung trong giây lát, các con sóng to lớn như núi dồn đóng lại, thanh thế giờ mở giờ vài phần đáng sợ. Lợi dụng giây phút trì hoãn này, Bích dao bay vọt lên. Thế nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong con sóng khổng lồ một tiếng thanh âm dở âm dĩ đột ngột vang lên, tùng hoang văng dội cái đuôi rắn màu đen to lớn ấy bất ngờ vào lúc này, đã quét tới. Trong giây lát vòng sáng màu trắng đó đã tan tắt mất, quả thực không thể ngăn giữ được, mắt thấy nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp như hoa ấy sớm muộn sẽ bị cái đuôi to lớn đó có trúng, chật từ trong đám bùi nước, nữ lang che mặt đột ngột hiện ra. Trên tay một vật mềm mại hình cầu mờ ưu vàng nhạt chớp chớp lên trong không trung, lao sẽ đến, chắn trước cái đuôi rắn to lớn, nhấc đồng thân hình bích dao lên. Bích dao mặc dù khó khăn tránh khỏi vật đoạt mệnh ấy, thế nhưng vẫn bị dư lực quét chúng. toàn thân nhẹ bẫng, trôi nổi ra xa xa nơi bóng tối phía đằng sau. Trong giây lát, thân ảnh của nữ lang che mặt, cũng lại bị nhấn chìm trong con sóng khổng lồ tiếp theo. Lực quét ở đuôi của hát thủy huyền Xả Uy lực quả nhiên to lớn không thể tưởng tượng được. Trương Tiểu Phàm thân đang trên không, thế nhưng cảm thấy bên thai vang vọng tiếng gió ù ù, hét lên, toàn thân bay vọt về phía sau. Nếu đột nhiên va vào cái gì đó, ví như một vách đá cứng chẳng hạn, thì xương cốt toàn thân sẽ gây hết. Thế nhưng biết là biết vậy thôi. Trương Tiểu Phàm đã vô lực khống chế bản thân, toàn bộ thân thể không theo ý muốn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi. Ai biết được Tử Linh Nguyên này quả thật to lớn đến kỳ lạ. bay mãi một hồi, không ngờ chẳng hề va vào thứ gì cả. Ngay cả trương tiểu phàm tự bản thân cũng cảm thấy tốc độ giờ nở giờ nở chậm lại và rồi từ từ rơi xuống, hình như dư lực giờ nở hết. Mặc dù rơi trúng mặt đất bằng phẳng thì không còn gì bằng, thế nhưng nền đất bẩn tiểu so với va phải bức tường cao còn tốt hơn nhiều. Đúng lúc trương tiểu phàm trong lòng đang tự hoan hỉ, đột nhiên chỉ cảm thấy bóng tối phía trước mặt bất giác rắn chặt lại như núi, vách đá như núi. Chắn ngang phía trước, trương tiểu phàm ôm đầu co mình và đánh huyệt vách đá, bình, vụn đá tung bay, mắt nổ đom đóm, trương tiểu phàm toàn thân chấn động mạnh, hự lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, tưới lên vạt áo phía trước. trong giây phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, nếu không phải trong thân thể chân pháp hộ thể của hai nhà phật đạo, lúc này đã chẳng thể giữ được tính mạng. mặc dù như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy tốt, toàn thân lúc va phải vách đá. Cứ vô lực mà trôi xuống, thân thể trong khi trượt xuống đó, vài lần va chúng tưởng đã cứng rắn, trong tiếng bình bình, toàn thân đau đớn kịch liệt, cũng không biết đã gây mất bao nhiêu xương cốt, trái lại hắn chỉ cảm thân toàn thân không có chỗ nào là lành lặn cả. Lúc rơi xuống, sau khi lại va thêm một lần nữa, Trương Tiểu phàm lật mình ra phía ngoài, lúc này hắn gờ như đã từ bỏ hy vọng, nhưng trong khi lật mình... Nhờ ánh sáng yếu ớt do thiêu hỏa côn ở trước ngực phát ra, mơ hồ nhìn xuống phía dưới thấy cách không xa có một bóng đen, hình như là một thân cây già mọc trên vách đá. Trong thời khắc nguy cấp này, hắn cũng không ngờ rằng dưới nơi chết chóc như tử linh nguyên này, trên thạch bích cứng rắn làm sao lại có thể có cây mọc, theo bản năng hắn vươn tay ra, cờ, cờ về hướng cái cây giả ấy. Tiếng gió mau lẹ, thế rơi xuống của hắn rất nhanh, thế nhưng cuối cùng trong lúc điện quang hỏa thạch ấy... Đã nắm trúng cái cây già đó Lúc chạm tay vào Quả nhiên không có cái lạnh lẽo của vách đá Trái lại có chút cảm giác cấm áp. Thế nhưng thế rơi xuống của hắn mạnh mẽ vô song Cái cây già ấy hình như Cũng đó long cả gốc dễ Trương Tiểu Phàm mặc dù đã nắm được cành cây, thế nhưng thân cây chấn động Dữ dội, đất đá đua nhau rơi xuống Đung đưa một lúc Trong tiếng âm thanh ơ mở dĩ Cả cây và người cùng rơi xuống Lúc lác lư rơi xuống Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm tư chìm xuống, trái tim như đang rơi xuống vực thẳm không đáy. Trong lúc lo lắng sợ hãi, thân thể tuy vẫn tiếp tục rơi xuống, thế nhưng nhờ cái cây ngăn trở, tốc độ có chậm lại đôi chút. Chỉ nghe thấy vang lên một âm thanh to lớn, rơi mạnh xuống đất. Thế rồi hôn mê. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh dậy, hai mắt vẫn chưa mở ra, rồi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, như tan ra thành mấy mảnh. Bất quá có đau đớn. Nhưng xem ra vẫn còn sống, tâm tư cũng không hoàn toàn thấy tuyệt vọng. Hắn mở mắt ra, cảnh vật trong mắt, quả thực khiến hắn không đừng được lặng đi một lúc. Lúc này, chỗ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướp, xem hình dáng chắc hẳn là một thạch động. Tờ giờ hơn nở động cao cỡ hai đầu người, hai bên chỉ rộng khoảng ba thước, vô cùng chật hẹp, thành động toàn là tảng đá rắn chắc lạnh lẽo, Xem ra cùng loại với vách đá ban nãy, chỉ sợ không là vách đá ấy, thì cũng là ngay gần nở vách đá đó. Tuy nhiên đá trong động này dường như có chứa chất gì đó phát quang, trông thì không nhiều ghê gớm nhưng quả thật là nhiều, mỗi viên mỗi viên phát ra tia sáng nhu hòa, làm cho động này được chiếu sáng khá rõ. Trương Tiểu Phàm cẩn thận đánh giá một lượt tình hình trong động, cảm thấy dường như có một thông đạo phía trên, một đầu là một đống loạn thạch, bít chặt đạo lộ, đầu còn lại thông lên phía trên, nhưng cách không xa lại còn đi, nhìn không rõ được tình hình bên trong. hắn lặng đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy không ngờ thân chuyển động tay trái chống lên mặt đất một cái bất giác toàn thân đau bớt thất thanh kêu lên núi, thân thể run lên đặc biệt nơi tay trái thương thế rất nặng hư một tiếng hường lạnh lẽo đột nhiên từ sâu trong động truyền đến trương tiểu phàm thất kinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại chỗ góc đó hiện ra một nữ lang y phục toàn thân màu xanh khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp không phải là ma giáo tiểu yêu nữ thì là ai Hai người họ vừa lúc trước vẫn còn trong thế đối đầu, lúc này Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhìn thấy người trong ma giáo này, theo bản năng cờ ơm mở thiêu hỏa côn dơ lên, ngưng tờ nở dưới bị, trong nhất thời bất giác đau đớn trên thân thể cũng quên đi. Không ngờ thiếu nữ tên gọi bích giao trừng trừng nhìn hắn, tuyệt nhiên chẳng hề có ý động thủ, nhìn tờ nở sắc cổ quái và mê man của hắn, giống như toàn thân chẳng đưa ra nổi chút sức lực nào, không nhịn được nói, được rồi, được rồi. Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của người kìa, xương cốt trên thân thể đã gãy bảy, tám chỗ, không ngờ lại có tinh tờ hở ơn Trương Tiểu Phàm nhíu mày, nhưng nhìn Bích Giao dường như không hề có ý động thủ, mặc dù thấy kỳ quái, nhưng vẫn từ từ buông thiêu hòa côn, không ngờ vừa mới trùng người xuống, lập tức cơn đau đớn lại lang ra, chịu không nổi lại kêu lên một tiếng. Bích Giao nhìn thấy thiếu niên chính đạo này dáng điệu cổ quái mặt mày nhăn nhó đau đớn. Không nén được cười phì lên một tiếng, bờ ơ không khí lập tức trở nên hòa hoãn, thế nhưng tiếng cười vừa qua, nàng lại thở hắt một tiếng, hơi có ý đau buồn. Trương Tiểu phàm hư một tiếng, hắn tinh khí quật cường, bị nữ lang trẻ tuổi này cười cợt, cảm thấy rất bẽ mặt, hơi tức nói, cô cười cái gì? Bích dao nhìn hắn một cái, đáp ta cười ngươi. Trương Tiểu phàm nghe thấy cô ta nói thẳng như vậy, chẳng còn mặt mũi nào, liền tức khí, quắt có gì mà cười. Cô bị đánh một cái xem nào. Bích Dao biến sắc, nhìn dáng điệu nàng như muốn xuất thủ để giáo hấn cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này, không ngờ tay vừa mới cử động, đột nhiên tâm tư thấy chán nản, thở dài nói, "Chúng ta mệnh không còn bao lâu nữa, ta hơi đâu đi tranh cãi với ngươi nữa." Trương Tiểu Phàm đúng lúc muốn giới bị, chợt nghe thấy nữ lang ấy nói ra một câu như vậy, không ngăn được khỏi thấn thở, ngạc nhiên hỏi, "Cô nói gì?" Bích Dao nhìn hắn một cái, nói Nơi này là một cái động, người không nhìn ra sao? Trương Tiểu Phàm nói đúng vậy, thế thì sao? Bích Giao hừng một tiếng tay chỉ về chỗ đám loạn thạch, nói chỗ này chỉ duy nhất có một cửa ra, hiện tại bị đống đá như núi bịt mất rồi, Ngươi có khả năng mở núi phá đá để ra à? Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, nhìn về phía đám loạn thạch ấy, chỉ thấy cửa động bị tảng đá khổng lồ bít thật chặt, chẳng để lại một chút xíu lô hừng nào, hắn tự lượng sức mình, nếu đến nói chuyện với địch nhân. Cây thiêu hỏa côn này và đạo hạnh bản thân, dù sao còn có chỗ mà dùng, thế nhưng dùng để làm các việc ngu ngốc như phá núi đào đất, quả thật đúng là chẳng có chút tác dụng gì. Ngẫn ra một lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc quan trọng, liền vội vàng quay đầu lại nói, ta nhớ rằng ta bị đánh đập vào vách đá bên trên rồi rơi xuống đất, làm sao lại có thể đến sơn động này. Bích dao khe khe nó là ta kéo ngươi đến. Cái gì? Trương Tiểu Phàm trở nên buồn rầu Bích Giao nhìn hắn, nói ta rơi xuống cách nơi ngươi hôn mê không xa, vừa đủ để nhìn thấy ngươi. Lúc này con hát Thủy Huyền xa ấy lại đuổi theo chúng ta, ta ngẩng đầu nhìn, thấy chỗ cái cây giả mà ngươi nổ bật ra không ngờ có một sân động, bên trong lại có ánh sáng phát ra. Hơn nữa cửa động lai không quá lớn, bèn ẩn vào bên trong. Trước khi bỏ đi ta thấy thương hại ngươi, bèn nắm lấy người kéo vào, rùng nốc Trương Tiểu Phàm cau mày hỏi, cửa động làm sao mà bị bịt kín vậy? Bích giao rung rung đôi vai, mặt mày giờ dờ di đáp, hắc thủy huyền xà chui vào không được nên tức giận dùng đuôi quét một cái đập vào phía trên vách vực, kết quả làm cho đá sạt đất lở, lấp lấy chỗ này, lấp luôn chúng ta, thành ra là bị chôn sống. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng cả nửa ngày, nửa tin nửa ngờ hỏi, thiệt sao? Bích giao hiển lộ nét giận nơi mặt, thuận tay nắm một hòn đá lớn ném qua, ta đi lửa ngươi. Nếu sớm biết vậy thì để ngươi chết tốt hơn. Trương Tiểu Phàm nẹ không kịp, chỉ còn nước lấy tay che đầu, không ngờ hòn đá đó lại trọi chúng tay trái hắn, cơn đau tức thì ập đến tận tim gan, mắt nổ đong đóm, xem chút là ngất đi. Bích Giao ở đằng này nhìn thấy sắc mặt Trương Tiểu Phàm đột nhiên tái mét, ôm lấy chỗ bị viên đá trọi chúng nơi cánh tay trái bộ dạng đau đớn lắm, liền bị động lòng nhưng lập tức lánh đạm nói rằng, ngươi đừng giả chết, ha ha, người như ngươi ta đã thấy nhiều rồi. giờ phút này trương tiểu phàm lại còn chút sức lực nghe lọt lời nàng nói gì là giả chết liền nghĩ đến mình quả là đau đến chết được cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rõ ràng bích dao nhìn một hồi thấy hắn coi bộ không giống như đang vở vịt liền tiến bước đến bên người trương tiểu phàm nhìn đôi lượt rồi không để ý đến sắc mặt hắn mà nắn bóp, nằm kéo cánh tay của trương tiểu phàm trương tiểu phàm đau đến đổ mồ hôi lạnh đờ ơ y mặt trong phút chốc giận dữ hỏi cô làm gì vậy Bích Giao không chút tức giận, trên mặt thoáng nét hối lỗi, nói, tay người bị gây rồi. Trương Tiểu Phàm rên lên một tiếng song tính hắn quật cường, đáp cốc lốc, là do ta bị Hắc thủy huyền xà làm gãy, không liên can đến cô. Cô tránh ra đi. Bích Giao nhìn hắn, hứ một tiếng, thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui ra, đứng đó lạnh lùng nhìn, bộ dạng giống như coi diễn trò. Trương Tiểu Phàm vốn đau đớn cùng cực nhưng làm cách nào cũng không thể để mất mặt trước yêu nữ được nên gắng gượng đứng thẳng dậy, tự mình xem xét coi vết thương trên người, phần nhiều là ngoại thường, chỉ có tay trái bị gây, coi như trong cái rủi còn có cái may. Bất quá chỉ là nỗi đau bị gây xương khó mà nhẫn chịu hơn nữa hắn đã xoay chuyển mấy lần làm động đến thương thế khiến mồ hôi lạnh ra đờ y trên mặt. Trương Tiểu Phàm cắn chặt răng lại. Khi đến ở ngọn đại trúc phong trên núi Thanh Vân hắn có học qua cách chỉ thương nên tính sửa lại chỗ xương gây trên tay, thế nhiên nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi đây toàn là đá, đủ thứ hình thể, tuyệt không có một khúc cây hay thanh gỗ nào để bó chỗ tay gãy, bất giác để lộ nổi lo giờ trên mặt. Bích dao đứng gỡ ở bên đột nhiên lên tiếng, cây côn của ngươi đó. Trương Tiểu giật mình tỉnh nộ, cây cởi lò dài một thước, dùng vào chuyện này quả là tốt. Chuyến mắt nhìn thiếu nữ nọ muốn nói lời cảm ơn nhưng thấy mặt nàng có vẻ khinh khỉnh nên lời ra đến miệng thì liền nuốt xuống, gàn bướng rằng, tôi cũng đã nghĩ qua, cờ ơn ở gì cô phải nhiều lời. Bích Giao điệu môi, vậy ngươi nhìn khắp nơi là để tìm vật gì? Trương Tiểu nói lớn, tôi tìm lối ra không được sao. Không tìm lối ra để bị nhốt ở đây đến bực chết à. Nói đoạn hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Bích Giao, hỏi. đúng rồi, cô có thấy vị đồng môn sư tỷ của tôi không? Bích Giao nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn, thân mình rung lên nhưng lập tức lắc đầu đáp. Lúc đó thì ai ai cũng lo lấy thân mình đâu còn thì giờ để ý đến kẻ khác. Trương Tiểu Phàm lặng yên, trong lòng buồn rười rượi. Lục Tuyết Kỳ vốn bị chúng độc chưa giải giờ lại gặp phải nạn lớn, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn thở dài rồi cúi đầu xuống. Gương mặt Bích Giao trở lại sắc thái bình thường. nhìn gã thiếu niên đương túi đầu cánh tay bị thương được giữ thẳng bởi thanh cởi lò xấu xí không ngăn được hỏi ngươi và sư tỷ ngươi tốt lắm hả trương tiểu phàm hơi giật mình lắc đầu đáp không có nhưng cô ta vẫn là sáu tôi tại sao phải nói cho cô biết chứ hư một tiếng đột nhiên hắn nhớ lại là mình đã không thèm lý tới cô ta nữa xé y phục trên người dùng miệng và tay phải băng bó tay trái cho chặt lại nhìn đến đống loạn thạch ở nơi ra vào không khỏi thở dài, xoay người bước đi vào phía trong động. nhìn theo hướng trương tiểu phàm đi, bích giao không nhịn được hỏi, người đi đâu thế? trương tiểu phàm vừa đi vừa nói, tôi bị chôn sống nơi đây, nghĩ cũng nên coi tình huống xung quanh thế nào. bích giao hừ một tiếng nhưng không biết sao, ở trong sơn động đờ ơ y tử khí này, nàng cũng cất bước đi tới, hai người cùng bước đi, không có chút gì là vội vàng. qua một khúc quanh. Một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt Trương Tiểu phàm nhìn cũng giống như đoạn vừa rồi chỉ là cao rộng hơn, ánh sáng phát ra trên vách đá hai bên có phần sáng hơn, song dưới chân thì phủ đờ ơ y bùi bảm, mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng. Trên đường có một hàng dấu chân chạy dài đến phía trước, coi bộ là do bích dao để lại khi đi dò xét lúc trước. Đi một hồi thì đến cuối đoạn hành lang nhưng phía trước lại có một khúc quanh nữa, cùng lúc có tiếng nước vang vẳng truyền lại. lúc này bích dao đang đi sau lưng trương tiểu phàm đổng têu lên trương tiểu phàm cái gì trương tiểu phàm trả lời theo tiềm thức rồi quay đầu lại tức thì hỏi cô làm sao biết tên tôi bích dao cười khúc khích đắc, lúc ở hà dương thành ngươi nói ta biết đó mà trương tiểu phàm nhớ lại cảm thấy lung túng xoay đầu tiến về phía trước đồng thời nói phía trước sao lại có tiếng nước chạy bích dao giờ ờ u gì đáp ở phía cuối đầu con đường này có một thác nước nhỏ chạy xuống Xong rốt cuộc lại không có lối ra. Ai? Không tưởng nổi là ta lại chết đi ở một thế này. Trương Tiểu phàm không để ý đến nàng ta, cứ hướng phía trước mà đi, đi được một lúc thì tiếng nước chảy róc rách càng rõ hơn. Không lâu lắm thì quả nhiên có thể thấy được đoạn cuối con đường, một thác nước chảy xuống từ trên đỉnh động nước bắn tung tóe khắp nơi, đẹp đẽ trong suốt, chảy đến cuối thông đạo thì vào một cái đờ ơ nhỏ. nếu như không phải đang nơi tuyệt địa thế thì quyết không thể bỏ qua một phong cảnh như vậy. E. Bất quá trong giờ phút này bất cứ là ai cũng không có tâm tình để mà ngắm cảnh nữa. Trương Tiểu Phàm đi theo lở nở theo làn thác nước đến phía trước, nhìn coi kỹ càng một lượng, lòng liền trùng xuống. Phía sau thác nước là vách đá cứng rắn không khác gì hai vách của thông đạo. Đưa mở nhỏ nước trong thấy đáy, song lại không thấy chỗ thoát nước. Ở một nơi nhỏ như Y chắc là do thấm vào đất mà thoát đi. Ở phía trên vách đá nơi đỉnh động là nơi nước không ngừng chạy xuống xong không biết do lối nào chảy ra. Trương Tiểu Phàm quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bích Dao, hai người nhìn nhau đồng im lặng. Cả tòa sơn động nhất thời chìm ngập trong yên lặng. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rối loạn vô cùng, mắt nhìn mình ở nơi tuyệt địa, lại lo âu về việc Lục Tuyết Kỳ bị thất tung, lòng bối rối phiền muộn không sao kể xiết. Vết thương nơi tay trái không biết đã bớt đến đâu rồi mà vẫn nhói đau từng trận, khó chịu không cùng. Bích Dao nhìn thấy bộ dạng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất nhẫn, thấp giọng nói: "Ngươi trước hết hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi, rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây." Ở nơi tuyệt địa này, địch ý ban đầu của Trương Tiểu Phạm đối với nàng tựa hồ đã giảm bớt đi. Nếu là ở bên ngoài thì hắn tự nhiên cùng ma giáo yêu nữ không đội trời chung, nhưng giờ này nơi đây hai người không chóng thì chạy cũng sẽ chết còn đâu để ý đến thành kiến về môn phái nữa chứ trương tiểu phàm im lìm ngồi xuống run run nhìn xung quanh sau đó nhìn đến chỗ nước chảy ở tường đá nghĩ tờ hờ ơ rằng không ngờ lờ ơ đầu mình xuống núi đã gặp trở ngại thế này nay thân ở chỗ chết nếu như sư phụ biết được chắc sẽ mắng cho tên đệ tử không ra gì này một trận nếu như linh nhi sư tỷ biết được không hiểu sư tỷ sáu bích dao nhìn sang Thấy tờ nở tình của Trương Tiểu phàm đống có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi, người đang nghĩ gì thế. Trương Tiểu phàm giật mình, mặt đỏ lên, nhưng làm sao nói thật được, đưa mắt nhìn rồi thuận miệng lái sang chuyện khác. Ở tử Linh Nguyên này thiệt nhiều chuyện lạ, cô nhìn xem tường đá nơi đỉnh động có nhiều chỗ màu hồng. Khi dòng nước chạy qua, bị chiếu soi nhìn ý như màu sáu. Bích dao đông nhiên nhảy bật lên, mắt mở to ra, tờ H.N. sắc khẩn trương, hỏi gớp. Ngươi vừa nói gì? Chương 42, ti cờ hờ hủy hệ tờ động. Trương Tiểu Phàm không lường được Bích Giao lại có phản ứng mạnh như vậy, bị cô dọa cho giật thoát người lên, chỉ tờ dịch động nói, có nhiều khối đá màu đỏ lắm. Bích Giao lập tức chạy lại GN, quan sát tờ dịch động kỳ lưỡng, quả nhiên nhìn thấy qua những giọt nước, trên nền đá của tờ dịch động có 7 khối đá màu đỏ gộp lại to bằng cỡ bàn tay đính vào. Chất đá vân đá so với đá chung quanh thì giống hệt nhau, chỉ có màu sắc khác biệt. Trương Tiểu Phàm nhìn bích dao tờ nở sắc khẩn trương, mắt chăm chú nhìn tờ giờ ZL động, trong lòng lại thấy hơi tò mò, bèn đứng dậy nhìn vào chỗ đó, chỉ thấy bảy khối đá màu đỏ ấy xiên xiên bày trên tờ giờ ZL động, nhìn ngược lên thấy hình dạng thật kỳ quái. Màu sắc càng lạ hơn, không biết trong lòng động này đã bị nước ăn mòn bao nhiêu năm, mà vẫn đỏ thám như máu. Thậm chí khi những giọt nước trong suốt chảy qua đá đỏ, cũng ánh lên một màu đỏ máu rực rỡ, rồi rơi xuống, cứ như máu từ tờ giờ ân động nhỏ ra. Bất quá khi rời xa khỏi những khối đá đỏ ấy, những giọt nước khôi phục lại sắc trong suốt ban đầu. Hắn nhìn mãi, đột nhiên nghe bích dao bên cạnh mình lẩm bẩm trong miệng, tích huyết động, tích huyết động, tích huyết hà. Bích dao thốt nhiên trở nên vui vẻ, tay phải dụng lực vô vai trương tiểu phàm, vẻ mặt trương tiểu phàm liền trắng bệnh. sức mạnh của trưởng này đương nhiên không nhẹ trương tiểu phàm trong lòng rất giận muốn quát hỏi nhưng nhìn thấy thiếu nữ mỉm cười tự nhiên không để ý gì hết vẻ mặt đờ ơ y hưng phấn nói cái lao quỷ đó đúng là tâm địa đen tối không ngờ đã xây dựng tích huyết động ở cái nơi ma quỷ này thảo nào môn phái của ta tìm kiếm suốt 800 năm mà không ra trương tiểu phàm ngạc nhiên rồi trong đầu một ý nghĩ nảy sinh Liền liên tưởng đến việc lúc mới gặp hắn Bích Giao từng hỏi một câu về tích huyết động, trong lòng mau chóng minh bạch, hứa khẽ, yêu ma tà đạo. Bích Giao lúc này đang rất vui, nên không thấy bực mình, cười một cách yêu tiểu, ta là yêu ma tà đạo đó, thì đã sao? Ta cũng muốn đa tạ ngươi đã giúp ta tìm được chỗ này. Trương Tiểu Phàm vốn không tình nguyện chút nào, lạ lùng nhìn Bích Giao đang nở nụ cười mỹ lệ, trong thâm tâm trỗi lên một cơn giận không tên. Hiểu ra mình đã vô tình giúp cho yêu nữ ma giáo một việc lớn, chỉ sợ sau này các trưởng bối trong sư môn mà biết được thì không khỏi bị trách phạt. Bất quá nghĩ đến đây, liền có một ý nghĩ khác nảy sinh, mình bây giờ muốn thoát cũng không được, còn lo gì chuyện mai này, thế là trong lòng ngội lạnh, không nói tiếng nào lặng lẽ ngồi xuống. Bích Giao lúc này đang vui quá, nên không hề để ý đến tờ nờ tỉnh kỳ cục của Trương Tiểu Phàm. Ma giáo lịch sử lâu đời, Các môn trung phả hệ số lượng cũng nhiều, có lúc thịnh lúc suy. 800 năm trước hắc tâm Lão nhân tại luyện huyết đường hệ thứ nhất, xương danh là ma giáo đệ nhất phái hệ thời đó, thực lực quả rất mạnh, cao thủ nhiều như mấy ngàn, hắc tâm Lão nhân bản thân cũng là Lão tổ tông tu đạo. Rồi sau đó Tuế nguyệt xoay vở ở, cùng chánh đạo mấy phen tranh đấu, luyện huyết đường từ từ yếu đi, bị thay thế bằng những chi phái khác. Hiện thời, trong ma giáo có tứ đại phái hệ tồn tại song song. gồm có hợp hoan phái, vạn độc môn, trường xanh đường, ủy vương tông, nhưng nói về thanh thế, không thể sánh bằng luyện huyết đường cực thịnh một thời. Thêm nữa trong ma giáo, 800 năm đó, có một truyền thuyết về sau cuộc chiến giữa tránh phái và ma giáo, những kẻ đầu não của luyện huyết đường tuy đã tử chiến hết, vẫn còn một bảo pháp bí mật chôn giấu tại mảnh đất căn cứ của luyện huyết đường bên dưới vạn bức cổ quận chính là tích huyết động. 800 năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu người trong ma giáo lén lút tìm vào vạn bức cổ quật thậm chí cả tử linh uyên cũng đã được lục soát hết mà vẫn trở về tay trắng bích giao tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là nhân vật trọng yếu trong chi hệ thứ nhất của tứ đại phái quỷ vương tông ln này đến vùng đất đại hung hiểm tử linh uyên là nhận trọng trách từ chính tông chủ quỷ vương tông vùng đất mà suốt 800 năm qua đến nay vô số người đi trước đã không tìm được bây giờ lại ở trước mắt nàng mừng rỡ quá Nhất thời hoàn toàn quên mất bản thân mình đã lâm vào tuyệt địa. Bích dao trong lòng hoan hỉ, mắt không rời tờ giờ ân lở động, cất người bay lên, cẩn thận khẽ chạm vào những khối đá đỏ, nhưng cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, tính không khác gì những viên đá trung quanh. Nàng lại nhẹ nhẹ gõ vào những khối đá đỏ, không thấy có phản ứng gì, thế là bên cạnh vẻ hưng phấn ra còn có mấy phần lo lắng. Chỉ thấy nàng thử kéo, gõ, nhấc, nện, đẩy dùng đủ mọi thủ pháp. Thiếu điểu muốn đập luôn mấy viên đá đỏ, nhưng vẫn y lì như vậy, chẳng có gì bất thường xảy ra hết. Trương Tiểu Phàm ngồi nhìn, trong lòng tự nhiên cao hứng, không dừng được cười bảo: Ta nghĩ đây không phải là tích huyết động đâu, ngươi đoán sai rồi. Bích dao dừng tay, hạ xuống đất, tức giận nhìn chừng chừng Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi không nghi hoặc, có phải mình đã đoán sai rồi không? Rồi cả một lúc lâu sau đó, Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn Bích dao toàn thân y phục xanh biếc như nước. Mày cao lại, thả bước loanh quanh, khổ sở nghĩ ngợi, thỉnh thoảng bay lên dùng cách mới nghĩ ra để đối phó với mấy khối đá đỏ ấy, nhưng chả có một chút kết quả nào. Nhìn mãi nhìn mãi, trương tiểu phàm hốt nhiên nghe bụng têu rột rột hai tiếng, hóa ra là đã đói. Hắn đặt tay lên bụng, định lấy lương khô dắt theo để ăn tạm, không ngờ chẳng có gì hết, chắc là khi này rơi xuống nước đã lạc đồ mất. Tức thời trong lòng têu khổ không dứt, bụng thì đói, trong sơn động này chả có gì ăn được. Trước mặt là cái hồ nhỏ nước trong veo, nhưng nghe chừng một chút cá tôm cũng không có. Cơn đói trong bụng càng lúc càng tăng, càng lúc càng thấy không chịu nổi, trương tiểu phàm vô kế khả thi, chỉ biết kề miệng xuống uống nước, thật ra hoàn toàn chả giúp được gì. Hắn thở dài thảm thương, chỉ sợ rồi sẽ chết đói ở đây mất. Lúc này bích dao hoàn toàn không thấy đói, mọi tâm tư đều đặt trên mấy viên đá đỏ, nhưng đã một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng thu được gì, bất đắc dĩ ngồi xuống. Mắt vẫn nhìn về phía đá đỏ, ngơ ngẩn xuất tờ hởn hởn. Trương Tiểu Phàm liếc một bên thấy cô như vậy, không chịu được bèn nhắc, cô nhìn thì được gì đâu, chúng ta mà không nghĩ được cách nào thoát ra, chỉ sợ sẽ chết đói ở chỗ này. Bích Dao hơi giật mình, cuối cùng dường như cũng đã nhớ ra bên mình còn có một tên tiểu đệ tử tránh đạo, quay đầu qua nhìn hắn một cái, hốt nhiên hỏi, người đói à?" Trương Tiểu Phàm đâu có muốn mất mặt trước cô, lập tức thẳng người lên, nói không hề rột rột bao tử hắn như thể phản đối lại sau khi hắn nói xong lập tức phát ra hai tiếng bích dao không nén được cười hì hì hai tiếng trương tiểu phàm mặt đỏ lên mắc cỡ vô cùng chỉ giận không có cái lô nào để trôi xuống bích dao cười hai tiếng nhưng vẫn lấy lương khô trong bọc ra đưa cho trương tiểu phàm nghiêm mặt nói ta thấy ngươi nên nhanh chóng giúp ta suy nghĩ ra phương pháp mở cửa tích huyết động thì hơn trương tiểu phàm hư một tiếng quay đầu đi không nhìn miếng lương khô, quả quyết nói, ngươi muốn mua chuộc ta bằng một miếng lương khô hả, đường vọng tưởng. Bích dao giật mình, trong mắt đảo một cái, cười thốt, ngươi lờ mờ rồi, ta muốn nói hiện giờ chúng ta thân tại tuyệt địa, nếu không tìm được đường ra thì chắc chắn sẽ chết tại nơi này. Nhưng trước mắt có tích huyết động, chúng ta tìm ra cái động đó rồi, biết đâu ở đó sẽ có đường ra. Trương Tiểu phàm nghe vậy ngẫm nghĩ, thấy cũng có mấy phần đạo lý, cố tìm đường sống. Trước tiên tìm tích huyết động biết đâu lại có đường ra Còn hơn là đợi chết ở đây Nhưng tính hắn ương ngạnh Vẫn bướng bình phất lờ miếng lương khô bích dao đưa sang Bèn đứng dậy Nhìn về phía mấy khối đá đỏ Bích dao không giận, Chỉ nhìn hắn Mùm mỉm cười Rồi cũng đứng dậy Nhìn về phía đỉnh động Bảy viên đá đỏ sắp hàng trên đỉnh thạch động Trừ màu đỏ sấm ra Còn thì với những phiến đá xung quanh hoàn toàn không chút khác biệt Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc nhưng hoàn toàn không thu được gì, định tiến lên gõ thử xem, nhưng nhớ ra bích giao mới đây cách nào cũng thử qua rồi, đành từ bỏ ý định. Hai người ngẩng đầu quan sát một hồi, rồi cũng mệt mỏi ngồi xuống, sau đó Trương Tiểu Phạm cũng chẳng câu nệ gì lễ nghi nữa, như người chết rồi, thản nhiên nằm dài ra đất, nhìn về phía đình động, cũng không biết bao lâu, vẫn không có phát hiện gì, cuối cùng không ngờ hôn hôn tờ giờ giờ mở tờ dịch giờ âm ngủ luôn trên mặt đất. giấc ngủ lấy mơ mơ hồ hồ không biết kéo dài bao lâu trương tiểu phàm tỉnh lại mở mắt nhìn thấy bích dao vẫn ngước đôi mắt sáng đờ đẫn nhìn bảy viên đá đỏ trương tiểu phàm trong lòng đối với thiếu nữ trước mặt mình lúc này có mấy phần bội phục bèn ngồi dậy không ngờ thân vừa động bất ngờ bụng lại réo lên mấy tiếng rột rột có vẻ như cơn đói vẫn ngoan cố căn bản không nể mặt chủ nhân trong sơn động này trừ tiếng nước chảy ra không còn âm thanh nào khác tiếng rột rột vang lên Lập tức đến thai bích dao, nàng quay đầu nhìn. Trương Tiểu phàm xấu hổ muốn chết, lại không thể nào làm mất mặt được. Lập tức xoay mình tránh qua một bên, không nhìn bích dao, nhưng vẫn thấy mặt nóng bừng lên, cười khan hai tiếng. Bước đến bờ cái đờ ơ mờ nước nhỏ, định uống một chút nước đỡ khát. Nước đờ ơ mờ trong vắt, có lẽ từ trong lòng núi trào ra, vừa lạnh ngắt như băng, lại trong vắt ngon lành còn phảng phất chút vị ngọt, nhưng Trương Tiểu phàm uống hai ngụm. cảm giác đói trong bụng lại càng tăng lên xét cho cùng thì nước cũng không thay thế được thức ăn trương tiểu phàm khẽ thở dài ngây ngây nhìn mặt nước lại thấy những giọt nước trên đỉnh động rơi xuống lay động mặt nước rung lên từng gợn sóng lan tan từng vòng từng vòng nhẹ nhàng lan ra mà dưới mặt nước phản chiếu hai gò má tiểu thụy của hắn hơi hơi đỏ lên hơi hơi đỏ lên trương tiểu phàm đột nhiên giật mình tự hỏi sao lại có sắc đỏ xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu trong nước Vội vã ngưng thở hờ hờn ở quan sát, quả nhiên thấy trong bóng mình có những vệt đỏ, nhưng cái đó lại thấy không hợp lẽ, quan sát kỹ lại, rồi ngẩng đầu nhìn vách động phía trên, nguyên lai đá đỏ trên thạch động phản chiếu xuống mặt nước, hòa lẫn với bóng của hắn, gây nên tình trạng này. Trương Tiểu Phàm cuối cùng thở ra, nhưng rồi ngay lúc đó, trong lòng trận động, bước lùi một bước, chăm chú nhìn xuống nước. Quả nhiên giờ ơn nờ giờ nở trên mặt nước đờ ơ mờ từ từ hiện ra hình ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ. Bởi vì sự phản chiếu ngược lại ấy, lúc này cách sắp xếp của chúng không phải là hình dạng kỳ quái nữa, mà thay vào đó là hình một bàn tay nhỏ. Trương Tiểu Phàm đứng xứng tại chỗ, nhất thời không nói được lời nào, trong một khắc hắn đột nhiên do dự, giống như bất ngờ cảm thấy đứng ở một ngã ba, không biết nên đi theo đường nào. Cảm giác đó trong một thoáng đã qua đi, hắn chuyển mình. Quay đầu gọi, Ê. Bích Giao vẫn nhìn chỗ vách động trên đầu, vưu một câu, ta không phải tên Ê, lúc chúng ta mới gặp ngươi chả nói vậy sao. Trương Tiểu phàm cứng miệng, những lời ra đến đầu môi hồ như quay lại hết, nhưng không biết thế nào, hắn nhìn cô gái đang tỏ ra bất cờ ân lờ, lại có vẻ nhẫn nhịn, nói, vậy cô gọi là gì. Bích Giao quay đầu lại, trên mặt xuất hiện một nét cười, ta tên gọi Bích Giao. Trương Tiểu phàm nhẩm trong bụng hai chữ này, ngoắc ngoắc đầu. nói cô qua đây xem thử bích dao hơi lấy làm lạ đi đến hỏi gì thế trương tiểu phàm chỉ lên mặt nước bích dao cúi người nhìn chỉ thấy trên mặt nước sóng gợn lan tan nhưng sau khi tập trung tinh tờ hờ thì từ từ thấy ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ trông như một bàn tay bích dao dùng mình vội quay mình hỏi đây là trương tiểu phàm lắc đầu nói ta cũng vô ý nhìn thấy không biết có phải là lời hắn nói chưa xong Bích Giao đã cắt ngang, không cờ ơn nở biết thế nào, chúng ta phải thử xem sao. Lời còn chưa dứt, tùng một tiếng đã nhảy xuống nước. Trương Tiểu Phàm hoàng hồn, chỉ thấy trong một khắc, những giọt nước nhỏ xuống đã rơi trên áo Bích dao nhưng cô không hề chú ý, chỉ nín thở nhìn. Mặt nước bị cô làm động, giờ ơn nở, giờ ơn nở phẳng lặng trở lại, Bích dao đứng yên đợt trên mặt nước xuất hiện lại ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ. Trương Tiểu Phàm nhìn từ trên bờ. chỉ thấy từng giọt từng giọt nước trong suốt như chân trâu từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đậu lên tóc lên vai của người con gái xinh đẹp kia rơi trên má trên áo nàng những giọt nước trong văn vắt theo những lọn tóc đen nóng của cô lăn lăn xuống chầm chậm chạy qua làn da trắng như tuyết phảng phất như gò má xinh đẹp của cô cũng trở nên trong suốt trương tiểu phàm hốt nhiên nhìn như xi ngốc chỉ thấy tiếng nước chảy róc rách trong động đống trở nên xa xăm Trong mắt hắn chỉ còn người con gái thanh lệ đang đứng trong nước như một đóa phụ dung mọc từ nước mà ra, đẹp đến nao lòng. Ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ cờ hờ ơ mờ trầm hiện trở lại, như hình một bàn tay, yên ả nổi trên mặt nước. Bích dao nhìn và xác định vị trí, rồi thong thả giơ tay mặt, tại đúng vị trí của bàn tay đó, áp tay mình xuống. Cánh tay ngọc của cô xuyên qua sóng nước ô nu, đi xuống dưới, ảnh phản chiếu của đá đỏ trong nước gâm ú lay động. Sóng trên mặt nước sáng lấp lánh, không biết là phản xạ ánh sáng đó hay sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu dàng tỏa sáng. Hồ nước rất nông, tay bích dao nhanh chóng chạm đáy, có một lớp cắt mỏng mảnh nằm phơi tại đó. Lúc chạm tay, bích dao liền có cảm giác dưới năm ngón tay mình có cái gì đó nhô lên, chính xác là ở năm đầu ngón tay. Nàng trong lòng vui sướng, dùng tay gạt khẽ, quả nhiên bên dưới lớp cắt, có năm khối đá nhỏ, ẩn ẩn hiện hiện sắc hồng. Bích Giao không suy nghĩ nhiều, năm ngón tay dụng lực ấn xuống, rồi ngẩng đầu nhìn, không có một chút động tĩnh nào, nét hoan hỉ trên mặt Bích Giao ngưng lại, ánh mắt cô gặp phải Trương Tiểu Phàm trên bờ trong một khắc, rồi quay đi. Trương Tiểu Phàm định nói với cô vài câu an ủi, đột nhiên thấy Bích Giao dường như nghĩ ra điều gì đó, ngưng thờ hờ ơn nở nhìn mặt nước, riêng tại hai điểm phụ cận của ảnh phản chiếu của đá đỏ mà cha xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy hai khối đá nhỏ nữa xuất hiện. cô như vội vã hơn cẩn thận dùng tay trái cờ hờ ơ mở chậm đặt xuống sau đó đồng thời ấn cả bảy khối đá nhỏ xuống trong một thoáng trương tiểu phàm và bích dao đều nghĩ chắc là thất bại rồi trong động thể đều yên lặng trừ tiếng nước chảy ra không có một thanh âm nào khác tuy nhiên họ chờ một khắc dài thăm thảm sau đó thai nghe một âm thanh cách cách nặng nề vang lên trong động. bích dao và trương tiểu phàm đồng thời nhìn chỉ thấy phía sau thác nước vốn không hề có tì vết nào, chỉ là một vách đá vô cùng cưng rán, đột nhiên một khối đá thụt lùi vào trong, tuy chậm nhưng cuối cùng cũng làm lộ ra một cửa động. Trương Tiểu phàm ngây người nhìn bí động khai mở, vừa cảm thấy kích động, vừa bí kỵ, nhưng trong thâm tâm, phảng phất một điều chính hắn cũng không muốn thừa nhận, hắn cũng có phần hiếu kỳ Trọng điệu 800 năm của ma giáo này, thật ra có gì bên trong? Bích giao cờ hờ ơ mờ chậm bước lên mở dừng lại bên cạnh hắn, Sóng mắt lưu động, nét cười rực rỡ, Trương Tiểu Phàm nhìn cô một cái, thấy cô da trắng như tuyết, thanh lệ vô song, trên gò má vẫn còn những giọt nước trong suốt nhẹ nhàng lan lan, rơi xuống, tựa hồ hắn nhận một cú đánh vào lòng. Hắn dùng mình, không dám nhìn lờ ân nữa, quay đầu đi nơi khác, tờ giờ mở rộng, chúc mừng cô. Bích dao có vẻ hơi giật mình, nhưng trong ánh mắt vẻ vui sướng không hề giảm đi, thanh âm đã trở nên mấy phần ôn nu, nói. tất cả là nhờ sự tinh tế của ngươi." Trương Tiểu Phàm không hiểu tại sao, miệng cứng lại, trên má lại nóng lên, bước sang bên một bước, vô ý thức tránh xa cô, nói, "Cô không đến xem thử à?" Bích Dao nhìn nhìn hắn, đột nhiên cười mỉm, "Hình như ngươi sợ ta à?" Trương Tiểu Phàm tức khắc vai run lên như dây đàn, nói, "Không hề, không hề." Bích Dao nhìn hắn một thoáng, gật gật đầu, trên mặt vẫn còn nguyên nét cười, bảo, "Vậy chúng ta cùng vào chứ?" Trương Tiểu Phàm giật mình, hơi do dự. đoạn Thốt, không, không tốt, đó là nơi trốn của Ma Giáo. Sao ngươi muốn ta? Bích Giao hừ một tiếng, nói, nếu quả nhiên trong đó có đường ra, ngươi có chắc không muốn vào không? Trương Tiểu Phàm ngây ra, gãi gãi đầu, rồi nói, nếu vậy thì thì thì chúng ta đi. Bích Giao lại cười, gật gật đầu, kế đến lại bước xuống nước, đi qua thác nước, vào trong cái động đó. Trương Tiểu Phàm hơi do dự một chút. cuối cùng vẫn theo góc cô. Đó là một đường mở sâu và tối. Số vật phát quang trên thành đường mở so với trên vách động bên ngoài rõ ràng ít hơn, tuy vẫn miễn cưỡng thấy được đường đi, nhưng hôn ám phi thường. Trương Tiểu Phàm và Bích Giao bước đi hết sức cẩn thận, xét cho cùng 800 năm rồi L.E.N. đầu tiên có người đặt chân đến đây, ai biết được lao quái vật của luyện huyết đường có lưu lại cấm chế lợi hại nào không. Nhưng con đường này, trái lại hết sức bình yên. Không hề có gì phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là thông đạo khá khúc chiết, lại dài và sâu, thêm nữa hơi hơi hướng lên, Trương Tiểu Phàm tính sơ trong bụng, chỉ sợ hắn với Bích Giao hai người lại đi sâu vào trong lòng núi. Hắn vừa nghĩ, Bích Giao đang đi trước đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng nói: "Đến đây." Trương Tiểu Phàm tim đập mạnh, nhìn về trước, chỉ thấy tại đầu đường hờ HM ơ ở phía trước có một ánh sáng nhỏ xíu chiếu ra, ở đó mở mở thấy một thạch thất lớn. Hai người nhìn nhau, Bách giao bước lên trước tiên, bước về phía đó. Từ từ tiếp cận, hai người rồi cũng nhìn rõ tình trạng trong thạch thất. Toàn bộ thạch thất hình tròn, đường hờ âm mở đi vào ngay chính giữa, nhưng ở phía đối diện của nó cũng có một đường hờ âm mở nữa kéo dài ra. Có vẻ như đây không phải là điểm cuối duy nhất. Bên trái thạch thất đặt hai pho tượng đá khổng lồ, một pho mặt mũi hiền tử, miệng mỉm cười, y phục trên người được khắc như đang bị gió tung bay sống động như thật. giống như tượng quan âm bồ tát của phật môn. Pho tượng kia lại hoàn toàn khác biệt, hung ác dữ thợn, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu, thậm chí tại khỏe miệng có khắc một vệt máu nhỏ chảy xuống, làm người nhìn phải sợ run. Ngoài ra trước mặt hai pho tượng đó còn có một cái bàn thờ đá, bên trên có một bát nhang, bên cạnh đặt khá nhiều bao nhang và nến, đều đã bị phủ ơ ý bụi tờ giấy nở, ước đoán từ tám năm không hề có chút hương hỏa. Về phía đầu kia của thạch thất. Chỉ có một cái bồ đoàn đặt tùy tiện trên mặt đất, không có gì khác nữa. Trong mắt Trương Tiểu phàm, đây quả là một chỗ lạ lùng, nhưng thấy bích dao tờ hở ân nở sắc trịnh trọng, bước đến nhấc bồ đoàn lên, rũ cho sạch bụi rồi mang đến đặt trước thạch tượng, sau đó cờ â mở nhang đến trên mặt bàn thờ, dùng đá lửa của cô mà đốt lên, cắm vào bát nhang, rồi quay về trước bồ đoàn, nét mặt cung kính quỳ xuống. Trong thạch thất, lại thấy khói nhẹ từ từ bốc lên, cô thì dập đầu dưới đất, Trương Tiểu Phàm đứng sau lưng cô, nghe giọng cô vang vọng trong thạch thất. U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sắt Minh Vương, Thánh Giáo tứ thập tam đại đệ tử bích giao thành tâm bài kiến. Thánh Giáo gặp nạn, suy vi đã lâu, vô số giáo chúng can đảm trung thành, vi hương Thánh Giáo kế thừa đời trước. Chỉ mong Thánh Mẫu Minh Vương rủ lòng thương xót chúng sinh, ban cho phúc phần, tái hương Thánh Giáo, độ hóa chúng sanh, cùng lên cõi trưởng sanh bất tử cực lạc hoan hỉ. Trương Tiểu Phàm nghĩ một chút. Liền thấy minh bạch, hai pho tờ hờn ơn nở tượng đó chắc là tả tờ hờ ơn nở mà những người trong ma giáo thờ cúng, không khỏi cười lạnh, quay đầu, không thèm nhìn nữa. Chương 43, Thiên Thư Chỉ thấy bích dao vô cùng nghiêm trang, vẽ mặt cung kính túi đầu lệ ba cái, rồi đứng dậy, ngó trương tiểu phàm một cái, chỉ thấy hắn đang đứng bất động ở đó mắt nhìn đi chỗ khác, lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng chẳng nói gì, chỉ khe khe nói, đi thôi. Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lúc cùng với nàng tiến vào bên trong đường mở HM này, trong lòng đối với nữ lang này đã có chút cảm giác thân cận, thế nhưng lúc này nhìn thấy hai tượng tà tờ H.N. ấy, tức thì nghĩ đến việc môn phái khác biệt, nghĩ đến lời giáo hối của sư trưởng chi phái mình, tờ nở sắc tự nhiên lạnh lùng trở lại, khe khe gật đầu, nói được. Bích Dao nhìn hắn một cái, rồi hướng về phía sâu bên trong tiến bước, Trương Tiểu Phàm đi đằng sau nàng, đi chẳng bao xa. Lại tiến vào một nơi rộng rãi, thế nhưng nơi này vẫn quả thật không giống với bên ngoài, thạch thất này đã được tu sửa lại, và là một sơn động có những quái thạch như cái chung cao chót vót, trong động các nhũ đá màu sắc thiên hình vạn trạng, màu sắc cũng rực rỡ dị thường, trước mặt hai người, nơi cửa động tấm bia đá to lớn đứng sướng sướng, bên trên khắc mười chữ lớn như rồng bay phượng múa, trời đất bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác, mười chữ lớn ấy, mỗi chữ dường như cao bằng nửa người. Bút ý vụ về, bút thế mạnh mẽ, chạy xuống như rồng như rắn, nổi hẳn lên trên mặt địa, thế như chế nhạo trời xanh. Trương Tiểu Phàm nhìn sơ qua thì không có chuyện gì, thế nhưng sau khi chú tâm nhìn kỹ, đông cảm thấy đầu góc mê man, toàn thân bất giác không tự chủ được lùi lại phía sau một bước. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, vội vàng định tờ hờ thế nhưng nhìn thấy những chữ đó vẫn ở trên tấm địa, hoàn toàn bất động, chỉ là quỷ khí ấy quả thật ghê gớm. trương tiểu phàm trong lòng kinh hãi nhìn thấy bích dao đã đi vòng qua tấm địa tiến về phía sâu bên trong sân đậu liền cũng đi theo vòng qua tấm địa chỉ thấy phía đằng sau tất cả mọi nơi đều là các khối thạch nhũ hình thù kỳ quái hai người đi vòng vèo bên trong thạch lâm bích dao đi phía trước đột ngột dừng lại thất thanh kêu lên kinh hãi và gân như ngay lúc đó trương tiểu phàm đột nhiên phát giác thiêu hỏa côn bản thân dùng để bó cánh tay đột nhiên bừng lên ánh sáng kỳ dị đặc biệt là hạt trâu gắn ở đầu thanh thiêu hòa côn hơn nữa thanh quang phát ra lại không giống với thường ngày thế nhưng là thứ ánh sáng nhu hòa giống như gặp lại người bạn già một người quen lâu năm đã nhiều năm nay không gặp tỏ ra tình cảm nhớ nhung chịu mến bất tận trương tiểu Phàm bối rối đưa mắt nhìn về phía trước ánh mắt xuyên qua bên cạnh thân hình của bích dao hắn nhìn thấy ở đằng trước cảnh tượng đã khiến bích dao kinh hãi ở cuối động có một bức thạch bích bóng loáng Hai bên thạch bích mỗi bên có một đường hờ âm mở, không biết thông đến tận chỗ nào, thế nhưng phía dưới thạch bích là một phiến đá phẳng màu xanh, trên mặt có một bộ xương khô, trong tư thế ngồi thẳng, yên lặng ngồi ở đó. Và hạt trâu trên thiêu hỏa côn, lúc này lên hướng về bộ xương khô ấy, phát ra ánh sáng màu xanh nu hòa. Bích Dao đứng trước mặt, không hề chú ý đến biểu hiện kỳ quái của trường tiểu phạm và sự biến hóa của thiêu hỏa côn trên tay hắn, sau khi nỗi kinh sự ban đầu qua đi. nàng tức tốc chấn định trở lại, xét cho cùng Nagar là người trong ma giáo, lại há có thể sợ một bộ xương khô, lập tức đi đến phía trước, xem xét kỹ lưỡng, nhưng cũng chẳng nhìn thấy điều gì khác thường, quay hẳn đầu lại cười, nói với Trương Tiểu Phàm: có lẽ đây đúng là quần áo của Hát Tâm Láo Ma Huy Trấn Thiên Hạ tám năm về trước. Trương Tiểu Phàm tự nhiên đối với người trong ma giáo không hề có chút hảo cảm nào, hừ một tiếng, nói. Chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm kiếm xem có đường nào thoát ra hay không. Bích giao lường hắn một cái, mí môi, nói, cờ ơn nở tìm thì ngươi tự mình tìm đi. Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra, mặt hơi vênh lên, hư một tiếng, bất giác quay mình rồi hướng về đường ở bên trái tiến bước, đi chưa được hai bước. Hắn tờ mở lắc đầu đối với bản thân, chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại mất bình tĩnh đối với nữ nhân ma giáo ấy như vậy, vừa mới bị khích động đã phản ứng mạnh như vậy. Chỉ sợ lúc này nàng đang nhìn theo Trong mắt đang cười rêu cợt cũng không chừng Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy Đã cất bước đi rồi Thì không thể quay đầu trở lại Đi được vài bước Phía sau lưng vẫn không có động tinh gì Xem ra bích dao không đi theo Trương Tiểu Phàm không biết làm sao Trong lòng dường như có chút gì mất mát Nhưng tức thì tờ mở mắng mình một tiếng không phải nhọc sức Lấy lại tinh tờ H.N. Thận trong tiến vào phía sâu bên trong đường ơ ấy Đường hờ ở Trương Tiểu Phàm đang đi lúc này chẳng hề có chút gì khác biệt với đường đi phía bên ngoài, thế nhưng quả là ưu thâm tĩnh mịch hơn nhiều, nhìn xa xa phía sâu bên trong, phần lớn là một bờ u ám, hơn nữa đường đi dường như cũng khá dài, không thể tưởng được năm đó đám người của Ma giáo luyện huyết đường ấy làm thế nào lại gây dựng được công trình lớn đến như vậy. Đi được một lúc, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện, trước mặt giờ ngân giờ ngân sáng giờ ngân nở lên, hắn trong lòng vui mừng. gia tăng cước bộ tiến lên phía trước chỉ thấy phía trước ở cuối con đường phát ra vở ân ánh sáng nhu hòa trong bóng tối vô cùng sáng sủa giống như cái chạm tay ôn cám dỗ con người ta trương tiểu phàm hít sâu một hơi bước vào bên trong vở ân lg sáng ấy bích dao nhìn thấy thân ảnh trương tiểu phàm biến mất bên trong đường hở HM ơ mờ đó kinh hãi một chút sắc mặt tờ giờ ơ mờ xuống phụ thân nàng là một nhân vật có quyền cao chức trọng trong ma giáo Bản thân từ bé đã như một công chúa, chẳng có người nào dám trái ý nàng, không ngờ hôm nay, tại tuyệt điệu này, bất ngờ gặp một thằng cha trong chính đạo tuổi thì không cao nhưng gan lại không nhỏ, khiến nàng không thể không nổi giận. Mặc dù khi ở Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu phàm cũng là một thiếu niên hiền lành, vì sao khi ở chung với Bích Giao liền vai nhau chăn chát, ngoại trừ môn hộ khác nhau, chỉ sợ hắn bản thân cũng chẳng thể nói rõ được. Những chuyện đó Bích Giao tự nhiên không biết được. nhưng thấy trương tiểu phàm năm ln bảy lửa xung đột với mình trong lòng rất khó chịu thế nhưng trước mắt cả hai người đang lâm vào tuyệt địa cũng không tiện động thủ giáo hấn tên tiểu tử này hừ một tiếng ghi vào trong lòng tuy vậy bảo bích giao dẹp bỏ tự ái đi theo trương tiểu phàm thì tuyệt nhiên là không thể chỉ thấy nàng dường như chẳng hề suy nghĩ gì xoay mình rồi tiến vào đường hở âm ở phía bên phải đi được mấy bước Bích Dao liền cảm thấy đạo lộ này chẳng khác so với đường hở âm ở bên ngoài là mấy. Thế nhưng ánh sáng do thạch bích hai bên phát ra thì yếu ớt hơn một chút. Đường hở âm mở dường như có chút hôn ám. Tuy nhiên cũng may, đường hở âm mở này không quá dài. Bích Dao chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường hở âm Một LN nữa lại đặt chân vào bên trong một gian thạch thất. Gian thạch thất này kích thước vừa phải, một bên có đặt rất nhiều những cái giá, nhưng bên kia chỉ có một đống trống chất. phần nhiều là các đồ bằng sắt như đao kiếm thương đại đa số đều gây nát không dùng được phía trên có một chiếc dịu lớn được khoảng tùy ý trông khá là thường toàn thân gỉ xét và vẫn còn nguyên vẹn xem ra hình như được đúc toàn bằng sắt bích dao nhìn qua rồi chẳng có chút hứng thú quay mình đi đến bên cạnh mấy cái giá kiểm tra sơ qua một lượn trên khuôn mặt ban đầu lộ vẻ rất vui mừng thế nhưng chỉ một lát sau lại không ngăn chuyển thành vẻ thất vọng chỉ thấy trên mỗi giá đều có dán nhãn phía trên có mấy chữ đã mở từ lâu thế nhưng vài chữ vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ khiến người ta thấy khích động trong lòng đó là ngũ nhạc tờ hờ ơn lờ kích quan nguyệt sách ly nhân trùy bích giao từ nhỏ đã ở ma giáo hơn nữa phụ thân là một kỳ tài thông kim bắc cổ gia học viên bác tự nhiên biết mấy thứ đó đều là bí bảo pháp khí thuộc hàng nhất đẳng lưu truyền trong ma giáo tại sao lại không vui đáng tiếc trên những cái giá ấy tất cả đều trống rông coi nhãn mà không có vật Một nỗi sự hoan hỉ hao, Nàng thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn muốn cầu may, xem xét cẩn thận từng chiếc giá ấy, chỉ thấy cái nào cái nấy trống giống như nhau. Thế nhưng đến cuối cùng, có lẽ trời cao không phụ lòng người. Không ngờ trên ô cuối cùng nàng phát hiện thấy có đặt một hộp sắt nhỏ, tuy nhiên cái giá đó lại không có nhãn, nên cũng chẳng biết bên trong là vật gì. Bích dao trong lòng vui sướng, thận trọng đưa tay ra nắm lấy chiếc hộp đó, chỉ cảm thấy nó cờ âm mở khá nặng. khe khe lắc thử vài cái nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Bích Dao hơi chút tờ giờ âm ở ngầm liền đặt chiếc hộp ấy xuống đất hít sâu một hơi nương tờ hờ nở dưới bị, hữu thủ vung lên lập tức trong thạch thất bừng lên ánh sáng mờ u trắng một đóa hoa như ngọc hiện ra trong không trung đồng thời tỏa ra một mùi u hương thoan thoảng. Bích Dao tờ hờ nở sắc nghiêm nghị hữu thủ phất ra đóa hoa nhỏ đang lơ lửng trên không quang mang đại thịnh bay đến phía trên chiếc hộp sắc ấy. Quang mang mở u trắng bao trùm toàn bộ chiếc hộp sắt. Sau đó, Bích Dao hết sức thận trọng đưa tay ra mở chiếc hộp sắt. Tay vừa chạm vào chiếc hộp, Bích Dao liền cảm thấy chiếc hộp ấy dường như không bị khóa, nàng nhíu máy, trong mắt vô cùng cảnh giác, bấm chặt vào khe hỡ, nghiến răng mở chiếc hộp sắt ra. Chỉ nghe thấy một tiếng cách khẽ vang lên, vẫn chưa trông thấy rõ vật gì bên trong chiếc hộp sắt, một luồng hắc khí sâu ra. Bích Dao khuôn mặt biến sắc, Lửa nở giống như điện giật ngã lăn ra, nhưng đóa hoa nhỏ màu trắng phía bên trên chiếc hộp sắt tức thì lao xuống. Hắc khí ngay tức khắc bị bạch quang bao phủ, kích động mấy LN nở tuy nhiên không thể thoát ra được. Giây lát sau, thì thấy hắc khí giờ nở giờ nở lại, và đóa hoa nhỏ trắng như ngọc ấy giờ nở nở chuyển thành màu đen, không ngờ nó đã hút lấy hắc khí ấy. Ngay sau khi hắc khí hoàn toàn tiêu tán, binh giao đợi một lát rồi mới tiến lại. Nàng ngưng tờ hở lờ nhìn về hướng đoá hoa nhỏ của mình, nó vốn dĩ là kỳ bảo thương tâm kỳ hoa do phụ thân nàng phí bao nhiêu tâm huyết chế tạo riêng cho nàng. Lúc này cánh hoa vốn như bạch ngọc đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, trông có đến mấy phần hung dữ. Bích dao mặt mày biến sắc, nói nhỏ, cổ thi độc. Hắc tâm lão quỷ quả thật là tim đen nên mới luyện ra thứ quỷ quái này. Nàng vừa thấp giọng trù rửa ma giáo tiền bối hắc tâm lão nhân, vừa nhìn vào trong chiếc hộp sắt. lòng hộp đơn sơ chỉ chứa đứng một vật là một cái chuông nhỏ vẫn còn nguyên vẹn như thứ dùng cho cùng bái chỉ là vàng nóng một màu bích dao ngây người ra không tưởng rằng bên trong chiếc hộp sắt này thiết kế chất kịch độc hiếm có là cổ thi độc chỉ để bảo vệ cái chuông nhỏ kia nàng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy gì quái lạ tờ giờ ơ mở ngâm một lúc rồi từ từ đưa tay cờ âm mở lấy cái chuông nhỏ kia lên đinh đang một âm thanh trong trẻo vang lên như vọng ra từ lòng người Vang vọng khắp nơi ở trong thạch thất bí mật và yên tĩnh của tám trăm năm trước này. Bích giao cờ ơ mở cái chung lên thấy quả lắc bên trong làm rất tinh xảo. Một sợi dây sắt rất nhỏ thòng xuống từ nóc chung. Mỗi lờ ơ nở rung lên, quả lắc nhẹ nhẹ đánh vào thân chung. Âm thanh từ đó mà ra. Đinh 6 Đinh Đang Nhìn ở nơi mắt bích giao đờ ơ y vẻ thích thú. Đúng là tâm tính thiếu nữ. Những thất vọng khi nay đã tan biến khá nhiều. lúc này nàng xem xét kỹ lưỡng cái chuông đó, quả thật không có gì khác lạ, nhìn rất giống một cái chuông nhỏ bình thường được làm tinh xảo mà thôi. nhưng mà hát tâm lão nhân đem cất giấu cẩn thận và bí mật thế thì cái chuông này tất có chỗ diệu dụng, để khi rồi khỏi nơi đây rồi sẽ hỏi phụ thân sau. bích dao nghĩ đến đó thì quyết định vậy, nhưng càng nhìn cái chuông nhỏ thì càng thấy thích, nàng liền buộc nó vào bên hông. khi chuyển động thân mình quả nhiên phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo, rất vui thai. Bích Dao vừa ý vô cùng cứ gật gù không lớt. Sau đó nàng lại kiểm tra qua gian thạch thất lờ lờ nữa, song không có thu hoạch nào khác, thậm chí cả những đống phế dụng y bụi bặm nàng cũng xem qua, vẫn không có vật gì đáng chú ý để từ đó tìm ra lối thoát. Sau một lúc bận rộn tra xét, Bích Dao từ từ đứng lên, nhìn qua phía tên tiểu tử khờ kia xem tình huống thế nào. Trước khi đi ra phía trước của thạch thất nàng còn quay đầu lại nhìn lờ lờ cối, chỉ thấy bên trong thạch thất. mọi vật vẫn lộn xộn, đống đồ phế dụng nàng đã lục lọi qua cũng trở nên hỗn loạn, các loại binh khí nằm rải rác trên đất, ngay ngọn búa lớn nàng cũng tùy ý quăng ở góc tường. Sau đó, nàng bước ra khỏi gian thạch thất. Trương Tiểu Phàm khi nãy đi vào đường hở âm ở bên trái, so với đường hở âm ở bên phải mà Bích Giao đi coi bộ dài hơn. Bích Giao đi một hồi thì thấy ánh sáng mờ mờ, nhưng không nhìn rõ được tình huống bên trong. Thế nhưng không hiểu sao ngay cả một chút động tĩnh cũng chẳng có. Trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng, ở nơi mở mịt đờ ơ y những thứ cổ quái tàn nhẫn này, quỷ dị khó lường, có thể nào xấu. Nàng bước nhanh hơn theo tiềm thức, đi vào trong gian thạch thất nọ, nhìn kỹ một lượt rồi thấy yên lòng, chỉ thấy trương tiểu phàm đứng giữa gian thạch thất, nhìn lên trên vách đá, ngẩn ngơ xuất tờ hờ ân lờ. Bích dao thở vào một hơi nhẹ nhõm giờ đây mới quan sát căn thạch thất này kỹ càng hơn, chỉ thấy căn phòng đá này không lớn hơn căn phòng nàng đã xem qua bao nhiêu. Tuy nhiên nơi đây lại trống không, chẳng có một thứ gì. Thế nhưng trên tường đá cứng rắn của thạch thất lại khắc chi chít đầy chữ. Trương Tiểu lúc này cau mày nhìn xem cẩn thận những văn tự ấy. Bích Giao châu mày lại tiến về phía trước nhìn xem, tức thì lộ nét vui mừng trên mặt, chỉ thấy ở phần đầu của đoạn văn tự khắc trên đá là hai chữ to lớn. Thiên thư, Thiên thư, đây là Thiên thư á. Bích Giao không nhịn được reo lên mừng rỡ. Trương Tiểu phàm rung động thân mình. Lúc này phát giác Bích Giao đã đến cạnh bên mình, thế nhưng hắn tựa hồ như chỉ chú ý đến lời nói vừa rồi của nàng, Thiên Thư. Cô biết Thiên Thư là thứ gì ư? Bích Giao nhìn hắn chằm chằm, nói, ta làm sao lại không biết, Thiên Thư này là kinh điển Thánh Giáo bọn ta, tương truyền từ xưa tới nay, tất cả tờ HN thông đại pháp của đệ tử Thánh Giáo đều là từ Thiên Thư này mà lĩnh ngộ ra cả. Toàn thân trương tiểu phàm lại rung động LN nữa. trên mặt lộ rõ vẻ mâu thuẫn lờ ơ mờ mê xoay đầu đầu nhìn chòng chọc vào chỗ khắc trên tường hơn cả nửa bởi mới nói lẩm bẩm rằng không thể nào không thể nào được sắc mặt bích dao chìm xuống nói đây là kinh điển của thánh giáo ta là điều tối mật của đạo ta không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoại đạo ư thế sao giờ lại coi trộm trương tiểu phàm tựa hồ như không nghe những lời đó trong mắt chỉ có những chữ khắc trên tường thiên thư đệ nhất quyển Phù thiên địa tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thời, mông mội vị phân, nhật nguyệt kỳ huy, thiên địa hôn kỳ thể, khuyết nhiên kỳ biến, thanh trọc mãi tờ giờ ân. Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sanh, cố năng trường cửu. Nhân thiên địa văn vật, giai hữu kỳ tướng, chúng sanh tờ giờ mở mê, hoặc vu nga tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, dĩ vi chúng tướng cố, tâm sanh tam độc tam, cụ tam khủng bố, bất khả cửu hỷ. Thiên tượng vô hình, đạo bao vô danh, thị cố thuyết vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức đạt quang minh. trí nhất tránh đạo, nội thể tự tính, thiên địa dĩ bổn vi tâm giả giã. Cố động tức địa trung, ngại thiên địa chi tâm kiến giã. Cố vô thật vô hư giã. Cố thiên địa nhậm tự nhiên, vô vi vô tạo giã. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị thai. Bích giao hứ một tiếng, vốn tưởng phát giận nhưng lại thay đổi ý niệm. Không nói thêm gì nữa, rồi cũng nhìn lên tưởng, xong chỉ đọc được mấy câu Thì thấy đầu góc choáng váng nên ngược lại lấy làm bội phục trương tiểu phàm Không ngờ những văn tự khô khan thế này mà hắn vẫn nuốt nổi Nhưng khi xoay đầu qua nhìn trương tiểu phàm thì lấy bay giật mình Chỉ thấy trên mặt hắn đờ ơ y vẻ mâu thuẫn, lờ ơ mờ mê, thống khổ Nguyên cả người cứ run lên nhẹ nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được Thật ra nếu đổi lại là một người nào khác chỉ sợ không có được tình cảnh kích động như trương tiểu phàm vào lúc này cái gọi là thiên thư kinh điển của ma giáo cái đoạn gọi là tổng cương của văn tự ở trong mắt trương tiểu phàm cứ từng chữ từng chữ như những nhát đao đâm thẳng vào đáy lòng của hắn thậm chí so với lúc nhỏ khi hắn phát hiện ra sự tương phản rõ ràng giữa pháp môn tu chân của thanh vân môn đạo gia và đại phạm bàn nhược pháp môn tu tập của phật môn do phổ trí truyền thụ theo hắn thì sự kích động này mãnh liệt hơn cả trăm ln theo trong đoạn văn tự kia, hắn đột ngột phát hiện ra, lúc nhỏ hắn nghĩ tờ hờ mở giảng pháp môn tu chân của đạo, Phật hai nhà vốn hoàn toàn khác biệt, song giờ đây tiểu trung hình như đều dẫn đến cùng một cảnh giới. Mặc dù là vậy, hắn vẫn thấy sững sốt song vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng khi đọc tiếp xuống dưới thì sắc mặt hắn từ từ tái ra, bởi vì từ trong cái gọi là thiên thư kinh điển của Ma giáo mà hắn phát hiện ra một bí mật to lớn. Tất cả tờ hờ mở thông dị pháp trong Ma giáo. Vô cùng đặc dị, thế nhưng về căn bản, đều từ trong thiên thư này cả. Đạo gia giảng giải nghiên cứu về việc bản thân chế ngự tự nhiên tạo hóa, Phật môn chú trọng tới thể ngộ tự tính, nhưng trong thiên thư, dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh, vừa có tư tưởng của Đạo gia, lại cũng bao hàm cả Đại Pháp Phật môn. Nếu là người khác tỷ như bích Giao, nhìn những văn tự ấy tự nhiên chẳng có khái niệm gì. luôn nghĩ rằng đó là đại tờ hờ ở thông do tổ sư của mình lưu lại, thế nhưng dưới mắt của Trương Tiểu Phạm, người duy nhất trên thế gian này thông hiểu chân pháp của cả hai nhà đạo phật sự việc này lại vô cùng kinh hãi. Một ý nghĩ từ trước đến nay chưa từng có, cứ lởn vợn mãi không thôi xoắn xít trong đầu hắn. Cuối cùng thì cái gì là đúng đây? Hắn không tự chủ được tiếp tục xem, sắc mặt nhợt nhạt, tâm tư kích động, tỏ rõ ham muốn hiểu biết một cách cuồng nhiệt và kỳ dị. Chỉ lờ mờ cảm thấy rằng một sự bí mật to lớn đang ở ngay trước mắt mình, thế nhưng Thủy Trung lại tìm không ra, nhìn không thấy thì lại càng lôi kéo bản thân chạy theo mục đích ấy. Chỉ là, trong lòng hắn, cũng đã có vài phần sợ hãi, chuyện này có nên làm hay không. Bích Giao nhìn Trương Tiểu phàm một hồi lâu, thấy hắn vẫn toàn tâm tập trung nhìn lên các chữ khắc trên tường, nét mặt cổ quái, vờ hơn như quên hẳn mình đang đứng ngay bên cạnh hắn, trong lòng bùng lên một cơn tức giận vô cớ. Thứ lạnh một tiếng, không ngờ trương tiểu phàm lấp chặt hai chẳng nghe, cũng chẳng có động tinh gì cả. Bích dao khóe miệng mím chặt, vô cùng tức giận, nhưng không biết tại sao không muốn xuất thủ giáo huấn con người đó, tức tốc quay lưng đi thẳng, hơn nữa khi bước đi còn dấm chân cho kêu thật to, tiếc là tiểu tử ngốc đó chẳng hề có chút phản ứng. Bích dao nộ khí trùng trùng bước ra khỏi thách thất, quay trở lại nơi động có các nhũ đá hình trông, đối với bộ khô lâu ở đó sinh ra ý bực tức. Vốn tưởng cũng chẳng có gì Thế nhưng nhìn tiểu tử ấy thế nào cũng không thoát mắt Càng nghĩ càng tức Lại nhìn thấy bên cạnh tay mình đoá thương tâm Kỳ hoa vốn dĩ đẹp đẽ lúc này đã đen xì Tức thì chút nỗi tức giận lên đầu hát tâm lão nhân Chỉ tay vào bộ xương khô ấy mắng ngỏ: Người cái lao quỷ chết toi này Chết đã 800 năm rồi vẫn muốn hại người Hại ta, hại đoá ngọc hoa của ta biến thành biến thành Chưa nói xong hết một câu Bích giao lửa giận mỗi lúc một lớn Rồi chẳng nói năng nhiều, tụi bào vung lên, thương tâm kỳ hoa bay ra lượn một vòng phía trên bộ khô lâu ấy, giây lát sau, chỉ nghe vang lên tiếng xương vỡ đứt hai, kêu răng rác, bộ xương khô ấy cuối cùng gây vụn thành bốn năm mảnh. Xuất thủ xong, bích giao tâm tư nhẹ nhàng đôi chút, trong lòng cũng không ngăn được có một chút hối hận, không biết bản thân ở đâu ra lại có sự nóng giận đó. Đưa mắt nhìn qua, liền thấy giật mình, trên bức tường vốn bị bộ xương khô che khuất, Không ngờ có một vài hàng chữ, lập tức bước đến GN xem kỹ, chỉ thấy trên tờ ổng đó viết bốn hàng chữ. Trung nhỏ tắt lịm, trăm hoa héo tàn. Nhân ảnh GN ý mòn tóc mai như xương. Thâm tình khổ, suốt đời khổ. Si tình chỉ vì vô tình mà khổ. 22. Chú giải, đoạn trên là trích ra từ các sách tham khảo sau. Đạo đức kinh, kim cương kinh, đàn kinh, tấn thư kỷ chiếm truyện Chu dịch phục quái thoán chuyện chú. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu lão tử đạo đức kinh. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó dơm. Con chó rút bằng dơm bằng cỏ, số cầu, ý nói vật bỏ đi. Chương 44, Kim Linh. Bích Giao kinh ngạc, lại nhìn kỹ thêm một lượt chỉ thấy bốn hàng chữ bút thế mạnh mẽ khá tinh tế. So với những chữ khắc trên thiên thư trong gian thạch thất ban này thì hoàn toàn khác biệt, xem ra là tuồng chữ của một người khác. Nhưng nhìn ý tứ trong đó, lại giống như lời nói ưu án của một nữ nhân si tình, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện trong tích huyết động trọng địa của ma giáo, quả thật kỳ quái. Nàng ngâm nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì, tức thì lắc lắc đầu, chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, bất giác xoay mình lại, giật mình nhìn thấy Trương Tiểu Phạm chẳng biết từ bao giờ, đã lặng lẽ rời khỏi gian thạch thất đó, đang đứng ngay sau lưng mình, hơn nữa trên mặt hắn lộ ra nét cổ quái. vừa đau khổ lại vừa mơ hồ, giống hệt như có gì đó khó hiểu. nhìn lông mày hắn liễu chặn, mặt mũi hơi nhăn nhó, thực có vài phần hung ác. Bích dao sợ giật bắn mình, không nén được hét lên một tiếng ối, rồi lùi lại một bước. Chiếc chuông nhỏ tinh xảo bên hông nàng khe khẽ chấn động, phát ra một âm thanh trong trẻo vui tai đình đàng, vang vọng khắp trong sân đậu. Trương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng chuông ấy, dùng mình một cái, dường như đột ngột choàng tỉnh. Sắc mặt cũng giờ lờ giờ lờ bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn còn vẻ ngơ ngác. Ban nãy đúng lúc hắn đang ở trong gian thạch thất nghĩ ngợi miên man về thiên thư, đột nhiên thiêu hỏa côn bên tay như bừng tỉnh, tỏa ra ánh sáng. Cái cảm giác băng lạnh ấy giờ lờ như ngay lập tức lan khắp toàn thân hắn. Sau đó, hắn dường như bước đi một cách vô thức, đến tận lúc nhìn thấy bộ khô lâu gây nát ấy, trương tiểu phàm đưa mắt nhìn thanh thiêu hỏa côn buộc bên tay mình, chỉ thấy nó vẫn tỏa sáng. Phát ra thanh quang mờ mờ, đúng là đối với bộ khô lâu đã nát vụt đổ vật dưới đất ấy, giống như là có phần thương tiếc cố nhân. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao bản thân đột nhiên có thể có ý nghĩ đó, nhưng nhìn bộ khô lâu ấy, trong thâm tâm hắn quả thật cũng có chút thương cảm. Mặc dù biết rõ ràng người chết ở chỗ này, nhất định là nhân vật quan trọng trong ma giáo luyện huyết đường, có thể chính là hát tâm lão nhân đúng như Bích Giao đã nói, thế nhưng không hiểu tại sao. Hắn lại còn có vài phần cảm giác thân cận đối với bộ khô lâu ấy. Ánh sáng của thiêu hỏa côn giờ hơn lờ tắt, trở lại một màu đen xì xấu xí, im lìm, Trương Tiểu Phàm vẫn đang chăm chú nhìn bộ khô lâu, sau đó từ từ bước tới dưới ánh mắt nhìn chằm chặp của Bích Giao. Bích Giao hứ một tiếng, nhảy ra chăn trước mặt hắn, cười lạnh nói mặc dù ta đối với hát tâm lao quỷ không có chút hào cảm, hơn nữa hệ phái khác nhau, nhưng chúng ta đều là Thánh giáo đệ tử. đều đã lập trọng thể trước U Minh Thánh Mẫu Thiên Sát Minh Vương, nếu ngươi vô lễ với pháp thân của hán, ta chẳng thể thuận theo được." Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, không nhịn được bật lại, hắn hiện tại thân thể xương cốt nát vụn, chỉ sợ là do ngươi ban cho đó. Bích giao khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng lời nói chẳng nhượng bộ chút nào, quả quyết nói ta tự nhiên có thể sám hối trước Minh Vương Thánh Mẫu, nhưng quyết không để ngươi cũng vô lễ. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, bất chợt nói, "Ta không có ý định đó." Bích giao ngây người ra, nhìn hắn sắc mặt hiền lành, tình không có chút cựu hận, chỉ cảm thấy rằng thiếu niên thanh vân môn này dường như không giống với phần lớn các nhân sĩ chính đáo luôn miệng nói chuyện nhân nghĩa đạo đức mà nàng đã từng gặp trước đây, trong khi nàng đang do dự, bị trương tiểu phàm lách qua bên cạnh người đi tới. Nàng lưỡng lự dây lát, rồi quay mình nhìn theo hắn. Trương tiểu phàm đi đến trước mặt bộ khô lâu ấy, chỉ thấy khô lâu tuổi tác đã rất lâu rồi. Trên bộ xương trắng đã lên nước bóng loáng mờ ơ hơi xanh mờ mờ, dưới cú đánh mạnh ban lẽ của bích dao, phần xương phía dưới phần ngực đều đã gây nát, chỉ có xương đầu vẫn còn nguyên vẹn, nằm ở phía trên cùng, dương đôi mắt giống không, chiếu thẳng vào trương tiểu phàm Trương tiểu phàm chân tay run lập cập, lờ mờ cảm thấy, trong đôi mắt đó dường như vẫn có tồn tại một thứ hôn phách, chăm chú nhìn hắn, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bước tới, từ từ đưa tay ra gom bộ xương đang toán loạn ấy thành một đống. Cảm giác băng lạnh từ bộ xương truyền sang, nhưng hắn không hề có cảm giác nê sợ, khủng bố. Dường như là một người bạn già lâu năm. Trương Tiểu Phàm trong thâm tâm, giống như tràn đờ ơ ý cảm giác muốn nói, một thứ tâm trạng muốn thoát khỏi việc hắn đang làm, mặc dù kỳ lạ, nhưng hắn đúng là có thứ cảm giác đó, trong lòng kín đáo nghĩ rằng, thiêu hỏa côn này thật là vô cùng kỳ quái, nếu bây giờ toàn mạng quay về, xem ra nhất định cờ phải hỏi sư phụ cho rõ. Hắn làm xong việc, đang trực đứng thẳng dậy, thì ngay lúc đó, hắn liếc thấy chỗ ban nãy bộ khô lâu đó ngồi, không ngờ do hắn gom xương lại, giờ nở giờ nở làm hiện ra dấu tích mấy chữ, không kiểm chế được hắn kêu ổ lên một tiếng. Bích Giao đứng một bên vốn dĩ lạnh lùng nhìn trương tiểu phàm làm cái việc cổ quay đó, đột nhiên nghe thấy hắn kêu khẽ một tiếng giống như có phát hiện gì đó, long hiếu kỳ nổi lên, cũng bước lại, nhìn xuống chỗ đó. Chỉ thấy ở đó quả thật cũng có khắc mấy hàng chữ. Trái tim thiếu nữ đau khổ, cố không nhớ về ngày xưa. Hối cũng đã muộn, khó mà có thể bên nhau. Kim linh ngân Nga, phệ huyết hứng hờ Cả cuộc đời. Đến câu thứ tư, bút thế mỗi lúc một vô lực, đặc biệt chữ cả ở vị trí thứ ba, chữ viết ngoạch ngoạc, gờ hơn như không nhận ra được, cuối cùng chỉ là một nét bút, rồi thì dừng lại. Xem ra đến đây, người viết cũng đã không còn sức lực để viết tiếp. Trong sân động, Trương Tiểu phàm và Bích Giao đều tờ giờ mở ngâm không nói, cả hai lờ mở cảm thấy, trong mấy hàng chữ này, chỉ sợ chứa đựng một câu chuyện tình thương tâm, nữ nhân đau khổ, nam nhân cũng hối hận không thôi Trương Tiểu phàm hơi chút xuất tờ hờn, mặc dù chưa hề gặp qua đôi tình nhân vô danh này, thế nhưng không hiểu tại sao, một nghìn năm sau nhìn thấy những dòng tuyệt bút không chút toan tính này, hắn vẫn có chút đau buồn. Tuy nhiên Bích Giao đứng ở bên cạnh thì lông mày nhíu chặt, mắt dán vào mấy hàng chữ đó miệng lẩm nhẩm kim linh thanh thúy phệ huyết ngộ kim linh thanh thúy phệ huyết ngộ kim linh thôi đúng rồi kim linh nàng hình như nghĩ ra chuyện gì đó hét lên sung sướng trông rất vui vẻ trương tiểu phàm bị giật mình bởi tiếng kêu của nàng ngạc nhiên nói kim linh là sao bích giao dường như vô cùng hưng phấn mặt mày hớn hở nói đó là kim linh phu nhân người không biết sao trương tiểu phàm ngây ngô lắc đầu Bích giao hứ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn, rồi vui vẻ nói, Kim Linh Phu Ú Nhân là đại nhân vật của Thánh giáo chúng ta một nghìn năm trước. Tương truyền bà ấy thông tuệ tuyệt đỉnh, đạo hạnh tinh thâm, có hiểu biết sâu sắc về Thánh giáo kinh điển thiên thư, một mình sáng lập gia hợp hoàn phái trong Thánh giáo, là nhân vật nữ thuộc hàng nhất đẳng trong giáo của ta. Trương Tiểu Phàm lập tức trắng có chút hứng thú, nghe nàng nói thì biết rằng Kim Linh Phu Ú Nhân là một nhân vật trong ma giáo một nghìn năm trước, dường như rất là lợi hại. thế nhưng nghe nói bà ấy sáng lập ra một hệ phái gọi là hợp hoan liền biết rằng lao bà đó không phải là người tốt đẹp gì cả xem ra bích dao có vẻ rất sùng bái cái bà kim linh phu nhân nào đó trương tiểu phàm hưng một tiếng không muốn nghe tiếp câu chuyện của nàng quay mình nắm nghĩa bộ khô lâu đã được sắp xếp nghiêm chỉnh trở lại trong lòng xuất hiện một ý nghĩ cổ quái xem ra ngươi cũng là một kẻ si tình có lẽ cũng đã chết vì một nữ nhân nhỉ cố nhiên không phải người chết nói với hắn chẳng qua trương tiểu phàm tự tưởng tượng ra như vậy rồi không ngờ lại có đến mấy phần cảm tình đối với bộ khô lâu ấy bích dao ở bên cạnh vui thích hồi lâu tự lẩm bẩm một mình không ngờ kim linh phu nhân và hát tâm lão quỷ đáng chết này lại có tình ý ừ nhất định hát tâm lão quỷ phụ bạc là người vô tình sống ắt bị xét đánh chết là đáng kiếp cô ăn nói còn xiên trương tiểu phàm ở bên cạnh đột nhiên quá to bích Giao ngây người ra Nhất thời chẳng nói được gì, một lúc sau mới có phản ứng, tức thì nhìn hắn hồi lâu, ngạc nhiên nói người nói cái gì. Trương Tiểu Phàm nói ra khỏi miệng, liền biết rằng mình không phải, hắn một người trong chính đạo, không ngờ thật kỳ quặc lại mở mồm biện hộ cho một tên ma giáo hung nhân cùng hung cực tám 800 năm trước, nếu chuyện này truyền đến thai sư trưởng Thanh Vân Môn, lập tức sẽ bị trừng phạt rất nặng, thế nhưng ban nãy cũng không biết tại sao, hắn trong lòng kích động vượt nói ra miệng, Lúc này bị Bích Giao hỏi ngược lại một câu, xấu hổ chẳng nói được gì. Bích Giao kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một việc, tức thì quên luôn trường tiểu phạm, túm lấy cái chuông vàng đang đeo ở bên hông, kích động không ngừng, cười lớn nói, À, cái này há không phải là hợp hoan linh của Kim Linh Phu Nhân sao? Trong lúc đang nói liền cờ mở cái chuông vàng ấy đưa lên, xem xét kỹ cờ N, quả nhiên trên thành chuông phía bên trong, nhìn thấy ba chữ nhỏ, hợp hoan linh. trương tiểu phàm thấy bích dao gương mặt hết sức vui sướng chỉ thiếu nước cởi rung cả người lên mà thôi xem ra nó là thứ pháp bảo vô cùng lợi hại được nàng ta vô tình lấy được trong lòng thấy khó chịu lành lạnh nói cô tìm được đường ra chưa trong mắt bích dao chỉ có mỗi chiếc chuông nhỏ xinh xinh đang ở trước mặt nàng liền đáp vẫn chưa trương tiểu phàm quay đầu sang lạnh nhạt nói vậy tốt rồi cô cứ cờ ơ mở chiếc chuông vàng ấy rồi chết tại sơn động này nhé bích dao xứ người nghĩ quả nhiên như vậy bây giờ điều quan trọng hơn cả là cờ n phải tìm ra đường thoát khỏi chỗ này lập tức hỏi người tìm thấy rồi à trương tiểu phàm khe khẽ lắc đầu hai người nhìn nhau bích giao không cười nữa nghiêm mặt nói chúng ta trước hết tìm đường đã sinh tử trước mặt trương tiểu phàm lặng yên gật đầu lập tức hai người cùng nhau tìm kiếm trong sơn động đó từng ly từng tí xem xét mỗi một bức tường mỗi một khe hở trương tiểu phàm thậm chí bất chấp bích giao phản đối kịch liệt tiến hành kiểm tra một lượt cả hai pho tờ hờn tượng tôn kính u minh thánh mẫu và thiên sát minh vương thế nhưng cũng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì đến khi bọn họ gặp lại nhau phía trước bộ khô lâu nhìn thấy đối phương khuôn mặt lộ vẻ buồn dờ sắc mặt tảm đạm bích dao giọng chua chát nói lẽ nào chúng ta phải chết ở chỗ này sao trương tiểu phàm túi đầu không nhìn rõ sắc mặt hắn ra sao bích dao cũng tờ giờ ơ mở ngâm đột nhiên Hình bóng của cái chết bao trùm lên tính mạng của hai người trẻ tuổi bọn họ. Rất lâu, trong bờ ưu không khí tịch mịch, trong khi hai người chẳng ai nói gì, Trương Tiểu Phàm đột ngột đứng phát dậy, xoay mình bước đi, bách giao kinh hãi, nói, người làm gì thế? Trương Tiểu Phàm nghiến răng nói ta tìm lại một lờ nữa, nhất định phải có đường ra, chúng ta nhất định không thể chết ở nơi này. Và trong lòng hắn, còn có một câu vẫn chưa nói ra, vang vọng mãi trong đó không thôi. ta nhất định phải gặp lại linh nhi sư tỷ dù có chết cũng phải được chôn trên đại trúc phong bích giao chẳng hề động đậy chỉ ngồi trên bình đại nhìn trương tiểu phàm gương mặt nghiêm trọng vào giây phút sinh tử này trên đó bừng lên nờ y ham muốn được sống rất mãnh liệt đang không ngừng tìm kiếm khắp nơi một ln hai ln ba ln bốn ln bích giao không nhớ rõ trương tiểu phàm quả thật đã ra vào gian thạch thất này bao nhiêu ln LN nào hắn cũng hoài công vô ích, thế nhưng hắn không ngờ vẫn chẳng nản lòng, cũng không biết tại sao tính khí hắn quật cường đến thế, có lẽ ý chí cầu sinh của hắn rất là mạnh mẽ, hắn liên tục không ngừng tìm kiếm lối ra, liên tục, liên tục. Đến khi, cước bộ của hắn bắt đầu loạn trọng, đến khi hắn chẳng còn khí lực, đến khi hắn đi đến bên cạnh bích dao, thân hình run run, nặng nề ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bích dao run run nhìn coi, lưỡng lự một lúc rồi bước qua lật người hắn lại thăm dò một lượn biết không đáng ngại chỉ là hắn mệt mỏi quá độ lại thêm đói khát cho nên mới ngất đi nàng thấy nhẹ nhõm trong lòng thế nhưng nàng lại đột nhiên ngẩn người ra đối với chính mình ở sâu trong lòng tự hỏi một câu ta vì cái gì mà thấy thanh thản vì sao hắn vô sự thì ta thở phào nhẹ nhõm ý niệm này như lửa chớp điện sẹt thoáng qua trong đầu nàng nàng nhìn hắn chịu mến Giờ đây trên khuôn mặt non trẻ của thiếu niên này do bị thương cộng thêm đói khát mà trở nên tiều tụy, đôi môi khô đến nước nẻ. Bích dao nhẹ nhàng đặt hắn xuống, chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu, khe khe nói, đã như chúng ta nhất định phải chết cùng ở nơi đây. Ta không tưởng là chỉ còn một người sớm vậy, ít ra có một người bờ ơ bạn cũng tốt chứ. Nàng bước ra, đi qua cửa động đến bên cái đờ ơ mở nhỏ lấy ít nước rồi trở lại. Rồi đem ra chút lương khô hòa vào nước rồi cho vào miệng Trương Tiểu Phàm Không ngờ Trương Tiểu Phàm có lẽ do hôn mê, ngay cả một chút lương khô cũng không ăn, chỉ là mơ mơ hồ hồ uống một chút nước bên trong túi nước của Bích Giao, thế nhưng vẫn không hề tỉnh lại. Hơn nửa ngày bận rộn, Bích Giao cũng thấy mệt nhìn thấy tình trạng của Trương Tiểu Phàm hình như đã ổn định lại, nàng cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc không biết bao lâu đến khi Bích Giao tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là nhìn về hướng trương tiểu phàm nằm khi nãy, chỉ thấy hắn yên ổn nằm đó, không chút động đậy, đang ngủ ngon rớt, nên nàng thấy yên lòng, không kìm được nói nhỏ trong miệng một câu, không khác nào một con heo chết. Nói xong cũng không khỏi tủm tỉm cười, hình như tâm tình nàng cũng tốt hơn khi nhìn thiếu niên này, ngay cả cái chết chóc đang đợi phía trước không xa nàng cũng tạm thời quên mất. Chỉ là nàng đột nhiên phát giác rằng trương tiểu phàm tuy đang ngủ say nhưng sắc mặt lại đỏ lên. Có gì đó không phải, nàng liền đưa tay ra dò xem, vừa đụng vào liền cảm thấy rất nóng, tức thì kêu lên một tiếng, nàng không nghĩ nổi rằng trương tiểu phàm sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại ngay lúc này phát sốt Những người trong đạo tu chân nói chung, thân thể tự nhiên cường tráng, lúc thường thì bách bệnh bất sinh nhưng trương tiểu phàm mấy ngày liền thọ trọng thương, tâm lực hao tổn vô cùng, thân thể cũng bị yếu đi rất nhiều, cuối cùng thì ở trong tích huyết động lại không màng thân thể tính mạng để tìm lối ra. Kiệt sức mà ngất đi nên phát sốt. Nhìn bệnh tình của hắn quả không nhẹ, qua một thời gian lâu cũng chưa bớt sốt, trong sơn động, Bích Dao không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi, Bích Dao bó tay vô cách, chỉ biết lấy nước lạnh làm giảm nhiệt cho hắn xong lại không tác dụng. Về sau, Trương Tiểu Phàm vẫn không bớt sốt, thình lình mở miệng nói nhảm, Bích Dao nóng nảy lo giờ u trong lòng, nghĩ tới sau nờ y chỉ còn lại một mình, cô lẻ đợi chết trong hang động tịch mịch này. G.N. như khiếp sợ đến cùng cực, một câu nói nhảm của trường tiểu Phàm lúc này, nào sợ một tiếng khò khè, so với ngày sau khi sắp chết thì hộ như một tiếng tiên nhạc. Nhưng bất cứ phương pháp nào bích giao cũng đã nghĩ hết, kỳ thật cũng đã lấy nhiều nước đem lại. Ở trong hang động này, một không tờ hờ y thuốc hay không dược thảo, làm sao mà chữa trị được, bệnh tình trường tiểu Phàm mỗi ngày càng thêm nặng, mức độ nói nhảm càng nhiều hơn. Một ngày nọ, Bích Dao canh chừng ở bên mình Trương Tiểu Phàm đang hôn mê bất tỉnh, lòng nóng như thiêu, đột nhiên thấy hắn trở mình, toàn thân co rút lại, trong cơn mê sảng la lên rằng, "Quỷ, quỷ, quỷ sáu rồi!" chợt nghiến răng, "Ngươi giết cha mẹ ta, giết hết toàn bộ người trong thôn của ta, ta liều mạng với ngươi." Bích Dao la hoàng lên, lập tức ôm cờ hờ ơ ở lấy hắn, luống miệng nói, "Không có, không có đâu. Nơi đây không có quỷ." cũng không biết có phải là do lời nói của nàng có tác dụng mà Trương Tiểu Phạm từ từ yên tĩnh lại, nét sợ hãi trên mặt cũng giờ nở lờ ơn lờ tan mất, nhưng theo đó lại biểu hiện tờ hờ ơn lờ sắc đau lòng tuyệt vọng. Hai mắt hắn cứ nhắm chặt, miệng nói nho nhỏ, sư tỷ sư tỷ người không hề để ý tới đệ, đệ, đệ nghị sáu, không thèm để ý tới đệ bảy. Bích dao ngở người ra, trong lòng đống nhiên chua chát, song cũng không biết dũng khí ở đâu ra, dịu dàng nói, Không đâu á. Sư tỷ đệ ở đây này, không thể nào không để ý tới đệ. Trương Tiểu Phàm nở nụ cười trên mặt tức thì, phảng phất như lúc này là lúc hắn hạnh phúc nhất, miệng không ngừng kêu, sư tỷ, sư tỷ bảy. Bích Giao nhìn gương mặt hạnh phúc nhưng suy nhược của hắn trong lúc đau ốm thế này, trong lòng nàng có một chút đau khổ thoáng qua. Người con gái được hắn yêu nhớ trong lòng, ngay cả khi hoàn toàn bất tỉnh cũng không quên được vị sư tỷ này, rốt cuộc là một người như thế nào. Nàng bỗng nhớ đến ngày nọ ở dưới tử Linh Uyên, Trương Tiểu Phàm hết mình bảo vệ nữ đệ kia của Thanh Vân Môn, nơi tay cờ ơ mở làm sắc tiên kiếm, lẽ nào, lại là nàng ta. Bích Giao cao mày, nàng nhớ rất rõ, người con gái đó có một gương mặt tuyệt đẹp, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không phải là quá, đâu lạ gì Trương Tiểu Phàm vì nàng ta mà điên đảo tờ hở ơn lờ hồn. Chỉ là dù Bích Giao có thông minh thế nào đi nữa. tự nhiên cũng không thể biết được người mà trương tiểu phàm không lúc nào quên đó là điền linh nhi hiện đang ở tại đại trúc phong trên núi thanh vân suốt ngày hôm đó bách giao luôn túc trực bên mình trương tiểu phàm từ những lời nói nhảm mà biết được sự việc của hắn nàng biết hắn sinh ra tại một nơi gọi là thảo miếu thôn biết được thảm họa diệt thôn đáng sợ kia cũng biết được người con gái hắn thương nhớ trong lòng là sư tỷ của hắn ở đại trúc phong bất quá nàng không chắc là vị sư tỷ kia có phải là thiếu nữ tay cờ ở lam sắc tiên kiếm ngày nọ hay không thôi chỉ là ở những ngày gn ở đây chăm sóc cho trương tiểu phạm chính bản thân bích giao cũng cảm giác được rằng nàng đối với thiếu niên này có một chút cảm giác kỳ lạ mỗi ngày nhìn lấy dung nhan tiểu tụy của hắn đối với nàng như là một cách giết thời gian duy nhất nàng thường thường ngưng động nhìn hắn rất lâu rất lâu mà chưa từng nghĩ qua ở trong căn phòng đá bên kia còn có ma giáo kinh điển kỳ thư, thiên thư. Có lúc, sau khi nàng nghỉ ngơi bên trương tiểu phàm cờ thờ ơ mở chậm bước đi đến trước nơi kim linh phu nhân để lại văn tự, nhìn xem cả nửa ngày, sau đó run run nói, phu nhân, người xưa trong giáo truyền lại, phu nhân người từng dạy rằng, thế gian nam nhân, đều là kẻ phụ lòng, nhưng nay người cũng thấy đó, nam nhân cứ gọi là trương tiểu phàm này, thực ra rất mực si tình. Ở trong hang núi lạng yên này không ai hồi đáp lời nàng, chỉ là trong lúc nàng chuyển mình, cái chuông vàng nho nhỏ kia, phát ra tiếng chuông trong trẻo vui thai ở bên cạnh nàng, trong lòng hang động, nhẹ nhàng vang lại, như thuật lại chuyện gì. Hình như ở trong bóng tối, một đôi mắt dịu dàng, một làn đu hồn quấn quýt chưa tan, chằm chằm nhìn bọn họ, giàn dịt lấy bọn họ. Chương 45, Đau Thương Kể từ L.N. nói mê đó, không biết là do thân thể trương tiểu phàm vốn khỏe mạnh hay là sự chăm sóc của bích giao có hiệu quả cơn sốt kéo dài liên tục của trương tiểu phàm từ từ giảm đi trương tiểu phàm nhờ vậy giờ ân lờ giờ lờ khôi phục tờ hờ ân lờ trí người cũng tỉnh lại bất quá bệnh tình quả thật không nhẹ đa phần vẫn còn phải nằm yên nghỉ ngơi một ngày nọ bích giao rảnh rỗi đi tới đi lui trong lòng động cuối cùng lại đi về phía bốn câu nói của kim linh phu nhân lưu lại cẩn thận nhìn xem không khỏi khe khẽ thở dài. Trương Tiểu Phàm ngồi cạnh không nhịn được hỏi, cô thở than cái gì thế? Bích Giao hứ một tiếng, bảo, ta thấy buồn cho phu nhân, người tài sắc vẹn toàn như vậy, mà bị tên nam nhân xấu xa của môn phái ta phụ dây, một đời đau khổ, mới thấy trên đời biết thế nào là đủ. Trương Tiểu Phàm bật cười khan. Bích Giao chú tâm nhìn hoài mấy câu thoại đó, đột nhiên kêu ôi trao, lên một tiếng, phát hiện một chỗ kỳ quái. từ cuối cùng trong câu cuối cùng của bốn câu đó là khổ chữ ở góc dưới không ngờ ăn sâu vào trong khác hẳn cái chữ khác mắt cô đảo quanh một lượn tựa hồ lập tức nghĩ ra điều gì đó lấy cái chuông đeo bên hông ứng thử quả nhiên vừa khít không nhịn được reo lên một tiếng trương tiểu phàm đằng sau lấy làm lạ hỏi gì thế bích dao quay đầu về phía hắn cười mà nói có cách thoát rồi trương tiểu phàm kinh ngạc lập tức lấy lại tinh tờ hờ ân vui vẻ hỏi Thật chứ? Bích dao cờ ơ mờ cái chuông đặt vào hốc, không thấy có phản ứng nào, rồi đột nhiên thấy nó xoay chuyển tả hữu, một khắc sau, trong thạch động vang lên tiếng ơ mờ ơ mờ, vách đá chấn động, bích dao kinh hoàng, tóm lấy cái chuông vội vã lùi lại, chỉ nghe một tiếng ầm rất lớn, một lớp vách đá vốn nguyên lành trợ sập xuống, làm lộ ra một lớp nữa, bên trên có khắc những văn tự giống như thiên thư trong nội thất. Trương Tiểu phàm mới đầu vui sướng. Nhưng sau đó xem xét ký tả hữu vách đá đó, sắc mặt lại giờ n giờ n xấu đi, có vẻ như cơ quan này được thiết lập chỉ vì Kim Linh Phu Nhân muốn giấu những văn tự trên vách đá, không hề có đường ra, trong một lúc cảm thấy buồn bã thất vọng vô cùng. Tuy vậy bích giao lại ngưng tờ hờ n nhìn kỹ văn tự trên vách đá, thứ do Kim Linh Phu Nhân lưu lại, cất giấu kỹ thế này, nhất định không phải vật tờ ơ mở thường. Một lúc lâu... Trên mặt cô tờ nở sắc gầm tình bất định, nhưng phần lớn là cảm thán, nhỏ giọng nói, nguyên lai like đây là si tình chú. Trương Tiểu Phàm bên cạnh mất kiên nhẫn, bước lại nhìn, chỉ thấy những câu đầu như sau. Cựu ưu âm linh, chư thiên tờ hờ H.N. ma. Lấy máu thân mình, ta nguyện hy sinh. Ba kiếp bốn đời, mãi đẩy diêm la. Chỉ bởi vì tình, chết không hối tiếc. 6. Hắn nhìn qua đã thấy đó là chú ngự ác độc của tà đạo. nhưng nhìn tờ hở ở sắc bích giao nhiều phần hoan hỉ không nhịn được hừ một tiếng bảo trong này lối ra ở chỗ nào đâu bích giao thẫn thờ nói không có trương tiểu phàm nhạt meo nói vậy câu nghiên cứu nó làm cái gì bích giao vẫn không nói một lúc lâu sau mới bảo ngươi không biết lai lịch của si tình chú này nó được truyền lại trong thánh giáo ta từ xưa đến, đến giờ nhưng theo truyền thuyết thì chưa có ai nguyện ý thử qua trương tiểu phàm nghe vậy Trong lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hỏi, sao vậy? Bích giao giọng buồn bã, nói, đoạn chú văn này trong truyền thuyết kể lại là do một vị nữ tổ sư thông tuệ đã lĩnh ngộ thiên thư mà viết ra, nhưng chỉ cho phái nữ tu luyện, nghe nói là lấy tinh huyết từ người của nữ tử, hóa thành lệ chú, uy lực tuyệt luân. Cô chưa nói xong, Trương Tiểu phàm đã ngắt lời, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, nói, vậy sao không cứ gọi là lệ huyết chú, lại gọi là si tình chú cái gì đó? Tà ma ngoại đạo, giả làm phong nhã. Bích giao mặt biến sắc, nhưng liền đó giật mình, hạ giọng nói, ngươi nói vậy cũng đúng, cứ nhìn kim linh phu nhân lão nhân ra, cuối cùng không phải là đã không có công dụng gì sao. Trương Tiểu Phàm không cãi lại cô. Hai người ở lại đó mấy ngày, Trương Tiểu Phàm giải khoay bằng cách đọc thiên thư, nhưng Bích giao lại cứ hay ngơ ngẩn xuất tờ hờ ân nở nhìn văn tự trên vách đá mà cô gọi là si tình chú. Trong thiên thư đệ nhất quyển, Kỳ thật không có phương pháp tu luyện thực sự nào, chỉ có văn tự thâm sâu khó hiểu ngút trời, có thể coi như phần tổng cương. Nhưng Trương Tiểu phàm đã học được chân pháp của hai nhà Phật đạo, với văn tự này lại hiểu được, bất quá chỉ là hiểu mà thôi. Về học thuyết trong thiên thư để hợp nhất Phật đạo thành một cảnh giới, Trương Tiểu phàm tuy nhiên suy nghĩ hoài vẫn không giải thích được, làm sao mà thái cực huyền thanh đạo với đại phạm bát nhã hai đại chân pháp lại có thể đồng thời dung hòa thi triển. Hy vọng sống sót chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn còn vương vấn dụ hoặc trong lòng hắn, Trương Tiểu Phàm cũng đã thử ngồi xuống đất đối chiếu với phương pháp trong thiên thư mà tu luyện, nhưng đồng thời vận dụng hai đại chân pháp, ban đầu thì cũng dễ, nhưng hắn cứ thấy khí huyết mạnh lên chưa được một khoảnh khắc lại tản mắc đi. Liên tục như vậy cả ngày, một chút tiến triển cũng không có. Tiếp đó, không ngờ trước mắt hai người lại nảy sinh một vấn đề nan giải hết thức ăn. Những người tu chân luyện đạo. tuy là lên trời xuống biển được nhưng cuối cùng cũng là xác thịt người phàm thuật bế quan của những tiền bối đạo hạnh cao thâm trong truyền thuyết không ăn không uống thật ra đâu có ai thấy từ sau lúc vào động này lương khô của trương tiểu phàm bị rơi lâu mất tuy là may mắn trong động có nước trong có thể uống được nhưng lương khô của bích giao chỉ để một người dùng được vài ngày dù là hai người ăn rẻ rặt đi nữa thì cũng đã hết nhanh chóng cứ như thế trương tiểu phàm và bích giao ngây ngây dại dại nhìn cái túi thức ăn trống không ở trong động không biết đã được bao lâu chỉ sợ bất quá mới được hai ngày ôi bích giao ngồi trên bình đài bên cạnh đống xương khô đã được gom lại tuy nhiên không có cảm giác sợ hãi nào xem chừng nữ tử ma giáo quả nhiên không giống lắm với người bình thường bất quá trong lúc này toàn bộ dáng dấp của cô đều buồn bã thảm đạo bệnh tình của trương tiểu phàm đã nhanh chóng khá lên cơn sốt cũng hạ rồi trừ thân người vô lực ra còn không có gì đáng ngại lúc này hắn nghe tiếng thở dài của bích dao quay đầu nhìn cô gái ma dao đó soi vào trong mắt hắn người con gái toàn thân mặc y phục xanh biếc như nước ngồi trên mép bình đài hai chân vắt vẻo trong không trung thỉnh thoảng lại đung đưa làm hợp hoan linh bên hông cô cũng vang lên đinh đinh đang nếu không phải trong hoàn cảnh này và không biết thân phận cô trương tiểu phàm chắc đã tưởng cô là một thiếu nữ ngây thơ vô hại chỉ là nhìn kỹ, bích dao tuy nhiên so với lúc mới vừa gặp đã tiểu tụy đi nhiều. cô gái ấy mỗi ngày đều ra ngoài thác nước tắm rửa trai đầu, cho nên dung mạo vẫn đoan lệ, tình không có chút cảm giác dơ bẩn nào. chỉ là ngày qua ngày, cô cứ gờ y mòn đi thấy rõ. nghĩ đến đây, trương tiểu phàm giật mình. từ lúc gấu thơ đã nghe sư phụ sư huynh giáo hấn, những người trong ma giáo ai ai cũng tự tư tự lợi, tâm hận thủ lạc. nhưng bây giờ trong lòng động này, vì cái gì? Cô gái ma giáo ấy vẫn chia sẻ với hắn từng mẫu thức ăn. Trương Tiểu Phàm nghĩ đến suất tờ HN, không chú ý Bích Giao đang nhìn sang, thấy Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại ngây ngây ngốc ngốc nhìn nàng, mặt đột nhiên đỏ lên, cáo kỉnh hỏi, ngươi nhìn cái gì? Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, vội vã quay đầu đi nơi khác, bối rối nói, đâu đâu có gì? Bích Giao sau lưng hắn, tuy vậy không hề to tiếng mắng mỏ gì hắn như hắn tưởng tượng, một lúc rất lâu. Thay vào đó lại nghe một tiếng thở dài, nói, chúng ta bị vây khốn trong động này, cái chết cũng không còn xa, ngươi bất tất phải câu thúc như vậy nữa. Trương Tiểu phàm ngần người, từ từ quay mình, nhìn về phía bích dao, chỉ thấy trên khuôn mặt gầy mòn nhưng vẫn rất đôi xinh đẹp của cô, có một nụ cười nhẹ nhẹ bất cờ nở, không nhịn được mở miệng, kỳ thật ta sau khi bị trọng bệnh, cô bất tất phải mang phần lớn lương khô chia cho ta, như vậy cô có thể trụ thêm nhiều ngày, nói không chừng. nói không chừng thế nào. Bích dao đột ngột ngắt lời hắn. Trương Tiểu phàm nao nao trong lòng, lắc lắc đầu, hạ giọng nói không chừng cô có thể được cứu thoát. Bích dao nhẹ nhẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên một thoáng cười, nói, ta không nghĩ đến chuyện chết, càng không muốn trong lòng động này, đối mặt với bộ xương khô và cùng với một cái tử thi từ từ thối giữa khác mà từ từ chờ chết, nếu như vậy mà vẫn không có ai lại cứu ta, chỉ sợ ta hóa điên trước. Trương Tiểu Phàm nghe cô hình dung cảnh tình đó, không chịu được cũng phát rét run, Ngày tháng như thế quả thật không phải là con người nữa. Bích Giao nhìn hắn một cái, nhạt nhau nói: Sao thế? Ngươi sợ à? Trương Tiểu Phàm tức khắc vươn thẳng vai lên, cao giọng nói: Đâu có. Bên khỏe miệng của Bích Giao đã hé một nụ cười, nhìn nhìn hắn rồi từ từ trong mắt có một chút ôn nhu mơ hồ như có như không, nói dịu dàng: Ngươi đáp ứng ta một việc, được không? Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi. Việc gì? Bích Giao cười nhẹ, nói, chúng ta hiện tại đã ăn hết toàn bộ lương khô, trừ nước lá ra còn không có gì để ăn nữa, chỉ sợ không quá 7 ngày đã chết đói rồi. Trương Tiểu Phạm mặc nhiên không nói gì. Bích Giao sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi nói tiếp những lời sau đó, lại làm Trương Tiểu Phạm như nhìn thấy ma quỷ, kinh hãi thất xác đến ngày nào đó, ngươi thấy ta không ổn nữa, thì giết ta trước nhé. Trương Tiểu Phạm há hốc miệng. Chỉ nhìn cô nhất thời không thốt được lời nào, không có ý nghĩ nào trong đầu, bệnh dao thì sắc mặt vẫn bình tĩnh nói như không hề nghĩ những lời kinh thiên phá thạch. Sau khi ta chết rồi, sắc ta còn đó, nếu như ngươi nhất tâm muốn sống, thì ăn luôn thịt của ta, đại khái có thể sống sót được ít ngày giờ. Trương Tiểu Phàm G.N. như thế nào tại chỗ. Một lúc rất lâu sau, thật H.N. chí hắn mới hồi tỉnh lại sau cú chấn động khủng khiếp, lập tức trong lòng tự nói với mình. Bọn người ma giáo này quả nhiên ai nấy đều là yêu nghiệt, những việc như vậy cũng làm được. Nhưng nhìn tờ HN sắc Bích Giao vẫn hết sức bình tĩnh, trong lòng không ngờ phát lệnh, không kìm được thụt lùi một bước, trỏ về phía nàng mà vẫn như còn run lập cập. Cô, cô nói gì? Bích Giao nhìn nhìn hắn, nét dịu dàng trong mắt phảng phất đầm giờ HN, nhưng trong mắt trương tiểu phàm, lại tựa hồ độc địa đến nỗi không có một độc vật nào trên đời so sánh được. Ngươi không phải là muốn quay lại đại trúc phong của Thanh Vân Sơn để gặp lại vị sư tỷ đó sao, ngươi còn có mấy vị đồng môn trong vạn bức cổ quật, họ nhất định sẽ đến đây tìm ngươi, ngươi sống sót được càng lâu chừng nào, thì hy vọng họ đến tìm càng nhiều chừng đó không phải sao. Bích Dao hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói lại trở về vẻ bình đẳng cũ. Nhưng Trương Tiểu Phàm lúc này không những không đoái hoài gì đến giọng nói của cô, thậm chí còn không hề chú ý đến chuyện cô nhắc đến sư tỷ. Chỉ nhìn cô mà giận dữ nói, cô, cô không ngờ lại bảo ta ăn ăn ăn. Môn giáo của cô tà mang ngoại đạo, đơn giản là không có đạo lý gì. Vô sĩ, ác tâm, ta, ta cô, cô. Hắn càng nói càng giận, nhưng không biết cách nói, ta ta ta cô cô cô một hồi thì không nói được gì nữa. Bất quá phản ứng của hắn như vậy, tựa hồ cũng đã nằm trong tưởng liệu từ trước của bích giao, cô không nổi giận, cũng không chê trách rêu cẩn gì. Chỉ lặng lặng nhìn hắn một lúc lâu, chờ trương tiểu phàm đang thở hồng hộc vì tức giận ngôi bất đi, mới cờ hờ ơ mờ chầm nói, an thịt ta hay không, cái đó tùy ngươi, bất quá ngươi nhất định phải giết ta trước. Lại vậy nữa, trương tiểu phàm lại bất ngờ nổi giận đùng đùng, ngươi đừng vọng tưởng ta cũng ố hợp với ta ma đồng đạo của môn giáo ngươi, ngươi cho ta lương khô, ta sẽ dùng thân xác này trả lại cho ngươi còn hơn, muốn kéo ta xuống nước cùng với ngươi hả, không thể nào. bích giao cờ hờ ơ mờ chấm lấp đầu nói không phải vậy ta chỉ sợ hai thôi trương tiểu phàm nói theo quán tính nói nhảm ta đã nói là ngươi á ngươi nói cái gì hình như tại ngưỡng cửa xanh tử này tâm tình của bích giao có biến hóa trước giờ chưa từng có chỉ thấy cô tựa hồ rơi vào một hồi ức xa xăm trên mặt hiện lên một nỗi sợ mà trương tiểu phàm từ lúc gặp cô đến giờ chưa hề thấy sau đó cô lắc mạnh đầu tựa hồ dũ bỏ một ý nghĩ nào đó Ngươi không biết cái tư vị một người đợi chết nó như thế nào phải không? Cô nhỏ giọng hỏi. Trương Tiểu Phàm giật mình, mơ hồ phát giác, cô tựa hồ có ẩn tình gì, trong lòng nổi hiếu kỳ, hỏi, thế nào? Bích dao khỏe mắt phảng phất có một chút co giật, trên mặt có nét chết chóc, nhìn lại một tuổi thơ chỉ có đối mặt với tử vong làm bạn, cô không ngờ không khống chế nổi những hoài ước của mình, thậm chí cả trong giọng nói cũng vương mang một khoảng trống mông lung, lúc ta 6 tuổi. mẹ ta mang ta về lục hồ động ở hồ kỳ sơn để gặp bà ngoại không lường được đó là lúc chánh đạo đến tập kích môn giáo của ta phương ác tăng của thiên âm tự vận dụng pháp bảo phù đồ kim bát làm lục hồ động đang vững vang phải chấn động mà sụp đổ khiến ta mẹ ta với bà ngoại ba người bị chôn sống trong lòng đất trương tiểu Phàm bỗng dùng mình có một chút dự cảm không lành thậm chí một cảm giác lạnh lẽo nào đó từ trong lòng trỗi dậy lạnh xuyên từ đầu đến chân Bích Giao lúc này phảng phất đã hoàn toàn lạc trong hồi ức thống khổ ngày xưa, mắt đăm đăm nhìn xa xôi phía trước, hư hư không không, nhất là giọng nói của cô, bình đạm và trống rỗng, vướng vất một nỗi đau sâu hút, lúc đó, ta sợ hai gào khóc, kinh hoàng vô cùng. Đó quả là một cái sơn động rất nhỏ, nhân vì một khối đá lớn chống giữ, mà chúng ta có thể chui nhủi sống sót được. Nhưng bà ngoại ta thương thế nặng quá, không lâu thì mất. mẹ ta ôm ta khóc một hồi trong bóng tối mịt mù nơi đó rồi mai táng bà ngoại chúng ta bị vùi sâu trong lòng đất trừ những giọt nước động từ nham thạch nhỏ xuống chung quanh chỉ thấy toàn nham thạch lạnh lẽo ta sợ quá chừng nhưng mẹ ta một mực khuyên nhủ tiểu giao đừng sợ nhất định rồi phụ thân sẽ đến cứu chúng ta trương tiểu Phàm lúc này ngưng tờ hờ ân lờ nín thở chăm chú lắng nghe lại mơ hồ có một chút sợ hãi lạ lùng không nói được phảng phất cảm giác có chuyện gì đó sẽ phát sinh nhưng mà cái nơi vĩnh viễn tối tăm đó cha ta vẫn không hề đến ta ở trong lòng động mịn mù sợ hãi cùng cực bụng thì lại đói không ngừng gào khóc ta còn nhớ mẹ ta bên cạnh thở dài ôm ta thật chặt vào lòng không ngừng thủ thị tiểu giao đừng sợ tiểu giao đừng sợ mẹ không để cho cái gì xảy ra với con đâu cha con nhất định sẽ lại cứu chúng ta mà sắc mặt bích dao từ từ biến thành màu trắng thảm nhưng vẫn nói tiếp nhưng mà cha vẫn chưa đến ta thì đã đói đến mức không thể làm gì được nữa chỉ mãi nhìn mẹ mà khóc đòi ăn mẹ ta tìm kiếm trong động hết ln này đến ln khác nhưng vẫn không tìm được thứ gì rồi sau đó ta đòi quá khóc đến nỗi kiệt sức chỉ nằm trong lòng mẹ mà rên rỉ đột nhiên có một ln mẹ ta tìm được một miếng thịt trương tiểu Phàm tựa hồ cùng lúc với lời bích giao nói thấy thân mình cô run lên ta đói quá rồi cái gì cũng chẳng chú ý nữa ăn liền Sau đó hình như Thư Thái nằm xuống đất ngủ tiếp đi, hình như lúc đó nghe tiếng mẹ cười trong bóng tối. Cứ như vậy, mẹ ta cứ cách một thời gian lại tìm ra một miếng thịt cho ta, ta nhờ vậy mà sống sót, nhưng mẹ ta thì nghe giọng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng một ngày, ta gọi mẹ, bà không hề đáp lại, từ đó về sau, ta còn lại trong bóng tối, một mình chờ chết. Bích giao cờ hờ ơ mờ chậm quay đầu, nhìn chăm chăm Trương Tiểu phàm, Trương Tiểu phàm bị ánh mắt cô chiếu đến. Không đừng được sợ run lên, ngươi có biết cái tư vị của một mình chờ chết không? Ngươi có hiểu cái khí vị khi mà thi thể của mẹ bên cạnh ta từ từ thối giữa không? Ngươi có biết sống một mình trong nỗi lo sợ khủng khiếp, vĩnh viễn không nghe một âm thanh nào chung quanh, nó như thế nào không? Mỗi câu hỏi của cô, Trương Tiểu phàm toàn thân lại run bắn lên một lượt. Bích dao trở nên tờ giờ mở mặc, Trương Tiểu phàm liền cảm thấy không khí nặng nề không thở nổi, cuối cùng... Cô dường như tỉnh ra giờ nở từ trong ngậm mị, rồi như trò tỉnh, hoảng hốt nói tiếp những lời dở dang Cuối cùng có một ngày, đột nhiên, trên tờ giờ nở động dọi xuống một luồng ánh sáng. Ta hoảng sợ kêu to, trốn vào góc tôi tắm nhất. Sau đó, ánh sáng ấy càng lúc càng tăng, lỗ hổng trên cao càng lúc càng to. Ta nghe tiếng cha gọi to tên mình và mẹ, rồi tiếp đó, thấy cha nhảy xuống, đứng trước mặt. Ta! Ông ấy không hề nhìn ta trước. mà nhìn mẹ ta lúc ánh sáng mới lóe lên ta chỉ chú ý nhìn lên phía trên không ngờ quên mất không nhìn mẹ ta còn nhớ lúc đó ta bị cha che khuất không thấy được thi thể mẹ nhưng vẫn thấy rõ ràng cha ta thân mình run lên một lượn rồi cả người đường như hóa đá sau đó tiếp tục thấy thanh thúc thúc bạch hổ thúc thúc và huyền vũ thúc thúc nối gót nhảy xuống ai ai cũng đều bàng hoàng tại chỗ không hề động đậy một cái ta đột nhiên hoảng sợ Thậm chí so với lúc đợi chết trong bóng tối còn sợ hãi hơn, ta gọi nhỏ, cha. Cha ta chậm chạp quay lại, ba vị thúc thúc làm thành một hàng, đứng sau lưng ông, che mất thi thể mẹ ta, ta vẫn không thể nhìn thấy mẹ. Ta hỏi nho nhỏ, cha ơi, mẹ sao vậy? Trương Tiểu Phàm thấy rõ rõ ràng ràng, bích giao lúc này mỗi một lời nói ra, thân mình lại run lên một lượt, phảng phất như chính là đứa bé gái ngày xưa đang đứng trước mặt hắn mà cất lời hỏi. Cha không nói lời nào với ta, nhưng sát mặt rất đáng sợ, ta dù nhỏ tuổi, nhưng ta biết, ta biết, lúc đó ông thật sự muốn giết chết ta, muốn giết chết đứa con gái do chính mình sinh ra. Nhưng mà, ông cuối cùng không hề động thủ, ông đã cứu ta, ôm ta vào lòng mà ly khai sơn động đen tối mịt mùng đó. Ngay trước lúc đi ra, ta len lén nhìn qua bên hông cha mà ngó lại phía sau, thi thể của mẹ đang được ba vị thúc thúc trốn cất, chỉ lộ ra một cánh tay. Nhưng không hiểu sao, cánh tay đó, cánh tay đó, cánh tay đó. Giọng nói của Bích Giao đột nhiên lặng đi, Trương Tiểu Phàm hoảng hồn, nhìn về phía cô, thấy mặt cô trắng toát như đã chết, hai mắt nhắm chặt, cả người không ngờ cứ thế quỵ xuống đất, không ngờ đã ngất đi. Ý thức của Trương Tiểu Phàm lúc đó mới bừng dậy, vội đỡ lấy cô, chỉ thấy tay chạm vào lãnh ngắt, tựa hồ không phải là người còn sống. Sau khi hắn khỏi bệnh, thân thể vô lực, cố hết sức đặt bích dao nằm ngay ngắn trên bình đài, nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô, trương tiểu phàm đột nhiên kinh hoàng hiểu ra, toàn thân hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn bị một cơn lạnh xuyên thấu. đêm đó, kỳ thật không biết có phải là đêm hay không, nhưng theo trực giác của trương tiểu phàm thì đã mượn rồi. bích dao cứ thế hôn mê, nhưng trong giấc mơ bất thình lình kêu lên những tiếng mẹ, cha, hai người không ngờ lại đổi vị trí cho nhau, biến thành trương tiểu phàm phải chăm sóc cho cô. nhưng thấy bích dao sâu thẳm trong lòng chôn giấu những chuyện quá đôi đau thương đã qua trong lúc hôn mê mấy lở ơ nở kêu hoảng mồ hôi ướt đẫm trương tiểu phàm bó chân bó tay không làm gì được mãi đến khi cuối cùng bích dao vô ý quơ tay loạn nắm lấy vai hắn tựa vào sau eo lưng hắn phảng phất như tìm được cái gì đó để nương tựa giờ ơ nở giờ ơ nở bình tĩnh lại an tĩnh ngủ thiếp đi trên nền đất nhưng hai bàn tay ấy không ngờ lại vẫn nắm chặt lấy áo trương tiểu phàm Thậm chí móng tay đâm vào da thịt hắn, trương tiểu phàm đau đến cắn nát ngôi, nhưng không biết tại sao, nhìn khuôn mặt trắng bệnh của bích dao, hắn không ngờ không thể bất nhẫn mà ly khai, lại càng cố chịu đựng, để cho cô tựa vào người mình mà ngủ yên lành. Chương 46, Thoà Thờ Na nở, Những việc xảy ra trong quá khứ này đã để lại một vết thương sâu hắm trong lòng bích dao, cô tự nhủ với bản thân, những năm tháng đó mãi mãi sẽ vùi chôn trong tâm khảm. nhưng không hiểu sao trong những giờ phút đối mặt với sinh tử, lại hồi tưởng về những chuyện xưa cũ, có lẽ do tâm tờ nở kích động, cộng thêm với mấy ngày thiếu ăn, tinh tờ nở và thân thể cũng yếu đi nhiều, nửa mê nửa tỉnh mà nói ra hết. Trương Tiểu Phàm cờ ơ chặt tay bích dao, thiếu nữ ma giáo này trong nhất thời vẫn chìm trong giấc ngủ say, bất giác lắc đầu cười khổ. Chỉ mấy phút trước, bản thân hắn vừa từ quỷ môn quan trở về sau cân bệnh, Vậy mà lỡ này không ngờ lại đến lượt Bích Giao. Hai kẻ trong hang động, người nọ nối tiếp người kia lâm bệnh, thực sự không chết đã là may lắm rồi. Trương Tiểu phàng qua hết mấy cơn dồn dập tự nhiên mắt cũng díp lại, song không thể ngủ được, hắn phải giữ tư thế ngồi thẳng cứng đơ cả người chỉ vì Bích dao đang nằm dài ra tựa vào người hắn, nhìn cô ấy với gương mặt Tiểu Tụy nhợt nhạt lại pha lẫn vẻ đau khổ bị thương, Trương Tiểu phàng thật không muốn rời xa chút nào. Nhưng ngồi như thế chẳng phải dễ dàng gì, hắn ngồi trên sàn một chân co lại một chân duỗi ra, ngồi nghiêng mà thân thẳng như một cây bút dựng đứng, chẳng phải chỗ đó khó ngồi, vì ngồi lâu quá mà mỗi chỗ trên người trở nên tê bước, đau đớn không nói nên lời, lại thêm bích dao nắm chặt người hắn, ngón tay ấn mạnh, trong giấc ngủ liên tưởng tới quá khứ đau thương của mình, sức mạnh ấy không những giả mà còn tăng lên bội phần, trương tiểu phàm bất giác cảm thấy đau nhói tận xương thủy. chỉ vì hắn bản tính vốn là người kiên nhẫn giỏi chịu đựng hai hàm răng cắn chặt mà chịu đau chứ đổi lại là người khác chắc nhảy dựng lên từ lâu rồi bất quá vì lòng khoan dung mà phải thế nhưng tự nhiên nhận lấy đau khổ vào mình thật không phải nhẹ nhàng gì cho cam trương tiểu phàm trong lòng kêu khổ song không chịu rời đi mà vẫn ngồi yên ở đó giây lát sau cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới cùng với cái tê cứng của toàn thân vẫn trong tư thế như vậy trương tiểu phàm từ từ chìm vào giấc ngủ Trương Tiểu Phàm dối người thức dậy, thấy toàn thân đau nhức, bất giác thở dài một cái, đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình không biết từ lúc nào đã nằm dài ra trên sàn, còn bích dao bên cạnh đã biến mất không một dấu vết. Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc, quay người nhìn khắp bốn phương tám hướng, tuy nhiên một cái bóng của bích dao cũng không thấy, cả cái sơn động trống giống, nhất thời cả một tiếng động cũng không nghe. Trương Tiểu Phàm đột nhiên rung động, trong đầu xuất hiện ý nghĩ rất đáng sợ. Có khi nào bộ xương khô trong sơn động tự nhiên sống lại hay không? Hắn nhíu mày lại, cố không nghĩ tới chuyện đó nữa, đoạn đứng dậy đi tìm bích dao. Hắn tìm trong thiên thư thạch thất, rồi cả đến gian bảo thất cất giấu kho tàng, cũng không thấy bóng bích dao đâu. Trương Tiểu Phàm dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi đi ra phía ngoài, quả nhiên như dự đoán, đến nơi đặt hai bức tượng tà tờ hờ ân nở của ma giáo thì thấy bích dao đang ở đó. Cô đang quỳ trước bức tượng U minh thánh mô gương mặt hiển từ và thiên sát minh vương nhe nanh múa bước, đôi vai đang rung lên bờ ân lờ bật, tuy đã hết sức kìm nén xong không khỏi phát ra những tiếng nấc nghẹn trong cổ. Hình như là đang khóc rất nhiều. Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, dù cho có trí tưởng tượng phong phú thế nào, cũng không dám nghĩ cô gái ma giáo nhất mực kiên cường, hao thắng trước mặt mà hắn gặp lúc trước, lại gục đầu khóc than không dứt như vậy. Hắn đứng ở bên cạnh. Phút chốc cũng không biết phải làm gì nhưng cũng từ từ bước lại, ngại ngùng cất lời, cô, hít, cô, cô đừng đừng khóc nữa mà. Trương Tiểu Phàm nói chưa hết câu, Bích Giao nghe mấy lời đó của hắn, tận sâu trong cõi lòng đau khổ cố nén bấy lâu đột nhiên vỡ hòa, tuôn trào hết ra bên ngoài, tiếng ngấc mỗi lúc một nhiều, rồi bất chợt khóc to lên thành tiếng, vô cùng bị thương. Khuôn mặt Bích Giao vốn đã đẹp như ngọc. Trong giây phút này những giọt nước mắt đọng lại trên đó là không khác gì những hạt trâu long lanh. Trương Tiểu phàm chơ mắt nhìn ngây dại, hắn về tuổi tác vốn chỉ là một gã thiếu niên, làm sao hiểu được hết tâm tư của người con gái, tự nhiên tinh tờ hở ớn nở bấn loạn, nghĩ rằng Bích Giao vì sự xuất hiện của hắn mà khóc to thêm, liền nói bằng một giọng lấp bắp, Cô, cô không muốn, cái, cái này ta, ta, cô, cô không, ý ta là ta. Bích Giao nước mắt ròng ròng. nhìn bộ dạng lúng túng của Trương Tiểu Phạm, khẽ lắc lắc đầu, miệng cắn chặt không nói một lời nào, song nỗi thương tâm đã vượt ra ngoài giói hạn của sự chịu đựng, những giọt nước mắt dường như nén lại cả vạn năm rồi, nội trong một lúc đó thôi, tuôn trào hết ra ngoài, trong lúc đó buộc miệng nói, có phải ta, phải chăng chính ta đã giết hại mẫu thân ta. Vết thương dường như đã hằn sâu trong quá khứ của bích giao làm cho lời nói trở nên thương tâm một cách kỳ lạ. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu, Nhìn thấy bộ dạng vừa suy nhược vừa đau khổ của Bích Giao, trong lòng chợt thấy hoảng hốt, hình ảnh của quá khứ chợt hiện, tự nghĩ không biết có giống với thời khắc này hay không, liền nói, không có đâu. Hắn bước đến GN bên Bích Giao, nói bằng một giọng nhẹ nhàng và sâu lắng, mẫu thân là người thương cô nhất trên đời, và lại lúc ấy cô còn bé quá, chưa hiểu biết nhiều, làm sao có thể đả thương người khác được. Bích Giao nước nở, nhưng, cha ta hận ta vô cùng. ta biết ông ấy hận ta sao không chết đi mà lại hại chết thân mẫu ta. Trương Tiểu Phàm khe nói, không có đâu, cô đừng nghĩ quẫn. Nếu cha cô trách hận cô, ông ấy đã chẳng cứu cô làm gì. Mấy năm qua, ông ấy đâu có lờ nở nào đối xử tệ với cô, đúng không? Cả người Bích Giao run lên, gương mặt đông trở nên trắng bệnh. Trương Tiểu Phàm đứng yên nhìn Bích Giao, tự nhiên thấy cô đẹp một cách lạ lùng, như hoa như ngọc, lại thêm nét thương tâm phảng phất trên mặt. thật là làm xúc động lòng người đến khi bích dao ngước lên bằng đôi mắt ướt đẫm nhìn trương tiểu phàm hắn không dám nhìn thẳng vào mặt cô mới liếc đi chỗ khác một lúc lâu sau bích dao đột nhiên mở lời bằng một giọng xa xôi ngươi thật là một người tốt trương tiểu phàm nếu không chìm trong suy tư nhất thời có lẽ đã nhảy cẫng lên rồi nhưng hắn lập tức chấn tĩnh cười nói không có đâu chỉ vì chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết tại nơi đây Tại lúc này trước khi đối diện cái chết, ít nhiều ta chỉ muốn làm ăn lòng cô nương, thật không có tính toán chi cả. Bích Giao ngưng thôi không khóc nữa, từ từ đưa tay lên gạt nước mắt, đoạn thở dài nói, chúng ta thật phải chết ở nơi này sao? Nói đến đây, Bích Giao đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trương Tiểu Phàm ta và ngươi cùng chết tại nơi này, trong lòng người có chút nuối tiếc gì không? Trương Tiểu Phàm khẽ run lên, trong tâm tưởng thoáng qua không biết bao nhiêu hình ảnh đẹp của quá khứ. Tựa hồi trong giây phút, hắn được trở về lại Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong, ta tự nhiên thấy có chút nuối tiếc, hắn nói bằng một giọng vừa nhẹ lại vừa rất sâu thẳm. Nghe những lời đó, phản ứng của Bích Giao lập tức trùng xuống, cô nói, hừng, trong Thánh giáo, thiệt không biết bao nhiêu người muốn được cùng chết với ta, ngươi thật không biết mình là ai. Trương Tiểu Phang nộ khí sung thiên, nhưng liếc nhìn Bích Giao một cái, cơn giận tự nhiên tiêu biến đi đâu mất, vừa thở dài vừa lắc đầu. có lẽ chỉ cờ N được chôn trên đại trúc phong thật sự chết không hối tiếc bích dao vẻ mặt thâm tờ giờ đưa mắt nhìn trương tiểu phàm im lặng một lúc lâu rồi nói ngươi làm việc cùng với linh nhi sư tỷ của ngươi trong đó à trương tiểu phàm nhảy dựng lên tay chỉ vào bích dao hỏi bằng giọng vô cùng kinh ngạc cô làm sao mà cô biết bích dao quay đầu lại nói thì ngươi trước đây ít lâu trong lúc trọng bệnh nói mớ nên ta nghe được trương tiểu phàm mặt mày ngơi dại muốn nói lời cải chính với Bích Giao, sau nghĩ tờ hờ ơ mờ sớm muộn gì hắn cũng chết tại nơi này với cô ta, lúc đó chẳng những không có cơ hội nào gặp lại sư tỷ, chỉ sợ sau khi chết đi biến thành loan hồn rồi, chẳng có mắt để nhìn lại đại trúc phong lờ lờ nữa, cũng chẳng biết rằng sư tỷ liệu rồi có còn nhớ đến hắn nữa hay không. Trương Tiểu Phàm nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng trống vắng, thở dài một cái, tâm hồn đau khổ không gì vơi đi được, bèn quay đầu bỏ đi. nhìn theo sau lưng trương tiểu phàm bích giao bờ nờ thờ nờ không biết phải nói gì phải một lúc sau cô mới từ từ quay đầu lại nhìn hai bức tượng tôn tờ nờ lệ rồi khấn rằng thánh mẫu nương nương dù lòng tha tội nhân gian xin bảo vệ và giúp đỡ cho hắn minh vương tôn thượng người nắm giữ quyền lực của trời xin cứu lời bích giao nói ra đến đây đột nhiên đứt đoạn cô bất động quỳ trên mặt đất giây phút đó tưởng chừng như bốn phương tĩnh lại Nhưng trong đầu cô như giữa biên rộng, sóng to gió lớn, song hình như có một tia sang lóe lên giữa đầu ngọn sông ấy, thoát. Ẩn thoát hiện, Bích dao muốn nắm chặt và ghi lấy nó bằng tất cả sức mạnh ý chí. Đoạn câu ngước đầu lên, nhìn chăm chú vào cánh tay phải của bức tượng thiên sát minh vương, nhìn tới rồi lại nhìn lui, trong đầu như có ai nói lớn, không đúng, không đúng trên tượng tờ hờ ơn lờ hình như thiếu mất cái gì đó. Bích dao nhìn trầm chằm xuống đất. không khí chợt trở nên nặng nề khó thở cuối cùng cô đưa mắt nhìn lên bức tượng tờ hờ ân thiếu mất cánh tay phải đột nhiên đôi chân mày của cô dựng ngược lên không kèm nổi nói thật to cây búa khai thiên đúng rồi cây búa khai thiên biến đâu mất rồi vốn trong ma giáo truyền thuyết u minh thánh mâu tạo ra vạn thiên tờ hờ ân linh còn thiên sắt minh vương khởi tạo ra trời đất là hùng tờ hờ nắm giữ hình phạt So với thuyết tờ HN bản cổ khai thiên lập địa truyền lại cho đến ngày nay thật khác nhau nhiều lắm. Tục truyền rằng thiên sát minh vương tay phải cờ âm mở một cây búa rất lớn gọi là khai thiên cự phủ, cố nhiên sau đó đời sau tạc tượng tất nhiên phải theo hình dạng cây búa đó mà làm. Nhưng tức thời bức tượng tôn tờ Hờn đó, cánh tay phải lại hoàn toàn trống. Bích giao ở trong ma giáo đã lâu, thiên sát minh vương là đệ nhị tôn tờ HN một trong hai tôn tờ Hờn lớn nhất. quyết không thể có ý bất kính được. Song người xây dựng nên tích huyết động và luyện huyết đường cũng là một phái hệ của ma giáo, tất nhiên phải có cùng tính ngưỡng. Trương Tiểu Phàm trở về động, ngồi lại xuống sàn, yên lặng không nói một lời nào, trong lòng đang nhớ về cố nhân nơi đại trúc phòng, Chợt thấy bích dao chạy vội vào, mặt đờ ý vẻ vui mừng, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ngồi đó liền nói lớn, nếu ngươi còn muốn sống, thì phải nhanh nhanh lên. Cái gì thế? trương tiểu phàm nói bằng một giọng rất kinh ngạc ngước nhìn bích dao như một cơn gió lao vào gian tàng bảo thất hắn nhất thời do dự nhưng vì khát vọng muốn sống mà phải đứng dậy vừa vào đến gian thạch thất đã nghe thấy tiếng bích dao reo lên chỉ thấy cô đang cố gắng nhặt lấy một cây búa lớn từ trong đống binh khí dỉ xét nhìn bộ dạng bích dao cố sống cố chết cây búa đó chắc phải nặng lắm trương tiểu phàm vội chạy lại giúp bích dao đỡ cây búa lớn đó lên quả nhiên nó nặng ghê gớm Cả hai người liên thủ chỉ có thể nhấc lên từ từ mà thôi, cô định làm gì thế? Trương Tiểu Phàm hỏi Bích Giao. Cô chẳng thèm nhiều lời, chỉ nói, nếu ngươi còn muốn sống, mau giúp ta khiêng cái búa này đến chỗ hai tượng tờ ở đằng kia đi. Trương Tiểu Phàm hít vào một cái mạnh, đoạn nói, cô, cô làm cái gì thì phải nói chứ. Bích Giao chẳng nói chẳng rằng, chỉ vừa kéo lê cây búa vừa đi, nhưng chỉ bước được vài bước thì thấy đã mệt ngoài. dừng lại thở dốc trương Tiểu phàm lắc đầu thở dài chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ nữa hai người hợp sức bằng một sức mạnh ghê gớm cuối cùng cũng kéo được cây búa đến trước hai bức tượng tà thờ hờn lát sau trương tiểu phàm khinh khỉnh nhìn mỹ dao trăm ngàn lnn chẳng muốn nghe cô nói gì hết chỉ im lặng gắn cây búa nặng khủng khiếp lên cánh tay bức tượng vốn rằng trương tiểu phàm trong lòng đã hoài nghi nay vạn bất đắc dĩ phải làm theo những việc của ma giáo tự nhiên thấy giận điên lên Nhưng chẳng muốn trách Bích Giao, lại thấy cô ấy một mình nỗ lực lưu thế, lòng đông trùng xuống, nghĩ rằng trước sau gì cũng chết nơi đây chi bằng hoàn thành tâm nguyện của Bích Giao cũng tốt, nghi đoạn bước lên trước, tận tình rút sức. Cây búa đó đặc biệt to lớn, lại phải kéo đi một đoạn dài, sức nặng không tưởng tượng nổi, cộng thêm cả hai người đã mấy bữa không ăn, hoàn thành việc này có thể nói đã là một kỳ tích, nhìn lại tưởng chừng như là một nhiệm vụ bất khả thi. Sau khi gắn cây búa lớn lên cánh tay bức tượng, Trương Tiểu phàm ngồi bạch xuống, thở dốc, cô, hộp hộc, cô, nếu cô không xuất hiện, hộc hộp, ta khả di có thể sống thêm được 3 ngày nữa, hiện tại sống được 3 giờ cũng nhiều lắm rồi. Bích dao miệng cũng há miệng thật to mà thở, vẻ hưng phấn trong ánh mắt phần nào lịm đi vì đối sức, nghĩ một lát, cô di đến bên cạnh bức tượng tôn tờ HN, cẩn thận nhìn ngắm kỹ cảng, chỉ thấy bức tượng thiên sắt minh vương sau khi đã gắn cây búa lên. Quả nhiên nhìn rất uy phong, khí thế bừng bừng. Bích Giao đứng trước bức tượng cung kính hành lễ, khấn rằng: Minh Vương tôn thương, xin tha thứ cho đệ tử vô lễ. Nói xong, cô đưa tay nắm lấy cán búa, thử lay động xem sao, kéo lên kéo xuống, chẳng có tí động tĩnh nào. Cây búa to thế này, Bích Giao tự nhủ, nếu có động tĩnh gì thì phải có rồi chứ. Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn thấy hành động kỳ lạ đó của Bích Giao, chỉ biết lắc đầu. bích dao níu mày thấp giọng nói không đúng rồi cơ quan ở đây đúng ra phải lời nói khiến lòng càng lúc càng nóng nảy khí lực tập trung hết ở tay kéo mạnh trước đúa một cái đột nhiên tay phải cửa thiên sát minh vương dịch chuyển một bên mấy giây sau từ trong thạch thất vang lên những âm thanh hết sức kỳ lạ trương tiểu phàm nhảy dựng lên con bích dao mặt mày hoan hỉ hai người bốn mắt nhìn nhau tiểu phàm chạy đến hợp sức cùng bích dao dùng lực kéo mạnh Chỉ thấy cây búa khổng lồ nơi cánh tay phải của bức tượng dịch chuyển đến giữa không trung thì ngừng, giây lát sau, từ trong động vang ra những âm thanh đinh thai nhức óc. Cả hai người vô cùng ngạc nhiên, tưởng như sấm nổ chấp giật, cảm thấy hai thai đau nhói không chịu được, liền đưa tay bị chặt lại. Giây phút sau, âm thanh sấm động đó chỉ tăng mà không giảm, nhưng đằng sau hai bức tượng tôn tờ hờn hai phiến đá cứng đột nhiên tách ra hai hướng, để lộ một thông đạo. Những bậc đá tạo thành những bậc thang nối dài, dẫn thẳng lên phía trên như muốn chọc thủng vào bóng tối. Lúc này, hai bức tượng tôn tờ ở trong thạch động đống rung lên dữ dội, đầu tượng vỡ toang rơi xuống cùng với những khối đá khác. Hai người chẳng nói với nhau lời nào, nhất thời đồng lòng chạy về phía những bậc thang đá, mất hút vào trong bóng đêm. Kỳ thực là 800 năm trước, ma giáo luyện hết đường xây dựng tích huyết động, nghĩ rằng ngày sau nhờ xảy ra biến cố. trong tình cảnh bị quân địch bao vây tấn công vạn nhất không biết thoát thân thế nào nên cố tình xẻ trong lòng núi mà xây lên thông đạo này lúc địch tấn công vào chính là con đường thoát thân chỉ lát sau đó tích huyết động sẽ tự động sụp đổ đem vô số những bí mật của luyện huyết đường cùng kẻ địch chôn vùi mãi mãi trương tiểu phàm với bích giao hai người chạy trong thông đạo đằng sau không ngừng gia tăng những âm thanh dữ dội đất đá trên đầu ơm ơm ơm rơi xuống nếu chạy chậm một bước chắc đã bỏ xác ở lại thực sự đem hết sức lực còn sót trong người mà chạy thật nhanh phía trước hai người là một màu đen như mực đường hở mờ vừa hẹp lại vừa tối cả hai không biết đã té ngã bao nhiêu lần phải trượt lại bao nhiêu lần chỉ nghe bốn bề mở mở sấm động cắt vỡ đá bay như thể cả ngọn không tang sơn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ rung lên liên tục rồi cuối cùng bằng một thứ khát vọng sinh tồn mãnh liệt cả hai người từ phía cuối đường hở nhìn thấy một kia ánh sang le lói nơi thông đạo mở ra là giữa lưng chừng không tan sơn an sâu vào phía dưới một ghẻ đá nhô ra phía trên cây mọc cung tùm cực kỳ bí ẩn quả nhiên vì thế mà 800 năm nay không ai tìm thấy đến cả con cháu đời sau của ma giáo cũng không hay không biết trương tiểu phàm với bích dao loạn choạng té ngã cùng một lúc người này đẻ lên người kia chỉ nghe một tiếng ầm ơ mở thật lớn những tiếng đá ngàn cân rơi từ trên cao xuống đùi bay mù mịt bịt kín lối vào thông đạo từ nay về sau sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy hang động bí mật giữa lưng chừng núi này nữa trương tiểu phạm bò lồm cồm trên mặt đất miệng há to thở dốc ngón tay bám chặt đám cỏ xanh ở ức vừa chạy thoát khỏi làn danh giữa sự sống và cái chết ai mà không thở gấp cho được giây lát sau tinh tờ hờ ơ hắn dịu xuống ngước lên nhìn xung quanh nhìn thấy bích dao bên cạnh mặt dính đờ bụi đất hình như cảm giác được trương tiểu phạm đang nhìn cũng từ từ ngước lên nhìn hắn cảm giác như được tái sinh từ từ hiện lên trên mặt hai người đôi môi bích dao khẽ lay động phản phất trong ánh mắt dường như có dòng nước đang tuôn chảy mờ mờ ảo ảo như châu ngọc cô thở ra một tiếng hoan hỉ cảm thấy giải thoát khỏi thứ áp lực tưởng chừng như vô hạn nhất thời chẳng muốn nhớ lại gì cả chỉ thấy trước mắt bờ u trời sao mà xanh quá núi kia sao cao quá gió thổi hào hào núi non ánh lên một màu xanh biết hiền hòa như chứa đờ y châu ngọc cành đào khẽ rung động trong gió Thế gian đâu cũng nhìn thấy những cảnh đẹp mỹ lệ xúc động lòng người. Chúng ta, chúng ta sống rồi. Bích dao sung sướng hét lên giữa những ngọn núi xanh thẳm cùng bờ ưu trời cao gợi. Trương Tiểu Phàm bên cạnh cười lớn, nhìn bích dao hét lên sung sướng, bất giác như nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế gian. Lép bép. Ngọn lửa bước lên từ đống tuổi khô, phát ra tiếng kêu bép ép, ép, khói bay mù mịt bích dao ngồi cạnh đống tuổi chất cao. Nhìn Trương Tiểu phàm dùng dễ cây cột chặt con thỏ rừng vừa mới bắt vào một cành cây to, đoạn vùi vào đống lửa đang cháy. Từ từ quay trên lửa nóng, thịt thỏ chuyển sang màu vàng, mở chảy ra ngoài động lại thành từng giọt, rơi xuống như nước. Thịt thỏ quay mùi thơm nước mũi, tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc còn trong sơn động đã đói ngấu đói nghiến, bích dao ngồi yên không hé môi, cấu ngăn không cho nước bọt chảy ra, nuốt vào ừ ngược, chỉ thấy Trương Tiểu phàm động tác trả lấy gì làm vội vàng. đang tính toán thời gian và độ chín của thịt, cánh tay như thói quen đặt ở ngang hông, đột nhiên sắc mặt trở nên hoan hỉ. Bích Dao liền hỏi: "Thế nào rồi?" Trương Tiểu Phàm hài lòng, lấy ra một túi nhỏ đeo ở lưng, vừa cười vừa nói: "Không thể tin được cái đói khát đã biến đi rồi, thứ này bên ta đã lâu, nhưng chẳng thèm chú ý, nay lại đem ra dùng." Bích Dao chồm tới nhìn cái túi nhỏ đó, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm mở túi ra, để lộ bên trong một cái bình nhỏ xíu. Trong lòng vô cùng tò mò, nổm dậy để nhìn cho rõ, Trương Tiểu Phàm nói không ra hơi, cái này, cái này chính là gia vị. Trương Tiểu Phàm mãn nguyện cười nói, ta xuống núi vốn mang theo thứ này bên mình, nhỡ như có lúc phải qua đêm ngoài trời, thì cũng có đồ ăn ngon mà thưởng thức, không ngờ ngày hôm nay lại dùng đến. Bích Giao nhìn chầm chằm Trương Tiểu Phàm chỉ im lặng nhìn hắn cẩn thận rắc đều lên thịt thỏ thứ bột không biết là ngũ vị hương hay muối, đoạn từ từ quay con thỏ trên đống lửa. mùi hương mỗi lúc một nhiều thêm cô chưa từng thấy qua chánh đạo nhân sĩ ra ngoài mà mang theo gia vị nấu ăn nhìn bộ dạng hắn chắc chắn trong danh môn chánh phái là đệ tử chuyên lo việc bếp nút một lát sau trương tiểu phàm túi đầu người người, vui mừng nói được rồi có thể ăn được rồi bích dao ngồi bên cạnh chờ mãi không được cảm thấy buồn bực mùi thơm như tô như vẽ sộc và mũi bất giác nổi cả da gà khắp người, người thấy mùi thơm ấy cả người bùn rùn như nhẹ đi mất mấy phần, Bích Dao ngồi im không nói, nếu không cẩn thận che giấu chỉ sợ Trương Tiểu Phàm nghe thấy bụng nàng đang sôi lên đồ ngủ. Đúng lúc đó thì nghe Trương Tiểu Phàm bảo rằng đã ăn được rồi, trước mắt Bích Dao là một con thỏ quay vàng rực, mùi thơm không ngừng bốc lên, tí nữa là nước bọt trào hết ra ngoài, chịu không nổi thò tay chụp lấy, tức thì rụt tay lại kêu lên một tiếng á rất to, do quá nóng vội mà bị bỏng. Trương Tiểu Phàm thấy thế phi cười, "Đừng vội vàng chứ." Đoạn lấy thịt thỏ ra khỏi đống lửa, lắc qua lắc lại cho mờ chảy ra hết, thịt cũng từ từ ngồi lại, rồi cẩn thận xé một cái đùi thỏ đưa cho bích dao, cô ăn đi. Bích dao lập tức xòe bàn tay ra, đón lấy miếng thịt bỏ ngay vào miệng, bất chợt nhìn thấy trương tiểu Phàm nở một nụ cười tờ hờ âm mờ, ánh sáng xuyên qua những kẽ lá trên cao, nhảy múa trên gương mặt tiểu phàm trông xinh sắn vô nở Không hiểu vì sao, mặt bích dao trở nên đỏ lựng. Nàng xoay người ra phía sau, không nhìn trương tiểu phạm nữa. Tiểu pham bụng đói cồn cào, chẳng thèm để ý làm gì, liền xé một cái chân thỏ ăn ngấu nghiến. Mới ăn được phân nửa, hắn đã thấy bích dao xoay người lại nhìn hắn, ngạc nhiên nói, nhà ngươi làm sao, làm sao mà thịt này lại ngon vậy. Trên gương mặt bích dao ánh lên một màu hồng hồng, ánh sang phát ra từ đống tuổi khô đang cháy lép ép, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc dài mềm mại của cô, bích dao hạ giọng: nó ngon lắm. sao thế tiểu phàm ngạc nhiên hỏi ta ta đã ăn xong rồi gương mặt bích dao trở nên ôn nhu vừa pha chút ngại ngùng e thẹn trương tiểu phàm miệng há hốc nhất thời im lặng không biết nói gì bích dao cúi đầu cũng im lặng mất một lúc lâu giây lát sau trương tiểu phàm như tròn tỉnh á lên một tiếng hắn ngẩng đầu lên gượng gạo lắp bắp nói không thành câu ta ta không nhìn cô cô Cô nhìn ta cái này cho cô nệ vừa nói tay vừa trịa cái đùi thỏ ra, hai mắt vẫn nhắm chặt. Giây lát sau, Bích dao dường như không động đậy gì, Trương Tiểu Phàm thu hết can đảm, mở mắt ra, chỉ thấy Bích dao đang nhìn hắn, vẻ mặt hình như đang cười, hai mắt dịu dàng, bất giác hắn cảm thấy có gì đó thật nhẹ nhàng thoáng qua trong tim, túi đầu thấp giọng vừa nói vừa nở một nụ cười, cô ăn giúp ta hết phần này đi nhé. Trương Tiểu Phàm không biết phải giải thích sao. chỉ biết chìa miếng đùi thỏ ra mặt đỏ lên như trái gấc cảm thấy vô cùng xấu hổ thật ra cánh tay mà hắn chìa ra cho bích dao là tay phải vốn đang cờ ơ mở miếng đã ăn một nửa phần thịt còn lại thì cờ ơ mở phía tay trái trương tiểu Phàm lý nhí không phải rồi bẽn lẽn đổi tay đưa phần thịt mới cho bích dao miệng lắp bắp ta ta nghĩ là rằng ta biết bích dao nói rồi nhận lấy miếng thịt quay sẽ ra bỏ vào miệng nhai ngon lành ngon quá Trong đời ta món ngon nhất mà ta đã từng ăn chính là miếng thịt thỏ mà ngươi làm cho ta hôm nay. Trương Tiểu Phàm trong lòng sung sướng tột cùng, ngước nhìn bích dao gương mặt thanh tú mỹ lệ, nửa vì nụ cười của nàng, nửa vì lời khen chân thành mà trái tim đột nhiên sao động, chẳng dám nhìn nàng lâu, há miệng ngoặng cái đuổi thỏ nhai ngấu nghiến. Con thỏ xấu số, gặp hai kẻ đói ăn lâu ngày, chẳng cờ nở nói nhiều trong phút chốt đã bị hền mất sạch sẽ không còn dấu tích. Được ăn no thỏa thích sau mấy ngày đói lạ, thật là niềm hạnh phúc lớn lao. Bích Dao tìm thấy giữa lưng chừng núi một cái khe nước nhỏ, cả hai người bên cái khe đó tắm rửa sạch sẽ. Ba, Dây lát sau buồn ngủ không chịu nổi. Căn nguyên vì mấy ngày qua trong sơn động tờ ở kinh căng thẳng quá độ, luôn nghĩ rằng bản thân đang vật lộn giữa làn danh của sự sống và cái chết. Đến khi thoát ra rồi, cả cơ thể và tình tờ ở đều thư giãn, cơn buồn mạnh mẽ ập đến không một lời báo trước. Bích dao nằm trên bãi cỏ xanh xanh bên khe nước, ngủ trước tiên, Trương tiểu phàm cũng thấy buồn ngủ dữ dội, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bích dao, ánh mặt trời trói loáng, nhảy múa lấp lánh trên thân thể hai người. Tiểu phàm bất chợt quay sang nhìn mái tóc và gương mặt nàng sau khi tắm gội sạch sẽ, tóc nàng sổ tung ra, lòa xòa phủ lên gương mặt giờ nở giờ nở sáng lên như ngọc, nước da nàng trắng hơn cả tuyết, nguyệt thẹn hoa nhường. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, bình yên nằm trên thảm cỏ xanh đời vợi. Gió nhẹ nhẹ lay, mái tóc cũng vì thế mà sao động, dưới ánh mặt trời lấp lánh, trông lại càng rực rỡ diễm lệ hơn bội phần. Bất tờ hờ ơn nở trong giấc ngủ của mình, bích giao hình như mơ thấy điều gì, chân mày nhíu lại, tay phải như quán tính ruôi thẳng ra, nắm lấy bờ vai Trương Tiểu phàm, bấu víu vào người hắn, dây lát sau, đôi môi nàng nở một nụ cười mãn nguyện, như thể đã tìm thấy cho bản thân nàng sự bình yên tĩnh tại vậy. Trương Tiểu phàm cả người ngây dại. nhìn sang gương mặt bích giao tuy tiểu thụy vì mấy ngày gian khổ nhưng vẫn ngời ngời vẻ mỹ lệ vô NGN, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng hắn chưa lnn nào đủ dũng khí cờ ơ mở lấy bàn tay nàng giờ chỉ biết nằm yên nơi đó bất động cơn buồn ngủ phút chốc gặp tới mắt hắn díp lại tựa hồ như quên hết những gì xảy ra trung quang trong phút chốc chẳng còn phiền náo gì nữa giữa khu rừng những cơn gió vẫn không ngừng chơi đùa thổi gì rào qua những tán cây qua đầu ngọn cỏ xanh gì lướt trên mặt nước trong vắt đang lững lờ trôi, phát ra những tiếng rít nhẹ nhẹ, dây lát sau, chính ngọn gió ấy đến phảng phất đùa chơi trên thân mình của hai người trẻ tuổi đang chìm đắm trong ngủ bình yên nhất thế gian. chương 47, Văn Sĩ Khi Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, trời đã tối, chỉ sợ hắn đã ngủ ít nhất 5-6 canh giờ. Bích dao vẫn chưa dậy, hai tay đang nắm chặt cứng áo của hắn, trông giống như là một đứa trẻ bẽn lẹn nút nhát. lúc này không ai có thể nghĩ nàng lại là một nhân vật quan trọng của ma giáo trương tiểu phàm gối đầu lên tay lắng nghe tiếng xào sạc vang lên trong rừng ngôi khi gió núi thổi qua đột nhiên tự hỏi không phải rừng trúc bạt ngàn trên đại trúc phong cũng phát ra thư âm thanh này sao mấy ngày nay ta mất tích bên dưới vạn bức cổ quật tin tức sợ rằng đã chuyển về đại trúc phong rồi không hiểu linh nhi sư tỷ biết được nàng có chút thương tâm nào không nhỉ thế nhưng nếu ta đột ngột xuất hiện trước mặt Nàng nhất định sẽ vui vẻ vô cùng, nhất định sẽ nắm chặt lấy tay ta, cao hứng mại không thôi, cười mà mắng ta rằng, tiểu tử thối, ta biết ngươi không dễ dàng chết như vậy đâu. Trên mặt hắn, trong bóng đêm giờ ơn giờ ơn trở nên đen kịt, hiện lên một nụ cười, thế rồi đôi mắt hắn, trong đêm tối ấy, cũng sáng bừng lên. Nhưng hắn không nhìn thấy, bên cạnh hắn, có một đôi mắt long lanh khác chẳng biết từ bao giờ đang mơ màng nhìn hắn. Trời đã sáng. khắp trên núi vang lên tiếng chim hót dịu rít, trong trẻo vui thai trương tiểu phàm đi đến bên khe nước nhỏ hai tay chụp lại vụt nước lên rửa mặt cảm giác mát lạnh ngấm thẳng đến tâm can hắn xem xét cánh tay bên trái tháo băng tay ra đoạn xương gây ấy không ngờ cũng đã lành lại rất nhiều trong lòng cao hứng cờ ơ mở lấy thanh tiêu hỏa côn buộc ở trên tay dắt vào bên hông dùng sức cử động tay trái một chút quả nhiên không có gì quá đáng ngại tay khỏi rồi à! Bích Giao từ phía sau bước đến, nhìn hắn một cái, sau đó túi xuống dùng nước trong khe rửa mặt. Khỏi rồi. Trương Tiểu Phàm cao hưng nói, không còn trở ngại gì, không đau đớn nữa rồi. Bích Dao dùng ống tay háo khe khẽ lau những giọt nước bám trên mặt, căn dặn, ngươi cũng không được loạn động, ảnh hưởng đến gân cốt, nghỉ ngơi thêm mấy ngày sẽ khỏe hẳn. Biết rồi Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp lời, ngay sau đó nhìn Bích Giao, do dự một lúc, rồi nói, Bích Giao tiểu thư. lúc này chúng ta may mắn giữ được tính mệnh thoát được khỏi lòng núi cô và ta cũng tính tính giao kết bằng hữu nhưng dù sao đi nữa con đường không giống nhau không thể đi chung chúng ta hôm nay chia tay nhau ở đây thôi bích giao ngồi bên cạnh khe nước vẫn chưa đứng dậy nhưng thân hình dường như rung lên trương tiểu phàm không nhìn thấy sắc mặt của nàng một lúc sau mới nghe thấy nàng tờ giờ âm mờ tư nói ồ con đường không giống nhau ư trương tiểu phàm gật đầu đáp đúng Ta là chính đạo, cô thuộc ma giáo, từ nhỏ sư trưởng dạy ta, chính ta không thể đứng chung, lờ ơn lờ tới gặp lại, chỉ sợ cô và ta đã là kẻ địch chứ không còn là bạn nữa. Lúc bên trong lòng núi cô đã chiếu cô ta, cứu ta, ta trong lòng vô cùng cảm kích, phần ân tình này, ngày sau có duyên, ta tự nhiên có thể báo đáp cho cô. Bích Dao run run nhìn bóng dáng lờ mờ của mình đang phản chiếu dưới làn nước trong vắt, khe khẽ lẩm bẩm báo đáp ta ư? Trương Tiểu Phàm đáp đúng, chúng ta ân oán phân minh. Nếu không phải cô cứu ta, ta nhất định không thể còn sống. Mai này nếu có chỗ nào ta làm được, ta tự khắc hết sức báo đền nói đến đây. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an, vội vàng nói thêm một câu. Tuy nhiên cô không được yêu cầu ta làm những việc trái với sư môn đạo nghĩa. Bích Giao đột ngột đứng phát dậy, quay đầu lại, nói, ta xem người cũng là một nhân tài, tốt hơn là gia nhập thánh giáo chúng ta. Ta sẽ tiến cử ngươi cho phụ thân đại nhân. Lão nhân ra rất trọng người tài, chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi. Còn hơn ngươi là một tên nấu bếp vô danh tiểu tốt trên đại trúc phong. Trương Tiểu Phàm tức thì sắc mặt S.A.M. xuống, nói bích giao tiểu thư. Cô không cờ ơn phải nói lăng nhăng. Ta là người trong chính đạo, thà chết chứ không nhập vào ma đạo. Ta dù chỉ là một tên nấu bếp nhỏ nhoi trên đại trúc phong, cũng còn tốt hơn nhiều so với việc hô phong hoán vũ trong ma giáo của cô. Bích Dao khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh leo, lời nói cất lên cũng chua cay lãnh đạm, người trong chính đạo. "Tội ác do người trong chính đạo bọn ngươi gây ra cũng không bằng một phần nhỏ so với người trong ma đạo chúng ta ư? Năm xưa chính ma đại chiến, các tờ ơn ở tiền tổ sư của người chẳng cờ ơn phân biệt thấy người là giết, già trẻ lớn bé, phụ nữ trẻ con cũng đều giết hết chẳng tha." "Nói láo!" Trương Tiểu Phàm phừng phừng tức giận những việc tốt đẹp do ma giáo của ngươi làm. Ngươi đừng tưởng ta không biết, năm xưa các ngươi giết người vô số, sinh linh đổ thán. Bích Giao tức giận nói, những việc ấy ngươi đều tận mắt nhìn thấy hay sao? Hay chỉ là sư trưởng của ngươi nói vào thai ngươi, bọn họ vì giữ thể diện, làm sao lại nói thật với ngươi? Trương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng nói, thế ngươi đã từng nhìn thấy tận mắt rồi sao? Ngươi ở đây nói với ta vốn dĩ chính đạo là tà, ma giáo là chính. lại há chẳng phải là lời nói trưởng bối ngươi tự tô vẽ cho tổ bối của ngươi ư bích giao lặng đi một lát nhất thời chẳng nói được câu nào trương tiểu phàm nhìn hai mắt nàng nhớ lại mấy ngày trước cùng nàng sống chết trong lòng dịu lại hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói bích giao tiểu thư không cờ ơ nở biết tiền nhân như thế nào chúng ta không đề cập tới họ thì hơn chỉ là thanh vân môn môn quy khắc khe nghiêm cấm đệ tử qua lại với người trong ma giáo ta ở thanh vân đã lâu không dám làm trái Hôm nay chúng ta từ biệt, sau này có duyên sẽ gặp lại, nếu cô có thể hối ngộ, bỏ. Chỗ tối theo chỗ sáng, ta trương tiểu phàm nhất định lấy tính mạng nhà mình ra bảo đảm cho cô, để cô có thể nhập chính đạo hắn nói một thôi một hồi, nhưng cứ nói cứ nói đến khi dừng lại, chỉ thấy bích giao mặt đờ ơ ý chế nhạo, cười khẩy mãi không thôi chính đạo thối tha của các người, có cầu xin ta cũng không vào, nói gì là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thôi. Ta chỉ cho ngươi một con đường sáng mà ngươi không đi, hãy làm nhân sĩ chính đạo của ngươi đi nhé. Ngày khác gặp lại, ta trước hết sẽ lấy đầu của ngươi đó. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, cảm thấy rằng nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, nhưng chúng Quy chẳng có lòng dạ nào mà tranh luận. Hơn nữa đối với Bích Giao, hắn Thủy Trung cảm thấy có chỗ mang ơn nàng, tức thì chắp tay nói, bảo trọng nói xong quay mình đi thẳng, đầu không hề nguẩn lại. Bích Giao nhìn hắn đi xa, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lnr sau khi bóng dáng hắn biến mất trong rừng tây đột nhiên trong lòng trống trải vô cùng giống như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng toàn thân chẳng có một chút ít tinh tờ hờ nờ về lại ngồi xuống ánh mắt lơ đãng nhìn trời nhìn đất tình cờ nhìn thấy đống cho tàn tối qua trường tiểu Phàm đốt lên để nướng con thỏ vẫn còn nguyên đó bất giác nước mắt tuôn trào nàng nhìn đống cho than ấy ngồi lặng đi cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua Đến khi nàng chợt phát hiện, tiếng chim hót ngân nga trong khu rừng phía sau mình đột nhiên đã hoàn toàn câm bạt, dường như cảm thấy một mùi vị đại hung nào đó, nên không dám cất tiếng. Sau đó nàng cảm thấy một bóng đen, di chuyển cờ hờ ơm mở chập từ phía sau lưng nàng, bao phủ lấy nàng. Mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng không hiểu tại sao, trời cũng dường như trở nên đú ám. Bích dao vội vã quay đầu lại, run run nhìn người phía sau lưng mình, một lúc lâu sau. đột nhiên tức tuổi kêu lên cha sáu rồi lao vào trong lòng người đó âm ảnh đó hình như cũng ngạc nhiên như thể là vốn không nghĩ rằng bích giao có thể có hành động như vậy chỉ là ông ta nhìn thấy con gái thoát khỏi đại nạn nỗi vui sướng ấy quả thật cũng không giấu được nữa trương tiểu phàm đi trong rừng núi suốt một ngày trời mới ra khỏi địa giới của không Tăng sơn tất nhiên nếu hắn ngự không vi hành thì chưa đến nửa ngày đã có thể ra được thế nhưng hắn lại thương thế bên tay trái nên vẫn đi bộ thêm mấy đoạn đường, chỉ là không tang sơn không có người ở, suốt quãng đường đó chẳng hề thấy một bóng người. Sau một đêm nghỉ nơi hoang sơn giá lĩnh, trương tiểu phàm đi đến đường cái quan, đạo lộ rộng rãi khỏi phải nói, người đi lại cũng giờ hơn giờ erno nhiều hơn. hắn hỏi thăm khách bộ hành trên đường, rồi nhắm hướng bắc mà đi. Lúc giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vô cùng nóng bức. trương tiểu phàm đi trên đường đã nửa ngày, trong bụng rất đói và khát. Nhìn thấy bên đường có một quán trà nho nhỏ, nằm dưới một bóng cây to ven đường, bên trong đã có 5, 6 người khách đang ngồi. Hắn thấy dâm mát bèn tin lại, mua một bát nước trà để uống, tiện thể cũng để ngồi nghỉ một lát. Cũng nói thêm, nước trà của cái quán nho nhỏ này không ngờ thật là sạch sẽ mát mẻ lại giải khát, trương tiểu phàm uống một bát, tức thì toàn thân thư thái, giống như ngày hôm nay chẳng lấy gì làm nóng, trong lòng liền cân nhắc nghĩ ngợi. nhìn thương thế trên tay đã khỏi hẳn, quá chưa định bụng sẽ kiếm một chỗ nào đó vắng vẻ không người, rồi ngự không bay về, đi nhanh một chút, sẽ sớm được gặp lại sư phụ. Nghĩ vậy, hắn tự nhiên nghĩ rằng cờ N phải đi gấp để gặp sư tỉ Điền linh nhi, không nén nổi sự sốt ruột. Đúng lúc đó, nghe thấy bên cạnh đường cái, truyền đến một âm thanh ôn hòa, chủ quán, cho ta một bát nước trà. Một cơn gió nhẹ hiếm có vào lúc ban trưa thổi qua, Làm lay động cành lá trên cây đại thụ, mấy tia nắng mặt trời xuyên qua, nhảy nhót trên mặt đất. Chủ quán trà trạc độ trên 50 tuổi đáp lời, nghiêng mình rót trà. Trương Tiểu Phàm trong lúc vô tình đưa mắt nhìn ra, rồi cũng chẳng quay đi. Một văn sĩ trung niên, mày mỏng mặt vông, mặt mũi trông nho nhã, nhưng đôi mắt sáng rực, chán cao. Trong cái vẻ văn nhã ấy tự có khí thế không giận mà có uy, bên ngoài mặc nho bảo, bên hông đeo một miếng ngọc đội màu tím nhạt, lung linh trong suốt. Ẩn hiện khí lành, mới nhìn đã biết là vật không tờ ơ mở thường. Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, bản thân quả thật bị phong độ của người văn sĩ trung niên ấy bẻ gây, chỉ cảm thấy từ lúc người đó bước vào, vốn dĩ 5-6 người khách kể cả hắn đang ngồi uống trà trong quán, đều im lặng không thể nói được, bị khí thế của người ấy áp chế. Trương Tiểu Phàm thu hồi một quang, nhưng trong lòng quả thật khe khẽ kêu lên kinh ngạc, đồng thời hết sức bội phục khí độ của văn sĩ trung niên ấy. Mặc dù nhìn người đó cũng chẳng hề tuấn tú chút nào, nhưng khí chất phát ra từ bên trong đúng là hiếm có. Văn sĩ ấy tiến đến bên cờ y, nhận lấy nước trà do chủ quán đưa cho, tùy tiện ngồi xuống, rồi bắt đầu cờ mở chậm nhấm nháp nước trà. Xung quanh đám khách vốn đang huyên náo đàng thiếu, hiện giờ ai nấy đều tờ giờ mở ngầm không nói, bên trong quán trà, không khí nhất thời yên tĩnh và có đôi chút kỳ quái, thế nhưng văn sĩ trung niên ấy điểm tĩnh tự nhiên. Chẳng hề phát hiện tình trạng xung quanh mình, một mình ngồi đó uống trà nghỉ chân. Qua một lúc sau, những người khách khác hoặc là đã nghỉ ngơi đủ, hoặc là đã uống hết trà, từng người từng người đứng dậy thanh toán rồi đi, chủ quán bước lại thu dọn các chiếc bát nhỏ uống trà, dưới cây đại thụ ấy, lúc này chỉ còn hai người Trương Tiểu Phàm và văn sĩ trung niên ấy. Trương Tiểu Phàm chẳng hề cảm thấy có gì bất tiện cả, nhưng ngồi thêm một lúc nữa, liền cảm thấy bản thân nghỉ ngơi đã đủ rồi. Đang lúc định thanh toán tiền rồi đi, bất chợt nghe thấy sau lưng mình đột ngột có một âm thanh vang lên. "Tiểu huynh đệ." Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nghe âm thanh ấy ôn hòa quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy văn sĩ ấy đang cười hòa nhã với hắn, kinh ngạc nói, "Vị tiên sinh này, gọi ta hả?" Văn sĩ ấy vẫn cười gật đầu đáp, "Đúng rồi, nói rồi đứng dậy." Chậm rãi bước tới, Trương Tiểu Phàm đứng dậy theo, đợi ông ta đi đến gần, vòng tay nói, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì văn sĩ trung niên ấy nhìn trương tiểu phàm từ trên xuống dưới nói không có chỉ là đi một mình buồn chán lại thấy tiêu huynh đệ thuận mắt đến để nói chuyện mấy câu tiểu huynh đệ không phiên chứ trương tiểu phàm vội vàng lắc đầu nói không vấn đề gì tiên sinh mời ngồi văn sĩ ấy cười gật đầu nói tiểu huynh đệ ngươi cũng ngồi xuống đi hai người ngồi xuống văn sĩ ấy nhìn trương tiểu phàm Nói xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ. Trương Tiểu Pham hồi nhỏ ở thôn Thảo Miếu, sau lại được thanh vân môn thu lưu, vài năm GN ở đây ngoại trừ đồng môn đại trúc phòng, GN như không hề nói chuyện với người ngoài, đương nhiên, không kể mấy ngày vừa rồi bị khốn đốn dưới tử Linh Nguyên cùng với bích giao thiếu nữ ma giáo. Lúc này nói chuyện với văn sĩ ấy, hắn trong lòng không biết tại sao, đối với với người văn sĩ ấy có mấy phần kính trọng, lập tức cung cung kính kính nói. không dám tại hạ trương tiểu phàm xin hỏi đại danh của tiên sinh văn sĩ ấy lẩm nhẩm một câu trương tiểu phàm gật gật đầu cười tùng tỉm nói ta họ vạn tên là nhân vãng vạn nhân vãng trương tiểu phàm nhủ tờ hờ ơ ở trong bụng cái tên này đọc lên thì bình thường nhưng khiến người ta có cảm giác kim qua thiết mã trương tiểu phàm không nén được nhìn về phía người đó khuôn mặt vạn nhân vãng hết sức ôn hòa Thế nhưng uy thế giữa hai chân mày dường như do trời sinh, thực là cực kỳ to lớn, phối hợp với cái tên ấy, ẩn chứa cái y cai trị và người. Vạn nhân vãng nhìn Trương Tiểu phàm khắp một lượt cười mỉm nói, thứ lôi cho ta nhiều lời, xin hỏi Trương Tiểu Huynh nếu không nhờ mở chắc là người tu chân phải không? Trương Tiểu phàm kinh ngạc, hắn và đám tề hạ bốn người sau khi hạ sơn, để tiện đi đường, tất cả đã thay đổi y phục của Thanh Vân bằng quần áo thông thường. nhìn chẳng có chút gì khác người bình thường cũng không biết người trung niên này tại sao lại nhìn ra được đúng lúc hắn đang kinh ngạc định hỏi người trung niên ấy tại sao lại biết thì lại nhìn thấy người đó tủm tỉm cười chỉ tay về hướng bắc nói xin hỏi trương tiểu huynh chắc là môn hạ thanh vân sơn đệ nhất chính đạo đại phái ngày nay trương tiểu phàm càng ngạc nhiên hơn không kìm được đứng bật dậy nhìn vạn nhân vãng kinh ngạc hỏi xin hỏi văn huynh huynh tìm tại sao lại biết vậy vạn nhân vãng vừa cười vừa vây vây tay nói mời ngồi xuống mời ngồi xuống đợi trương tiểu phàm từ từ ngồi xuống vạn nhân vãng mỉm cười nói ta thấy trương tiểu hình tờ hờ nở khí sung túc đi đường chẳng có chút mệt mỏi nhìn tuổi còn rất trẻ thế mà hơn hẳn những người tráng niên. trong thiên hạ thời nay phong trào tu đạo đang thịnh hành nghĩ rằng các hạ nhất định là người thân mang tuyệt kỹ trương tiểu phàm túi đầu khiêm tốn đáp lễ nhưng lại không nén được hỏi về môn phái của ta Thiên sinh tại sao lại cũng biết vậy. Vạn nhân vãng thích trí cười đáp, không có gì lạ, ta thấy tiểu huynh đệ cũng đã xương gió vất vả, nhưng không thôi nhìn về hướng bắc, trên mặt có ý nhớ nhung, giống như mũi tên bay về đích, mà ở phương bắc, môn phái tu chân nổi tiếng và GN ở đây nhất, chính là thanh vân môn. Nói vậy chứ, tại hạ cũng phỏng đoán bừa bài, thuận miệng nói đùa, đã làm cho cười cho trương tiểu huynh rồi. Trương tiểu phàm vội đáp, đâu có đâu có. tiên sinh xét rõ tận chân tơ kẻ tóc tiên sinh và ta vốn chưa hề gặp nhau chỉ nhìn một cái đã trông ra quả thật bội phủ bội phủ mấy câu nói của hắn hết sức thành thực vạn nhân vãng tủng tìm cười nói thanh vân môn nổi danh đã lâu trong giới tu chân đạo uyên nguyên lưu trường đạo pháp tinh thâm làm người trong thiên hạ ngưỡng mộ tiểu huynh đệ tuổi còn rất trẻ đã gia nhập danh môn tương lai tiền đồ không sao lường được trương tiểu phàm nghe thấy bốn chữ không sao lường được ấy trong lòng rung động, chẳng hiểu sao nghĩ đến tề hạo của long thủ phong, sau đó trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh của lâm kinh vũ, lắc đầu nói tiên sinh quá khen rồi, đệ tử trong thanh vân môn ngọa hổ tàng lòng, tại hạ chẳng qua chỉ là thứ gốc cây mục nát, chẳng dùng được việc gì. vạn nhân vãng ngạc nhiên, ngừng cười nói, không ngờ trương tiểu huynh cũng khéo nói đùa, trương tiểu phàm không muốn tranh luận với người đó về chủ đề ấy, bèn hỏi người đó, vạn huynh dáng vẻ vất vả phong tờ giờ ưn ở. không biết định đi đến nơi nào. Vạn Nhân vãng buồn bã đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, nói: "Thiên hạ này rộng lớn, mênh mông bát ngát vô biên, ta đi du lịch thế gian, đại sơn cổ trạch, tùy ý mà đi." Ồ. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc kêu lên một tiếng, nói hóa ra là vậy. Vạn Nhân vãng quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, đột nhiên trên mặt thoáng hiện một nét cười kỳ dị, nói: "Trương tiểu huynh đã là thanh vân môn hạ, chắc hẳn đạo pháp cao thông." Trương Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu, nói không có, không có, tại hạ là một người chẳng ra gì trong thanh vân môn, có chỗ nào để nói là đạo pháp cao thâm đâu. Vạn nhân vãng cười mịn, nói, Trương Tiểu Huynh khách khí rồi, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, nói mong Trương Tiểu Huynh thành toàn cho. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nói vạn huynh cứ nói, vạn nhân vãng đáp, tại hạ từ nhỏ đã ngưỡng mộ các cao nhân tu chân giống như các hạ, khổ nỗi cơ duyên không đủ, không thể gia nhập ký môn. hơn nữa tại hạ đối với việc bọn cao nhân có thể ngự pháp bảo đi trên chín tờ mây vẫn ngày đêm mơ được mấy chục năm nay không ngày nào không khát vọng được nhìn thấy pháp bảo tiên ra trương tiểu huynh là danh môn đệ tử không biết có thể hoàn thành cái tâm nguyện nho nhỏ ấy cho ta không nói xong hắn ta cúi giặt xuống hành một đại lễ trương tiểu Phàm lẳng lặng không nói gì thấy vạn nhân vãng hành lễ tay chân luôn cuống liền vội vàng đỡ dậy Hắn trong lòng quả thật khó xử, do dự một lát, nhìn thấy vạn nhân vãng vẻ mặt mong đợi nhìn mình, bèn thở dài nói, không sợ vạn huynh chê cười, tại hạ lẽ nào không muốn đưa cho huynh xem, chỉ là, chỉ là pháp bảo không lên được sảnh, e rằng có trở ngại. Vạn nhân vãng lập tức nói, thế thì có gì đâu, tiên gia pháp bảo, đương nhiên đáng mặt thượng đài chứ. Trương Tiểu phàm trên mặt hơi ửng đỏ, cuối cùng vẻ mặt miễn cưỡng, rút thanh thiêu hỏa côn từ bên hung ra. Đưa cho người đó, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ. Nhìn cây côn hắn đưa ra, vạn nhân vãng trên mặt cũng thoáng hiện một nét kinh ngạc, nhưng tức thì biến mất, trịnh trọng tiếp lấy. Trương Tiểu phàm nhìn tờ nở sắc người đó, cười khổ nói, chẳng cờ nói gì huynh, ngay cả mọi người trong sư môn ta, cũng thường hay chê cười ta. Nói xong câu này, Trương Tiểu phàm đột nhiên thấy kinh ngạc trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân hôm nay thật là kỳ lạ, trước mặt một người bình sinh chưa gặp bao giờ. Tại sao hắn lại tự nguyện nói chuyện thân mật với người đó? Vạn nhân vãng chẳng hề chú ý đến Trương Tiểu Phàm ánh mắt tập trung cả vào thanh thiêu hòa côn. Khuôn mặt ông ta vẫn trịnh trọng, nhưng trong mắt có nét hài lòng. Tuy nhiên giờ ơ giờ L, ông ta hình như nhìn thấy cái gì đó, không chỉ sắc mặt tờ giờ mở xuống, mà cặp mắt dán chặt vào cái gậy đen xỉ xấu xí ấy. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, chỉ cảm giác rằng vạn nhân vãng trông rất kỳ quái. cờ ơ mở thanh tiêu hỏa côn dài một thức đưa lên trước mặt xem xét kỹ càng tay phải nâng thanh côn năm ngón tay mảnh khảnh bên tay trái khẽ khàng rút ve trên thân cây gậy khe khẽ gõ gõ vô cùng cẩn thận hắn nhịn không được bèn hỏi văn huynh xin hỏi có chuyện gì không ổn sao vạn nhân vãng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ do dự một lát cờ ơ mở thanh tiêu hỏa côn ấy trả lại cho trương tiểu phàm rồi nói trương tiểu huynh tại hạ nhân vì ngưỡng mộ tiên đạo vì thế về phương diện này cũng có nghiên cứu đôi chút có mấy lời muốn thỉnh giáo trương tiểu huynh trương tiểu phàm nói xin huynh cứ nói vạn nhân vãng nhãn quang chiếu vào thiêu hỏa côn nói xin hỏi trương tiểu huynh trong pháp bảo này phải chăng có chứa tinh huyết của các hạ trương tiểu phàm hết sức kinh ngạc trong dây lát trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ năm đó dưới u cốc phía sau đại trúc phòng vụ đứng dậy chỉ vạn nhân văng nói huynh huynh nói cái gì Vạn nhân vãng nhìn hắn, chạm rãi nói, xin hỏi trương tiểu hình, phát bảo này có phải do hai vật hợp lại thành một không? Bí mật trương tiểu phàm chôn chặt ở nơi sâu thắm nhất trong lòng, hôm nay cuối cùng đã bị người này nói ra, nỗi kinh hài không hề nhỏ, chỉ cảm thấy trong đầu ho ho, quả thật không nói được câu nào cả. Vạn nhân vãng nhìn thấy nét mặt sừng sốt của trương tiểu phàm, tự nhiên biết rõ sở liệu của bản thân quả không sai, chỉ thấy ông ta dường như hơi cúi đầu. có vẻ nghĩ đến chuyện gì đó, rồi kín đáo thở dài, nói: ngươi không biết à? Cái hạt trâu trên cây gậy đó vốn là tà vật của ma giáo. Trương Tiểu Phàm mỗi lúc một kinh hãi, hơn nở như ngay cả đến hơi thở cũng ngưng lại, nhưng trong thâm tâm có một tâm thanh, dường như đang cười lạnh lạnh nói: ngươi đã sớm biết rồi, ngươi đã sớm biết rồi. Thanh côn này tà khi ấy tự nhiên là tà vật của ma giáo. Huynh, huynh nói cái gì? Trương Tiểu Phàm thở gần từng hồi. Nhìn thẳng vào vạn nhân vãng, nói từng tiếng một. Hạt châu ấy là di vật của hát tâm lão nhân ma giáo tổ sư 800 năm trước. Vạn nhân vang nói, mỗi chữ mỗi chữ giống như từng chiếc đinh cắm sâu vào trong tim trương tiểu phàm tên gọi là phệ huyết châu. Trương tiểu phàm toàn thân ngây ra, quên cả thở, trong đầu hắn muôn vàn ý niệm đang quay cuồng, nhưng thủy chung có một hình ảnh mãi không tan biến, bộ khô lâu trong mật động bên trong lòng núi không tan sơn. Vạn Nhân Vãng trong bộ dạng chấn động kinh hãi của hắn, ngưng lại một lát, rồi lại lãnh đạm nói tiếp: "Trương tiểu huynh, ngươi không biết lai lịch của viên châu ấy, không biết ngươi có muốn biết lai lịch của cây gậy ngắn màu đen đó không?" Trương Tiểu Phàm thân hình run lên, chẳng nói được câu nào, chỉ là chăm chăm nhìn thẳng vào Vạn Nhân Vãng. Chương 48: Tị hệ Guter Zern. Trương Tiểu Phàm trăm chăm nhìn văn sĩ trung niên tên gọi Vạn Nhân Vãng, trong lòng trào dâng một dự cảm không tốt. thế nhưng đồng thời nơi sâu thẳm trong tim lại có một sự thúc giục khác khiến hắn không kìm được nói, xin tiên sinh chỉ giáo vạn nhân vãng nhìn hắn đờ ơ y thâm ý thông thả nói cây hắc đồng đó sát khí cực kỳ tờ giờ mở trọng hắc quang ẩn vào bên trong con người nếu đến gn trong vòng ba trượng khí huyết toàn thân nhất định sẽ bị sát khí đó bức bách chạy ngược vào tim mà chết trương tiểu phàm trong lòng rúng động buột miệng nói không sai lúc ta gặp nó Từ xa thân thể đã cảm thấy nặng nề, ác tâm nổi lên, suýt nữa đã hôn mê rồi. Vạn nhân vãng khẽ thở dài, nhìn hắn nói, đúng rồi, quả là như vậy, nói rồi đôi mày hình như hơi nhíu lại, rồi khẽ than thở, ngươi không ngờ không chết, quả thật là kỳ lạ. Trương Tiểu Phàm không nghe rõ câu nói sau của ông ta, liền hỏi, cái gì? Vạn nhân vãng hơi mỉm cười, nhưng không trả lời hắn, chỉ chỉ vào thanh thiêu hỏa cô nói, cây hắc đồng này. Vốn là một đại hung vật trời sinh, tên cứ gọi Nhất Hồn, nhưng không phải là vật của ma giáo, mấy nghìn năm nay chưa hề xuất thế, chỉ thấy duy nhất có ghi lại trong sách cổ, Trương Tiểu Huynh Phúc Duyên Thâm Hậu, không ngờ có được hai vật trí bảo của thế gian. Nhất Hồn. Trương Tiểu Phàm sắc mặt đờ đẫn, khe khẽ lẩm bẩm một câu. Đúng vậy vạn nhân vãng khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nói trong cổ thư dị bảo thập thiên từng có ghi lại, kỳ thiết trên trời, rơi xuống trốn cửu ưu Được U Minh quỷ hỏa đốt cháy âm linh lệ phách để tôi luyện, 1.000 năm mới nóng đỏ, 1.000 năm thành hình, 1.000 năm tụ khí quỷ lệ, 1.000 năm sau mới có khả năng nhấp hồn, quả là một vật hung sát, người sống vốn không thể cờ âm mở được nó, không ngờ trường tiểu huynh Ken một âm thanh trong trẻo vang lên, thanh thiêu hỏa côn màu đen trượt khỏi tay trường tiểu phàm rơi xuống dưới đất, Trương tiểu phàm chân tay mềm lũng, chỉ cảm thấy trong tim phiền muộn vô cùng, loạn choạng lùi lại mấy bước. mắt dán chặt vào thanh thiêu hỏa côn luôn kề cận bên mình suốt mấy năm trời miệng chẳng thể nói được câu nào vạn nhân vãng nhìn tờ hờn sắc kinh hãi của hắn trên mặt đột nhiên thoáng hiện một nụ cười lạnh nói trương tiểu huynh người sao vậy chồng tiểu Phàm cố gắng lắc đầu gn như lời nói cũng cảm thấy vạn phần thống khổ lẩm bẩm nói tại sao tại sao lại có thể như vậy ta là thanh vân muôn hạ làm sao có thể sử dụng tà vật này được hắn lúc này cũng nhớ lại hôm đó dưới tử linh Nguyên, đám quái vật âm linh đó cũng e rẻ cây thiêu hỏa côn của hắn chỉ sợ phần nhiều là do chúng sợ cây nhiếp hồn này vạn nhân vãng nhìn bộ dạng hắn biết rằng gã thiếu niên này ở trong thanh vân môn đã lâu chưa từng biết qua các việc trên thế gian hôm nay bất ngờ gặp đại biện dường như là rất hoang mang chỉ là nhìn dáng điệu ông ta dường như chẳng hề có ý muốn an ủi chỉ lánh đạm nói tạ vật ngươi nghĩ cái gì là tạ vật Trương Tiểu Phàm hình như có chút thất hồn lạc phách, run run nhìn thanh thiêu hỏa khôn dưới đất nói, cái, cái thứ này không biết đã làm hại bao nhiêu sinh linh, không phải là tà vật sao. Vạn nhân vãng cười lạnh một tiếng, giết chết nhiều người, thì là tà vật hả. Trương Tiểu Phàm G.N. như không cờ N. suy nghĩ, đáp đúng vậy. Vạn nhân vãng trên mặt hiện lên nét ngạ báng, vẻ uy sát giữa hai chân mày G.N.G.N. lộ ra, toàn thân trông như biến đổi thành một con người khác. Thế nhưng Trương Tiểu phàm trong lòng đang tạp loạn, nên không hề chú ý gì cả. Chỉ nghe vạn nhân vãng nói xin hỏi các hạ, lợn được lợn cái, lợn đen, lợn trắng, có phải là lợn không? Trương Tiểu phàm không ngờ vạn nhân vãng đột nhiên phun ra câu đó, ngạc nhiên nói, tự nhiên là phải. Vạn nhân vãng lại hỏi, thế sư tử tàn sát sân dường, mánh hổ giết thỏ, có coi là sinh linh không? Có phân được chính tả không? trương tiểu phàm loáng thoáng cảm nhận được ý tư ông ta muốn nói tuy nhiên trong lòng vẫn chưa thấy minh bạch chỉ nói đúng vạn nhân vãng hừng một tiếng nói vậy lại xin hỏi các hạ ngươi nói xem chính đạo tà đạo có phải là người không trương tiểu phàm ngẩn người ra một lát trong lòng muốn phản bác nhưng đến miệng thì chẳng phát ra được câu nào lại chỉ nói được mỗi câu đúng vậy vạn nhân vãng sắc mặt nghiêm nghị thâm tờ giờ ơ nhìn hắn đến mức trương tiểu phàm trong lòng thấy e ngại Chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói, Trương Tiểu huynh, thanh vân môn của ngươi có một vật danh vang thiên hạ, kỳ bảo Trấn sơn nổi tiếng xưa nay Chu Tiên cổ kiếm, người chắc có biết. Trương Tiểu phàm lúc này tâm trạng GN như đã bị cho con người mới gặp LN đầu vạn nhân vãng này làm cho dối tung cả lên, cứ thế gật đầu đã biết. Vạn nhân vãng khuôn mặt đột nhiên tờ giờ mở xuống, giọng giận dữ nói, vậy ngươi có biết Chu Tiên kiếm ấy trong cuộc đại chiến chính ma 800 năm trước? Đã giết chết bao nhiêu sinh linh, đã làm hại bao nhiêu tính mạng không? Nếu nói trong thiên hạ ngày này, thế gian pháp bảo giết người nhiều nhất, lệ khí nặng nề nhất, chỉ sợ chẳng có thứ gì qua mặt được chu tiên cổ kiếm vốn được xưng tụng là tờ hờ ơn nở mình của môn phái nhà ngươi. Trương Tiểu Phàm hai thai ủ đi, không tự chủ được lùi lại đằng sau một bước, giống như bị người đằng trước mặt giáng cho một quyền rất nặng, đồng thời, hắn dường như cảm thấy tại nơi sâu thẳm trong tim. loáng thoáng có điều gì đó nơi mà từ nhỏ tờ hờn thánh cũng không thể xâm phạm được giờ đây sau khi hồi âm thanh vang vẳng đó vang lên lờ Nở đầu tiên xuất hiện những vết rạn nước nho nhỏ ánh mặt trời rực rỡ từ phía trên cây đại thụ chiếu xuống xuyên qua đám lá cây rầm rạp làm thành rất nhiều điểm sáng nho nhỏ rơi trên mặt đất mỗi khi đám lá cây đu đưa thì lại khe khẽ nhảy nhót giống như một đứa trẻ nghịch ngợm tình cờ có mấy điểm sáng rơi trên người gã thiếu niên trương tiểu phàm đang quỳ trên mặt đất phía trước mặt là thanh thiêu hỏa côn nằm lặng lẽ trong bóng cây hiện ra vẻ xấu xí khó coi lời nói ấy của vạn nhân vãng về mặt ý tứ quả thật không có gì quá khác biệt so với điều bích giao đã nói bên trong không tang sơn hôm đó thế nhưng khi do miệng ông ta nói ra trương tiểu phàm cảm thấy vô cùng khác biệt nơi sâu thẳm trong lòng lờ mờ có một thân ảnh khe khẽ cười lạnh nói ông ta nói đúng ông ta nói đúng Vạn nhân vãng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, uống nốt chỗ trà sớm đã ngồi lạnh, lao chủ quảng trà ra mua từ đàng xa bước lại chỗ đó đưa mắt nhìn, rồi lại quay đi, hoàn toàn không biết trong lòng gã thiếu niên đang ngồi đó cơn giận đang trào dâng như những cơn sóng hung dữ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, sắc mặt của trương tiểu phàm vốn đang từ vẻ lo lắng, vật lộn, thống khổ giờ ơ lờ giờ ơ bình tĩnh trở lại, hắn cờ hờ ơ mờ chậm đưa tay ra, nắm lấy thanh tiêu hỏa côn trên mặt đất. rồi đứng dậy đối diện với vạn nhân vãng lạnh leo nói ngươi thực ra là ai vạn nhân vãng lúc này cũng đã khôi phục lại phong cách tùy ý sát khí vốn xuất hiện giữa hai chân mày đều đã biến mất lạnh đạm cười khẽ trả lời ta ừ ta là vạn nhân vãng một kẻ phàm phu tục tử đi du lịch thiên hạ thế thôi trương tiểu phàm nhìn thẳng vào ông ta từ từ nắm chặt thiêu hỏa côn trong tay nói phàm phu tục tử tại sao lại có thể biết nhiều chuyện như vậy Ngươi chẳng phải là yêu nhân của Ma giáo sao? Vạn Nhân Vãng chẳng hề phản ứng lại, chỉ nhìn hắn, vẫn lãnh đạm nói, việc phân rõ chính tà đối với người mà nói, quả thật quan trọng vậy sao? Trương Tiểu Phàm hít thật sâu một hơi, nói chắc định, đúng. Vạn Nhân Vãng đột nhiên cười lạnh, hỏi đã như vậy, ngươi vì sao lại dùng tà vật vốn có nguồn gốc từ Ma giáo? Trương Tiểu Phàm thân hình rung động, nhưng thờ hờ sắc cứng rắn, đáp. Thiêu hỏa côn này có thể là một vật tà ma, nhưng ta dùng nó để chẳng yêu trừ ma, đó là chính đạo, ta không hề thẹn với lương tâm, nó cũng giống như chu tiên cổ kiếm của môn phái chúng ta mà ngươi đã nói đến. Vạn nhân vãng hơi chút dối trí, từ từ đứng dậy, nhìn trương tiểu phàm một lượn, giống như nhìn nhận lại con người này, bên khóe miệng bất giác hiện ra một nét mỉm cười, nói, ngươi không ngờ có thể tự suy nghĩ đến mức đó, hiếm có, hiếm có. chỉ là cái thư ý nghĩ này chẳng qua chỉ đúng với thanh vân của ngươi thôi, không dùng cho đại đa số người trong thiên hạ đâu. trương tiểu phàm không hề lý gì đến, chỉ chăm chăm nhìn ông ta hỏi, ngươi thực ra là ai? vạn nhân vãng không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, ngươi đang nhắm hướng bắc mà đi, có phải muốn quay về thanh vân sơn của ngươi không? trương tiểu phàm hơi ngạc nhiên, lại hỏi, ngọa có ý tứ gì? vạn nhân vãng tủm tỉm cười, nói, ngươi vẫn không biết sao? Ngày nay ma giáo đã lại cuột khởi LN nữa, thế lực lan rất rộng, GN ở đây đã tụ họp trên Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, thanh vân của người đã đi không ít người, cùng với các môn phái khác hội họp ở đó, sợ rằng đã có một trường đại chiến đến rồi, ngươi tại sao không đi mà xem. Trương Tiểu phàm ngây ra một lúc, nói thực có chuyện đó, nhưng hắn tức thì ngẩng đầu lên, trong miệng nói, điều đó chẳng quan hệ đến ta, ta hỏi lại ngươi một LN lời chưa nói hết đã được ngang. Đó là một công phu khiến người ta thất tờ hờ ân vạn nhân vãn quả thật đã biến mất tựa như quỷ mị, thậm chí ông chủ quán trà ở đàng xa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, trong quán trà lẻ loi ấy, chỉ còn lại mỗi mình Trương Tiểu Phàm Trương Tiểu Phàm run run nhìn xung quanh, ngay dưới ánh mặt trời ban ngày. Không hiểu tại sao, hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh. Hắn đứng nguyên đó một hồi lâu, cuối cùng thấy hắn cất bước, đi khỏi chỗ cây đại thụ, rồi nhằm hướng đông bỏ đi. Trương Tiểu Phàm bỏ đi chưa lâu, từ sau cây đại thụ xuất hiện ba bóng người, người đi đầu là Vạn Nhân Vãng, một người là ông chủ quán trà, người còn lại là người sẽ khiến Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy, Ma giáo thiếu nữ Bích Dao. Vạn Nhân Vãng nhìn về hướng đông, khe khẽ gật gù, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười, nói: "Gã thiếu niên này tính cách quất cường, tâm trí kiên định, có mấy phần giống ta khi còn trẻ." Ông chủ quán trà đứng bên cạnh ông ta, lúc này sớm đã không còn trong bộ dạng của một ông lão nữa, hai mắt xạ tinh quang, tờ hờn nở thái uy mãnh, nói: "tông chủ, vật hắn cờ ôm ở trong tay vốn là trọng bảo của ma giáo chúng ta, tại sao không lưu hắn lại?" vạn nhân vãng đối với việc bị người ta gọi là tông chủ thì hết sức thẳng nhiên, chỉ lãnh đạo nói: "phệ huyết châu và nhiếp hồn chẳng biết vì lý do gì, không ngờ đã bị tinh huyết của gã thiếu niên ấy dung hợp, trở thành một vật huyết luyện. Ngoại trừ thiếu niên ấy." ngày nay chẳng có ai khác có thể khu dụng pháp bảo ấy chúng ta có chiếm lấy cũng vô dụng mà thôi bích dao ở bên cạnh hứ lên một tiếng nói ta đã nói rồi hôm đó dưới tử linh uyên cây gậy đó trông cổ quái thế nào ấy hóa ra là có lai lịch lớn như vậy vạn nhân vãng quay sang nhìn bích dao thờ hờ nở sắc trên khuôn mặt vô cùng nô hòa nói bích dao con thấy gã thiếu niên ấy thế nào bích dao mặt đỏ bừng hờn nói cha Hôm nay con nhường cho cha đấy. Vạn nhân vãng cười ha hả, rồi nói, gã thiếu niên đây rất được, chỉ là từ bé đã nhiễm nặng cái thói của thanh vân môn, muốn hắn gia nhập Thánh giáo chúng ta, với bản tính quật cường của hắn, chỉ sợ khó khăn vô cùng. Bích giao sắc mặt tức thì ảm đạm, lặng lẽ thở dài. Vạn nhân vãng đưa tay ra khe khe xoa đầu con gái, mỉm cười nói, tuy vậy hắn đã giải khai được tâm sự chất chứa trong lòng con bao nhiêu năm, khiến cho cha con chúng ta lại hòa thuận. Mỗi ân tình đó, chúng ta nhận định phải trả. Bích giao tờ nở sắc thay đổi, vui mừng hỏi, cha, cha có biện pháp? Vạn nhân vãng ngửa mặt nhìn trời, cái uy thế từ từ tỏa ra chứng tỏ ông ta là một nhân vật nắm giữ quyền uy đã lâu, thế nhưng không hiểu tại sao, nhìn tờ nở sắc của ông ta lại dường như có mấy phần bi sảng, chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói, cờ nở phải cải biến cải biến tính cách con người đó, mặc dù không dễ. nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Bích dao mặt mũi sung sướng, vạn nhân vãng quay đầu nhìn vào mắt con gái rồi mỉm cười, nét mặt đó giống hệt những người cha khác khi thấy con gái mình hạnh phúc. Bích giao hân hoan vì nụ cười của cha, chẳng hề chú ý đến người ở bên cạnh đang nhíu mày, khẽ nói với vạn nhân vãng, tông chủ, chỉ là một tên tiểu tử vô danh của thanh vân môn, chúng ta có đáng hao tổn nhiều công sức như vậy không? Vạn nhân vãng lắc đầu đáp, Gã thiếu niên ấy trong tay có pháp bảo đại hung chưa tùng có xưa nay, hơn nữa xem ra hắn lại có thể điều khiển một cách thoải mái, tương lai nhất định không ở mãi trong ao tù đâu. Một nhân tài như vậy, nếu thu dụng được, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho bá nghiệp của ta, và lại chẳng cờ ân nở nói thì hắn cũng sẽ đỡ cho cha con ta rất nhiều bận rộn. Bích Giao gật đầu lia lịa, nói đúng vậy, con hôm đó cũng đã nói với hắn, nếu hắn gia nhập thánh giáo chúng ta, cha nhất định xem trọng hắn. Hắn lại không chịu nghe. Vạn nhân vã ngưng cười, hỏi, hắn tại sao không chịu nghe? Với tính cách của hắn, lại từ nhỏ ở thanh vân môn đã lâu, sớm đã căm ghét thánh giáo chúng ta vô cùng. Mỗi tội, Kha khà, phệ huyết châu và nhiếp hồn đều là vật trí hung trong thiên hạ. Mặc dù ngày nay bị ngã thiếu niên ấy không biết bằng cách nào luyện thành huyết luyện pháp bảo, lệ khí ẩn vào trong không lộ ra ngoài, nhưng mang hai vật đại hung ấy bên cạnh, há chẳng bị ảnh hưởng sao. Theo ta thấy, gã thiếu niên ấy tu hành chưa sâu, sớm tôi ở bên cạnh những vật đại hương ấy, lâu ngày sẽ bị lệ khí bên trong pháp bảo xâm nhập, tính tình tất nhiên thay đổi, trở nên hiếu sát, đến lúc đó chính đạo tất không dung hán, chúng ta lại thi hành một kế sách nhỏ, hắn không muốn gia nhập thánh giáo chúng ta cũng không được nói xong liền cười khanh khách. Bích Dao ngẩn người ra, tuy không nói ra nhưng nhất thời trong lòng vừa vui mừng lại vừa băn khoăn lo lắng, cuối cùng chẳng nói câu nào. Jun Jun nhìn về phía đông, nhưng chỉ thấy ánh nắng rực rỡ, trời đang lúc chính ngọ. Trên cổ đạo bóng dáng của gã thiếu niên ấy sớm đã mất dạng. Trương Tiểu Phàm rời khỏi quán trà đó, một thân một mình nhằm hướng đông mà đi. Lúc này đã đúng giờ ngọ, ánh nắng tràn ngập mặt đất. Vượt qua sơn khu của không tang sơn là một cánh đồng màu mỡ, bát ngát và có đôi chút vết tích con người sinh sống. Chỉ có đúng một cổ đạo, không biết in dấu bao nhiêu vết chân của người xưa kẻ nay. như một đường kẻ trên cánh đồng bằng phẳng ấy kéo dài về phía trước. Trương Tiểu Phàm không ngự không phi hành, một mình lặng lẽ bước đi trên cổ đạo, cuộc nói chuyện ban nay với vạn nhân vãng quả là một cú đánh mạnh vào trong lòng hắn. Mặc dù lời nói của hắn khi ở trước mặt vạn nhân vãng thì chính nghĩa cứng rắn, nhưng giờ này phút này, khi chỉ có độc một mình, hắn không nén được tự hỏi bản thân, ta thực sự đúng sao? Thiêu hỏa côn màu đen vẫn yên lặng nằm sát bên hông hắn, lúc có lúc không. Từ trên thân cây gậy chuyển ra cảm giác lành lành. Bước đi, bước đi, bước đi. Dưới bờ u trời, trên cổ đạo, thiếu niêu trong lòng đờ ơ ý tâm sự đột nhiên dừng bước, ngửa mặt nhìn trời. Bờ u trời xanh thảm, cao vời vợi, nhìn thấy đúng là cao không thể với tới được. Trương tiểu phàm run run đứng nhìn, khóe miệng khe khẽ giật giật, chân mày trụm lại một chỗ, nhìn hướng lên bờ u trời, dường như cũng là hướng về thầm tâm của ai đó, nói khẽ. Con người sống ở trên đời, cuối cùng là vì cái gì chứ? Trên đường đi, trương tiểu phàm màn trời chiếu đất, trên mình mặc dù chẳng có nhiều tiền bạc, nhưng khi đói thì bắt lấy giá điểu giã thỏ để ăn, mệt mỏi thì chọn lấy một gốc cây để nghỉ ngơi. Dù sao ngày trước trên đại trúc phong hắn đã từng trải qua khóa học chặt trúc, thân thể cũng cường kiện, vì vậy nên cũng không cảm thấy mệt nhọc kỳ thật nếu hắn ngự khởi thiêu hỏa côn rồi ngự không mà đi, tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu tại sao, hắn lại không hề có ý như vậy, luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn, luôn có một nỗi ám ảnh ràng dịp trong tâm trí, nên thả cứ từ từ mà đi, hy vọng sẽ làm rõ được những nghi vấn trong đầu mình. Nhưng nếu đề cập đến chỗ này, vấn đề trong lòng Trương Tiểu Phạm hiện giờ, một thiếu niên như hắn làm sao có thể hiểu rõ được. Dù có nghĩ nát óc, hắn luôn cảm thấy những lời dạy dỗ của sư môn trước đây là bất khả xâm phạm, sinh ra phải đúng như vậy, tuyệt nhiên không thể sai được. Nhưng lại nghĩ đến những lời nói của vãn nhân vãng, dường như cũng có mấy phần đạo lý, hắn chẳng biết đường nào mà lờ nên quả là cứ bối rối mãi không thôi. Nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn đỗ tất thư lục sự huynh của hắn, thì sẽ cười láo cá một tiếng, rồi gác chuyện đó ngay sang một bên. Dù sao ta là thanh vân môn hạ nên tự nhiên nghe theo lời nói của thanh vân môn, nhưng nếu là đại sư huynh hắn tống đại nhân, tính cách nghiêm khắc, Căn bản chẳng tin vào cái thứ gọi là tà ma ngoại đạo, thậm chí việc nghĩ ngợi đến ý nghĩ đó cũng không thể có. Duy nhất trương tiểu phàm, tính khí quật cường hơn ai hết, gặp phải vấn đề GN như phủ nhận hoàn toàn niềm tin trước đây của bản thân, thì cứ muốn suy nghĩ, muốn hiểu cho rõ ràng. Cứ như vậy, hắn vùi đầu trong những suy nghĩ đau khổ, đi đã ba ngày, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì. Ngày hôm nay... Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy trên đường ngờ di bộ hành giờ giờ nở nhiều hơn, liền ngưng mắt nhìn về phía đằng trước, phía cuối cổ đạo, có một thị trấn nhỏ, trong quy mô mặc dù không lớn, nhưng nằm trên cổ đạo này, nên khả năng người cũng không ít. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng hoan hỉ, tạm thời cũng muốn quên đi những nỗi phiền não, suốt 3 ngày đi đường vừa rồi chẳng thấy mấy bóng người, lúc này nhìn thấy một tiểu trấn như vậy, cũng khiến cho con người tình tờ H.N. phân chấn. Đi tới GN, nhìn thấy bên cạnh con đường dẫn vào trấn, có dựng một tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ tiểu trì trấn, có lẽ đó là tên gọi của tiểu trấn này. Trương tiểu phàm thông dong tiến bước, chỉ nghe thấy tiếng người mỗi lúc một huyền áo. Cổ đạo đi xuyên qua tiểu trấn này, bên đường có nhà cửa phong ốc, cũng có một số cửa hiệu buôn bán, nhưng chủ yếu vẫn là những người bán hàng rong bày sạp hàng ra ngay hai bên đường, đi dọc theo phố, tiếng giao bán nghe liên miên bất tuyệt. Đúng là một bức tranh sống động. Trương Tiểu Phàm đi trong đám đông, trên miệng giờ nở nở nụ cười, hắn nhớ lại lúc còn sống ở thôn Thảo Miếu thời còn bé, tình cảnh cũng an áng giống như vậy. Cuộc sống nhân gian, so với những năm tháng tu chân trên thanh vân sơn, dường như cũng có chút tư vị khác biệt trong lòng. Đang đang đang đang đang đang đang. Đúng lúc Trương Tiểu Phàm đang chìm ngập trong những hồi ức quá khứ, đột nhiên từ con đường phía trước mặt chuyển đến một hồi thanh la văng dội Làm hắn giật nảy mình, sau đó thấy dân chấn xung quanh ai nấy đều ra tăng cước bộ, lục tục chạy về phía trước, lại nghe thấy một vài người vừa chạy vừa nói chuyện, chạy nhanh lên, trưởng Trấn triệu tập để nói chuyện. Ta thấy hình như có chuyện gì thì phải. Đúng rồi, nghe nói tối qua trưởng trấn và Lý Bảo trưởng, Phạm Tú tại bọn họ đã thương lượng suốt cả đêm, không biết thương lượng có đưa ra được biện pháp nào không? Hy vọng là có biện pháp, nếu không thì hôm nay chẳng có cách nào qua được. Ba. Trương Tiểu Phàm nghe thấy thế, nổi lòng hiếu kỳ, liền cũng hòa theo dòng người chạy về phía trước, chỉ thấy dòng người lục tục kéo đến, chẳng bao lâu sau đã có hai ba trăm người vây xung quanh một cái thạch đài ở giữa trấn. Trương Tiểu Phàm đứng trong đám đông hướng mắt nhìn về phía trung tâm, chỉ thấy cái đài đó cao ngang lưng người, trông khá bằng phẳng, phía trên có ba người đang đứng. Hai già một trẻ, chắc là ba người nghe nói lúc này trấn trưởng, Lý Bảo trưởng và Phạm Tú Tài. trông thấy mọi người đến đã đông một người lớn tuổi nhất trong ba người trên thạch đài tiến đến ra đưa tay vẫy vây đám người ở phía dưới tức thì đám dân trong chấn giờ ơ lờ yên lặng đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lao nhân đó nhìn xung quanh một lượn giọng tờ giờ mờ trọng nói chư vị hương thân hôm nay triệu tập mọi người đến đây chắc hẳn mọi người cũng đều đã biết vì chuyện gì từ ba tháng trước yêu nghiệt chiếm lấy hát thạch động cách trấn ta mười dặm từ đó liên tục quấy nhiễu bản chấn đến một tháng ơn ở đây lại càng hoành hành hơn tối nào cũng cướp bóc châu bỏ ra cờ ơ mở vô số hơn nữa ba ngày trước đây cha con họ vương vì con trâu cuối cùng trong nhà nên đã phản kháng lại không ngờ bị ôi bất hạnh bị chết dưới tay yêu nghiệt ấy đám dân xung quanh đông loạt thở dài một số ít người còn buột miệng chửi đới trương tiểu phàm trong lòng đã minh bạch quá nửa nhưng vẫn chưa biết yêu nghiệt ấy cuối cùng là cái thứ gì lúc này lại nghe trấn trưởng nói lao phu thân là chấn trưởng nhưng lại không thể bảo vệ sự bình an cho chấn, thực vô cùng hổ thẹn tối qua sau khi bàn bạc với lý bảo trưởng và phạm tú tài thấy rằng vì yêu nghiệt không giống chúng ta lẽ nào chúng ta lại trông chờ vào sức người thường để chống lại chi bằng dán cáo thị mời mấy người cao nhân tu đạo đến trừ yêu chi phí cho việc đó rất mong chư vị cùng nhau đóng góp ông ta nói xong đám dân dưới đài nhao nhao tiếp lời trấn trưởng nói có lý phải mời cao nhân đến bắt yêu. Còn cờ hờ hơn nở chứ nữa, chỉ sợ chúng ta đều bị yêu nghiệt ăn thịt hết cả, vậy còn lo lắng đến tiền nong làm gì? Đúng, đúng. Ba người trên đài thấy dân chúng đều đồng ý, chấn trưỡng dường như cũng thở phào nhẹ nhõm nói, vì vậy, tối qua ta cũng đã yêu cầu Phạm Tú Tài viết bản cáo thị, giờ sẽ đem nó dán lên. Nói xong quay sang gật gật đầu với người trẻ tuổi có bộ dạng Tú Tài. Tú Tài đó lập tức đáp lời. Lấy từ trong ngực ra một tờ giấy trắng trên đó có ghi mấy chữ, rồi đi xuống dưới thạch đài, đem dán lên trên bức tường gạch cao ở bên cạnh. Dân chấn lập tức vây quanh, Trương Tiểu phàm cũng đi theo để xem, chỉ thấy trên tờ giấy đó có ghi. Hiện nay yêu nghiệt hồ ly ba đuôi ở trong hắc thạch động cách trấn mười dặm, ngày trốn đêm ra, quấy nhiễu bản trấn cướp bóp ra cờ ơm ở châu bò, lại hại cả người, yêu pháp vô cùng lợi hại, nay đặc thỉnh hữu đạo cao nhân, vì dân mà trừ hại. tiểu trì trấn nguyện dân 520 lượng bạc để tạ ơn. Trương tiểu phà mắt trông thấy dân tiểu trì trấn đóng góp khoản tiền đó, hai nghe thấy dân chúng xung quanh ai nấy đều biểu lộ vẻ tán đồng. Hắn do dự một lát, cũng muốn làm một việc thiện, nhưng nghĩ đến lời nói ban nãy của trấn trưởng với dân chúng, thì sợ rằng yêu nghiệt này lợi hại vô cùng, bản thân pháp lực thấp kém, đánh không lại yêu nghiệt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không cẩn thận sẽ mất mạng làm hại đến thể diện sư môn, trách nhiệm đó hắn gánh vách không nổi. Hắn Đang chủ trừ do dự, bỗng nghe thấy dân chúng xung quanh đột nhiên ồn ào huyên náo, vội vang ngẩng đầu nhìn lên, tức thì vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy một đại hán to lớn từ phía bên ngoài đang bước đến, tối chỗ đó, chỉ dùng tay phất nhẹ một cái, đám đông như nước rẽ hết cả sang hai bên. Đợi đại hán to lớn đó đi đến gần, Trương Tiểu Phàm quan sát thật kỹ, chỉ thấy người này xem ra tuổi cũng không cao, cùng lắm chỉ trên dưới 20, lông mày rậm mắt to, mặt vuông hai rộng Kết hợp với vóc dáng to lớn kinh nhân của người đó làm toát ra một khí thế uy mãnh. Trong đám đông, người cao nhất cũng chỉ đứng đến ngang vai hắn ta, khí thế đúng là như hạc giữa bờ y Gà. Chỉ thấy người đó bước dài mấy bước đến bên bức tượng, xem xét kỹ càng bản cáo thị một lượt, chẳng nói năng câu nào, bất ngờ cờ mở sẽ toạc nó ra. Trong đám đông vang lên những hô kinh ngạc, đại hán to lớn ấy xoay mình lại, quét mắt nhìn đám người xung quanh, tức thì đám chấn dân im bặt cả lại. chỉ nghe đại hán to lớn ấy giọng ồm ồm nói ta là thạch đầu truyền nhân duy nhất của kim cử củ ở môn môn chủ đại lực tuân giả phụng sư mệnh ra ngoài tu hành hôm nay đến đây vì chư vị mà làm một việc công đức trương tiểu phàm ngạc nhiên lục tìm khắp trong đầu cũng chưa từng nghe nói đến môn phái tu chân nào là kim cương môn mọi người xung quanh đều dán mắt vào người đó lúc này đám người chấn trưởng cũng vội vã bước lại đến trước mặt của đại hán to lớn tự xưng là thạch đầu ấy Trấn trưởng thận trọng nói vị, tráng sĩ này, yêu nghiệt đó thập phần lợi hại, trừ phi, khu khụ trừ phi khí lực mạnh mẽ thì còn khả dĩ, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngài đã nghĩ kỹ chưa. Đại hán to lớn ấy gật gật đầu, nhìn trấn trưởng, rồi ôm ôm nói, ông không tin tưởng ta sao. Trấn trưởng bị con mắt to lớn của người đó nhìn trọng chọc trong lòng bất giác có chút run sợ, lập tức gai đầu nói, không, không có, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài thôi. Đại hán to lớn quay đầu nhìn xung quanh, dây lát sau, ánh mắt dừng lại tại bức tường gạch dàn cao thị. Bức tường kia các người dùng để làm gì. Trấn trưởng bồi rồi dây lát, ngạc nhiên nói, bình thường chỗ đó cũng chẳng dùng làm gì cả, chỉ là để dàn cáo thị mà thôi. Đại hán to lớn tên gọi thạch đầu ấy cười ha hả, đột nhiên quát to một tiếng, tránh ra. Thanh âm như sấm, trương tiểu phàng trong thai thình lình vang lên những tiếng kêu vo vo. Chẳng cờ ơn phải nói những người dân khác, ai nấy mặt mày thất sắc, chưa đờ y một khác, nhanh chóng giảt hết cả ra tạo thành một khoảng trống lớn, trên đó chỉ có mình đại hán to lớn đó đứng. Chỉ thấy người đó ngưng mi hoành thủ, đột nhiên chân phải đạp mạnh xuống đất, đơn thủ kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu trúng ngắn rồi hô to một tiếng lên. Ảo, một trận cuồng phong thình lình xuất hiện quanh người hắn ta, rít lên bên thai mọi người, gờ ơn như khiến người ta không đứng vững. mọi người thất sắc thối lui liền mấy bước chỉ thấy kim quang tràn ngập đại hán to lớn ấy đã vai vệ tế xuất một thanh lang nha bổng to lớn toàn thân màu vàng nằm ngang trên không trùng kim quang rực rỡ bên trên có khắc hai chữ phá sát, trông ra có vải phần trang nghiêm mọi người lập tức hoan hô trương tiểu phàm đứng trong đám đông cau mày hán năm đó được phổ trí truyền cho đại phạm bắc nhã mấy năm gn ở đây mặc dù không ai chỉ dạy Nhưng bản thân vào lúc đêm tối tu tập không hề chế mãi, đối với pháp môn tu chân của Phật môn hắn cũng hiểu đôi chút. Nhìn thấy đại hán to lớn tên gọi thạch đầu tế xuất cây lang nha đổng sắc vàng trang nghiêm lại trông thế tay thi pháp của hắn ta, có vài phần giống với phổ trí năm đó, chỉ sợ hẳn là có cùng gốc gác Phật môn tu chân. Cây lang nha bổng màu vàng kim quang rực rỡ ấy, cực kỳ to lớn nhìn dường như còn to hơn chủ nhân của nó một chút. lúc này đang bị thạch đầu cờ ơ mở giữ trên không trung kim quang đại thịnh chỉ thấy thạch đầu đảo đôi mắt pháp quyết chỉ ra một cái lang nha bổng trên không rít lên một tiếng đâm đầu ra xuống mọi người kêu lên kinh hãi huỳnh huỳnh trong âm thanh vang dội bui bay mù mịt bức tường vốn đang nguyên đang lành giây lát dưới pháp lực của hắn ta đã vụn ra như cám hoa đám chấn dân có mặt sửng sốt chưa từng thấy sau đó ai nấy mặt mùi hớn hở Đại hán to lớn ấy có pháp lực mạnh mẽ như vậy, việc diệt trừ con hổ ly ba đuôi đó tự nhiên rất dễ dàng. Trấn trưởng là người đầu tiên bước lại, miệng cười ha hả không thôi, nói, thạch đầu tráng sĩ giỏi quá, việc này xin nhờ tráng sĩ. Thạch đầu gật đầu. Trấn trưởng túi xuống vái một vái, trên mặt đột nhiên thoáng có chút do dự, rồi lập tức nói, chỉ có một chuyện, hy vọng thạch tráng sĩ có thể hiểu cho. Tráng hán tên gọi thạch đầu ấy lời ăn tiếng nói sang sảng. Lúc này vẫn nói bằng giọng đó, lao nhân ra xin cứ nói. Trấn trưởng liền nói, về phần khoản thù lao đó, bởi vì đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân trong chấn, sở dĩ hy vọng bậc tráng sĩ sau khi trừ yêu nghiệt xong, sẽ lại. Không ngờ thạch đầu nghe đến đó, liền xua tay nói, không phải cuống lên thế, ta trước khi xuất môn, sư phụ đã ra lệnh cho ta, chúng ta là nhân sĩ chính đạo, nếu gặp yêu nghiệt gây hại, thì vì nghĩa không được từ nan mà phải đem thân ra gánh vách. Xem việc cọ sát bản thân là việc tu hành. Về chuyện tiền nong gì đó, bất tất nói lại làm gì, mọi người chỉ cờ ơn nở cho ta ăn no một bữa ta ăn no rồi sẽ có khí lực để trừ yêu. Trấn trưởng nghe vậy vui vẻ vô cùng, có được tiện nghi như vậy, tự nhiên còn gì tốt hơn, lập tức nói liền một mạch, điều đó tự nhiên là được, tự nhiên là được, mời tráng sĩ theo ta, nhất định sẽ làm tráng sĩ hài lòng. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nghe thấy lời nói của thạch đầu. Trong lòng không hiểu tại sao, khích động vô cùng, lập tức thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy ngày trước sư phụ sư nương cũng đã từng giáo đạo đồng môn sư huynh đệ, lúc gặp bất cứ chuyện gì, bản thân sợ sẽ không dám hành động, thì đúng là đã làm mất mặt sư phụ. Nghĩ đến đạo lý ấy, hắn nhiệt huyết dâng trào, chỉ cảm thấy bản thân cũng là danh môn chính phái, há có thể không quan tâm đến chuyện này sao, nghĩ vậy rồi muốn bước ra mở miệng nói rõ thân phận, và cùng với thạch đầu đi diệt trừ yêu nghiệt. Không ngờ chân hắn chưa nhấc lên nổi bà phần, chỉ mới nhấc khỏi mặt đất một chút, đột nhiên nghe thấy bên cạnh mình có một giọng nói, mang theo mấy phần lo lắng, mấy phần nôn nóng, à, vị tiểu ca này, trên đầu có mây đen, ấn đường hơi tối, trên mặt có tử khí, đại sự không được tốt lắm. Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lòng đờ ơ y tâm sự, lời nói mới đến ngang cổ họng, đúng lúc muốn nói ra mấy lời để làm một việc chính nghĩa, đột ngột bị người ta nói vào hai mấy câu đó, kinh hãi giây lát. Vội vã nén lời, chẳng hề chú ý dưới chân nên bị loạn choạng một bước, đạp nhờ mở sang chỗ khác, không ngờ giẫm chúng một đống phân chó. Cái đống ấy chẳng hề nhỏ, trương tiêu phàm vội nhảy dựng lên, nhưng nhận thấy dưới chân mùi bốc mùi xú Huế mặc dù còn cách một lớp đế dày, vậy mà trong lòng vẫn thấy kinh tởm, cảm giác toàn thân run lên. Hắn tức giận quay ngoắt đầu lại, muốn xem người nói câu đó là ai. Chỉ thấy một ông lao đứng bên cạnh mình, râu tóc bạc phơ. Khuôn mặt hoàn toàn tờ ơ mở thường, không ngờ nhìn lại có mấy phần tiên phong hạ cốt, có dáng dấp của một cao nhân đắc đạo, khiến người ta mới nhìn qua đã có mấy phần kính trọng. Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi, trên đầu có hai bím tóc vỉnh ngược lên trời, bẩm sinh hoạt bát khả ái, trên tay cờ ơ mở một cây kẹo đường, đang ăn một cách thích thú. Trương tiểu phàm nhất thời bị phong thái của lão nhân đó chấn trụ, thành ra những lời sỉ và chẳng thể nói ra miệng. đúng lúc đang định nói điều gì đó nhưng chỉ thấy lao nhân đó nhìn xuống dưới chân hắn không những không có vẻ gì hối tiếc mà vẻ mặt còn tỏ ra rất khẩn cấp nói ngươi xem ngươi xem đó không phải là điểm rất đáng kể là gì trương tiểu phàm ngạc nhiên hỏi cái gì lao nhân nhìn hắn thật thà nói ngươi chưa từng nghe câu nói thông tục dẫm phải phân chó vận đen bức thân mười người chết chín bất hạnh đờ ơ y trời trương tiểu phàm cứng miệng rồi run run nói chưa từng nghe trước đây ta chỉ nghe sư huynh nói qua khi một người gặp vận đạo cực tốt mọi người có thể nói anh ta dẫm phải phân chó nên vận đến lão nhân ngây người ra một lúc rồi lắc đầu gờ u ơ y quay nói hồ đồ hồ đồ đúng là chuyện vơ vẩn trương tiểu pham hỏi tại sao vậy lão nhân giải thích bởi vì nói vậy thì ngươi bình thường có cố ý dẫm vào phân chó không trương tiểu pham giật mình nghĩ đến ngày trước khi ở trên đại trúc phòng Do thân phận mình nhỏ nhất, nên thường phải làm mấy việc bẩn thỉu, và sư phụ điền bất dịch có nuôi nuôi con chó đại hoàng rất to. Lập tức lắc đầu cờ ứ ơ quậy. Lao nhân gật gù hỏi tiếp, ngươi có nhìn thấy người khác cố ý dẫm vào phân chó chưa? Trương Tiểu phàm lắc đầu đáp, ở đâu mà có chuyện đó? Đúng rồi. Lao nhân đó vỗ tay, nói, nếu đúng phân chó mang lại vận may, há mọi người lại tránh né sao, và lại, phân chó là vật ấu Huế cực lâu. Sú khí ngập trời, mọi người nghe tẩm, chẳng may dẫm phải, khó nói không gặp vận rủi, ngược lại chẳng có gì may mắn. Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, cảm thấy câu nói đó rất có đạo lý, lại thấy lúc nãy bản thân quả thật sai lờ âm lại nghĩ đến lời nói ban nãy của lão nhân, đúng là nói ra những điều làm người ta kinh sợ, không kìm được đổ mồi hôi lạnh, nói, lao nhân ra ban nãy nói ta, lao nhân đó nhíu chặt đôi mày. nhìn trương tiểu phàm một lượt khiến trương tiểu phàm trong lòng rối tung lên rồi cuối cùng nói hình như ngươi quả nhiên có thai nạn đại hùng tốt hơn là mời đi đến bên kia đợi ta xem tướng cho ngươi thế nào xem tướng trương tiểu phàm ngạc nhiên bây giờ hắn mới chú ý đến cây gậy tre lão nhân đang ơ ở trên tay bên trên có treo một tấm vải trắng có viết bốn chữ tiên nhân chỉ lộ vốn dĩ chỉ là coi tướng đoán mệnh Tuy nói như vậy nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng chẳng hề có ý dám kinh thường, nguyên nhân không phải là hắn. Nam xưa Thanh Vân Tổ Sư sáng lập ra Thanh Vân Môn, cũng đã từng là một tướng sư giang hồ. Đương nhiên bây giờ trong Thanh Vân Môn không có ai theo nghiệp này, nhưng Thanh Vân đối với tướng sư thập phần thân thiện, nếu không thì há chẳng khi sư diệt tổ sao. Trương Tiểu Phàm do dự một chút, nhưng nhận thấy rằng trong lúc hắn và lao nhân đó nói chuyện, đám dân trong chấn đã bao quanh đại hán to lớn tên gọi thạch đầu rồi đã đi xa rồi hắn lập tức chấn tính tinh thờ hờn trong lòng muốn trước hết để lão nhân đó xem cho một lượn cũng không có gì là không nên dù sao ban nay chấn trưởng cũng đã nói muốn mời đại hán to lớn ấy ăn no rồi mới đi trừ yêu xem ra vẫn còn thời gian nghĩ đến đây hắn quay đầu lại nhìn lao đầu đó nói được phiền lao nhân ra xem tướng giúp ta lão đầu ấy cười ha hả lấy tay chỉ vào một cây đại thụ ở bên đường, nói: chúng ta đến chỗ đó nói chuyện nhé. Nói xong, quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm đang đinh đi theo, đột nhiên nghe thấy bên mình có một giọng nói trong trẻo: Đại ca ca. Trương Tiểu Phàm ngẩn người, nhìn thấy tiểu nữ Hải Ban nay đứng bên cạnh lão đầu ăn kẹo đường. Lúc này chẳng hiểu vì sao cất tiếng gọi hắn. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô bé vô cùng khả ái, thì mỉm cười cúi xuống hỏi: có chuyện gì thế? tiểu nội muội cô gái nhỏ ấy khóe miệng chóc chép phun ra mấy cái hạt nhìn trương tiểu phàm trên mặt cười nhăn nhó nói dưới chân người có phân chó rất là thối à trương tiểu phàm tức thì mặt mũi đỏ bừng nhảy vội lên vây vây chân thật mạnh cố rũ bỏ hế vật dính trên giày tiểu nữ hài ấy nhìn dáng điệu chật vật của hắn khẽ cười a hà rồi quay mình nhảy nhót đi đến đứng dưới bóng cây bên cạnh lao nhân đó chương bốn xem tựa ndê phải khó khăn lắm mới rũ bỏ được chất bẩn dính vào chân trương tiểu phàm lúc đó mới quay đầu lại chỉ nhìn thấy tiểu hài nữ đó đã đi đến bên lão nhân lúc này đang nói nhỏ với lão nhân điều gì đó lão nhân lắng nghe khẽ gật đầu khóe miệng mỉm cười trương tiểu phàm mặt đỏ lên không biết hai người đằng kia đang đùa cợt gì hắn lưỡng lự bước tới hỏi lão tiên sinh xin hỏi vừa rồi nói tôi sắp gặp đại Hùng, điều đó có nghĩa gì lao nhân meo mắt nhìn vào hai mắt hắn mỉm cười đáp tiểu huynh đệ thiên đình đờ ơ y đạn nhưng hai má hơi gờ y chắc chắn không phải là người sống trong phú quý phải chăng trương tiểu phàm trong lòng đột nhiên thấy tin tuần ông ta đến ba bốn phần gật đầu thốt lao tiên sinh nói phải lắm tôi xuất thân từ gia đình nông dân lao nhân nở một nụ cười khẽ vô vô nhẹ vào háo choàng vẻ mặt bình thản lao phu cũng thấy lông mày cậu giờ y rậm và thẳng Nhưng phía cuối lông mày bên phải có một nốt ruồi nhỏ. Đây là chỗ chủ về cha mẹ. Sợ rằng song thân cậu không còn tại thế. Trương Tiểu Phàm giật mình, trong mắt tin tưởng thêm 3 phần nữa, lại gật đầu Lao Tiên sinh quả thật có tuệ nhãn, song thân đã mất từ hồi tôi còn nghiên thiếu. Lao ra lại mỉm cười, nói mạo muội hỏi tiểu huynh đệ có thể cho Lao Phu xem tay được không. Trương Tiểu Phàm lúc này đã tin tưởng đến bảy, tám tờ hờ hơ mờ, nghe nói liền đưa tay ra. lão nhân vừa định xem thì tiểu hài nữ ở bên cạnh bỗng nhiên xòe một tay ra nắm lấy tay hắn trương tiểu Phàm giật mình cô gái nhỏ này định học ra ra của mình chăng chỉ thấy cô cười ha ha rồi chạy đi để lại trên tay hắn vài viên kẹo trần dính rất là khó chịu trương tiểu Phàm không đuổi theo ngây người giây lát nhưng đối với trẻ con lại không thể mở miệng thoá mạ tự cho rằng mình không gặp may lão nhân mỉm cười đưa cho hắn chiếc khăn lau cháu gái lao phu nghịch quá Tiểu huynh đệ đừng trách. Trương Tiểu Phàm cười khổ, lấy khăn lau sạch tay xong, ngẩng đầu lên đã thấy lão nhân và cháu gái đang cười cười nói nói với nhau, không biết lại nói chuyện gì nữa đây. Lão nhân ngó thấy Trương Tiểu Phàm đang nhìn mình, cười vui vẻ nói tốt rồi, hãy để lão phu xem chỉ tay cho tiểu huynh đệ. Trương Tiểu Phàm tuân lời đưa tay cho lão, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào tiểu hài nữ, sợ bị trêu lởn nữa, nhưng tiểu nữ đó giờ lại rất thiết lặng, chỉ đứng đó nhìn hắn cười. cũng không hiểu là cười hắn điều gì. Lao nhân nhìn vào tay hắn, bỗng nhiên tờ hờ sắc biến đổi, ồ, Trương Tiểu Phàm thất kinh hỏi có chuyện gì sao? Lao nhân cũng không nói nhiều, chỉ vào lòng tay Trương Tiểu Phàm đáp Tiểu Huynh Đệ, cậu có nhìn thấy đường bản mệnh này không? Trương Tiểu Phàm nhìn xuống, tự nhiên là không biết có gì bí ẩn, ngây ngô thốt gì cơ. Lao nhân tờ hờ nở sắc nghiêm trọng đáp Lao Phu nhìn đường bản mệnh của cậu, không giống với người bình thường. Bắt đầu từ chỗ này, sau đó một đường bị đứt. Điều đó cho thấy thời niên thiếu của cậu chắc chắn trải qua một trường đại nạn, chỗ đứt rất sâu, chứng tỏ còn ảnh hưởng đến cả thân nhân, đường sống không rõ ràng. Nhìn vào đó, chỉ sợ lệnh tôn và lệnh đường đã qua đời ở trường kiếp nạn này. Trương Tiểu phàm trong lòng đau đớn, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào lão nhân, xe miệng nói lao tiên sinh, thật là còn hơn cả tờ hờ ơn lờ tiên, lời nói không hề sai trượt. lao nhân thở dài tức khắc trả lời nguyên gặp đại nạn lại thoát ra được cậu bản mệnh có phúc ở chỗ này thiếu nét chính là tướng ngọc tân cách tiếp nối đường bản mệnh của cậu vậy mới nói trong hung có phúc trương tiểu phàm lúc này trong tâm lại hiện lên hình ảnh của phổ trí im lặng hồi lâu cắn chặt răng lại vừa nãy lao tiên sinh nói tôi sẽ gặp đại nạn không hiểu họa phúc thế nào xin được nghe thêm lao nhân cười nhẹ tự nhiên ho lên hai tiếng đáp lời điều này Điều này bố hốn. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi thế nào, Lão Tiên Sinh. Lão Nhân cười cười thốt không cờ ơn lờ Tiểu Huynh Đệ phải hỏi, Lão Phu đương nhiên phải nói, chỉ là ngày xưa đã định, phải có quy củ, xem tướng phải thu tiền, nên. Trương Tiểu Phàm tỉnh nộ, Lão Tiên Sinh hãy nói rõ, phải hết bao nhiêu tiền. Lão Nhân mỉm cười nhìn hắn đáp lời, mười hai lạng bạc. Trương Tiểu Phàm đang định thò tay vào túi, nghe xong, thốt đắt quá nhỉ. Nhưng tôi chỉ có cả thẻ 42 phân bạc thôi." Lão nhân khẽ như mày, tiếp ngay lời không sao, không sao, lão phu và tiểu huynh đệ cũng được coi là có duyên, có gì cũng phải tương trợ cho nhau thôi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích vạn phần, không kể đến việc sau này không có tiền để dùng, ngay lập tức đưa hết 42 phân bạc cho lão nhân. Lão nhân thu tiền, chỉnh lại sắc mặt, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt tiểu Phàm, nói tiểu huynh đệ, ta thấy ấn đường, cậu có mờ đen. Hắc khí hiện hiện, chắc chắn vận đạo không tốt, tiền đồ sắp tới sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm, chẳng thà tự quay về, như vậy mọi hung kết đều được hóa giải hết. Trương Tiểu Phàm giật mình hỏi phải làm thế ư? Lao nhân gật đầu, không thể khác được. Trương Tiểu Phàm suy tư đắp nhưng tôi có việc gấp phải đi về hướng đông. Lão nhân khuyên nhủ, Tiểu huynh đệ, có điều gì quan trọng hơn mạng sống của mình, quay về đi thôi nói xong, hai tay Lao chắp lại giang hồ gặp gỡ, quả là có duyên. Hôm nay chia tay, có ngày gặp lại, chúng ta xa nhau ở đây. Trương Tiểu Phàm níu chặt đôi mày, thẫn thờ gật gật đầu, nhìn theo bóng một già một trẻ đi xa giờ hơn ở, đứng được ở chỗ bao người đang đi lại, dường như mất hết phương hướng, chẳng biết đi đâu. Ngay khi đi khuất sau góc phố, lao nhân và tiểu hài nữ lập tức cẩn thân, nguỳnh đầu lại quan sát chỗ Trương Tiểu Phàm đứng, chỉ thấy chàng trai đó ở giữa dòng người qua lại, nét mặt thẫn thờ. Một lúc lâu sau mới chuyển thân mình đi thẳng về phía trước. Ha ha, thế là có 42 phân bạc vào tay lão nhân đột nhiên thay đổi thái độ, thò tay vào túi lấy tiền ra cẩn thận ngắm nhìn, miệng không ngớt mỉm cười. Tiểu hài nữ nét trấn tĩnh, mắt nhìn lão nhân hỏi ra ra, người làm sao kiếm tiền được vậy? Lão nhân vẫn mỉm cười, cất tiền đi, mình nhìn tiểu hài nữ tiểu hoàn, ta đúng là không phải sống vô vọng khi có đứa cháu thế này, chưa đến 10 tuổi. Không ngờ có thể đọc được quá khứ của người, chịu khó học hỏi, nhất định sẽ thành một nhân tài kiệt xuất trong giới tướng học của ta. Tiểu hai nữ được gọi là tiểu hoàn chán nản đáp lời những quyển sách thô thiển đó có gì mà khó hiểu, rõ ràng là ông hàng ngày chẳng chịu khó nghiên cứu, không ngờ vẫn giảng giải ý nghĩa được. Nguyên là trong hai người này, người thực sự biết được chuyện của tiểu phạm là tiểu hài nữ, chỉ trong vài phút đã biết được về tướng mệnh của hắn, rồi nói lại với gia gia của mình. Lão nhân hiển nhiên rất sùng ái tôn nữ, bị cháu gái châm chọc cũng không hề phật ý, cười nói cháu không nên khinh thường mấy quyển sách tướng số ra ra đưa cho cháu. Mệnh lý cửu toán và ngọc trụ tướng học là từ lão tổ sư thanh vân của chúng ta truyền lại, cũng là cháu vốn thông minh, đối với tướng học lại có tài năng thiên phú, nếu là người thường, ha ha chẳng hạn như ra ra, dù có nghiên cứu cả đời cũng không hiểu được. Tiểu hoan dầu môi, ngẩng đầu thì không còn thấy bóng tiểu pham đâu. Quay lại hỏi vừa rồi ông nói tiền đồ hắn rất khó khăn và nguy hiểm, thế nghĩa là thế nào? Lao nhân lại cười đáp hiển nhiên là ta lừa gạt hắn rồi, thế cháu nhìn tướng mạo hắn thế nào, có thật sự sẽ gặp thai hoặc không? Tiểu hoan lắc đầu nói cháu chỉ có thể xem tiền vận của người ta, còn về hậu vận chỉ biết sơ sơ một chút thôi, không thể xem rõ được. Lao nhân gật đầu, tốt, xem được tiền vận của người ta là nói được những cái đã xảy ra rồi, không thể nói bừa được. Hậu vận là những thứ chưa đến chưa biết chưa định rõ, là cảnh giới tối cao của môn tướng học chúng ta, đâu có dễ đảng xem được như vậy. Tiểu hoan nhún mai, vừa bước đi cùng với Gia Gia vừa nói, tuy nhiên theo con thấy, hắn ta sắc mặt mệnh lý dường như thập phần quỷ dị. Đó là tiểu mệnh số vô cùng khó đoán loạn ma mệnh mà trong sách tướng có nói đến, tướng này rất hiếm khi gặp. Kệ ga đó đi, tiền đã vào tay rồi, lại đây, Gia Gia đưa người đi an. khoan đã, gia gia người vừa nói về tổ sư thanh vân tử của mình thường thì gia gia không nói chúng ta với thanh vân môn là đồng tông tại sao chúng ta không nhận thanh vân môn với địa vị hiện tại của họ thêm vào thứ bậc của gia gia chẳng nổi tiếng oai phong hơn sao gia gia định liệu thế nào Hừ, lão nhân khẽ hoảng sợ nhìn quanh thấy không ai chú ý tới mình hạ giọng nói nhỏ tiểu nha đầu ngươi biết gì thanh vân môn giờ là một đại phái tu chân vang danh thiên hạ Cái chúng ta có chỉ là một chút ít ỏi kiến thức tướng học ban đầu của tổ sư từ xa xưa, nay tới nhận đồng tông, chỉ sợ sẽ bị họ coi là mạo nhận lừa đảo để dựa dẫm vào thanh vân môn, để hai trăm năm nữa thì may ra. Lão lại mỉm cười, vẻ mặt trở lại đạo mạo giống như lúc nãy nói chuyện với tiểu Phàm rất tiên phong đạo cốt, ta, chu nhất tiên há lại là kẻ sống nhờ vào thế lực của người sao. Tiểu hoàn cười nói ra ra, không ngờ người cũng có phong thái này. thật sự rất khó a lời chưa kịp nói hết thốt nhiên thấy chu nhất tiên mắt sáng lên bước vội đuổi theo một một phu nhân khuôn mặt đầy đà người đeo đờ ơ y trang sức vàng bạc nghiêm mặt nói phu nhân lao thấy sắc diện phu nhân mây đen bao phủ ấn đường đờ ơ y hắc khí mặt có tử khí đại sự thật không tốt để lao xem qua bản mệnh cho phu nhân thấy thế nào tiểu hoàn không nhịn được bật cười nhưng nhìn thấy ra ra liên tục kín đáo nháy mắt buộc lòng bước tới Trưng gia dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, cẩn thận nhìn vào sắc diện phu nhân G.I.A.U. E. E. có ấy. Trương tiểu phàm cứ đi trên đường, vô tình đã đi ra khỏi tiểu trấn, nhưng do mất thời gian nán lại trò chuyện, và lại bản thân hắn cũng có tâm sự, giờ mới nhận ra rằng triều đã hoàng hôn. Thịch dương in lên chân trời một dáng triều đỏ rực, xin xin chiếu xuống làm cho bóng hắn đổ dài trên mặt đất. Đã đến giờ quay quần ăn tối, mọi người đều đã trở về nhà của mình xuống họp. bên ngoài tiểu trấn không một bóng người chỉ có cô độc một mình hắn vô cùng lẻ loi hắn nhìn vào bóng của chính mình tự nhiên trong lòng thấy thật chán nản kể từ khi nghe vạn nhân vãng nói các phái chánh đạo tụ họp tại núi lưu ba phía đông hải chắc chắn sư phụ điền bất dịch sẽ có ở đó hắn lại rất muốn gặp lại mọi người không ngờ hôm nay gặp một lao tờ hờ ân tiên khuyên rằng hắn không nên đi mà nên trở về núi thanh vân nhưng vạn nhất mà quay trở lại đó Mọi người lại đi rồi thì biết làm thế nào. Từ khi hắn thoát khỏi nguy hiểm ở tử Linh Luyên, thâm tâm muốn sớm được gặp sư phụ, sư nương, báo tin rằng mình vẫn bình an, chẳng qua mấy ngày nay lòng đờ ơ ý tâm sự, thành ra chậm trễ. Nhưng bây giờ đột nhiên hắn phải quay về, vì vậy trong chốc lát chẳng thể quyết ngay được. Trong lúc còn do dự chưa quyết, tự nhiên hắn nghe thấy âm thanh của một người bước tới, quay đầu lại nhìn. hóa ra là ga thạch đầu to lớn lúc nãy đang một mình hăm hở đi ra khỏi tiểu trấn chỉ thấy ga đã bước đến gn nhìn thấy trương tiểu phàm cũng không thèm để ý ngoảnh về phía mặt trời lặn đằng tây tự nói một mình mặt trời đang ở phía tây trưởng trấn nói rằng Hắc thạch động ở phía bắc trấn mười dặm chính là hướng này rồi nhìn lại phương hướng ln nữa xem bộ dạng hắn dường như muốn bỏ đi trương tiểu phàm nghe vậy tự nhiên trong tâm khẽ động cất giọng hỏi thạch đờ u bốn tráng sĩ tráng sĩ phải đi đến hát thạch động hay sao thạch đầu ngạc nhiên dừng bước quay đầu nhìn trương tiểu phàm đáp đúng vậy các hạ là ai trương tiểu phàm trong đầu suy tính do ta không thể đi về phía đông chi bằng đi cùng với người này trừ yêu quái rồi sẽ gặp sư phụ sau đó cũng là làm được một việc tốt sau này có thể thuật lại với sư phụ ý đã quyết tiểu phàm cười đáp tại hạ cũng là người tu đạo ban sáng tại tiểu trì trấn đã chứng kiến mọi việc Vốn dĩ cũng muốn cùng tráng sĩ trừ hại cho dân, nhưng do có việc nên bị chậm trễ, giờ mọi việc đã ổn, không hiểu đạo huynh có thể cho đi cùng được chăng? Thạch đầu mở to mắt nhìn Trương Tiểu Phàm đây chẳng phải chuyện đùa, việc đó rất là nguy hiểm, ta thấy tuổi của các hạ cũng không phải nhiều, không hiểu các hạ thuộc môn phái nào. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu ngạc nhiên, nhìn thấy thạch đầu tuổi cũng không nhiều lắm, bộ dạng bẩm sinh trung thực, thật thà. Nghe thấy hỏi vậy chẳng nghĩ ngợi gì liền lập tức mỉm cười, tiểu đệ là môn hạ tại thanh vân môn, đại trúc phong, sư phụ là điền bất dịch, đạo hạnh còn kém cỏi, dám mong thạch huynh chiếu cố cho. Thạch đầu giật mình, mở to mắt ngạc nhiên thốt, gì cơ, các hạ đúng là môn hạ của thanh vân. Trương Tiểu Phàm gật đầu, đúng vậy. Trong mắt thạch đầu ánh lên nét coi trọng, thất kính, thất kính, thanh vân môn hiện giờ là đại phái đứng đầu chính đạo. Vẫn thường được nghe rằng đạo Pháp Thanh Vân vô cùng tờ hờ ơn đờ diệu, mọi người rất chi ngưỡng mộ, chẳng may mạo phạm, xin thứ lỗi cho. Trương Tiểu phàm hơi lờ ra, trong tâm vô cùng cao hứng, không ngờ sư môn lại có danh tiếng lớn như vậy ở bên ngoài, lập tức mỉm cười đáp thạch huynh quá lời, vậy hãy cùng đi với nhau, tiêu diệt yêu quái vì dân trừ hại. Thạch đầu cười ha hả đáp được chứ. 6. hắc thạch động nằm ở giữa rừng phía Bắc Tiểu Trấn Mười dặm, trên đường đi. Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu hỏi han tên họ của nhau, rồi cùng đàm đạo. Tiểu Phàm tính tình chất phác, Thạch Đầu thân thể cao lớn, cũng là một người tính nết đơn giản, hai người nói chuyện rất hợp, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Lúc này trời cũng đã giờ nở tối giờ nở, ánh nắng tàn giờ ơn nở, yếu ớt soi trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía trước thấy cây tối giờ ơn nở rậm rạp, trong tâm đoán rằng sắp gờ nở đến, đến rừng, mở miệng thuốc, Thạch Đại Ca. Thạch đầu đứng ngay G.N. hắn hỏi gì vậy? Trương Tiểu Phàm đáp: Tiểu Đệ ban ngày chứng kiến đại ca thi triển pháp bảo kim sắc lang nha bổng, khí độ nghiêm trang, ra pháp quyết tựa như của Phật Pháp. Tuy nhiên Tiểu Đệ không nghe thấy rằng Phật gia có một pháp khí là lang nha bổng, nhưng cảm thấy nó giống như bảo vật nơi Phật môn, không biết có đúng hay không. Thạch đầu trong mắt ánh lên nét bội phục nói, Tiểu Phàm, đệ thật sự xứng đáng là môn hạ thanh vân, đệ tử đại phái, quả thật kết thức rất sâu rộng. Trương Tiểu Phàm nghe vậy đỏ cả mặt lên, thạch đầu nói tiếp: Kim Cương môn ta người rất ít ỏi, mấy thế hệ đều chỉ truyền cho một người. Sư phụ ta năm đó gặp ta ở một làng nhỏ hẻo lánh, nói rằng ta bản chất chất phác, cương manh hồn hậu, chính là nhân tài để tu luyện đạo pháp của Kim Cương môn, do đó đã độ ta vào con đường tu luyện. Lão nhân ra có nói: Kim Cương môn ban đầu đích xác là một chi phái của Phật môn, nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, chẳng ai còn nhớ được. và lại pháp quyết truyền qua nhiều thế hệ, giờ đã trở nên hoàn toàn khác biệt, so sánh với Phật môn tu chân chính tông ngày nay là thiên âm tự quả thật rất khó. Nói tới đây, thạch đầu liền túi lầu xuống, khuôn mặt chất phát mỉm cười nói, chỉ là sư phụ của ta thường dạy rằng, mặc dù đạo hạnh của chúng ta không cao, nhưng luôn phải tuân theo giới điều của Phật môn, là người tu đạo, tự nhiên phải tạo đức cho dân, gặp yêu nghiệt hoành hành, chắc chắn phải tiêu diệt. Trương Tiểu Phàm trong tâm bội phục đáp sư phụ đại ca dạy trí phải. Thạch đâu gật đầu, sư phụ ta đúng là người thuộc chánh đạo. Trương Tiểu Phàm mỉm cười không nói, tự nhiên trong tâm trợ động, chẳng hiểu sao lại nhớ lại câu chuyện nói với vạn nhân vãng hôm đó. tờ hờ hơ mở nghĩ, nếu sư phụ thạch huynh biết được rằng ta đang sử dụng pháp bảo ta hung cùng cực, không hiểu có cho phép đồ đệ của mình đi cùng với ta không. Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, các vị trưởng lao thủ tọa thanh vân môn ghét cay ghét đắng pháp bảo hung ta. giờ ta có thể sử dụng pháp bảo này không? hay là ta đã bước chân vào ma đạo rồi? trương tiểu phàm từ giờ mở ngâm suy nghĩ, thạch đầu tưởng hắn muốn đến hắc thạch động thật nhanh, cũng không để ý nữa, giới bị toàn thân chuẩn bị đại chiến với yêu nghiệt. trời cuối cùng đã tối, khi ngôi sao đầu tiên mọc lên ở trên đầu, hai người đã đến bìa ngoài khu rừng. thạch đầu hít thở thật sâu, rồi nói với trương tiểu phàm, như trưởng trấn nói lại, hắc thạch động ở giữa khu rừng này. Trong đó có rất nhiều đá đen, khi xưa người trong trấn vẫn đến đó lấy đá về để làm đường, giờ tự nhiên không dám đến nữa, nghe nói rằng động này sâu khó lường, chúng ta phải rất cẩn thận. Trương Tiểu Phàm gật đầu, nghĩ bụng, có sâu cũng chẳng thể sâu hơn tử linh nguyên dưới vạn bức cổ cột ở không tang sơn được. Hai người chỉnh đốn lại hành trang, chuẩn bị bước chân vào vùng đất nguy hiểm, đột nhiên ở khoảng cách 10 trượng, truyền lại một âm thanh sợ hãi. Ôi! Hai người cùng nhìn quanh. Trương Tiểu Phàm chợt giật mình, nhìn thấy từ bên phải có hai người đang chạy tới, một già một trẻ, chính là Lao Nhân và Tiểu Hài nữ ban ngày đã xem tướng cho hắn. Chỉ thấy Tiểu Hài nữ mặt mũi bình thường, còn Lao Nhân thì tái mét mặt thở hổn hển, chẳng còn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt ở đâu. Trương Tiểu Phàm bước tới trước mặt bọn họ hỏi hai vị, có chuyện gì vậy? Lao Nhân là chu nhất tiên đang lo lắng, tự nhiên thấy có người tới GN, vô cùng hoảng sợ. định tờ hờ nở nhìn lên hóa ra là tên nốc ban nãy ngoảnh đầu ra sau thấy mọi thứ im ắng, không có bóng ai cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh dừng chân nhìn tiểu hài nữ tiểu hoàn đừng chạy nữa có lẽ bọn chúng không đuổi theo nữa rồi tiểu hoàn há to miệng thở trên tay vẫn đang giữ chặt một bình kẹo có vẻ như cô bé rất thích ăn kẹo nghe thấy lời chu nhất tiên cuối cùng giờ cũng đã dừng lại thở dồn dập hồn hện thạch đầu cũng đã bước tới Đứng cạnh Tiểu Phạm, nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của hai người một già một trẻ, ngạc nhiên hỏi có chuyện gì thế. Trương Tiểu Phạm cũng đang định hỏi han, nhưng chưa kịp mở mồm thì đã nghe thấy Tiểu Hoàn ngoác miệng hoàn thán, tất cả đều tại gia gia, đã lừa được mụ béo ấy còn chưa thấy đủ, lại còn cố xem cho nữ nhân trẻ tuổi ấy, cháu đã sớm biết, cô ta tinh tế vô cùng, làm sao chúng ta lừa được chứ. Chu Nhất Tiên cũng bực tức nói sao người không nói sớm. Làm hại ta bị con bé ấy đánh cho một trường, đến giờ vẫn còn đau, chẳng thà ta biết đến kỹ thuật của tổ sư thì giờ đã không bị thế này. Lời nói chưa hết, tự nhiên nghe thấy trong bờ u trời ban đêm, truyền đến một tiếng gọi, lao lửa lọc kia, lao chạy đi đâu. Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy từ trên không trung có một luồng sáng trắng nhanh như điện lao tới hướng thẳng về phía Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên vốn không phải là người tu luyện đạo pháp, lại đang lúc không phòng bị gì. Mặc dù có một chút bảng môn tả đạo thì cũng không kịp thi chiến được, mắt nhìn thấy rõ ràng là mình sẽ luồng sáng đánh chúng. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, dù sao hai bên cũng đã biết nhau nên không thể không cứu, tình thế lúc này lại rất khẩn trương, Mặc dù qua câu chuyện ban nãy, L.M. cảm thấy bản thân cũng bị hai người họ lừa, nhưng lúc này chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lập tức xuất thủ, thiêu hỏa côn vọt lên cao nhanh như điện ngăn cản luồng sáng trắng. chỉ thấy ơ mở lên một tiếng âm thanh vang động, luồng sáng trắng bị đánh bật trở lại, từ trên không trung truyền lại một giọng nữ kêu lên kinh ngạc. khi luồng sáng tắt đi, trước mặt mọi người hiện ra một người con gái. kế đó, trương tiểu Phàm ngây người ra, mắt nhìn thấy cô gái toàn thân mặc áo mờ ơ u xanh, eo lưng đeo chiếc chung nhỏ màu vàng xinh xinh, đang ngân lên trong trẻo, tay cô gái thì cờ ơ mở một đóa hoa sắt trắng, long lanh như ngọc. lúc này đang nở một nụ cười trên môi. Không thèm lý gì đến lao già chu nhất tiên, đôi mắt đen lấy chăm chăm nhìn vào Tiểu phàm mỉm cười nói nhẹ, Trương Tiểu Phàm thật là trùng hợp. Đây không phải chính là tiểu nữ ma giáo bích giao thì là ai chứ? Trương 50, yêu hồ. Trương Tiểu Phàm ngây người ra, vạn lờ ơn nở không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại nàng nhanh thế này, có ý không muốn nhận nhưng đã từng cùng nhau trải qua sống chết nơi tích huyết động ở dưới tử linh nguyên, vẫn mang canh cánh trong lòng một tậm trạng kỳ diệu khó tả. chỉ đành lúng túng cười nói sao cô lại tới chỗ này thế thạch đầu ở bên cạnh nhìn thấy hình dung cổ quái của trương tiểu phàm lấy làm lạ hỏi tiểu phàm cô nương này là ai vậy trương tiểu phàm vọt miệng nói cô ta là sáu thì sực nhớ lại nếu để người khác biết được thân phận của bích giao cộng thêm sự quan hệ giữa mình và nàng chỉ sợ phiền toái không ít lời ra đến miệng lại nuốt trở vô thạch đầu trong lòng thấy kỳ vì trương tiểu phàm rõ là muốn nói xong lại thôi Bích Giao đứng đó mỉm cười đỡ lời, "Ngươi đừng hỏi hắn, ta và hắn chỉ mới biết, bất quá gặp nhau một lần." Hắn cũng không biết lai lịch của ta. Thạch đầu giờ mới hiểu ra nhưng thấy tờ HN ở sắc trên mặt Trương Tiểu Phàm, Đông Dương cười lên cổ quái, kể sang thai Trương Tiểu Phàm nói nhỏ, "Trương huynh đệ, ta thấy đệ mặt mày kỳ lạ, có phải là đã có ý với vị cô nương này rồi?" Trương Tiểu Phàm hoảng hốt không ít, mặt mày trắng bệ, nói lẹ, "Huynh ngàn lần không thể nói bậy bà vậy." Đệ, đệ cùng cô ta ngay cả một chút quan hệ cũng không có. Bích Giao vốn đứng đó mỉm cười nhìn hắn, khi nghe xong mấy câu nói đó, sắc mặt sụ xuống, hừ một tiếng, cười lạnh rằng, không sai, ta làm sao mà có quan hệ với một người vô sỉ và ti tiện như hắn chứ. Mọi người đều sửng sốt cả ra, nhớ lại mới đây khi nàng vừa gặp Trường Tiểu Phạm, rõ ràng là ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ giờ đây trở mặt nhanh như trở trang sách. lại thêm hai câu nàng nói vô sỉ, ti tiện khiến cho mọi người đều lộ ánh mắt cổ quái cùng lúc nhìn sang trương tiểu phàm trương tiểu phàm cực kỳ bối rối không biết phải biện bạch làm sao liền cười bâng cơ một hồi nhưng trong mắt mọi người tình cảnh nhìn giống như một đôi tình nhân trẻ đang hờn giận cãi nhau thạch đầu nhìn sắc trời đối diện trương tiểu phàm nói trương huynh đệ thời gian không sớm nữa chúng ta lên đường thôi trương tiểu phàm mong cho thoát khỏi cục diện khó xử này còn chưa kịp nên liền đáp ứng ngay lúc nói chuyện, thình lình, bích giao ở cạnh bên quát lên, lao lừa bịp, ngươi hãy đứng lại cho ta. Hai người xoay mình nhìn lại, nguyên lai là chú nhất tiên cùng tiểu hoàn thừa lúc mọi người không chú ý định trốn đi, nhưng bị bích giao bắt gặp, mắt nhìn đóa thương tâm hoa lại tỏa sáng trong tay bích giao, phát ra từng làn hàng khí, trương tiểu phàm giật mình, lập tức ngừng chân lại, nói, đợi chút, bọn họ đã làm gì chọc giận đến cô vậy? bích Dao liếc nhìn trương tiểu phàm, nét giận vẫn chưa tan. Lạnh lùng nói, không liên quan đến ngươi. Trương Tiểu Phàm bị một câu chặn họng, trong lòng Esther u muộn nhưng Chu Nhất Tiên vừa rồi đã lạnh giáo lợi hại của Bích Giao, chịu khổ không ít, nay có người thấy bất bình mà đứng ra tương trợ nhưng lại sắp bỏ cuộc thì gấp rút nói, tiểu huynh đệ, ngươi phải cứu ta đó. Khi nay ta ở phía trên tiểu trấn, có lòng tốt vì cô nương này mà coi tướng, nào ngờ cô ta lời thật không nghe lọt hay, trái ngược với mong muốn của mình. thì liền động võ cùng hai ông cháu ta sáu. Bích Giao giận dữ, nói bậy, lão lường gạt người, toàn nói lời bậy, chuyên đi lường gạt, lừa tiền người khác, bây giờ dám đổ cho ta, coi chiêu. Dứt lời, trên tay lại bắt pháp quyết, thương tâm hoa tỏa phát bạch quang, trong vòng xung quanh sáng lên như ban ngày. mắt thấy nàng lại muốn ra tay, trương tiểu phàm nói gấp, Bích Giao, đợi một chút. ngờ đâu Bích Giao như không nghe thấy, chẳng nói lời nào. ở khoảng thời gian đó. Thương tâm hoa đã rời tay bay ra, chớp lên một cái ở không trung, chớp lờn lờn thứ hai lại chớp thêm cái nữa, chỉ nghe bách một tiếng nhỏ. Trong thời gian ngắn, bạch quang trói mắt, trăng sao trên trời như mở hẳn đi, chỉ thấy hoa bay ở y khắp, rực rỡ đẹp mắt, hương thơm nước núi sẽ gió lao đến. Đây vốn là một cảnh lạ hiếm thấy, song không ngờ trong mắt Chu Nhất Tiên lại như thấy quỷ quái, sợ đến biến sắc, lao chụp lấy Tiểu Hoàn xoay đầu bỏ chạy, tay phải cho vào trong túi. móc ra một tờ giấy vàng dực ở xa nhìn lại trông giống như một loại giấy bùa mà đạo sĩ nhân gian dùng để bắt quỷ trương tiểu phàm ở dưới tử linh nguyên đã lanh giáo qua sự lợi hại từ pháp bảo của bích giao lại thấy chu nhất tiên như là không biết đạo pháp bất nhận trong lòng cuối cùng cũng chuyển mình phóng ra ngăn ở phía trước người ông cháu chu nhất tiên thiêu hỏa côn đưa lên ý muốn giúp chu nhất tiên ngăn đỡ trận này chỉ là bích giao thấy trương tiểu phàm đột nhiên nảy ra Đầu mày nhăn lại, trên gương mặt như ngọc tựa như thoáng qua một nụ cười nhẹ, hoa bay đờ ơ y trời, đống dương dừng lại giữa không trùng, múa lượn ở cách thân hình Trương Tiểu Phàm một trượng, chẳng hề tiến tới. Chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn nghiêm lại, hỏi giọng lệnh lệnh, ngươi làm gì? Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, lòng trống rông trong giây phút, thận trọng nói, họ không phải là người tu đạo, cô làm khó họ chi, thôi đi nha. Bích giao hừ lạnh rồi lắc tay một cái. Hoa bay khắp trời bất chợt đều quy tụ trở về một cách nhanh chóng ở dưới ánh sáng của trăng sao kết tụ thành một đóa hoa trắng bay trở lại trong tay nàng sao ngươi lại không hỏi lão để biết sự tình thế nào trương tiểu phàm cũng lấy làm lạ trong lòng liền xoay đầu về hướng chu nhất tiên mà hỏi chu nhất tiên vốn đang đợi chuyện phải trái mơ hồ này ngờ đâu bích giao ở bên nhào vô hỏi những câu lạnh lùng toàn là chỗ then chốt qua lại một hai câu trương tiểu phàm và thạch đầu đều nghe rõ câu chuyện. Căn nguyên là Chu nhất tiên sau khi thuận lợi gạt tiền của một phụ nhân đây đạt thì lòng tham không đáy, lại thấy bích giao ăn mặc cao quý, không màng để ý đến tiểu hoàn dùng mắt ngăn trở, tiến lên, kiếm ăn. Nhưng bích giao rất mực thông thuệ, phàm phu tục tử há có thể bị, lẽ nào lại bị lường gạt bởi ba bốn lời nói của Lão? Mới đầu vì tiểu hoàn coi chúng, nhắm vào chuyện đã qua của bích giao mà nói bảy tám lời, nhưng bích giao truy hỏi kỹ cản. Tiểu Hoàng ở cạnh bên lại nhắc bảo Chu Nhất Tiên không được tốt, Chu Nhất Tiên miệng nói lộn xộn, tức thời bị lộ mánh khoe. Bích Giao tức giận liền muốn ra tay giáo huấn hai tên lừa bịp một già một trẻ này. Chu Nhất Tiên thấy tình thế bất lợi, Đông Dương dứt lấy phiền não, lao đối với đạo Pháp tu chân một khiếu cũng chẳng thông. Sau năm xưa khi Thanh Vân tử hành tẩu Giang Hồ có truyền lại một chút buồn sự để bảo mệnh, là thuật độn thổ ở trong các đạo gia phù trù hữu dụng, lúc đó tạm thời chạy thoát đi được. nào ngờ thời gian truyền đạt tu hành không đủ không thể nắm lấy phương hướng khéo thay lại lạc tới gn ở chỗ trương tiểu phàm và thạch đầu vừa mới bắt đầu bích giao không ngờ tới lao lại có chiêu này nhưng nàng lại là con gái một của ma giáo quỷ vương tông tông chủ một tiểu đạo giang hồ cỡ này sao làm khó được nàng chỉ dùng dị thuật tra xét khắp nơi lập tức tìm ra lão lửa gạt hạ lạc chỗ nào trước mắt đã đuổi tới nơi trương tiểu phàm ngây người trong khoảnh khắc đưa mắt nhìn dính lấy chu nhất tiên hỏi hồi sáng này lão nói cho ta biết tiền đồ gian hiểm cũng là giả hả chu nhất tiên đảo mắt một lượn chưa trả lời thì nghe ở bên này bích dao nhịn không được đã bật cười thì ra không ngờ ngươi cũng giúp vốn cho lão à? nợ nụ cười này rồi thì tờ hờ ân nở tình lạnh như băng xương của nàng tức thời tan mất trương tiểu phàm cảm thấy lung túng vô cùng tim muốn nhảy ra khỏi đầu một lượn thật không cờ ơ mờ đặng đối diện với bích dao cảm thấy mất mặt Nhất thời mặt mày đờ đẫn, lại muốn bỏ đi. Chu nhất tiên hoảng sợ thiếu điều muốn nhảy dựng lên, lòng thờ hờ ơ mở kêu khổ, thạch đầu ở kế bên nhìn thấy cục diện khó xử, liền đề tỉnh Trương Tiểu Phàm Trương Huynh Đệ, hay là chúng ta tiến vào đi, làm việc chính cờ ơ nở gốc. Trương Tiểu Phàm gật đầu cho là phải, rồi thì không quản chuyện người nữa, chuyện mình cùng thạch đầu đi vào khu rừng, bích giao cảm thấy nao nao, ở kế bên nói, khu rừng này tràn đờ ý yêu khí. Hai người đây vào đó làm gì? Trương Tiểu phán đáp, chúng tôi vào đó là muốn trừ yêu. Nói xong thì kéo thạch đầu một cái, rồi mau bước vào trong rừng. Thạch đầu liếc nhìn hai ông cháu cùng Bích Giao ở sau lưng rồi cũng bước theo. Quang cảnh lập tức trở nên vắng vẻ, Bích Giao mặt mày lạnh lùng, xoay đầu nhìn lại. chu Nhất Tiên liền cùng tay thủ ở trước ngực, làm thế như muốn ngăn cản, chỉ là có ngăn đỡ được không lại là chuyện khác. Nào ngờ Bích Giao lại không động thủ. Tờ giờ mở ngâm dây lát, lại đối cùng Chu Nhất Tiên nói, bọn họ vào đó làm gì, Lao biết không? Chu Nhất Tiên lo sợ, hồi sáng Lao cũng ở trên tiểu trì trấn, tự nhiên biết rõ nguyên do sự tình, liền nói, biết chứ, khu rừng đó có cái hát thạch động, do tam vị hồ ly chiếm cứ, bọn họ vì tiểu trì trấn đi trừ yêu, thế nào? Bích giao hứ một tiếng, ánh mắt rũ xuống từ từ, lẩm bẩm trong miệng, bản thân chỉ có chút đạo hạnh, không ngờ sáu. Chu nhất tiên thấy nàng đứng đó tựa hồ như phát ngây dại, tờ mở bảo trong bụng đây là một cơ hội tuyệt hảo, làm sao có thể bỏ qua, lập tức kéo tay tiểu hoàn, rón rén chuồn đi. Đợi khi Bích Giao định tờ HN trở lại thì hai người đã đi xa rồi, chỉ còn thấy phía sau lưng. Nhưng với bản lãnh của Bích Giao, muốn đuổi theo vốn là chuyện dễ dàng, chỉ là nàng tựa hồ như lại không coi ý đó, ngược lại chuyển xoay thân mình. Nao nao xuất tờ hờ ơn nở trông về hướng rừng sâu giờ ơn nở giờ ân nở âm u trong ánh trăng. Trương Tiểu Phàm cùng thạch đầu đi vào trong khu rừng, chỉ thấy cây cối cao thẳng, cành lá sung xê, che khuất ánh trăng, rừng cây một màn u tối. Bước đi từng bước, bốn bể vắng lặng, từ nơi sâu thẳm trong rừng, phảng phất một màn xương mỏng chập trần phiêu đãng. Hai người nhìn nhau một lượn, thạch đầu nói nhỏ, cẩn thận. Trương Tiểu Phàm gật đầu. Hai người đều lấy ra pháp bảo của mình, nâng cao tinh tờ ở phòng bị, đi về phía trước. Đi một hồi lâu, chỉ thấy cổ thụ vươn cao che trời, âm khí trùng trùng, coi bộ đã đến nơi sâu thẳm của khu rừng. Ở vào lúc ấy, họ đống nhiên nghe tiếng một người con gái vọng lại từ trong màn sương mênh ngông ở phía trước, âm thanh nhu hòa mà thê lương náo nề Tiểu Tung Cương, Nguyệt Như Sương, Nhân Như Phiêu như Hoa diệt Thương, Thập Sô Tái, Tam Thiên nhiên Đã nguyện tương biệt bất tương vong. Tạm dịch. Tiểu tung Cương, trăng như xương. Người như cỏ hoa phiêu giạt cũng đau. Trải mươi kiếp, ba ngàn năm. Chỉ nguyện xa nhau đừng quên nhau. Rõ người con gái đó huyển chuyển, nhẹ nhàng ngâm nga, tuy không nhìn thấy người song lại vương đờ ơ ý hơi hám đau thương, thoang thoảng truyền lại. Trương Tiểu phàm cùng thạch đầu nhìn nhau, sắc mặt đều biến đổi, đêm hôm khuya khoác thế này, lại ở nơi hoang vắng không người. Chỉ sợ phần nhiều là yêu ma quỷ quái Trong khoảnh khắc hai người càng thêm cẩn thận Theo hướng tiếng ngâm nọ tiến tới Xương mỏng đồng bền Từ từ bó lây hình bóng hai người bọn họ Bao bọc hẳn đi Hai người đi khỏi không bao lâu Một bóng xanh chấp lên Bích dao xuất hiện ở chỗ bọn họ vừa đứng khi nãy Trông về phía trước trong nơi xương khói ưu ám Đầu mày cau lại Ngưng tờ hờ nở suy nghĩ hồi lâu rồi Thì phóng mình tiến tới Trong rừng đêm u ám mở mịt chợt có vài ánh trăng len lói theo kẽ hở qua tàn lá trên cao chiếu xuống bụi cây, đung đưa nhẹ nhẹ. Bốn bề dường như chỉ có tiếng côn trùng rên di chuyển lại từ xa. bỗng nhiên, thạch đầu kéo trương tiểu phàm trương tiểu phàm giật mình, hỏi, thế nào? Thạch đầu nói nhỏ, để nghe coi. Trương tiểu phàm ngưng tờ hờ ơn nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng than thở văng vẳng, từ phía trước nhẹ nhàng trôi đến. Ánh trăng một luồng. Như ánh sáng hỏa đang tỏa soi trong bóng tối, xuyên qua một dãy xương đạo, lung linh chiếu xuống, phản soi mù xương đằng đó, mênh mông phiêu hốt. Trong nơi tối tăm sâu thẳm, một người con gái áo trắng đông từ từ bước ra, đứng tại nơi ánh sáng lung linh đó, hướng về bọn họ, nhẹ nhàng nhìn lại. Trương Tiểu phàm cùng thạch đầu đều nín thở. Người con gái đó nhu mị quá, mái tóc dài mượt không một chút rối, mềm mại như nước, xỏa tung trên vai, trên làn da trắng nở gờ Một đôi mày đều đạn, một chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, một đôi môi phớt hồng, ánh mắt như nước, trông qua nhìn lại, quả thật trong suốt như làn nước biếc, nhìn thấu đến tận nơi sâu thẳm trong lòng đám người trương tiểu phạm. Kẻ khác nhìn vào đều thấy nàng là một người con gái mang đỡ ơ y đau khổ trong lòng, yếu ớt đứng đấy, ở dưới ánh trăng, nương vọng nhìn bọn họ. Thời gian, phảng phất cũng ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Các người, có phải là đến giết ta chăng, Giọng nàng xa xôi hỏi, Trương Tiểu Phàm cùng Thạch Đầu đều rung động, Thạch Đầu cắn vào môi dưới, chấn định tâm trí, quát lên một tiếng, nói: "Ngươi có phải là con yêu nghiệt tam vi yêu hồ đó chăng?" Ánh mắt trong như là nước của nàng quét qua nhìn Thạch Đầu một lượn, lại nhìn đến trên mặt Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm ở tại phút giây ấy, cảm giác phảng phất như có một bàn tay dịu dàng đang xoa trên gương mặt hắn. Hắn giật mình, không nghĩ nổi rằng trên thế gian này lại có người con gái hồ mị như thế. quả nhiên không giống loài người. Nàng không hồi đáp, chỉ hơi cau mày, phảng phất như có nỗi lo giờ ưu, khắc động ở khoảng mày của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng, chỉ thấy trăng sáng hở hững treo ở lưng trời. Chính là ta đây. Nàng xa xăm đáp. Đêm đen sâu thẳm, bóng tối sau lưng nàng dường như có vật gì lúc nhúc chuyển động. Thạch Đầu tờ giờ mở mặt lại, trong tay là cây lang nha bổng sắc vàng to lớn phá sát, từ từ phát quang. chiếu soi chu vi khu rừng tự như biến thành màu vàng trương tiểu phàm ở bên cạnh thạch đầu cũng hít một hơi thật sâu chỉ là người con gái nọ lại tựa hồ như không có một chút phản ứng nào nhìn bọn họ một cái cất chân nhẹ bước đi đến bên cạnh tay áo trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động hai người chỉ thấy bùi cây rời đi để lộ một miệng giếng xa xa nhìn lại rêu xanh bám đờ ơ y trên những hòn đá cũ kỹ quanh thành giếng xem ra đã trải qua rất nhiều năm tháng Nàng đến bên bờ giếng, trông xuống dưới, dùng tay nhẹ nhàng luốt mái tóc mượt mà rủ xuống. Hai người thấy nàng hành vi cổ quái, nhất thời đều không dám kinh động. Chỉ nghe thấy âm thanh của người con gái nọ dập rảnh phiêu hốt trong khoảng rừng trống, nói, đây là giếng cổ 3.000 năm, truyền rằng, vào đêm trăng tròn, lấy lòng thành kính nguyện cầu, cúi đầu nhìn xuống, nhất định sẽ được toại nguyện. Trong tiếng nói của nàng, phảng phất có mấy phần ảo não mê hoặc, thế mà... Đi đến nơi này, coi cũng đã coi ba bận rồi, tại làm sao, bệnh tình của chàng vẫn không chút nào thuyên giảm. Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu đều thấy ngạc nhiên, nhìn tờ nở sắc ngôn ngữ của nàng, rõ ràng là một người con gái ai đoán đau khổ vì tình. Nhưng Thạch Đầu đối với chuyện trước mắt lại kiên định hơn Trương Tiểu Phàm nhiều, đầu mày cau lại, bước lên một bước, tức thì có tiếng gió vang lên trong rừng tây, hét lớn, yêu nghiệt vô sỉ, không ngờ còn dám mê hoặc thế nhân. Mau mau qua đây chịu chết. Người con gái nọ xoay đầu lại, ánh mắt như làn nước biết trông qua hai người họ, không để ý tới thạch đầu, chỉ nhìn vào hai mắt Trương Tiểu Phạm, trật thỏ thẻ nói, trong lòng người, không phải là luôn thắc thỏm về một người con gái sao. Hãy qua đây nhìn xem nào. Gió luồn qua rừng cây, hơi lạnh chợt dâng. Cành lá trên cây, phảng phất vang lên xào sạc. Trong lòng Trương Tiểu Phạm mê mang, không thể tự chủ liền cất bước tiến tới. Thách đâu giận mình, không tiện nhiều lời, thân mình bay bổng lên, chỉ thấy ánh vàng của phá sát tỏa rộng, trong không trung hô lớn một tiếng ha, hướng về phía người con gái nọ áp xuống, thanh thế nhanh mạnh, đừng nói là một người con gái yếu đuối mà ngay cả một tráng hán cũng nhất định bị đập nát như tương. Chỉ là thân mình người con gái nọ như là cây rơi rụng, bị cường phong từ phá sát thổi bay lên, nhẹ nhàng trôi dạt về phía sau, tránh khỏi một chiêu long trời lở đất. Theo đó, Thân nàng lơ lưng ở giữa không trung, hai tay háo tung lên, đột nhiên mở rộng, ngay lúc đó, yêu khí trong rừng trào dâng lên, âm thanh yêu quái văng rội, từ bóng tối sau lưng nàng, cùng một lúc đó, vô số ánh mắt to lớn giữ tợn đồng thời trừng lên. Thạch đầu ngưng tờ hờ để ý, chỉ nghe vô số tiếng ơ mở rú, một màn đen hung tợn đè áp tới, từ trong bóng tối bay vọt ra, vượt qua khỏi thân ảnh của người con gái áo trắng. Zerg mở, Zerg mở, mở, Dương Nanh múa vướt nhắm hướng thạch đầu vọng tới. Người con gái nọ, lúc này lại không nhìn gì đến phía thạch đầu, đôi mắt nhu mị chỉ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm từng bước từng bước tiến đến gần bên miệng giếng cổ kia. Ánh trăng trải trên thân thể hắn, như xương, như tuyết. Sâu tận đáy lòng, có phải là có một hình bóng khắc khoải không quên. Hắn như mê như say. "Tiểu Phàm!" một tiếng hô hoảng vang lên từ phía sau vọng lại. bích dao chấp người xuất hiện cấp tốc bay lại miệng thì nói gấp không thể nhìn trong giây phút đó trương tiểu phàm phảng phất run lên nhẹ nhẹ một người con gái dịu dàng tươi đẹp lơ lưng giữa khoảng không chú thị nhìn hắn sắc mặt nàng cũng biến đổi nho nhỏ nhưng ngay lúc ấy hắn lại đã nhìn xuống rồi cứ thế đó sâu thẳm nhìn xuống tiếng gió chợt ngừng mọi người nín thở hắn cuối cùng đã nhìn thấy gì thạch đầu hét lớn một tiếng chấn mở thế công của đám yêu ma, tay nắm chặt lấy pháp bảo phá sát trụ lại thân hình to lớn của mình, trên mặt tẩn hiện màu đỏ một lượt, hai lượt rồi ba lượt, trong khoảnh khắc sắc mặt đỏ như máu, chỉ thấy thạch đầu vọt lên giữa lưng trời, chật rơi tụt xuống, thân như tên rời khỏi cung, phút một tiếng, phát sát cắm sâu vào trong đất, đồng thời miệng hét lớn một tiếng chấn động thiên không, phá nguyên cả thế giới, phảng phất như ngưng lặng hẳn trong phút giây, chu vi đất đai trong vòng hai trượng. đột nhiên toàn bộ hông xuống ngay cả cây cối phía trên cũng giống như bị một cây búa lớn vô hình đập lún xuống đáy hô sâu chỉ có cây cối đất đai quanh miệng giếng cổ nơi trường tiểu phạm đứng là không hề hấn gì Phá sắt cắm vào trong đất bỗng nhiên như hút lấy thứ gì nguyên cả thân trượng sáng rực chói mắt theo tiếng hét pha phát ra từ miệng thạch đầu vô số luồng ánh sáng cướp đường phong ra nhanh như điện xẹt nhắm vào hướng mảng đen yêu quái đang nhảy múa trên không bắn tới trong một lúc Những tiếng gào rú đau đớn vang lên không nớt. đám yêu quái bị bắn trúng hoặc rơi nhào xuống đất, hoặc vỡ tan rồi biến mất như những làn hơi bốc thẳng lên. Người con gái nhu mỉ nọ biến sắc, sắc mặt đã trắng như lại càng trắng hơn, nói, "Hút lấy tinh hoa của thổ mộc hóa làm sát lực diệt ma, phá sát pháp trượng." Thạch Đầu giải quyết đám yêu quái bên mình xong, trước tiên là nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm, Bích giao cũng ngưng bước, trông về hướng hắn. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm thong thả ngước đầu lên, Sắc mặt tựa hồ như không một chút gì khác thường, chỉ là ẩn hiện nét phức tạp khó hiểu, xong ngay lập tức hồi tỉnh như thường, hít thở thật sâu, đi đến đứng bên cạnh thạch đầu, đối mặt nhìn người con gái nhu mị đang lơ lửng giữa trường không. Người con gái nọ nhìn hắn chằm chằm, đống nhiên nói, ngươi đã nhìn thấy gì?